Giê-phờ sau khi nghe được cười to, nói ra, ta thích hê-va bất luận cái gì một điểm, nhưng ngoại trừ tài nấu nướng của nàng, thượng đế, ta y nguyên tin tưởng nhớ rõ, nàng lần đầu tiền tại trong nhà của ta xuống bếp xào rau, con của ta ăn được một ngụm, nhổ ra một giờ. Vương bác chứng kiến có nấm, liền một mảnh dài hẹp sẽ mở, cười nói, khoa trương như vậy. Giê-phờ lắc đầu nói, hướng thượng đế thề, ta một điểm không có khoa trương, chân ái tánh mạng, rời xa hê-va chủ nghệ. Nói xong, nàng xem xem đang tại thuần thục nhặt rau vương b Còn nói thêm, ngoại trừ Thánh Mẫu cùng Chúa Jezeciel, trên thế giới không có mặt khác hoàn mỹ người, nhưng ngươi cùng Eva ôm cùng một chỗ là hoàn mỹ vợ chồng, tài nấu nướng của ngươi rất tuyệt. Vương Bắc nhún nhún mai, cuối cùng có người xưng hô một lần chính mình rồi. Ngẫm hắn lựa chọn trung đại bảo mẫu thân cách làm, ngày đó hắn phát hiện Eva cùng JALE rất thích ăn nấm chiên, hai người ăn được một bàn lớn. Đem nấm xé thành đầu, rửa sạch sẽ sử dụng sau này muối, giấm chua cùng nước cốt gà ngâm bắt đầu, sau đó chuẩn bị bột năng. Vương Bắc tìm tìm Trong phòng bếp không có tinh bột, vì vậy hắn đối với tiểu hắn Nghị hôm một tiếng họng, lại để cho hắn lái xe đi siêu thị cầm một bao tinh bột trở về. Không cần trả thù lao sao? Bởi trưa hôm nay ta quản ngươi ăn cơm, tinh bột tiểu làm của ngươi tiền cơm. Tiểu Hàn Nghị mắt trận trắng rời đi, lúc trở lại cầm một bao 1 kg túi nhỏ tinh bột, thì vừa mới đủ như vậy một bữa cơm. Dung lòng trắng trứng cùng nước điều hòa tinh bột, vương bác thiêu đốt nóng dầu đậu phộng, đem ngâm tốt ngấm dính lên bột năng để vào cái nồi ở phía trong, phiêu lên sau tiểu màu lên. Nấm trên không giống thị truyền, không thể để cho hỏa hầu quá lớn, thậm chí nấm không cần hoàn toàn chiên chín, nếu không đã không có nấm nước, ăn đã dậy chưa tiểu nộn vị liền không đẹp. Chiên tốt nấm, đem bánh mì nướng nóng, Vương bác lại làm cái canh thịt bành, dùng để chấm bánh mì. Cái này súp cũng đơn giản, đem thịt heo sắt thành thịt băm, phối hợp rau cỏ dùng sức luộc là được, cuối cùng ra tới súp đậm dày, hương vị cũng rất tốt. Jeffrey nướng xúc xích, nàng nói những này xúc xích chính là bên ngoài vợ chồng thì ra là sổ giển cha mẹ đưa tới, là chính bọn hắn nhà làm. Nghe đến đó, Vương Bắc đột nhiên linh cơ vừa động, đúng rồi, thịt heo không có người nào mua, cái kia chính mình làm gì vậy không bán bán thành phẩm. Làm xúc xích hoặc là làm thịt muối, phương diện này cha của hắn mẹ rất am hiểu, vừa vặn cho hai người tìm được giết thời gian sự tình. Làm tốt bữa cơm này, Eva đem tất cả lớn nhỏ bọn nhỏ đưa nhà hàng rửa sạch xe tay chuẩn bị ăn cơm, tiểu Hàn nì một tay cây xiên một tay rau ăn, rất chờ mong tại đó cùng đợi, nhưng hắn còn không phải tích cực nhất, tích cực nhất tráng đinh tiểu vương cùng nhỏ béo huynh đệ đám bọn họ Tiểu Vương không có thể ăn thịt chín, nó cần ăn thịt sống, bảo trì dạ dày nục ních, Vương Bác lại để cho Tiểu Hàn Nhi đi siêu thị lấy thêm 10 kg thịt heo tới, cái này lại để cho chuẩn bị ăn cơm Tiểu Hàn Nhi thiếu chút nữa rơi lệ, vì cái gì bị thương luôn là ta. Tráng đinh cùng mèo béo ăn thịt sống thịt chín không sao cả, Vương Bác cho chúng nó đem thịt đơn giản một nấu qua rồi qua nước, vẩy lên một điểm muối ném cho chúng nó là được rồi. Mèo béo huynh đệ đừng nhìn mặt mập miệng nhỏ, bắt đầu ăn rất mạnh, lao đại tà rách, xương cốt thượng thịt lập tức đã bị xé rách sạch sẽ. Ăn xong thịt, mập mạp dùng móng vuốt đem xương cốt vùng cho Tráng Đinh, Tráng Đinh không chê, quỳ dạp trên mặt đất ấn ở sương cốt, miệng rộng răng rắc răng rắc đem xương cốt nhanh chóng pha thoái. Vương Bắc dùng bánh mì chấm canh thịt bành, bánh mì rất nhanh sũng nước canh thịt, ăn vào trong miệng lại ngọt lại hương, xú rèn cha mẹ dựng đứng ngón tay cái, khoa trương Vương Bắc chủ nghệ cao siêu. Bọn nhỏ cũng rất ưa thích canh thịt bành, hô hô uống vào sút, hơn nữa tươi mới thơm nước nắm chiên, nguyên một đám chỉ lo lăng túi đầu ăn uống thả cửa, không, có người nói chuyện. Tráng Đinh kéo ra cái mũi Còn lại một nửa xương cốt nó không ăn rồi, đã chạy tới đối với Vương bác lắc lư cái đuôi, cố gắng thăm dò chừng trong mắt nhìn về phía chén của hắn. Vương bác đem nghiêm chỉnh cái bánh mì tại trong súp chấm chám nhét vào nó trong miệng, cháng đinh ăn như hổ đói, sau khi ăn xong tiếp tục chừng mắt xem chén của hắn. Tiểu Hàn Nghị cũng dùng bánh mì chám chấm cho nó ăn, kết quả nó nâng lên móng nuốt một cái tát đẩy ra, rất có cốt khí không đi ăn. Thấy vậy, Tiểu Hàn Nghị phiên muộn, đốt nó cái hốt nói ra, "Có gan về sau ta cho ngươi ăn cái gì cũng đừng ăn." Lại vẫn không tín nhiệm ta. Vương bác bất đắc dĩ lắc đầu, nó không phải không tín nhiệm ngươi, là không muốn ăn bánh mỳ, ngươi ngay cái này cũng nhìn không ra. Nói xong, hắn đem tiểu hắn nỉ chén canh phóng tới trên mặt đất, tráng đinh lập tức gom góp lên đi tức bẹp đem trong chén canh thịt liếm hết, sau đó vui vẻ lắc lư qua cái đôi rời đi. Tiểu hắn nỉ nháy mắt mấy cái, lập tức phiền muốn nói, ngươi làm gì thế đem ta suốt cho nó. Thượng đế, người tốt bị ngươi làm, ta ăn cái gì? Vương bác vô vô bở vai của hắn nói không có việc h Trong nồi còn có chút nước canh, chấm bánh mì đồng dạng ăn, ha ha. Nếm qua cơm trưa, hắn phải trở lại đi làm, bảo ẩn chỗ đó nhịn không được. Buổi sáng tiểu gọi điện thoại cho hắn hỏi hắn như thế nào vẫn chưa trở lại đi làm. Chờ đợi hắn vốn làm một đống lớn giấy tờ, tiểu trấn một mực đầu tư kiến thiết, đường, phòng ốc, bến tàu đang không ngừng thiêu đốt tiền. Ngoài ra, siêu thị, bệnh viện, quán ba đều thuộc về hắn, những này mỗi ngày đều có ra sổ sách nhập sổ sách, giấy tờ càng phức tạp. Cũng may Vương Bắc có mê hy cô đẹp trai cái này Tại vụ trợ thủ, hắn đem giấy tờ tiến hành Phân loại tổng kết, chỉ cần Vương Bắc tin được hắn Cái kia không cần xem quy tắc chi tiết Xem tổng kết là được Đi qua một tháng, lại là 1.800 vạn NZGHV đi ra ngoài Chủ yếu là con đường cùng bến tàu Ven hồ bến tàu kiến thành rồi Tổng cộng 50m chiều dài Cuối cùng hồ nước chiều sâu có hơn 20m Vương Bắc nhất chú ý là nhân khẩu số lượng Hắn và Heva cảm giác đúng vậy Tiểu chấn nhân khẩu gia tăng mánh liệt Hiện tại đã có 400 hơn 50 người, bất quá tiểu chấn đẳng cấp lại có thể tăng lên. hắn đem bảo ẩn cùng hãn nghỉ gọi vào văn phòng, hỏi, tiểu chấn nhân khẩu như thế nào đột nhiên gia tăng rồi hơn 100 người. Đi qua một tháng chuyện gì xảy ra? Bảo ẩn nói ra, A.C.G. tập đoàn giáo dục tại tiểu trấn đầu tư xây trường tin tức ban bố, ta mua báo Scepter Island tựa dạ đã cùng báo giáo dục New Zealand một cái trang báo, chuyên môn giới thiệu trường học vận tắc phương thức cùng chấn lạc nhận tình huống, sau đó... Rất nhiều cha mẹ mang theo hài tử lựa chọn đem đến tiểu trấn. Vương Bắc chút kinh ngạc, đây là ư, mọi người đối với giáo dục vấn đề như vậy chú ý. Hạ Nghì nói ra, đương nhiên, lão đại, các cha mẹ quan tâm nhất vĩnh viễn là hài tử giáo dục vấn đề, nếu như có thể, ta thật muốn lại để cho cả dựa sẻn cái kia hùng hài tử nữa đến trường. Những này gia đình đem đến trên thị trấn, chuyên môn vì đến trường, hơn một tháng thời gian, trước sau đưa đến hơn 30 hộ. Vương Bắc xét duyệt những này gia đình bối cảnh, phát hiện cha mẹ thân môn bằng cấp đều rất cao Chia đều có thể đạt tới khoa chính quy, tổng sự có kỹ thuật hàm lượng tự do công tác, ví dụ như nhà thiết kế hoặc là tài chính công tác. Cái này lại để cho hắn rất là phân chấn, thật sự là vô tâm sáp liều liều thành rừng, không nghĩ tới hắn thầm nghĩ giải quyết tiểu trấn bọn nhỏ đến trường vấn đề một cái cử động, vậy mà hấp dẫn đến nơi này sao nhiều gia đình đã đến. chương 483, phê duyệt ngày lễ. Tại hắn tích góp từng tí một công tác ở bên trong, còn có một hạng cần hắn phê duyệt xử lý, thì phải là tiểu trấn cư dân xin thành lập lễ hội bán đồ cũ. New Zealand là gì dân quốc gia, nhân khẩu do thế giới các nơi dân chúng tạo thành, cho nên phong tục cùng truyền thống đủ loại kiểu dáng, các nơi ngày lễ cũng đủ loại. Có người công tác thống kê qua, tổng hợp lại New Zealand cả nước đến xem, một năm 365 ngày, mỗi ngày đều có ngày lễ, đều có người ở chúc mừng. Chính phủ cổ vũ các nơi thành lập đặc sắc ngày lễ, một là có thể với tư cách một loại văn hóa tiến hành giữ lại, hai là có ngày lễ thì có tiêu phí, có thể xúc tiến kinh tế phát triển. Bởi vậy, người New Zealand tạo thành một loại ý thức, Có cái gì tập thể hoạt động tiểu sinh thành là một người ngày lễ, nếu như cái này ngày lễ phát triển không nổi không sao cả. Một khi phát triển bắt đầu, bọn hắn hội với tư cách ngày lễ người tổ chức mà bị địa phương lịch sử trôi nhớ kỹ. Đối với không có lịch sử người New Zealand mà nói, bọn hắn đối với tiến vào lịch sử truy cầu là cường liệt nhất. Lễ hội bán đồ cũ, kỳ thật chính là một hai tay thương phẩm giao dịch ngày lễ, thói quen Trung Quốc thức tư duy vương Bắc rất khó lý giải người New Zealand đối với giao dịch hai tay thương phẩm nhu cầu danh lợi. tại quốc gia này Cửa hàng đồ cũ có thể sẽ mở tại phồn hoa buôn bán trên đường phố chính, thoải mái mở cửa đón khách. Người New Zealand tại hàng đã xài rồi tại cửa hàng cũng phải ngầng đầu dưỡng ngực tìm tòi đồ cũ, hoặc là đem nhà mình hai tay thương phẩm cầm đến nơi đây định giá gửi bán, cũng không cảm giác được mua hai tay thương phẩm là cái gì dọa người sự tình. thành thị chính giữa có cửa hàng đồ cũ, hương chấn bởi vì tiêu phí năng lực không đủ, sẽ không xuất hiện như vậy cửa hàng, vì vậy nhà xe bán phá giá loại này giao dịch phương thức tiểu đúng thời cơ mà sinh Người New Zealand tuyệt đại bộ phận ở tại độc lập trong phòng, độc lập phòng ốc cơ bản cũng coi nhà xe, cho nên, nếu như người New Zealand cảm giác mình đổ vô dụng quá nhiều, không bỏ xuống đực rồi, hoặc là cử động ra rời đến những thành thị khác thậm chí là quốc gia khác, rất nhiều thứ dẫn không đi, như vậy sẽ đem gì đó phóng tới trong gaza tiến hành tiêu thụ. Nhưng là, khu dân cư không phải khu buôn bán, lưu lượng người tương đối nhỏ, tự nhiên sinh ý sẽ không tốt làm. Cho nên, đương làm mố ra người New Zealand muốn tiến hành nhà xe bán phá giá thời điểm. Bọn hắn hội tìm cuối tuần thời gian, sau đó dùng bịa cắt tông viết lên bán phá giá vật phẩm, địa chỉ cùng thời gian, sẽ đem bịa cắt tông up vào đường đi rõ ràng địa phương đánh quảng cáo. Đúng vậy nói trở lại, New Zealand nhân khẩu thiếu, giống như vậy cáo nhìn qua người cũng ít, nhà xe bán phá giá còn là rất khó làm bắt đầu, vì vậy lễ hội bán đồ cũ tựu ra đời. Đây là một loại hương chấn thông thường ngày lễ, chính là tại một ngày nào đó, từng nhà đều mở ra nhà xe, đem chính mình không cần hàng hóa bày ra đến tiến hành giúp nhau giao dịch Tiểu chấn các cư dân hướng vương bác xin thành lập cái này ngày lễ là có tất yếu, bởi vì gần đây tiểu trấn di dân xoay mình tăng, rất nhiều nhà mới đình đi tới chấn lạc nhật. Những này nhà mới đình rời qua đến, bọn hắn có nhiều thứ không cần, và muốn mua một ít cuộc sống mới nhu yếu phẩm, nếu như cử hành lễ hội bán đồ cũ, như vậy bọn hắn cùng lúc bán đi chính mình không cần mấy cái gì đó, một phương diện khác có thể giá thấp đi mua tiến nhà người ta không cần mà nhà mình phải cần gì đó. Lại nói tiếp, đây là một lần tài nguyên một lần nữa phân phối cơ hội, phân phối theo nhu cầu Hòa hội cũng có lợi, đối với đỉnh đầu không rộng rãi hương trấn cư dân mà nói, loại này ngày lễ rất có giá trị. Vương bác lại để cho Catter cắt mạng, sau đó một đám người tụ tập đến phòng họp họp, thương lượng cái này ngày lễ tổ chức tình huống. New Zealand ngày lễ chưa hẳn đều là long trọng cần chúc mừng, ví dụ như lễ hội bán đồ cũ, loại này ngày lễ không phải mỗi năm một lần, mà là muốn trưởng kỳ cao tần cử hành, rất nhiều hương trấn là mỗi tháng đều tổ chức một lần. Na Thanh Dương lần đầu tiên dự họp tiểu trấn hội nghị. Trong lúc ngoại trừ tự giới thiệu cùng giúp nhau quen thuộc, hắn không nói nữa lời nói, chỉ là yên tĩnh nghe mọi người thảo luận. Hội nghị chủ điều không phải thảo luận muốn hay không tổ chức, mà là làm như thế nào tổ chức, bởi vậy hiệp thương ra tổ chức thời gian cùng tuyên truyền phương thức về sau, liền có thể tan họp. Tan họp sau vương bác lưu lại Na Thanh Dương, hỏi, á ca, ngươi có ý kiến gì không sao? Vừa rồi như thế nào một câu không nói? Na Thanh Dương cười khổ nói, ta trước không làm lý nhập trước rồi, ta phải trước báo cái tiếng anh lớp. Ở trong nước ta cố gắng tăng mạnh tiếng Anh huấn luyện rồi, nhưng đến đây thì không được, người New Zealand tiếng Anh cùng ta học tập không giống như vậy. Xác thực là có chuyện như vậy, vương bác vô vô cái chán, nói, quên chuyện này rồi, đi à, ta cho ngươi tìm sư phụ đến học tập, người Anh văn xác thực cần tăng mạnh. Lễ hội bán đồ cũng đặt xuống dưới, lần đầu tiên ngày lễ là ở 3 tháng phần thứ 2 cuối tuần, trong khi hai ngày. Tiểu trấn tuyên truyền đơn giản, cắt thơ thông qua trí tuệ thành thị Internet hệ thống, kiến thiết một cái thuộc về tiểu trấn diễn đàn. Có thể máy tính đăng nhập hẹp web site, cũng có thể điện thoại đầu đăng nhập áp, tại phía trên này tuyên bố tin tức có thể. Mặt khác, như vậy ngày lễ muốn tận lực huyết trương phạm vi lớn, Ố Mã Dạ mạ Thành, trấn giản trợ dạ, trấn bờ, ngoài ra còn có cùng hắn là đối thủ một mất một còn trấn tạ Hiti, đều được tuyên truyền đến. Những công việc này không cần phải Vương Bác đi làm, bảo ẩn dẫn đầu, kịch phối hợp, hai người chế tạo ra tuyên truyền kế hoạch, dùng biển quảng cáo phối hợp báo chí tuyên truyền, tiểu trấn lễ hội bán đồ cũ tin tức truyền bá ra đến. Ngoài ra Bảo Ấn tìm vương bác phê duyệt đầu tư một cái đại biển quảng cáo, cái loại này đứng sừng ở đường cái hai bên bên cạnh biển quảng cáo, cao tới 10m, biển quảng cáo diện tích là 5 cái mét vuông phi thường bắt mắt. Cái này biển quảng cáo kể cả trèo chống khung cung bảng hiệu, tổng cộng cần 5 vạn nz giờ, giá cả rất cao, vốn lấy sau có thể nhiều lần sử dụng, thậm chí có thể tiếp quảng cáo, cho nên hậu kỳ tiền lời cũng rất khả quan. Trung tuần tháng 3 bắt đầu, biển quảng cáo chống bắt đầu, trên mặt dán một trường cực lớn áp hích Trên mặt có các loại đồ dùng trong nhà cuộc sống, đồ dùng hình vẽ, ngoài ra còn có một câu bắt mắt quảng cáo mà nói: "Đẹp trai mị nữ mau tới Hà Đức, ta tại trấn Lạc Nhật chờ ngươi." Đây là năm kia Vương Bắc vừa tới đến trấn Lạc Nhật thời điểm, Bảo ẩn xếp đặt thiết kế ra tới một câu tuyên truyền tiểu trấn quảng cáo lời nói, hôm nay rốt cục sử dụng đi ra, lại để cho phói trấn trưởng đồng chí không thắng vui mừng. Đối với cái này lần lễ hội bán đồ cũ, tiểu trấn cư dân có lẽ hay là rất chân thành đi đối đãi, 3 tháng tiến vào thứ 2 chu sau. Vương Bắc Thượng lúc tan việc liền thường xuyên thấy có người thu thập nhà xe. Bác phụ Bác Mậu tại tòa thành ở vài ngày sau, từng bước thói quen New Zealand cuộc sống. Bọn hắn thiếu khuyết có thể trao đổi người, nhưng là cũng không phải là không có chuyện gì Vương bác đã từng khai thác ra một mảnh vườn rau, cũng mượn cái người mò gì đến phụ trách, Bác phụ Bác mô không riêng am hiểu bác cá, cũng đã làm việc nhà nông hào thủ, cùng một chỗ chạy tới chiếu cố cái này tấm vườn rau. Chỉ cần bọn hắn vui vẻ là tốt rồi, Vương bác biết rõ cái này mệt mỏi không của bọn hắn, đã như vậy Vậy bọn họ nguyện ý đi thì đi bận việc tốt rồi. Bất quả hắn phỏng trừng cha mẹ đối với lê hội bán đồ cũ cũng rất có hứng thú, liền nói cho bọn hắn, nói ngày nào đó từng nhà bán mấy cái gì đó rất tiện nghi, bọn hắn có thể đi nhìn xem. Bác mẫu hỏi, chúng ta đây nếu đi bán gọi món ăn gì, có thể hay không đi? Vương bác mở mịt nói, ta cũng không nên nói, trong siêu thị có rau dưa cùng hoa quả bán ra, không biết dân trấn có thể hay không mua. Bác phụ khoát khoát tay, nói ra, mẹ ngươi có ý tứ là... Có thể hay không có giữ trật tự đô thị gì đổi người. Vương Bác xấu hổ, cha, trên thị trấn có cái gì giữ trật tự đô thị? Bác Ngỗ lầm bầm nói, ta xem ngươi cái kia công việc hay cùng giữ trật tự đô thị tự như. Vương Bác, chương 484, lễ hội bán đồ cũ. 3 tháng thứ 2 cuối tuần đã đến, Vương Bác rời giường tiếp tục chạy bộ sáng sớm. Na Thanh Dương đi theo hắn chạy, hiện tại hắn tiến bộ không nhỏ, có thể đi theo một hơi chạy lên hai cây số. Chạy xong bước tắm rửa, bác phụ bác Ngô đã làm tốt bữa sáng Vương Bác nhìn xem trên mặt bàn, có trứng vịt muối, đồ chua ngâm ớt, thịt bằm tiêu ớt cùng trứng chiên hành làm đồ ăn, món chính có bánh mì, có trứng chiên cũng có bánh, rất phong phú. Vương Bác thói quen bữa sáng uống nước trái cây rồi, ba mẹ đến sau một lần nữa đổi thành uống gạo cháo cháo gạo hoặc là cháo hải sản các loại, trở về kiểu Trung Quốc bữa sáng ôm ấp hoài báo. Tiểu lọ lì tốt khẩu vị, ăn cái gì cũng thói quen, ngồi ở trên ghế đầu vùng qua tiểu chân ngắn, hấp trượt một ngụm gạo cháo ăn một miếng trứng chiên, vui vẻ híp mắt lại Eva vũ nhẹ nhẹ đập nàng tiểu đầu gối, nữ mày nói, ăn cơm thành thật một chút, không cho lộn sổ đạn. Tiểu lọ lì không vui chỉ vào tráng đinh cùng nữ vương nói, ngươi thấy bọn nó sẽ không đoạn lay động cái đôi. Eva chậm dại ăn bánh mì, nói ra, đúng rồi, cho nên chúng không thể lên bàn ăn cơm, nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng cùng một chỗ quỷ rạp trên mặt đất ăn cơm, vậy ngươi có thể tùy tiện lúc đích. Tiểu lọ lì nháy mắt mấy cái, lập tức trung thực xuống. Bác phụ lúc ăn cơm nói ra, lúc nào tạc điểm bánh quậy cho Eva cùng giờ Ta xem trong nhà thời điểm, hai nàng rất hiếm có. Vương bác nói, đi, ta cũng vậy tham rồi đi vào New Zealand, một lần bánh quậy khô dầu gì đều không nếm quan nhỉ Bác phụ gật gật đầu, cùng bác ngô bắt đầu tìm cách bắt đầu. Ăn xong bữa sáng, vương bác rời đi, hắn phải đi tham gia lễ giảm giá bán nhà xe. Tiểu trấn tổng cộng có hai mảnh khu dân cư, dùng đường Trung Quốc vì trục tâm đối xứng tại gì đó hai bên, phía tây là phòng gỗ xếp, phương đông thì là gạch ngói vật liệu gỗ phòng ốc. Hiện tại hai phiến tiểu khu đều cơ hồ đều đã chật cứng người, cùng vừa dựng lên thời điểm không giống với, tại đây không hề quẳng cú ế, mà là trở nên náo nhiệt lên, mỗi sáng sớm đều có người chạy bộ hoặc là dẫn chó đi dạo. Không cần gì khai mạc thức, cũng không cần lãnh đạo nói chuyện, tiểu là hôm nay mọi người tập trung lại tiến hành đố cũ giao dịch mà thôi. Vương Bắc lái xe đến phương đông khu dân cư, sau đó tại trên đường nhỏ dừng lại xe, hướng lộ khẩu phố khối vải tờ lạc tịp, lại để cho Tráng Đinh ngồi ở phía trên, đại biểu tại đây chiếm Từng nhà nhà xe đều mở ra, cửa ra vào bày đặt một ít cuộc sống đồ dùng hoặc là đồ dùng trong nhà, còn có người chính mình giờ ý ý hàng khung, ở phía trên bày đặt hàng. Vương Bắc trên bờ vai khiên quân trưởng đi bộ quan sát, từng nhà bày ra tới nhiều nhất là đồ dùng trong nhà cũ cùng đồ điện cũ, dụng cụ bếp, TV ghế sofa các loại gì đó rất nhiều. Hàng trên kệ bày đặt chính là món đồ chơi, tiểu ô tô, chim con, transformer, các loại món đồ chơi súng ống các loại, còn rất phức tạp. Ngoài ra cũng có tiểu vật trang trí, tiểu vật trang sức tiểu trang trí vật đợi gì đó, nữ họa sĩ bà bạ già Anderson đã ở ven đường khởi động một cái cái giá đỡ, trên mặt bầy đặt bức tranh, trang trí họa, điêu khắc, cho rằng khuyến mãi sinh ý để làm. Tiểu trấn tác giả Hưu xoay người tại cửa nhà để xe khẩu bận rộn, hắn khởi động 4-5 cái giá sách, trên mặt bầy đặt các loại sách vở, Vương bác nhìn nhìn, vậy mà phát hiện một bộ Anh quốc đại bách khoa toàn thư. Một bộ đại bách khoa toàn thư tổng cộng 20 bản, mỗi một bản đều cùng gối đầu tựa như, lại đại lại dày đặc. Vương Bắc cầm một quyển lật xem nhìn nhìn, hỏi, sách này không sai, ngươi tại sao phải bán đi? Có thể giữ lại trang trí thư phòng nha. Hiếu hề phải nói, coi như hết, chấn trưởng, chúng không có gì dùng, biết rõ ta vì cái gì mua bộ này sách sao. Ta xác thực là muốn trang trí thư phòng, ta mộng tưởng có một ngày, ta có thể trở thành khiếp sợ thế giới đại tắc ra, sau đó rất nhiều truyền thông đến phòng vấn ta, bọn hắn chụp được thư phòng của ta, chụp được những sách này. Nói xong, hắn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng đây chỉ là mộng tưởng không biết trở thành hiện thực. Vương Bác vô vô bờ vai của hắn nói ra, đừng nói như vậy, Hiu, ngươi viết mấy cái gì đó rất tuyệt, ta xem qua sách của ngươi, ngươi bây giờ ở vào một cái hậu tích bạc phát thời điểm, tựa như một ngọn núi lửa, khoảng cách buộc phát còn thiếu một ít năng lượng, một khi buộc phát, nhất định sẽ khiếp sợ thế giới. Hưu nở nụ cười, nói ra, cảm ơn ngươi, chấn trưởng, bất quá bây giờ những sách này cần phải xử lý một chút, bởi vì ta cần sinh hòa phí. Nói đến phần sau hắn có chút ngùng Vương Bắc móc ra túi tiền xuất ra 1000 đồng tiền đập cho hắn, cười nói, "Ta đây mua ngươi bộ này sách, vừa vặn ta vẫn muốn cất chứa một bộ đại bách khoa, ngươi biết, ta tỏa thành thư phòng vũ trụ." Hưu nói ra, "Không cần phải nhiều tiền như vậy, chấn trưởng, bộ này sách mua mới cũng chỉ cần 1000 khối." Vương Bắc lung lay tay nói, "Nhưng đây là tương lai tưởng tượng đại tác gia cất chứa qua sách, cái giá tiền này khẳng định rất công đạo, đến, Hưu, ở phía trên giúp ta ký tên, ta dám đánh cuộc, tương lai một ngày kia, bộ này sách hội giá trị nhiều tiền." Hiệu có chút không có ý tứ nở nụ cười, bất quá tâm tình của hắn biến đã khá nhiều, nói ra, cảm ơn ngươi cổ vũ, chấn trưởng tiên sinh, hướng thượng đế thể, ta sẽ nhượng cho bộ này sách trở nên giá trị liên thành. Vương Bắc ôm sách cáo tử, nói cho hắn biết nói ra, Trung Quốc chúng ta đại tác gia môn có một cộng đồng cái nhìn, thì phải là sáng tác không thể bế môn tạo ra xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, ngươi phải đi tới, cùng mọi người trò chuyện ngươi sáng ý, nếu như ngươi có thật muốn pháp, có thể tìm ta. Chúng ta quốc gia văn học hệ thống có lẽ có thể cho ngươi một ít linh cảm. Hiệu nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đúng, chờ ngươi nhàn dỗi rồi, ta nhất định đi bái phòng ngươi. Vương Bắc đem sách thả lại trên xe, sau đó thấy có người tại bán ra hoa viên độ dùng, có cắt cỏ cơ, đánh bên cạnh cơ, sửa chữa chặt cây cái kéo lớn, chậu hoa, vòi nước, vòi phun. Rất đầy đủ mấy cái gì đó. Hắn nhớ tới cha mẹ thu thập vườn rau, còn nói muốn tại tòa thành bên ngoài đỉnh làm cái tiểu hoa viên, vì vậy liền mua một ít phải cần rất tiện nghi, nguyên bộ xuống chỉ tốn không đến 200 nz giờ, mà nếu như hắn muốn mua mới, cái kia quang là một cái cắt cỏ cơ sẽ không dừng lại 200 nz giờ. Hơn nữa chủ quán thu được tiền sau còn đưa hắn một bộ giờ y y công cụ, các loại chạy bằng điện công cụ, cái văn vít, truy, cái này lại để cho hắn thụ sủng nước kinh, chúng dân trong trấn thật sự quá nhiệt tình. Hắn nghỉ sau đó lái xe đi vào cư dân khu, vương bác đối với hắn ngoắc, hỏi, quan cha xét tiến sinh, ngươi tới cha trốn thuế lậu thuế tình hôm sao trên lý luận New Zealand quy định, chỉ cần thuộc về mậu dịch, phải căn cứ quy định đến nộp thuế. Bất quá, nhà xe bán phá giá là ngoại lệ. Tuy nhiên sử dụng tiền mặt tiến hành giao dịch, nhưng là loại này giao dịch hành vi là phi thường thái, không dùng lợi nhuận làm mục đích, cho nên New Zealand trong nước cục thế vụ ợt hoặc là thành phố hội nghị kết hiệp xì đều muốn loại hành vi này định vì không thuế mậu dịch hình thức. Hãn Nghĩ đối với Hãn Đức Môi, nói ra, ta hiện tại cũng không phải là quan cha xét, tiểu tử, đừng cầm thân phận ép buộc Có người theo bên cạnh trải qua, đối với hạn nỉ nói ra, cái kia ngàn vạn đừng mua đồ đạc của ta, nếu không người khác đánh 80% giảm giá, ta phải cho người đánh 18. Hạn nỉ chỉ có thể tiếp tục điễu môi chết tiệt, hạ đi, người tháng trước không có nộp thuế, ta chầm chầm vào người, người trốn không thoát đâu. Người nọ quay người lại, cười rội ra ngón giữa, ta đã xin tiểu sản nghiệp tránh thuế, người không làm gì được ta, quan tra xét, người lần này phải kinh ngạc. chương 485, đầu tư phòng tập gym. Bác phụ cùng bác mẫu sau đó đã đến, Tiểu Hàn Nghị mở ra một chiếc xe bán tải xe, trong xe có rất nhiều rau dừa, đều là Vương bác lúc trước tùy tiện gieo xuống, dưa leo, cà chua, tây ớt, khoai tây, rau ô liu, cần tây. Đủ loại kiểu dáng đều có. Hàn Nghị chứng kiến nhi tử lái xe, tao mày nói, ngươi có bằng lái xe rồi. Tiểu Hàn Nghị nghe được lao kia răn dạy hắn ngữ điệu liền chịu không được, nghiêng đầu lộ ra rất cố chấp bộ dạng chuẩn bị bắt bỏ. Vương Bắc một cái tát vỗ vào trên vai của hắn đưa hắn nện răng niết miệng, sau đó nói: Không có bằng lái xe, lái xe sắc thực là sai lầm hành vi, nhưng là tiểu tử này kỹ thuật lái xe không có vấn đề rồi, chúng ta cũng biết, hắn khoảng cách cầm chứng nhận chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Cho nên tiểu nhị, đối với con của ngươi tha thứ chút ít. Eva mang theo tiểu lò lì đi tới, nàng mỉm cười nói, đúng, hắn nỉ tiên sinh, ngươi cần đem tâm tình của ngươi đều bày ra, không chỉ là đối với nhi tử lo lắng, còn có đối với hắn yêu. Nói xong, Eva cầm lấy hắn nỉ cánh tay khoác lên nhi tử trên bờ vai lại kéo tiểu Hàn Nghị cánh tay đến vờn quanh ở phụ thân phía sau lưng. Hàn Nghị rất xấu hổ muốn rút về tay, Eva cảnh cáo hắn nói, đây là ngươi yêu mến nhất chân bảo, ngươi mỗi một lần rút lui tay, đều là đem nó ngã trên mặt đất, sẽ đối với nó tạo thành thương tổn. Vương bác cười hì hì ở một bên xem, Quan cha xét chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vô vô nhi tử bả vai nói ra, hai tử, ngươi cũng biết, ta yêu ngươi, cho nên ta cuối cùng là lo lắng ngươi xảy ra vấn đề. Thiếu niên môi nói, ngươi tổng là hy vọng ta thập toàn thập mỹ. Nhưng cái kia làm sao có thể đâu này. Bất quá ta cũng yêu ngươi. Hai người nói xong, cùng ôm bếp lò đồng dạng, lập tức tách ra. Eva cười nói, nhìn, cái này rất đơn giản không phải sao. Bí mật nhiều điểm ôm, ôm là câu thông tâm linh cầu. Vương bác cợt nhà đi lên ôm nàng, Eva cho hắn một giò, nói, chẳng lẽ ngươi lại không thể có điểm chính sự. Đi theo ta, ta nhà xe cũng muốn mở ra. Nàng tại cư dân khu cũng có nơi ở, bất quá bây giờ dọn đi tòa thành ở, không cho Elizabeth cùng kịp hai người. Dọn nhà thời điểm rất nhiều đồ dùng trong nhà điện gia dụng không có dẫn đi qua, trong thành bảo đều có, không dùng được, cho nên vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội xử lý sạch. Tủ lạnh lò vi sóng các loại điện gia dụng muốn lưu cho Kịt hai người dùng, Eva đem không dùng được một ít gì đó xếp đặt đi ra, đầu tiên là chọn vẹn máy tập thể hình. Vương Bắc nhìn xem những này sức kéo dây thừng, tạ đòn, tạ tay cùng máy chạy bộ các loại, kinh ngạc nói, ngươi còn có những vật này. Eva mở ra một cái cửa phòng, bên trong cùng phòng tập đồng dạng, cơ hồ có nguyên bộ thiết bị. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng ta như thế nào bảo trì hình thể. Nhanh, toàn bộ chuyển ra đi bán đi. Tiểu lọ lì chứng kiến em bé da trắng tiểu sở tổng cùng em bé da đen giòn cùng một chỗ, nền bước tiểu chân ngắn muốn chạy, nói ra, ta muốn đi chơi, ta muốn đi chơi. Ê ba nhún nhún bài nói, ai chuyển ra đi mấy cái gì đó tiểu thuộc về ai, bán đi tiền cũng thuộc về ai, tiền kia có thể làm gì đâu này. Mua kẹo ngầm bầu trời. Nghe xong lời của nàng, tiểu lõ lì lập tức trong chấp mắt chạy về đến kéo đi một cỗ vùng núi xe đi ra ngoài. Vương Bắc vô vu cái chán, phiền muốn nói, chết tiệt, ta nên vậy dựng lên máy kẹo đồng hôm nay nhất định sẽ rất được hoang nền. Eva kinh ngạc hỏi, người thật sự mua? Để ở nơi đâu trở về đến hay sao? Ta vậy mà không có chú ý tới, người thật đúng là lợi hại. Vương Bắc tùy ý nói mua được thời điểm dùng chuyển phát nhanh trở tới đây, trên thực tế đương nhiên không phải như vậy. Eva lại để cho hắn trở về lắp ráp kết quả hắn vừa muốn đi, khách tới cửa rồi. Đã từng quyền anh thiên tài học Cơ Lì đã đi tới, hỏi, những này máy tập thể dụ, giá bao nhiêu? Vương Bắc nói, chúng không thích hợp ngươi đi. Ngươi phải cần là siêu cấp phòng tập thể hình. Oc Cơ Lì mỉm cười nói, ta không đánh quyền rồi, hiện tại ta trọng điểm là khôi phục bị hao tổn phổi. Về phần mua những này máy móc, ta ý định tại tiểu trấn làm cái phòng tập gym, phải biết rằng ta tại khỏe đẹp cân đối phương diện cũng có rất sâu tạo nghệ. Cái này lao Vương tin tưởng, đừng nói khỏe đẹp cân đối rồi quyền anh nói mình tại chiếc học trên có rất sâu tạo nghệ hắn cũng tin tưởng, người này đối với tri thức nhiệt tình yêu lại để cho người bình thường cảm thấy hổ thẹn. Ê tùy tiện báo giá, những vật này đối với nàng mà nói vô dụng, máy chạy bộ, hiệu mạng quân, ngươi biết nhà bọn họ làm sao, 100 khối. Tạ đòn cùng ghế tạ ngược ngang, hợp lại 100 khối, tạ tay đưa ngươi, xe đạp 50 khối, lực đàn hồi dây thừng các loại tiểu chút chít cũng đưa ngươi. Ô cơ lì gật đầu, nói, vậy thì tốt quá, vừa vận ta không có nhiều tiền. Cái này bộ phận máy móc nhưng để hóa giải tài chính của ta nguy cơ. Vương Bắc Kỳ quái hỏi, ngươi không phải quyền anh thiên tài sao? Làm sao sẽ thiếu tiền? Âu Cớ lý Bất Đắc Dĩ nhún nhún vai, nói ra, ta không có đánh qua chức nghiệp quyền anh thi đấu, mà không phải là chức nghiệp quyền anh thi đấu không kiếm tiền, ta chỉ có làm mấy cái tiểu phẩm bài quảng cáo mới tích góp từng tí một, một ít tiền, mà những số tiền này sớm cũng bởi vì trị liệu phổi tiêu hết. Cho nên, ta lựa chọn ở lại trấn lập Nhật, còn có một nguyên nhân là tại đây nhà ở không cần tiền. Hắn lại bổ sung một câu. Vương bác nói, vậy ngươi phòng tập gym, tiền đủ sao? Ốc cơ ly lạc quân nói, từ nhỏ bắt đầu làm lên, hiện tại thôn trấn có trí tại tập thể hình cùng khỏe đẹp cân đối cũng không có nhiều người, ta trước làm một cái tiểu phòng tập gym. Nghe hắn nói như vậy, vương bác nghĩ nghĩ, nói ra, không bằng như vậy tiểu nhị, ta tới đầu tư, ngươi tới làm thủ tịch huấn luyện viên, ta dùng tài chính nhập cổ phần, ngươi dùng kỹ thuật nhập cổ phần, sau đó cộng hưởng phòng tập gym. Ô cơ lì làm phòng tập gym chỉ là muốn coi đây là hoạt động thôi, nghe được có người nguyện ý đầu tư, hắn lập tức nở nụ cười, rối ra bàn thạch loại đại nắm tay quả đâm nói, vậy thì tốt quá, thành giao. Vương bác cùng hắn đủ quyền, hắn đem máy móc lại kéo về nhà xe, về sau trực tiếp hướng phòng tập gym luôn. thấy vậy, tiểu lọ lì khổ mặt, ta vừa đẩy ra ngoài A, sư phụ, dạng này tính không tính bán đi. Vương bác xoa bóp nàng mặt bánh bao nhỏ, cười nói, đương nhiên tính toán, sư phụ cái này trở về lắp ráp khởi máy kéo đông làm cho ngươi kẹo đông gọn, được không? Tiểu Loli lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ bàn tay nhỏ bé kêu lên, có kẹo đông gọn án sao? Thật tốt quá. Tiểu Sơ Tổng, rón lại tụ tập mấy người hài tử, chạy đến tìm Tiểu Loli chơi. Tiểu Loli đẩy ra bọn hắn, khinh thường nói, không thấy được ta đang làm việc sao? Ta muốn làm việc kiếm tiền, không cùng các ngươi những đứa bé này tử cùng nhau chơi đùa. Em bé da đen rón chất phát trung thực, lau lau đổ mồ hôi nói ra, ta đây tới giúp ngươi làm việc được không? Ta cũng vậy muốn kiếm tiền. Tiểu lõ lì nghĩ nghĩ, nói ra, không bằng như vậy, ngươi nghe ta, ta cho ngươi tìm công việc, nhưng là ngươi muốn chia cho ta phân nửa tiền. Ê sau khi nghe được bật cười, đi ra cho tiểu lõ lì một cái gọi yêu, giờ A tính toán tiểu đồng bọn nhưng là không đúng hành vi, ngươi cũng quá có nhà từ bản đầu góc. Gion đầu không có quay tới, chính ở chỗ này ý vị gật đầu. Vương bác mở ra xe bán tải trở lại toàn thành, máy kẹo đông nhưng thật ra là tổ chứa vào đưa tới, hơn nữa keo trồng, nước trái cây. Cây mô phấn cùng đường phấn các loại nguyên liệu đều bổ sung gạp có thể trực tiếp sử dụng chương 486 kẹo Đông gòn trấn trưởng trở lại hay va nhà xe Vương B bác chứng kiến có mấy cái phim hoạt hình gấu bông tại đi dạo lập tức kỳ quái những này phim hoạt hình gấu bông chính là siêu thị cửa hàng làm khuyến mãi thời điểm xuất hiện ở cửa ra vào cái loại này hấp dẫn tiểu hài tử hình người dối có người ăn mặc đi tới đi lui hấp dẫn tiểu hài tử các loại Vương B bác nháy mắt mấy cái nơi nào đến phim hoạt hình gấu bông hắn thời điểm ra đi còn không có nghỉ Eva tựa tại cửa nhà để xe khẩu uống cà phê đá, trên mặt đẹp treo mỉm cười, thỉnh thoảng xông mấy cái gấu bông làm thủ thế, mấy cái gấu bông sau khi thấy nhẹ càng có sức sống. Dừng lại xe bán tải, mấy cái tiểu gấu bông cùng một chỗ chạy tới, vương bác xuống xe sau bị đụng một chút, bên trong chuyển đến tiểu ló lì thanh âm, sư phụ, người đoán thử coi ta là ai nha. Vương bác thiếu chút nữa bị ngu xuân khóc, có thể hay không càng ngu xuân điểm. Hắn đem máy kẹo đông chuyển xuống dưới, Eva tới hỗ trợ giúp đỡ, hắn hỏi Những này gấu đông nơi nào đến hay sao? Eva cười hì hì nói, ta mua, có người trước kia đã làm khuyến mãi hoạt động, mua những này tiểu gấu đông bộ đồ, nó giá thấp xử lý, ta nhớ ngươi muốn bán kẹo bông gọn, tiểu mua được lại để cho giờ ALF bọn hắn mặc vào cho ngươi tăng tăng nhân khí. Thật không là thân mội mội à, Vương Bác cười khổ, nói, hôm nay hơi nóng, bọn hắn như vậy mặc có thể làm sao? Eva nói, không có việc gì, bọn hắn chỉ để ý đùa có phải không vui vẻ, mới mặc kệ nóng không nóng, hơn nữa ta là thuê bọn hắn đâu rồi Những tiểu tử này mới không biết Bạch Lâm công công. Loại này tuyên truyền quả thật có dụng, một ít dạo phố người bị hấp dẫn tới, đặc biệt là mười mấy tuổi hải tử, hào hào đã chạy tới tranh nhau muốn tiến vào rối ở phía trong chơi. Vương Bắc đem máy kẹo đông lắp lánh bắt đầu, thứ này không phức tạp, chủ thể là động cơ tốc độ cao 5000 rpm, hợp kim nhôm mạ tia để chế tạo ra đường khí, thép kết nối trục, tấm giảm sốc cường độ cao cùng không đỡ. Bộ này máy kẹo đông tràn đầy trung quốc phong tình, mặt trên còn có một ít chữ Hán, như là hoa thức máy kẹo đồng. Máy là Nhật Bản máy, tim là tim Trung Quốc, 50 khoái hoạt, chúc mừng phát tài các loại. Chứng kiến câu kêu máy là Nhật Bản máy, tim là tim Trung Quốc, vương bắc kỳ quái, tiểu cờ mở nở như vậy một đài tiểu máy móc như thế nào còn cùng ái quốc nhất lên quan hệ. Sau đó hắn mở ra bản thuyết minh xem xét, cái này máy móc được xưng là Nhật Bản mịn bị kỳ hỉ vì ịn đờ sờ chỉ es Máy móc chọc vào điện về sau, vây xem mấy đứa nhỏ mà cao dối đem ánh mắt tò mò chuyển gì tới, bọn hắn xem không hiểu cái gì chứ Hán. Tự nhiên cũng không hiểu cái này máy móc công dụng. Bất quá, Vương Bắc không lo lắng không có người mua kẹo bông gòn, bởi vì này gì đó New Zealand cũng là có. Kẹo bông gòn không phải Trung Quốc bản thổ kế tác, nó sớm nhất nguồn gốc từ cổ Ai Cập, ước chừng 2000 năm trước tụ xuất hiện, đương nhiên khi đó vẫn chỉ là đường, không có bông tạo hình. Sớm nhất kẹo bông gòn nguyên liệu là cổ Ai Cập người theo dùng làm trị liệu yết hầu không khỏe và hệ tiêu hóa tật bệnh thực vật cây thuộc quỷ gốc nghiền ra chất lỏng, bọn hắn đem chất lỏng cùng mật hỗn hòa thành một loại đường cây thục quỳ chất lỏng có kéo dũi tính, loại này đường mở rộng ra đến sau, chính là kẹo đông gòn hình thức ban đầu. Về sau, đến đầu thế kỷ 19, cây thục quỳ bị dẫn vào nước Pháp. Nước Pháp đầu bếp phát hiện cây thục quỳ chất nhảy cùng nước hỗn hợp sau hội hình thành nồng đậm ngưng cục cao su, thế là phát minh đem cây thục quỳ chất nhảy cùng nước đường, dotein, hương thảo lan tử quẩy mà thành kẹo đông gòn. Hiện tại đã muốn không cần cây thục quỳ rồi, vì tiết kiệm thành phẩm và dễ dàng đại lượng sản xuất, cây thục quỳ chất nhảy bị có thể sử dụng keo trong thay thế trở thành kẹo đông gòn chủ yếu tài liệu một trong. Vương Bác mua sắm keo trong lại nhưng dùng ăn, hắn lại để cho Eva chuẩn bị cái đại lượng chén, dựa theo tỷ lệ ở bên trong tăng thêm nước, bắt đầu làm. Hắn muốn làm chính là kẹo dông gòn bột ngô, không riêng ngọt cùng xoa tung, còn càng khỏe mạnh, bột ngô thuộc về lương thực phụ, hưu ích tại nhi đồng đường ruột nhúc nhích. Vương Bác ước lượng bột ngô, ngồi xổm cửa nhà để xe khẩu bắt đầu nghiên cứu bản thuyết minh, hắn nhớ rõ trình tự làm việc, nhưng là không nhớ rõ cụ thể tỉ lệ rồi, cái này sẽ có chút luống cuống. Tiểu lõ ly nhảy một hồi nhảy mệt mỏi, lấy xuống khăn trùn đầu lộ ra đầu đầy mồ hôi, sư phụ sư phụ, như thế nào còn không có kẹo đông gòn ăn nha. Eva ba chứng kiến mội mội nóng thành như vậy, vội vàng đem những hài tử khác kêu đến, sau đó cho bọn hắn tơi gấu đông áo khoác, dùng máy ép trái cây ép nước trái cây để vào khối băng, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi. Vương bác gai gai đầu, đứng lên nói ra, báng thương tử ra chính quyền, thực tế ra hiểu biết chính xác, đi cầu bán thuyết minh, ta tới thử xem. Bột ngô phải sôi Trong lúc gia nhập đường phấn cùng theo trong đây là hắn nhớ kỹ. Một bên nấu qua bột ngô, hắn một bên chuẩn bị cho tốt lòng trăng trứng. Eva kỳ quái hỏi, ngươi tại sao phải phóng nhiều như vậy gì đó? Ta nhớ đến lúc ấy tại trên chợ, lao bản làm kẹo đông gòn chỉ cần dùng một loại đường là được rồi nha. Vương bác cười miệng nói, ta đùa là độ khó cao, phải trước mình làm đường cát, nghe nói như vậy khỏe mạnh. Eva mắt trắng không còn chút máu, nói ra, có hay không đường cát? Nếu có mà nói tranh thủ thời gian động thủ đi, bọn nhỏ đã đợi không kịp Tiểu lõ lì cùng tiểu sở tông vài người vây ở bên cạnh, chơ mắt nhìn hắn, em bé da đen giòn còn hỏi nói, chấn trưởng, ngươi có phải hay không không biết làm. Tiểu lọ lì trong chớp mắt cho hắn một cái hung ba ba ánh mắt, la lớn, sư phụ cái gì đều biết. Đi ngươi sao, vương bác đem tự chế đường cắt cách nghĩ nem tới sau đầu, hắn lúc ấy cũng mua thành phẩm đường cắt, vài chủng nhan sắc đâu rồi, sở dĩ lúc trước không cần, hắn là không tin được những này đường cắt vệ sinh. Máy móc mở điện ô ô vận chuyển, vương bác đem đường cắt đổ vào máy móc ra đường khí trong theo máy điện vận chuyển, rất nhanh thì có đường kia bay ra. Eva ba tay mắt lênh lẹ, tranh thủ thời gian đưa cho hắn một căn cây thăm bằng trúc, lão Vương học lao bản bộ dạng, đem cây thăm bằng trúc phóng tới ra đường khẩu, từng đạo tơ nhận loại đường kia liền bay ra. Thấy như vậy một màn, tiểu Lọ lì vui vẻ vô cùng, vỗ tay kêu lên, "Đi ra, đi ra kẹo bông gòn." Kết quả đường kia bay quá nhanh, Vương bác quấn không được, Tráng Đinh chen đến trước mặt đến xem, những này đường kia bá bá bá đều phun tại trên mặt của nó. Tráng Đinh lại càng hoảng sợ. Ô ô ô kêu lui về sau, vô ý thức dùng đầu lươi liếm miệng, đem quấn ở trên miệng đường kia liếm đến trong miệng. Như vậy nó nếm đến bị ngọt, lại liếm lấy vài cái về sau hứng thú, chạy đến ra đường khẩu hé miệng vui tươi hớn hở chờ đường kia. Eva ngoác gọi nó, chó ngao không có thể ăn quá nhiều đường, phân giải đường phân sẽ đối với chung trái tim tạo thành áp lực. Tráng đinh giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục tại chỗ đó miệng mở rộng đợi đường kia. thấy vậy, Eva bất đắc dĩ, đành phải đi lên tức giận dẫn theo nó lộ thai đem nó dẫn ra đi Trong lúc có đường kia cuốn quanh đến trên tay của nàng, Tráng Đinh liền một bên bị bắt qua đi một bên vươn đầu lươi liếm cổ tay của nàng. Vương Bắc chậm rãi đến kinh nghiệm, hắn phát hiện cuốn quanh đường kia trong quá trình phải bảo trì cây thăm bằng chút cân đối độ, hơn nữa bảo trì trước di động về phía sau trạng thái, như vậy đường kia mới có thể đều đều cuốn lên đi. Cuối cùng nhất, một đầu kẹo đông gòn làm thành, đương nhiên không phải rất đẹp xem, đừng nói bản thuyết minh thượng những kia nhiều kiểu, thậm chí cũng không tròn. Bá phụ bất thời giờ sang đây xem xem, chứng kiến hắn làm kẹo gòn ngây người. Nhi tử, người đang làm cái gì? Chảy gỗ sao? chương 487, náo nhiệt. Quen tay hay việc, lần đầu tiên làm được kẹo đông gòn tuy nhiên sắc thực rất giống chảy gỗ, nhưng lần thứ hai làm được thuận tiện xem rất nhiều có điểm giống là gậy đánh nhau. Bọn nhỏ không chê, tiểu lọ lì cướp đi cái thứ nhất vui vẻ bắt đầu ăn, do lợi dụng hắn cùng ọc cờ lì học được quyền anh kỹ xảo, lực áp tiểu sở tổng, gì ố là bọn người lấy được thứ hai, cũng mùi ngon bắt đầu ăn. Vương bác liên tiếp làm hơn 20 cái, đều bị hài tử cầm đi Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên đến chính mình trong chấn nhỏ có nhiều như vậy hài tử. Có người đi lên trụ ảnh chung, đây là chưa thấy qua kẹo đông gòn chế tác quá trình, New Zealand nông thôn xác thực hiếm thấy loại này đồ ăn vặt. Kẹo đông gòn hương vị rất không tồi, vị cũng tốt, có chút thô ráp, ăn tại trong miệng rất thoải mái. Vì vậy không riêng hài tử ăn, gia trưởng cũng tới mua. Eva cho tiểu lọ lì ống tiết kiệm con thỏ, nàng đứng ở bên cạnh lấy tiền, vương bác định giá là một khối năm mao tiền một cái, hài tử mua miễn phí, chỉ có trưởng thành mua mới thu phí. Như vậy hắn thu hoạch kéo đông gòn chấn trưởng tên hiệu, không cần phải nói, đây là bọn nhỏ cho hắn khởi. Anderson sau khi thấy tới mua, hắn hỏi, hắc, lao đại, đồ chơi này thú vị, bao nhiêu tiền một cái? Tiểu lọ lì tích cực nói, một cái năm khối. Anderson nói ra, cái kia tốt, ta mua 4 hơn 4 cái thiếu tiền. Tiểu lọ lì lập tức ngây người, nàng dùng sức nháy mắt mấy cái, tại đó được rồi bắt đầu, trước kia không có người mua bốn, trên căn bản là vợ chồng hai người mua hai cái, hoặc là cho hải tử mua một cái các loại. Được rồi, một hồi không có tính ra kết quả, nàng hấp hấp cái mũi, nói ra, "Thực xin lỗi Anderson thúc thúc, một lần chỉ có thể mua một cái." Một cái năm khối. Người chung quanh cười ha ha, tiểu lọ lý đỏ lên mặt, nàng đem Tráng Đinh kéo qua đến đem ống tiết kiệm phóng tới nó trước mặt, khiến nó đến xem qua, chính mình chạy tới chơi. Tráng Đinh chơ mắt nhìn Vương bác tại đó làm kẹo bông gòn, đầu lưỡi một liếm một liếm, đầu theo kẹo bông gòn di động mà chuyển động, cái kia chờ đợi bộ dạng làm cho người ta nhìn rất không đành lòng. Nhưng Eva có mệnh lệnh Chó nhỏ không có thể ăn kẹo bông gòn, không có người đốt cho nó. Tiểu sở tổng chạy về tới bắt kẹo bông gòn, kết quả không có bắt được, kẹo đông gòn thoáng cái rơi trên mặt đất. Như vậy ô hế không có thể ăn, vương bác lại để cho hắn. Một lần nữa cho hắn làm một cái. Tráng đinh sau khi thấy đến hương thú, nó cũng không quản ống tiệt kiệm rồi, nhanh chóng chạy tới, hé miệng điêu khởi kẹo đông gòn ra bên ngoài chạy. Eva hồ nó, nó rừng thân nhưng không trở lại, mà là ngồi ở chỗ kia ngậm kẹo đông gòn cảnh giác nhìn xem Eva Vừa vận Eva bên người có một bầu nước trong, nàng cầm quả táo lê tại trong chậu giặt mới ăn, sau đó đem nước trong đầu đi qua, đối với Tráng Đinh Ôn Nu nói, "Tẩy một chút, Tráng Đinh, ô hế không có thể ăn, tẩy một chút." Tráng Đinh nháy nháy mắt, nó bình thường chứng kiến Vương Bắc cùng Eva ăn cái gì đều muốn chức rửa, đối với động tác này có ấn tượng rồi, hiện tại tìm được Eva dạy bảo, nó liền đem kẹo đông gòn đặt ở trong nước. Kẹo đồng gọn vào nước, lập tức biến mất. Tráng Đinh trợn tròn mắt, nó nhíu lại cái trán kỳ quái nhìn xem Eva. Vừa vội bách giò xét nước trong, cái mũi người tới người lui, lại tìm không thấy kẹo bông gòn. Suốt ruột phía dưới, nó tranh thủ thời gian đưa móng đuốt đi vào trong nước chỗ lẫn, sờ tới sờ lui còn không có sờ đến kẹo bông gòn. O kêu hai tiếng, cháng đinh đơn giản một đầu đâm vào trong nước, trong nước có kẹo bông gòn ngọt hề hề hương vị, nó đầu lưỡi phát đạt, nhấm nháp đến sau cao hứng trở lại, từng ngụm từng ngụm bắt đầu uống nước. Một ngụm uống đến bụng tròn vo, cháng đinh mới chậm gì gì đi về tới. Sở dĩ đi chậm rì rì, là vì nó đi không được. Vương Bắc cảm giác được đứa nhỏ này thật đáng thương, tráng đinh về sau một thời gian ngắn bắt đầu liên tiếp đi về đúc cờ, hơn nữa tiểu lò lì tới ôm lấy nó, tiểu như vậy một lách vào bụng của nó, chó ngao trực tiếp phun ra một ngụm nước đến. Hắn không đành lòng rồi, tham nửa cái kẹo đông gòn muốn cho nó ăn. Ê ngăn lại, sảng rộng, ngươi đừng nuông chiều nó, chó ngao anh không có thể ăn đường, mội thu hút một khắc đường điểm chính là đối với nó trái tim tăng thêm một phần gánh nặng. Hiện tại nó còn nhỏ, không có gì, về sau lão niên thời điểm. Những này tích góp từng tí một vấn đề hội bộ phát. Vì chuyển gì Tráng Đinh chú ý, nàng mua cái điên ném, văng ra lại để cho Tráng Đinh qua lại tiếp điên ném đến phát tiết tinh lực của nó. Vương Bắc làm cho tới chưa kẹo đông gọn, cơ hồ tiểu trấn một người một tây. Buổi chiều, hắn mang theo tiểu Lọ lì đi dạo, chứng kiến có người một nhà trong ga ra có gà tợ lật, chính là loại bắt chước gà làm thành món đồ chơi, nhưng sử dụng tợ lật tiệp rất rắn chắc, có thể cho mèo chó gặm nhai. Tiểu Lọ lì sau khi thấy, đi lên hỏi, thúc thúc, thúc thúc. Cái này bao nhiêu tiền?" Kia nam nhân mỉm cười nói, "Nếu như trên người của ngươi có một nguyên tiền, vậy ngươi có thể đem nó mang đi, nếu như không có, cái kia 50 gì Zealand điểm cũng có thể." Tiểu Lọ Ly mở ra một cái tinh xảo bao lì xì nhỏ, từ bên trong xuất ra nhất nguyên tiền giấy giao cho nam tử, vô cùng cao hứng lấy đi gặm tợ lạc tiếp món đồ chơi, nói đây là trò Tráng Đinh lễ vật. Vương Bắc bận rộn ngày đầu tiên, ngày hôm sau hắn đem máy kẹo đông thu vào, cùng đi cha mẹ bán đi hồi lâu rau dưa. Thái Viên Chi tâm dưỡng ra tới rau dưa, Mặc kệ bán tương có lẽ hay là hương vị đều rất tốt. Bác phụ cùng bác Mâu vốn thầm nghĩ giết thời gian, tùy tiện tham dự một lần người ngoại quốc hoạt động, kết quả bọn hắn giao dưa rất được ham nên, thứ bảy thời điểm người mua còn thiếu, đến chủ nhật, đột nhiên thị trường náo nhiệt. Vương Bắc biết do nguyên nhân, vườn rau giao dưa còn không có tiến vào qua thị trường, chỉ có chính bọn hắn ăn, thứ bảy thời điểm mọi người còn không biết hương vị cái dạng gì. Tối thứ sáu thượng, mua qua đồ ăn nhân phẩm hưởng qua về sau, chủ nhật khẳng định còn có thể lại đến mua. Hai ngày cuối tuần chấm dứt, bác phụ kiếm tiền, tính ra song sau đại hỷ, nói, tiểu bác, ngươi đoán hai ngày này, ta và mẹ của ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Hơn 2.000 khối. Tương đương thành nhân dân tệ đây là tiếp cận một vạn khối nhà. Bác phụ cao hứng bừng bừng nói, đã thành, ngươi về sau không cần phải xen vào ta và mẹ của ngươi rồi, chúng ta hảo hảo hầu hạ cái này khối vườn rau, sau đó chuyên môn bán đồ ăn. Vương bác nhún nhún vai, hắn không có ý kiến, hầu hạ vườn rau không khổ cực lại để cho hai người đương làm hứng thú đi hầu hạ tốt rồi. Lúc ăn cơm tối, bác mẫu đảo một ít tươi mới cải bẹ xanh, đun sôi sử dụng sau này, nước ép ớt cùng tiêu dầu khoai khoái, kết quả rất được ham nên, lại cay lại hương, cải bẹ xanh còn mang theo ngọt hương vị. Bác phụ cùng bác mẫu đến, rất được bọn một đoàn người ham nên, bởi vì hai người đến đại biểu bọn hắn không cần tự mình giải quyết ăn uống. Bác mẫu nói ra, dù sao một con dê là đuổi một đám cửu cũng phải đuổi, đem tất cả tụ cùng một chỗ ăn cơm, vô cùng náo nhiệt nhiều có ý tứ. V ba nhỏ giọng đối với Vương bác nói ra, bọn hắn chán ghét cô đơn, hiển nhiên, trước kia trong nhà, bọn hắn thật sự rất cô đơn. Vương bác nhấp một hớp canh trứng gà gật đầu, xác thực, hắn không tại bên người thời điểm, chỉ có cha mẹ hai người đợi trong nhà hoặc là trên thuyền, bọn hắn quá cô độc. Bác phụ cùng bác mẫu tuy nhiên làm đồ ăn rất nhiều, nhưng kỳ thật không phiền lụy, bởi vì bọn họ chỉ cần cho vật liệu vào nồi, hái đồ ăn nhặt rau còn có giặt rửa nồi rửa chén đều không cần bọn hắn động thủ. ẩn, tiểu Hàn nghỉ đám bọn họ động thủ, bọn hắn cam tâm tình nguyện. Có người nuôi cơm ăn tổng so với chính mình ở bên ngoài mua qua ăn tốt hơn. chương 488, thuốc, rượu mở đường. Lễ hội bán đồ cũ về sau, vương bác phải chuẩn bị điểm chính sự rồi, đó chính là hắn lấy được cảm tạ trước kia giúp đỡ qua người của hắn. Trước kia về nhà, hắn và Lăng Tứ xung đột thời điểm, đúng vậy tìm được rất nhiều người hỗ trợ, mới có thể không đánh mà thắng xử lý sạch Lăng Tứ cái này phiền thoái. Xuất lực nhiều nhất là bá đạo tổng giám đốc cùng câu lạc bộ gia súc tổng giám đốc Lê Ô nạt hai người. Bá đạo tổng giám đốc bên này không cần phải nói, bọn hắn cùng ăn cùng ở, cảm tình đã muốn không thể tầm thường so sánh. Lệ ô nạt chỗ đó, 3 tháng ngọn nguồn muốn cử hành câu lạc bộ ra xuất họp hàng năm, cho nên hắn đến lúc đó sẽ đi qua gây nên tạ là được. Đứng núi chịu sao, hắn muốn cảm tạ chính là hai vị chấn trưởng đồng sự, ánh sáng trói lọi anh hùng cùng cà mì lạ cơ dạ kèn Hắn theo trong nước mang đến đại lượng thuốc, rượu quạt tạng, cuối tuần đã xong lễ hội bán đồ cũ, thứ hai hắn mang lên e và cùng lễ vật bắt đầu lên đến thăm nói lời cảm tạ Trải qua cùng lăng tứ xung đột sau, vương bác lại minh bạch một cái đạo lý, thì phải là nhân sinh cuộc sống trên đời, bằng hữu càng nhiều càng tốt. Hắn năm trước tại Trấn lạc nhật đợi qua phong bế, về buộn nhiều việc chính sự, năm nay hắn quyết định đi ra ngoài. Mở ra Aston Martin lão ra xe, hai người đi trước trấn giản cho giả, hắn không có sớm nói, thẳng đến chấn giản cho giả tiểu chính phủ. New Zealand tiên thai sau trùng kiến công tác không bằng Trung Quốc như vậy hành chi hữu hiệu cùng mẫu lẹ, hiện tại địa trấn làm cho rác rưỡi đã muốn thanh lý đi ra ngoài rồi. Đúng vậy, rất nhiều nhà lầu còn không có dựng lên. Cũng may người mọ gì thói quen ở lều vải, trấn giản cho dạ khắp nơi là đại trướng đồng, Vương bác lái xe tại trong đó chạy, còn cho là mình đi chạy dân tị nạn. Khi hắn mang theo Tráng Đinh xuống xe, lập tức nhận lấy hoang nên, chung quanh chứng kiến hắn mấy cái người mọ gì cùng một chỗ đã đi tới, cùng hắn vỗ tay ôm, còn có người cùng với hắn đi lễ động núi. Một cái nữ nhân đối với Tráng Đinh mở ra hai tay, Tráng Đinh mặt chó được kêu là một cái sinh không thể yến, Vương Bắc chừng nó liếc, nó đành phải thỏa hiệp. Được rồi được rồi, ôm một cái tiểu ôm một cái áo ôi, ngươi còn muốn thân láo tử. Vậy không được. Ê ba cười mỉm nhìn xem một người một chó bị vây vào giữa, nàng yên tĩnh đợi ở một bên vì bọn họ cao hứng, bởi vì nàng biết rõ, đây là tổ hợp tại động đất thời điểm đã từng làm cho mảnh thổ địa bỏ ra rất nhiều. Vương bác xem càng nhiều là người muốn vây tới, tranh thủ thời gian mang lên trắng đinh, khiêng thượng thuốc, rượu vào chính phủ lầu nhỏ. Ánh sáng trói lọi anh hùng ngậm lấy điếu thuốc đang chờ đợi hắn, hai người gặp mặt sau, hắn liền ha ha cười nói Vương, ngươi cái tên này hiện tại rất được hoàn nền, ta thật lo lắng ngươi chừng nào thì chạy tới tham gia chúng ta tuyển cử, nếu như ngươi xâm tuyển, trấn trưởng khẳng định thuộc về ngươi. Vương Bắc cùng hắn nhiệt tình ôm, chủ động đụng phải đụng cái mũi, sau đó nói, xem tại thượng đế phân thượng huynh đệ của ta, ngươi cũng không thể nói lời nói dối, ngươi mò gì lúc nào dựa vào tuyển cử đến quyết định trấn trưởng rồi. Ánh sáng trói lọi anh hùng nết môi nở nụ cười, hắn dùng thuốc lá gật Vương Bắc, nói ra, ngươi là người thông minh, tiểu nhị Ngươi nên tại chính trị trong vòng lao hồ ly. Vương Bắc cũng gật hắn, nói, ngươi là người can đảm người, tiểu nhị, dám ở chỗ này hút thuốc, ta nghĩ tới ta lễ vật tuyển đúng rồi. New Zealand chính phủ một mực cố gắng thúc đẩy New Zealand tại 2025 năm trước kia tiến vào liên minh SFG tức sở một phim chỉ, phiên dịch thành tiếng chung chính là liên minh quốc tế không thuốc lá. Gần chút ít năm, thông qua thị trường thủ đoạn đối với thuốc lá chế phẩm không ngừng tăng thuế, New Zealand chính phủ đã muốn bức bách bộ phận dân hút thuốc từ bỏ nghiện thuốc lá hoặc là ít nhất giảm bất thuốc lá tiêu phí lượng. Căn cứ New Zealand chính phủ quy định, tất cả trong phòng nơi, trừ trong nhà bên ngoài mặt khác nơi cấm hút thuốc lá, tất cả phương tiện giao thông ở bên trong, ngoại trừ xe cá nhân bên ngoài, những thứ khác cũng cấm hút thuốc lá. Mặt khác, New Zealand bên ngoài nơi nếu như có dán no sở mổ kỳ nhãn, vậy cũng cấm hút thuốc lá, mà quốc gia này rất nhiều bên ngoài nơi đều có như vậy nhãn, ví dụ như Vương Bắc vừa làm quanh hồ bãi cát thì có như vậy nhãn. Ánh sáng trói loại anh hùng loại này công nhiên trong phòng làm việc hút thuốc hành vi Tại trung thành thị phải không có thể tưởng tượng giống như, bất quá người mọ gì tóm lại có chút đặc quyền, đặc biệt là trấn dạng chó dạ còn tất cả đều là người mọ gì, New Zealand chính phủ cơ hồ đều không quản được tại đây. Vương Bác mở ra thùng, lấy ra thập điếu thuốc lá, Trung Hoa, Hoàng Hà lâu, phụ dung vương. Toàn bộ là cao đẳng cấp thuốc lá, là hắn mua thông qua sa bản lấy đến toàn thành, nếu như muốn qua hải quan, cái này chút ít thuốc lá căn bản qua không được, còn có thể lại để cho hắn bỏ tủ. Ánh sáng chói lọi anh hùng sau khi thấy rất là giật mình. Hắn xứng sở tiếp nhận những này thuốc lá, sau đó hỏi, tiểu nhị, ngươi bây giờ không làm chấn trưởng làm buôn lậu rồi. Vương Bác giờ khóc giở cười, nói ra, đây là ta theo quê quán cho ngươi mang đến một điểm lễ vật, dùng cảm tạ ngươi đang ở đây tháng trước đối với trợ giúp của ta, điểm ấy lễ vật không thành kinh ý. Nghe xong hắn lời nói, ánh sáng trói lọi anh hùng tranh thủ thời gian tiếp nhận những này thuốc lá, nói ra, không không không, cái này rất thành kinh ý, nói thật, sớm biết như vậy ngươi có thể dẫn như vậy lễ vật. Ta nên vậy phát động mỏ dị tộc lực lượng cho người phát ra tiếng. Biểu hiện của hắn có chút khoa trường, nhưng cũng không phải toàn bộ vì khoa trường. New Zealand thuốc lá bán vô cùng quý, chính phủ thông qua thu thuế đến khống chế thuốc lá giá cả, căn cứ công tác thống kê, cái này quốc gia một năm tiêu phí thuốc lá chế phẩm vượt qua 10 ức nz giờ, trong đó 70% đã ngoài là thu thuế, kể cả thuốc lá thuế cùng tiêu phí thuế GST. Cho nên, New Zealand nhất định không có các loại thuốc xịt, mà lại bất kể là không phải thuốc xịt. Giá cả đều xa hoa không hợp thói thưởng. Vương Bắc năm kia về nhà mua qua thuốc lá, New Zealand giá rẻ nhất đầu lọ thuốc lá, một gói khoảng 20 điếu đều được muốn 20 nzz một bao tà hữu Trên thực tế giá trị chế tạo khả năng thì vài nzz đều là thuế ở bên trong. Giống một ít tương đối lợi hại dân hút thuốc, nếu như một ngày một gói thuốc lá, như vậy tại New Zealand cuộc sống một năm chỉ tiền thuốc muốn 7.500 nzz tà hữu Người mọ gì đều là một đám nghiện thuốc. Dân tộc này tại di cư đến New Zealand về sau mà bắt đầu gieo trồng thuốc lá, hiện tại nam nữ già trẻ đều ưa thích trước khi ăn cơm sau khi ăn xong đến hai cây. Đem những này thuốc mang lấy ra, kế tiếp vương Bắc bắt đầu cầm rượu, ngũ lưng, dịch, hải chi lam ngộng chi lam, đương nhiên càng không thể thiếu quốc tiểu bao đài, ngoài ra vương Bắc còn chuẩn bị một ít độ cao rượu sái. Cùng đối với thuốc lá không chế hiện lên tương tự, lá New Zealand đối với rượu không chế. New Zealand say rượu vấn đề từ xưa đến nay, địa phương dân bản xứ đám bọn họ cho rằng. Rượu cồn ngoại trừ dẫn cấp mọi người buông lỏng cùng khoái hoạt bên ngoài, cũng đồng thời cho xã hội an toàn cùng mọi người khỏe mạnh mang đến vấn đề rất lớn. New Zealand chính phủ rất bưu hãn, trực tiếp thông qua sửa chữa pháp luật đến giải quyết New Zealand xã hội say rượu cùng say rượu mang đến vấn đề, bọn hắn tại năm 2013 đẩy ra một cái mới rượu cồn quản lý pháp luật kế hoạch, trong đó một ít rất bưu hãn. Ví dụ như, nếu có người say rượu tại New Zealand trong quán rượu, như vậy quán ba lão bản sắp bị nơi dùng 5000 New Zealand nguyên cảnh cáo phạt tiền. Ví dụ như, nếu như trong 3 năm buôn bán nơi đạt tới 3 lượt cảnh cáo, giấy cấp phép bán rượu cùng người phụ trách giấy chứng nhận sắp bị thu về và hủy 5 năm. Lại ví dụ như, nếu như khách nhân tại buôn bán nơi trong xe rượu, quán ba kẻ quản lý phải phụ trách, mà lại khả năng bị nơi bằng cao 4.000 New Zealand nguyên phạt tiền, trực ban nhân viên công tác đem gặp phải cao nhất có thể đạt tới 2.000 New Zealand nguyên phạt tiền. chương 489, Lực lượng Liên minh. Thu được thuốc lá, ánh sáng trói lọi anh hùng đem vương bắt xem vì huynh đệ Hơn nữa những rượu này, hắn cơ hộ muốn đem Vương Bắc làm cha. Vương Bắc vẫn mở một lọ mau đài quốc kiến, nói ra, ta không xác định ngươi yêu thích chúng ta rượu đế mùi thơm, nhưng đây đúng là ta có thể tìm tới tốt nhất rượu đế, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Người mò gì đối với rượu ham mê đó là dung nhập thực chất bên trong, thà rằng thực không thịt, không thể ẩm không rượu. Tại New Zealand người mò gì có hai điểm công nhận, một là khẩu vị đại, hai là tiểu lượng đại. Một ba năm chính phủ ra sân khấu mới rượu cồn quản lý pháp quy thời điểm Người mò gì còn du hành náo qua sự tỉnh, tại Tân Pháp luật pháp quy ở bên trong, có một đầu nói rất đúng, New Zealand cảnh nội cửa hàng giá rẻ cùng tiêu thụ thuận tiện thực phẩm cửa hàng, như món ngọt, thức ăn nhanh cùng điểm tâm, không cho tiêu thụ hàm rượu cồn sản phẩm. Cửa hàng giá rẻ cùng cửa hàng không thể bán rượu, vậy thì ý nghĩa bọn hắn muốn mua rượu chỉ có thể đi siêu thị lớn, mà rất nhiều hương trấn không có siêu thị lớn, chỉ có cửa hàng giá rẻ, bọn hắn vì thế mà đại náo. Sự thật chứng minh hảo tựu không biên giới, ánh sáng chói lọi anh hùng hít hà về sau, Trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, hắn cảm thắn nói, thật sự là hảo tiểu rượu này giống như là một vị ưu nhã động lòng người mỹ nữ, chỉ có các nàng mới thật sự là hiểu nam nhân tâm. Eva đối với vương bác nhuôn nhuôn vai, nói, xem ra ngươi đưa đúng rồi lễ vật. Kỳ thật đây là Eva công lao, cho ánh sáng trói lọi anh hùng cùng cả mì lạ lễ vật đều là nàng đề nghị. Ánh sáng trói lọi anh hùng thu hồi những này thuốc, rượu, vương bác treo chọc nói, ngươi tối thiểu tìm nhân chứng đến hãy cho xem, chẳng lẽ ngươi không sợ bị truyền thông bắt được Sau đó nói ngươi nhận hối lộ. Mò gì chấn trưởng khinh thường nhét miệng, nói, ta lại là hy vọng bọn họ có thể phát hiện, cùng lắm thì đem ta xa thải, dù sao ta cũng vậy làm đủ rồi, chết tiệt, chấn trưởng công tác thật sự là khó làm. Vương Bắc buông buông tay nói, ta không có cảm giác như vậy, mỗi ngày uống chút cà phê xem chút báo chí tiểu chấm dứt cuộc sống, cũng không có ý gì à. Ánh sáng trói lọi anh hùng nhen nhóm một chi hoàng hạt lâu, nhấc tay ý bảo nói, nhưng nếu như là rút điếu thuốc uống một hớp rượu tiểu đã xong mà nói vậy thì rất có ý tứ. Cái này hai phần lễ vật lại để cho hắn rất vui vẻ, bởi vì đây là tại New Zealand dùng tiền mua không được. Vương Bắc công bố đây là hắn thông qua đặc thủ con đường lọc vào, hắn nói hắn tại Hải Quan Thượng có quan hệ vượt qua thử thách bằng hưu, nếu không nhiều như vậy thuốc, rượu nhưng vào không được. Ánh sáng trói lọi anh hùng lưu lại bọn hắn tại văn phòng hưu nhàn nói chuyện hiếm, phòng làm việc của hắn ở phía trong có một tủ lạnh nhỏ, bên trong có đồ uống, lấy ra cho Vương Bắc cùng Eva. Hàn huyên một hồi, Vương Bắc cáo tử, hắn phải tiện đường đi chấn bờ một chuyến Cho cả mì lạ đem lễ vật cũng đưa qua. Tại chấn lò bờ, hắn cũng không sao nhân khí rồi, hắn và Eva xuống xe lại để cho Tráng Đinh trong xe chờ. Tráng Đinh không vui, dùng móng bước bắt lấy bờ vai của hắn không chịu bưng ra. Eva mò mò đầu của nó dưa, an ủi, chúng ta rất mò ra đây được không? người trong xe chờ một lát, trở về ta cùng ngươi chơi, được không nào? Tráng Đinh kéo ra cái mũi, ngồi đàng hoàng ở phía sau châu ngồi, rốt cục bày ra baby ngoan tư thế. Kết quả bọn hắn vừa đi vào cao ốc trợt nghe đi ra bên ngoài có người hô, ai vậy xe? Aston Martin Vương bác đi nhanh lên đi ra ngoài, hỏi, xe của ta, làm sao vậy? Têu gọi đầu hàng chính là một đôi tình lữ, thiếu nữ rất bất mãn nhìn xem hắn nói ra, đem ngươi chó của ngươi khóa tại trong xe. Cái này thời tiết, đem ngươi chó của ngươi khóa trong xe. Vương bác nhìn về phía trong xe, tráng đinh dùng sức rũ cụp lấy đầu lưỡi, trong xe thở hào hẹn, đầu vô lực tựa tại cửa sổ xe thượng, mắt chó mông giống như bị cảm nắng đồng dạng. Nam thanh niên phẫn nộ hô: "Như ngươi vậy hội buồn chết nó, ngươi quả thực chính là hung thủ giết người." Vương bác xem xét chính mình là đụng với yêu cầu nhân sĩ hoặc là động vật bảo vệ hiệp hội thành viên, cái gì kia nói lời tạm biệt nói, tranh thủ thời gian mở cửa xe đem Tráng Đinh thả ra đi, hắn hôm nay xem như bị con chó nhỏ này nuôi dưỡng an toán Quả nhiên, hắn bị âm rồi, Tráng Đinh vừa ra tới, lập tức không có hấp hối bộ dạng, nhanh chóng khôi phục long tinh hổ mãnh tư thái. Nó trước vô cùng phấn chấn một chút ra lông. Sau đó chạy vội chạy vào bên cạnh trong công viên nhỏ. Tiểu tình lữ nhìn xem tráng đinh biến mất bóng dáng biểu lộ ngốc trệ, thật lâu, lúc trước phát ra tiếng thiếu nữ lầm bầm nói, thượng đế, nó thật là cường trắng nha. Nam thanh niên yếu ớt nhìn về phía vương bác, hỏi, nó hội sẽ không thương hại người. Nó như thế nào lớn như vậy? Là có sư tử hoặc là hổ huyết thông sao? Vương bác đành phải nói nó thật biết điều là đi giải quyết đồ cất đáy vấn đề, sẽ không thương hại người. Không cần chờ đợi tráng đinh, người này khẳng định dương Vương Bắc cùng Eva tiến vào ký túc xá trực tiếp đi tìm cả Mỹ Lạ. Trấn trưởng trong văn phòng, cả Mỹ Lạ đang tại phê duyệt văn bản tài liệu, cùng ánh sáng trói lọi anh hùng so sánh, lúc này mới có chấn trưởng phong độ tư thái. Nữ chấn trưởng chứng kiến hai người, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mời hai người ngồi xuống, nói ra, hoan nên hoan nên, minh hữu của ta, các ngươi là đến. Đến cảm tạ ngươi đối với ta đã từng tiến hành giúp đỡ. Vương Bắc rất chân thành nói, cả Mỹ Lạ sức sở, sau đó minh bạch hắn nói rất đúng cái gì Phong Vân Khinh đạm khoát khoát tay nói, "Không cần nói lời cảm tạ, minh hữu của ta, ta xem qua ngươi phát tới video, ngươi tao ngộ rồi bất công đối đãi, ta đương nhiên phải cho ngươi làm điểm chuyện đủ khả năng." Vương Bắc lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó nói hắn có tạ lễ đưa cho chấn lọ Bờ. Nói xong, hắn đem một phần hợp đồng giao cho ca lạ, ý bảo nàng xem xem. Camila Hiếu Kỳ mở ra hợp đồng, phát hiện là một phần gia xúc chuyển nhượng thành mình, chấn lạc Nhật đem không rằng buộc hướng chấn dạn cho dạ chuyển nhượng năm đầu bò sữa Hà Lan bỏ cái. 10 đầu bò xìm mẹn tố, 20 chỉ dê rừng, ngoài ra còn có 20 đầu heo mẹ cùng 20 đầu lợn giống. Nhìn xem hợp đồng, nàng sợ hai thân nói, ta thánh mẫu, đây là một phần hậu lễ, đây quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Chấn lạc nhật bây giờ đối với bên ngoài tuyên truyền dựa vào hai cái khỏe mạnh lực, một là xinh đẹp đường hoa, hai là bọn hắn sản xuất chất lượng tốt cựu bò thịt heo. Cả mỹ là ngẫu nhiên cũng dùng ăn lạc nhật mục trường sản xuất cựu bò thịt, nhưng là đối với nàng mà nói loại này thịt giá cả quá mắc. New Zealand trấn trưởng nhưng không phải là cái gì phú hào. Cho nên, Vương bác đưa tới chủng nuôi chủng kiểu cùng lợn giống, cái này là cho chấn lõ mở một cái phát triển nghề chăn nuôi cơ hội, nếu như đem những này xúc vật chăm sóc tốt, bọn hắn có thể tìm được một đám rất không tệ á chủng ra súc. Cạ Mỹ là vốn mở to miệng muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến những lễ vật này sau, nàng phát hiện mình vô pháp cự tuyệt, há to miệng, sau đó cười khổ nói, các ngươi còn muốn uống chút gì không? Phần này hợp đồng, ta thật sự không thể cự tuyệt. Eva Onu cười nói, Xem tại Thượng Đế Phân Thượng, chúng ta cũng hy vọng Ngài không muốn cự tuyệt, đây là chúng ta có thể cấp cho Minh Hiếu một điểm giúp đỡ. Cả Mỹ là tại trên hợp đồng trên thẻ che danh tự, sau đó nhìn hợp đồng nói ra, ta cuối cùng tính toán Minh Bạch người Mỹ cùng châu Âu người vì cái gì như vậy nguyện ý kết Minh rồi, Thượng Đế, có được Minh Hữu cảm giác thứ tốt. Vương Bác hay nói dơ nói, đây là, ngay tại ta ra sân khấu phần này hợp đồng thời điểm, cảm thấy được chúng ta liên minh thoang cái trở nên hữu lực bắt đầu. Cả Mỹ là cười nói, đương nhiên lực lượng liên minh, chúng ta liên minh chỉ dùng để sắt thép đúc thành. Chương 490, bến tàu xây xong. Xin miễn cả Mỹ lạ lưu lại ăn cơm chưa mời, Vương bác cùng Eva lái xe trở lại trấn Lập Nhật, lúc này trên thị trấn người đến người đi, dòng xe cộ cuồn quận, nhân khí tràn đầy. Bác phụ cùng bác Mâu chuẩn bị xong cơm trưa, hai người trở về, chứng kiến trên mặt bàn có bò bít tết cùng sườn cừu, mặt khác còn có một phần thị sườn nướng, bác phụ dùng khăn mặt xoa xoa tay, cười nói, "Đến, em bé, thử ta và ngươi Aji làm cơm tây." Nếm thử mùi vị làm sao? Vương Bắc càng thói quen ăn đồ ăn Trung Quốc, cho nên Nhị Lao nếu như làm cơm Tây, vậy khẳng định là vì Eva chuẩn bị. Eva tự nhiên cười nói, cắt nhanh thịt bò bỏ vào trong miệng, sóng mắt lưu chuyển lộ ra thỏa mãn biểu lộ, nói ra, phi thường tốt, thịt chiên vô cùng non. Vương Bắc ăn hằn trứng chiên chấm nước sốt thịt, phối hợp một bản thịt kiểu cắt tay cầm, an vui. Bác mẫu ngồi tới cùng nhau ăn cơm, hỏi, ta nghe bảo ở nói, người New Zealand không thích ăn thịt heo. Vương Bắc gật đầu nói, an tương đối ý. Bọn hắn thích ăn thịt bò cùng thịt cừu, hiện tại cuộc sống trình độ cao, bọn hắn cảm giác được cứu bò thịt càng khỏe mạnh. Bác phụ lầm bầm nói, ta lại là cảm giác được cứu bò thịt ngon ăn, về phần khỏe mạnh không khỏe mạnh, có gì khác nhau? Bác Mậu chừng hắn liếc, nói ra, ngươi chỉ có biết ăn thôi ăn ăn, cứu bò thịt ngon ăn. Cừu bò ra được không ăn. Bác phụ cũng học người New Zealand nún núm bài, sau đó vụng trộm đối với Vương bác thấp giọng nói ra, mẹ ngươi thời mãng kinh, ta không cùng nàng không chấp nhận. Vương Bắc bị hai người bọn họ chọc cho cười ha, ha. Bác mẫu mình cũng nở nụ cười, sau đó nói, là như vậy, tiểu bác, ta xem siêu thị kho lạnh ở phía trong có không ít thịt heo, nếu không chúng ta làm xúc xích, làm thịt muối, bán thành phẩm, thế nào? Kỳ thật lạc nhật mục trường sản xuất thịt heo không tốt bán cũng phải tương đối mà nói, cứu bò thịt quá được hoàn nên, có vẻ thịt heo bán bình thường, nếu như chỉ nhìn thịt heo tiêu thụ tình huống, vậy cũng rất không tồi. Bất quá cha mẹ đề nghị cũng rất tốt, vương bác vài ngày trước cũng có hầu bản bán thành phẩm cách nghĩ, đã cha mẹ đưa ra vậy hay để cho cha mẹ chủ trì. Nhưng hắn có chút nghi hoặc, ba mẹ, các ngươi hội sao? Làm xúc xích không dám, đúng vậy thịt muối, nhà chúng ta ở phía trong không có như thế nào hôn quá. Bác mẫu nở nụ cười, nói ra, ngươi là không ghi việc rồi, hiện tại thời gian sống khá giả, đều cam lòng mua thịt ăn, lại có tủ lạnh, không cần phải thịt muối. Ta và ngươi cha vừa ngày xưa, điều kiện gian khổ lắm, mua một cân thịt có thể ăn hai tháng, biết được trong nhà cũng không có tủ lạnh, chỉ có thể hun bắt đầu chống phân hủy Bác Phụ xen vào một câu, ngươi không có như thế nào thấy trong nhà thịt muối, nhưng tổng thấy trong nhà cá khô đi à nha. Một cái đạo lý, rất đơn giản, đến lúc đó nhìn ngươi cha mẹ a Vương Bác Thống khoái đáp ứng, hắn lại để cho Hê Va lên mạng đi xem xúc xích thu băng cơ, giúp cha mẹ tuyển một đài, cái này cũng phải cần máy móc. Buổi chiều, trong phòng làm việc chờ đợi một hồi, hắn xem không có việc gì, liền quyết định đi nhìn một cái bến tàu kiến thiết tình huống. Ven hồ bến tàu cơ hồ kiến thành, cái tốc độ này rất nhanh chủ yếu là hướng đáy hồ đánh nền tảng, sử dụng đường bê tông cọc ống chống ăn mòn dự ứng lực, dùng phương thức đóng cọc tiến hành, nửa tháng thời gian liền đạt hảo liễu nền tảng. Một đầu dài dài bến tàu theo ven hồ kéo dài hướng trong hồ nước, bến tàu sử dụng chính là gỗ cây dước, không sợ hơi nước, dù bị nước ăn mòn cũng không nát, là chế tắc bến tàu thích hợp nhất tài liệu. Tại Vương Bắc trong trí nhớ, gỗ lim loại này vật liệu gỗ là cùng giá cao độ dùng trong nhà liên lạc cùng một chỗ, nhưng ở New Zealand, mọi người lại dùng nó đến chế tạo bến tàu cùng thuyền gỗ nhỏ. Quốc gia này Golim lim tài nguyên rất phong phú. Lái xe đến đường cái cuối cùng, phải đi đến bến tàu, còn có một km xa. Ven hồ tất cả đều là mềm mại dày đặc cắt trắng, xe lái không vào được, phải đi bộ, vương bác thể lực rất xuất sắc, đúng vậy loại này thời tiết đi bộ 1 km, mà lại giống rất đúng bị ánh mặt trời phơi nắng nóng hổi các tầng, quả thực liều mạng. Đi không có một hồi, hán tờ sợt liền nước đấm, một cô lam sắc xe A tờ vờ hô hô mở tới, mệt khi cô đẹp trai lộ ra khuôn mặt tươi cười nói Lao đại, Sao ngươi lại tới đây? Vương Bắc lên xe, tự hỏi tự nói, cái này chết tiệt thời tiết, như thế nào nóng như vậy? Quê hương của ta nhưng là tại hạ tuyết nghỉ. Đeo kính dâm mê hy cô đẹp trai nhìn hai bên một chút, nghi ngờ nói, nóng sao? Ta tại sao không có cảm giác được? Vương Bắc khó thở, con em ngươi, ngươi mở ra xe A tờ vờ chạy, chiếc xe con này còn có kính trống nắng, ngươi đương nhiên không nóng. Chứng kiến cái này cỗ xe xe A Hắn chợt nhớ tới chính mình đặt ở tòa thành trong tầng hầm ngầm cái kia hai bệ xe ATV động cơ, đó là hắn lúc trước sửa xe thời điểm bị sảo trá, vì trả thù theo tiệm sửa xe chúng đến, một mực không dùng nhỉ. Vì vậy, hắn hỏi, "Dũng An, cái này xe ATV của ngươi từ nơi này mua được?" "Là như vậy, ta có hai bệ xe ATV động cơ, ngươi xem cái kia biểu diễn hưu dụng sao?" Mê khi cô đẹp trai nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Đây là đội xây dựng, ngươi mua động cơ. Cái kia nguyên bộ lốp xe cùng thân xe đâu này?" Nếu có mà nói chúng ta có thể chính mình lắp ráp hai bệ xe. Vương Bắc lắp đầu, nói, chỉ có động cơ, là ta lúc đầu mua xe người ta đưa, không phải ta mua. Mẹ khi cô đẹp trai hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh lại cao hứng trở lại, nói ra, lão đại, chúng ta đây lại mua điểm linh kiện, sau đó chính mình lắp ráp khởi chiếc xe con này thế nào. Như vậy tốt nhất. Vương Bắc đi theo xe đến trên bến tàu, một tòa mới tinh gỗ thu bến tàu liên tiếp bãi cùng hồ nước rôi ra, kéo dài vươn đi ra lão dài một khoảng cách bến tàu có 8m rộng, hai bên thiết lập ghế thả câu, sau đó dùng cột gỗ đóng sung kéo dài làm khu cho cá ăn, công năng đầy đủ hết. Bến tàu còn cần hậu kỳ tiến hành xoát nước sơn làm bảo vệ, cho nên hiện tại chỉ là hình thức ban đầu. Vương bác đi ở phía trên, dùng chân dùng sức trà trà ván gỗ, không chút sức mẻ, phi thường rắn chắc. Một đám ó cá nghỉ lại tại bến tàu cuối cùng, có vài chỉ chính ghé vào trên ván gỗ mở ra cánh phơi nắng, chúng năng lực phi hành tương đối kém, lông Vũ Thượng không có dầu trơn, Cố Mã không có cách ly nước năng lực. Mỗi lần xuống nước muốn cắt cánh, đều được phơi khô cánh mới được. Thấy có người đến rồi, những này ho cá đứng lên phù phù, phù phù nhảy xuống nước, lộ ra cái cái đầu nhỏ cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chầm xem. Vương bác tới gần sau, vài chỉ ho cá nháy mắt mấy cái, lại hịch cánh bỏ lên trên bến tàu, sau đó lung la lung lay đi qua dùng đầu đụng chân của hắn. Những này ho cá còn nhớ rõ bộ dáng của hắn, nhớ rõ là hắn đem chúng từ phòng bếp cứu thoát ra đưa đến cái này thiên đường loại địa phương. Vương bác ngồi sổm xuống vương tay. Vài chỉ ho cá lấy tay nhẹ nhàng mổ tay của hắn, còn có một chỉ cổ thân thân, bẹp thoáng cái nổ ra một đầu cá hồi nhỏ tại hắn trong lòng bàn tay. Bên cạnh mê hy cô đẹp trai thấy sợ hai thán phục không thôi, lão đại, khó trách bọn hắn cũng gọi ngươi phương đông dở ý, những này quái điều không biết lúc nào bay tới, chúng đặc biệt cảnh giác, cũng không làm cho người ta tới gần, không nghĩ tới vậy mà chủ động tới gần ngươi. Vương Bác cười cười, ho cá là nhân loại thuần hóa thành công nhất thủy cầm, phục tùng tính cao hơn bịt cùng ống, những này chim trưởng thành càng phải như vậy. Chúng đối nhân loại là có hảo cảm, nhưng chỉ giới hạn trong bị chúng tán thành nhân loại. Không hề nghi ngờ, với tư cách do cá cứu vớt nhân, lão Vương nhận được rồi chúng tán thành. chương 491, lắp ráp xe vượt địa hình ATV. Do xét qua bến tàu về sau, Vương Bác trở lại trước máy vi tính, lập tức đi online tìm tòi xe ATV cửa hàng độc quyền. New Zealand bán ra xe ATV cửa hàng rất nhiều, đối với nông trường mục trường cùng ngư trường mà nói, xe ATV đều là không thể thiếu thay đi bộ công cụ thậm chí hiện tại đi ra chạy bằng điện xe ATV. Đáng tiếc hắn hai bệ động cơ đều là động cơ đi hiện, tập tâm lớn, nhưng mã lực đủ, có thể ở bãi cắt chạy nhanh. Hắn mở ra xa bàn tìm được động cơ loại, sau đó theo loại tại Ôn La tìm linh kiện. Hãy cùng lắp ráp máy tính đồng dạng, động cơ có thể cho rằng CPU, hộp số là bo mạch chủ, lốp xe là cả màn hình, thân xe là màn hình, ngoài ra còn có chân thắng, loa, màn hình. Có rất nhiều chủng nhãn hiệu có thể lựa chọn. Vương Bắc không hiểu nhiều cái này. Vì vậy hắn mua hàng hiệu, xác định động cơ loại, căn cứ cái này loại đặt hai bệ xe ATV. Ngoài ra còn có nhi đồng xe vượt địa hình ATV, theo 500 NZD đến 1500 NZD không đều, hắn chứng kiến có hai khoản nữ thức nhi đồng xe vượt địa hình ATV rất đẹp, vừa vận nhanh đến tiểu ló lì sinh nhật, tựu cho nàng mua một đài. New Zealand chuyển phát nhanh nghiệp vụ cũng không phát đạt, chủ yếu là nhân công quá đắt, ngôi sống có thể phóng xá nam, Bắc Hai đảo nhân viên chuyển phát nhanh đối với một nhà chuyển phát nhanh công ty mà nói áp lực quá lớn. Cho nên chuyển phát nhanh rất trưởng Vương bác đợi một tuần đều muốn chuẩn bị đi tham gia câu lạc bộ gia xúc học hàng năm rồi Những này linh kiện mới chậm rãi từ từ đưa tới nhi đồng xe a tờ vợ chỉ cần đem lốp xe cài đặt có thể thúc đẩy thuộc về loại nhỏ xe chỉ có một em mở cao toàn thân màu trắng cùng màu hồng phấn tổ hợp Vương bác tuyển mặt trên còn có thủy thủ mặt trăng đồ án đây là tiểu lò lì thích nhất chuyển tranh hắn cho tiểu lo lì bị kín mắt nói muốn đưa nàng một kiện quà sinh nhật tiểuọ lì tiểu móng nuốt ma sát Mặt bánh bao thượng được kêu là một cái chờ mong, trên đường một mực hỏi, đây là một thất ngựa con sao? Là một cái nhỏ cầu sao? Là một cái đáng yêu bút bê vài sao? Đến trên bờ cát, Vương bác cởi bỏ khăn tay, Tiểu Lọ lì đi phía trước xem xét, thấy được treo đầu khôi, hộ khuỷu tay cùng cái bao đầu gối đợi nguyên bộ hộ trước nhi đồng xe vượt địa hình ATV. Hắn chỗ đoán không sai, Tiểu Lọ lì thoạt nhìn ngây thơ rực rỡ, trên thực tế là cái sung mãn dã tính tiểu mèo hoang, nàng phi thường ưa thích loại này mới là đại món đồ chơi. Sau khi thấy hét lên một tiếng, nện bước tiểu chân ngắn tiểu chạy vội đi lên. Em bé da trắng tiểu sở tổng cùng em bé da đen Jon cũng phải mặt mũi tràn đầy hâm mộ, Eva vỗ vỗ bọn hắn cái đầu nhỏ nói ra, "Do dự cái gì đâu này? Còn không mau đi lên, chiếc xe con này có thể chở người." Hai cái hài tử đốn lúc hưng phấn lên, phía sau tiếp trước bò lên trên xe ATV. Vương bác lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian trước cho bọn hắn đeo lên nguyên bộ hộ chiếc, sau đó dạy bảo tiểu lò Loli như thế nào mở. Tiểu Loli bất mãn đẩy ra hắn. Nói ra, ta sẽ, ta sẽ. Xe này là chạy bằng điện, có điểm giống là xe điện, cũng không có gì chân côn, tiểu dưới chân có một chân ga, tiểu Lọ lì vặn vẹo cái chìa khóa mở điện, sau đó thuần thục treo đương nhấn ga, xe con liền chậm rãi từ từ mở đi ra ngoài. Vương bác xem nháy mắt một cái nháy mắt, nha đầu kia cái gì học biết lái xe rồi. Mặc dù là chạy bằng điện nhi đồng xe vượt địa hình Atver, nhưng là lần đầu tiên thượng thủ có thể mở ra chạy, đây cũng là rất rất giỏi năng lực. Tiểu Lọ Lý nghe được, cũng không quay đầu lại hô. Ta xem ngươi cùng tỷ tỷ lái xe vài lần a như thế nào còn học không được đâu này. Nhiều đơn giản đâu rồi, so tam tự kinh đơn giản nhiều a Vương Bác đối với hê nói ra, ta có dự cảm, nha đầu kia về sau không thành được cùng ngươi đồng dạng thục nữ. hê thoáng cái nợ nụ cười, nàng hai con ngươi chấp chấp giống như trang lưới liểm, bên phải gò má lộ ra nhẹ nhàng má lún đồng tiền, cười nói, thượng đế, ta là thục nữ. Cảm ơn ngươi cho ta cái này đánh giá, thân yêu, nhưng ta khả năng không phải. Vương bác ôm nàng tại nàng ngạo nghệ lưỡn lên trên mùi hôn một chút, ôn nu nói, không, bảo bối của ta, trong lòng ta ngươi là chân chính thục nữ, đơn riêng chỉ là cái miệng nhỏ ăn cơm nhỏ giọng nói chuyện vậy cũng không gọi thục nữ. Ê ngọt hề hề cười, ôm hắn vui vẻ xem muội mỗi lái xe đi dạo. Xe nhi đồng lắp dắp đơn giản, kế tiếp muốn tiến hành cái này hai cỗ xe xe vượt địa hình, vậy thì tốn sức. Vương bác thừa dịp cuối tuần, đem Charlie, bảo ẩn cùng hãng ní đợi bọn thủ hạ toàn bộ triệu tập bắt đầu Một đám người tại trên bờ cắt chi nổi lên che nắng dạp đợi ở bên trong lắp ráp xe con. Linh kiện đặt tại trên bờ cắt, hắn ý nhìn nhìn trục xe, sợ hai thân nói, mẹ nó, đồ chơi này có lẽ hay là độc lập hệ thống hay sao? Thực cơ mờ công nghệ cao ha. Tại quan sát bản thiết kề hê và nói ra, tiên sinh, con của ngươi ở chỗ này, ngươi phải cho hắn dựng nên một cái gương tốt, dù sao hắn gần đây nói thô tục hơi nhiều. Hắn ý lập tức nở đủ cười, hắn đi lên sờ soãng nhi tử đầu một bà, nói. Điểm ấy cũng đừng học cha của ngươi, chính thức nam tử hán không biết dựa vào nói thô tục để biểu hiện chính mình kiên cường. Ngươi sẽ trở thành làm một người rất giỏi nam tử hán, nhưng đừng nói thô tục, được không nào. Tiểu hán nì nhốn nhúng vai, nói, ê va tỷ tỷ trêu chọc ngươi mà thôi, ta đúng vậy cái loại này chết tiệt bẽ ngoan, chưa bao giờ nói thô tục. Lão hán nhỉ dùng sức ngắt bả vai hắn một lần, cười to nói, ngươi nói thô tục rồi, ta muốn làm cho ngươi gương tốt, không thể nói thô tục. Từ có nhà xe bán phá giá thượng phụ tử ông một màn bọn hắn cảm tình hòa hợp rất nhiều. Hàn Nhỉ nói không sai, Vương Bắc mua chính là tốt nhất xe ATV linh kiện, sử dụng chính là độc lập hệ thống. Xe này trục xe phân thành hai đoạn, mỗi chỉ bánh xe do đinh ốc lò xo so độc lập lắp đặt tại xe dưới cậy mặt, đương làm một bên bánh xe phát sinh nhảy lên lúc, bên kia bánh xe không bị ảnh hưởng, hai bên bánh xe có thể độc lập vận động. "Làm sao ngươi nghĩ đến lựa chọn độc lập hệ thống?" Charlie lắc đầu nói, "Đồ chơi này kết cấu phức tạp, thành phần cao, bảo hành sửa chưa không tiện, cho mình tìm phiền toái." Vương Bắc Phản bắt nói: "Tiểu nhị, ngươi biết cái gì?" Độc lập hệ thống hệ thống sức nặng nhẹ, có thể giảm bất đối với thân xe lực đánh vào, còn có thể để cao bánh xe mặt đất bám vào lực, ghế xe càng thư thích, trọng tâm thấp hơn cho nên bắt địa lực cũng càng cường. Tóm lại, ưu điểm của nó nhiều lắm, ta không biết tại nhiều như vậy ưu điểm hạ, ta vì cái gì không tuyển chọn chúng. Charlie bắt đem hạt cắt cho hắn xem, trên bờ cát, xin nhở, tại hình thành trên bờ cát ngươi muốn cái gì giảm sóc cùng thư thích tính. Bao ẩn không kiên nhẫn vỗ tay phát ra tiếng, nói ra: Ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Hai vị tiên sinh, gì đó đã muốn mua đã trở lại. Các người ý định mở cái thu thập ý kiến hội nữa hay sao? Nhanh lên động thủ đi, xem Eva đang làm gì thế? Eva so sánh qua bản thiết kế, đem hệ thống treo lắp ráp bắt đầu, trục xe thượng lắp đặt van điều tiết, lò xo so cùng linh kiện máy móc các loại, động thủ dứt khoát lưu loát. Khóc ca. Thiếu tổng giám đốc vỗ tay kêu lên, Eva tỉ tỉ quá tuyệt vời. Eva nhún nhún vai nói, cái này rất đơn giản, đến, tiểu bạ tỉ ờ. Ta tới dạy ngươi, chúng ta tới tổ chức thứ hai đài xe hệ thống treo, ngươi phải cẩn thận, nó van điều tiết là nguyên lý hoạt động thủy lực, đừng mở ra cái kia van. Vương Bắc cùng cha Ly xấu hổ lướt nhau, tranh thủ thời gian đi tới tay làm việc. Chương 492, hoàn thành. Vương Bắc đi lắp ráp chuyển lực hệ thống, đây là dùng để đem thiết bị chuyển tải điện từ động cơ đến bánh xe để lái xe, phát ra nổi một cái đầu mối chuyển tắc dụng, do chân côn, thiết bị chuyển phổ cùng chục xe mấy loại tạo thành. Tráng Đinh cùng nữ Vương cùng ở bên cạnh hắn Hắn chỉ chỉ chụp xe, hai người bọn họ liền lắc lư cái đuôi chạy tới, sau đó một người một bên, hé miệng cho hợp lực lấy tới. Chụp xe sức nặng rất không nhẹ, nó trên mặt có thiết bị giảm chính, động cơ defergentio, bán trục cùng thân chủ động cơ defergentio là trục xe chủ kiện, là khối cục sát. Nhưng mặc kệ chó ngao có lẽ hay là chó rổ thi, đều là hệ sức mạnh tuyển thủ, làm cái này công việc dễ dàng. Vương Bác vừa chỉ chỉ bản thiết kế, quân trưởng lập tức phát cánh bay đi, hé miệng điêu tới. Ngum Sau Dương Dương đáp ý ngạnh qua cổ kêu lên, "A, quân trưởng làm, a, quân trưởng làm việc." Ngươi cái này chim miệng đúng là sống động. Han Ni cười đi lên sờ soạn quân trưởng đầu một bà. Quân trưởng rất bất mãn, phốc lăng qua bay trở về kêu lên, "A, có người sờ ngươi chim. A, có người sờ ngươi đầu chim." Một đoàn người ăn ăn nở nụ cười, đua đầu đầy mồ hôi tiểu lọ li chạy về đến, tò mò hỏi, "Tỷ tỷ, bọn hắn tại cười cái gì?" Eva sắc mặt tự nhiên nói, "Tỷ tỷ không biết, đến Ngồi xuống lau cho ngươi mồ hôi, làm sao ngươi nóng thành như vậy à? Tiểu lọ lì không biết là nóng, nàng hào hứng bừng bừng nói, ta còn muốn trở về đâu rồi, tỷ tỷ cho ta chén nước chanh, muốn một khối băng. Ê đưa cho nàng, tiểu nha đầu ôm cái chén lớn, ngầm đầu lên rầm dầm uống song, quệt quệt mồm lại chạy ra ngoài. Thật là một cái như gió nữ tử. Bào ẩn khích lệ đạo, nếu như tại Texas, giờ ALE nhất định sẽ thành làm một người xuất sắc nữ cao bồi. Sau đó cả ngày cùng cấp Châu phân ngựa liên hệ. Charlie chào phúng một câu. Texas bồi thốt nhiên biến sắc, cầm lấy đổi tốc độ cán đứng lên, hắc, người muốn bị đánh sao Vương bác dựa theo xếp đặt thiết kế sách chỉ dẫn, đem thiết bị chuyển phổ bỏ vào hộp số cùng trục xe Trong lúc đó, hắn không kiên nhận nói, hai người các người rốt cuộc có làm hay không công việc Không làm việc xéo đi Hai người lẫn nhau liếm mắt, tiếp tục ngồi sổm xuống làm việc Mẹ thi cô đẹp trai cầm cái máy móc tới, vương bác hỏi, đây là cái gì Động cơ đi phở dẹn thì ồ, ô tô chuyển biến thời điểm bên trong bánh xe cùng cạnh ngoài bánh xe chuyển biến bán kính bất đồng, cạnh ngoài bánh xe chuyển biến bán kính muốn lớn hơn bên trong bánh xe chuyển biến bán kính, cái này tiểu yêu cầu tại chuyển biến lúc cạnh ngoài bánh xe vận tốc quay cao hơn tại bên trong bánh xe vận tốc quay. Vương bác gật gật đầu, động cơ differential thuộc về chuyển hướng thao túng hệ thống một bộ phận, lắp đặt nó, tiểu đại biểu muốn lắp đặt thao tác hệ thống. Mới tinh vô lăng, trục lái, cần tay lái cùng đồng hồ đo cùng một chỗ, chúng hợp thành đại điều khiển, chỉ cần phù hợp cùng một chỗ mới có thể. Bánh lái, động cơ Lại lắp đặt thượng sau, hệ thống động lực liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn ý đem động cơ thả đi lên, ý bảo Zolu thử xem. Zolu vận động cái chìa khóa, chỉ có rắc rắc ngáy to thanh âm, nhưng không hề động lực xuất hiện, vì vậy hắn mở mịt nói, nói đó có vấn đề. Vương Bắc buồn bực, mắng, đáng chết, chúng ta không là dựa theo bản thuyết mình cùng xếp đặt thiết kế sách đến lắp ráp đấy sao? Như thế nào không được? Không phải là muốn thởi rơi ráp lại a Bên cạnh Eva yếu ớt nói, bình xăng ở phía trong có đổ dầu chưa? Nếu như không có cái kia động cơ như thế nào công tác một đám đám ông lớn không nói tranh thủ thời gian thêm còn lại chính là phòng điều khiển cái này đơn giản nhiều hơn không có gì kỹ thuật hàm lượng như lắp đồ chơi thôi sử dụng máy nâng xe hơi đem xe con khởi động đến cuối cùng lắp đặt lên bốn bánh vừa thô vừa to rắn chắc lốp xe một cỗ xe a tờ vở là thành hình những người khác tiếp tục lắp ráp thứ hai đài xe Ê, và lái xe đi mua dầu điề gen sau khi trở về cho xe con tăng thêm dầu lần nữa mở máy Động cơ lập tức rầm rập gào lên. Xe A tờ với hệ thống động lực chính là như vậy hồi sự, hôm số là 4 cán, mở không vui, đương nhiên loại này xe chỉ dùng để đến ứng phó phức tạp địa hình, cũng không thể mở nhanh. Động cơ bắt đầu thiêu đốt, bánh răng chuyển động, xe con lốp xe tại nguyên chỗ một phen chuyển động, nhấc lên tầng một hạt cát, đón lấy ra tốc chạy ra ngoài. Thấy vậy, Tráng Đinh Hảo không chê đỉnh đầu đại mặt trời, lẻ lươi chạy đi tự truy. Nữ vương này sẽ cũng có được dư thừa tinh lực, không chút do dự đi theo. Tiểu Vương là người ta làm gì ta làm gì các ngươi chạy ta đây cũng chạy còn lại mèo béo huynh đệ trong lúc nhất thời trận tròn mắt hai người bọn họ lẫn nhau sau đó lện bước tiểu chân ngắn truy ở phía sau đồng thời ô Ok cho rằng bị vương bác từ bỏ mèo mã nùn tại trên bờ cắt chạy vô cùng chậm tiểu móng vứ động bất động chui vào hạt cắt ở bên trong chạy một hồi chúng thấy mình đuổi không kịp đơn giản không đuổi trực tiếp nằm sấp trên mặt cắt lăn qua lăn lại làm nũng. Đúng. đúng vậy hạt cắt không thể so với ttòa thành đá cẩm thạch lệch cái tiêu đông ấmẻ mát Sự phát hiện này tại bị ánh mặt trời bạo chiếu độ ấm rất cao, hai béo nằm xuống đánh cho cái biến, bị phòng ô kêu đứng lên, khập khiễng hướng mái che nắng chạy tới. Eva không có biện pháp, tranh thủ thời gian xuất ra một quả khối băng cho nó nhét vào trong miệng, mập mạp dùng móng đuốt gầy đẩy tay của nàng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn cũng muốn ăn khối băng. Xe Atver giảm sóc hệ thống rất phát đạt, mở tại trên bờ cắt chút nào cảm giác không thấy tốc này. Tráng đinh chạy vô cùng nhanh, đuổi theo xe Atver, nhưng trời quá nóng rồi. Trên người của nó phát ra ánh sáng, đây là phơi năng suất mồ hôi nước đây. Vương bác dừng lại xe đem nó đem đến xe con chỗ ngồi phía sau thượng, nó ghé vào châu ngồi phía sau thượng lộ ra hai bút cầu biểu lộ, hé miệng loạn le lưới. Đi theo sau xe nữ vương không vui, nó cũng ra tốc vượt qua xe A hé miệng đối với vương bác kêu lên bắt đầu, vương ngông ngông. thấy vậy, lao vương đành phải đổ xe, đem tráng đinh bở mông hướng một bên xây dịch, đem nữ vương cũng chuyển đi lên. Vì vậy hai người bọn họ có thể ngồi ở xe A tờ vờ thượng xem tiểu vương. Tiểu vương càng không muốn, nó tiểu thủy tinh tâm bẹp thoáng cái phá thoái, xông lên trơ mắt nhìn vương bác. Vương bác không có biện pháp, giải thích nói, ngươi xem, chỗ ngồi phía sau tiểu như vậy ngồi không mở ngươi, ngươi ở dưới mặt chạy được không? Sư tử muốn nhiều chạy. Tiểu vương chạy một hồi nhìn hắn không đem mình phủ lên xe, hé miệng phát ra một tiếng cao vút hổ khiếu sư hống, đón lấy cường trắng hữu lực tứ chi tại trên bờ cắt dùng sức một đập mạnh Sửng sốt phi thân lên đánh về phía xe A Cái này xe A cũng không nhỏ, 2 mét rơi sân, một thước rơi rộng, cao cũng có 1 em mở dưới bộ dạng, kết quả bị tiểu vương như vậy bổ nhào về phía trước, trực tiếp bị đẩy ngã. mái che nắng ở phía trong người hào hào hít vào lương khí, bảo ẩn sợ hãi thần nói, ta cái chúa rệt ba ba, cái này sư hổ quả thực thật là đáng sợ. Tiểu vương cũng không nghĩ tới chính mình đơn giản như vậy bổ nhào về phía trước tiểu phốc lật ra xe con, nó vô tội nháy mắt mấy cái. Sau đó ý thức được chính mình gây chuyện rồi, vung qua cái đuôi giả bộ như không biết phát sinh chuyện gì bộ dạng, đi nhanh hướng trong hồ chạy tới. Tráng đinh cùng nữ vương rẽ rủa lấy chui đi ra, chúng bất mãn đối với tiểu vương gầm rú vài tiếng, tiểu vương cũng không quay đầu lại, như vậy chúng lại càng tức, đuổi đi lên cùng tiểu vương sẽ cắn Vương bác tức giận đến không được, đối với ba tiểu quát, đánh cái gì đánh, mau trở lại giúp ta bay qua xe đến, ta còn đẻ ở phía dưới nỉ. chương 493, câu lạc bộ ra xúc họp hàng năm. 493 Thành viên câu lạc bộ ra sức học hàng năm, 4 năm, tiểu thuyết, tiêu giao tiểu trấn trưởng tác giả, toàn bộ kim loại vỏ đạn. Có xe ATV, tại quanh hồ trên bờ biển chạy tiểu thuận tiện nhiều hơn, mỗi ngày Vương bác đều muốn mang theo Tráng Đinh nữ Vương cùng tiểu Vương chúng đi bơi lội, cái này đã muốn thành một loại phong cảnh tuyến. Tráng Đinh có mới yêu thích, thì phải là theo bến tàu cuối cùng nhảy xuống nước. Mới đầu nó chỉ biết nhảy đi xuống, sau đó nó học xong bay lên không tứ chi quận mình lên quả bóng nhảy, cuối cùng nó thậm chí học xong bay lên không về sau cái xoay người nhạy cầu. Vương Bắc chụp mấy cái video phát đến online, một đám người New Zealand vui vẻ lắm rồi, có Canada gì dân xứng, nói đây mới thực sự là nước chó săn, cái gì khác chó nịu phạp lần các loại nhược bạo. 3 tháng ngọn nguồn, Vương Bắc muốn đi tham gia thành viên câu lạc bộ gia xúc học hàng năm rồi, đây là câu lạc bộ học hàng năm, trên lý luận tất cả thành viên đều muốn tham gia, vị trí là tại đảo Nam nhất Nam Đoan, vườn quốc gia phỉ ổn lần Vườn quốc gia phỉ ốt lần là New Zealand nhất phương Tây Nam, ba mặt giao biển, sơn thủy giao hòa, cảnh nội nhiều núi nhiều hồ nước, gần như tháp măn biển, địa hình phong phú, diện tích rộng lớn, tổng cộng có hơn vạn km đông đại. Quốc gia này công viên theo năm 1904 bị liệt là bảo vệ khu, năm 1952 tích vì công viên, năm 1986 bị liệt nhập thế giới văn hóa di sản tên lục, năm 1990 vườn quốc gia phỉ ốt lần được nhận định vì Liên hợp quốc thế giới di sản bảo vệ khu. Là New Zealand công viên lớn nhất, cũng phải trên thế giới tốt nhất mấy cái nguyên thủy khu một trong. Vương bác lại để cho Eva xin phép nghỉ cùng đi, hắn thật khó khăn, nói ra, ngươi cũng biết thân yêu, chúng ta vừa mới đi quê hương của ngươi nghỉ phép hơn một tháng, nếu như ta lại xin phép nghỉ, có chút không tốt lắm. Vương bác bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, vậy làm sao bây giờ? Ta nghe nói phỉ ôt lần phong cảnh rất xinh đẹp, đặc biệt hiện tại mới vừa gia nhập mùa thu, ta nhớ ngươi sẽ thích. Eva nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy. Các ngươi là cuối tuần đi qua đúng không? Ta cùng ngươi tại đó đợi 2 ngày, thứ 2 buổi sáng trở về, được không nào? Cái này đề nghị không tốt, đối với Eva mà nói quá mệt nhọc, Vương Bác yêu thương nàng, sờ sờ mặt nàng nói muốn không phải là đừng đi. Nhưng Eva cảm giác được đây là tốt nhất chủ ý, cứ như vậy quyết định xuống. Thứ 6 buổi chiều, Vương Bác hội hợp một tác, muốn sở mấy người chủ nông trường, bọn hắn cùng một chỗ leo lên bá đạo tổng giám đốc máy bay trực thăng, bay đến New Zealand biên cảnh chi địa. Trên phi cơ chủ thăng Muốn sờ uống vào thơm ngào ngạt cà phê cười nói, "Vương, chúng ta thực là theo chân ngươi thơm lây rồi, nói thật, ta còn giống như không có cưới qua như vậy tư nhân máy bay trực thăng đâu rồi, rất xa hoa." Vương Bắc Nam và tay nói ra, "Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể đợi ở chỗ này mà ngủ, bởi vì nó trong tương lai hai ngày hội từ trước đến nay chúng ta cùng một chỗ." Một tác mấy chủ nông trường nợ nụ cười, bọn hắn cầm muốt sờ trêu đùa, sau đó giúp nhau đụng đụng quyền, điều tiết nổi lên không khí. Máy bay trực thăng theo ổ mạ, mạ thành xuất phát ấn Quỳnh Sư tổ trên đường tiến hành rồi tiếp tế sau đó duy nhất một lần bay đến trấn M mạng nạ Put gì câu lạc bộ ra giasú người đem ở chỗ này tụ hợptòa tiểu trấn ở vào sông trong gốc địa hình đặc thủ là sông băng thời đại kết quả đằng sau lòng chảo sông bởi vì băng thích chặn đường tạo thành nổi tiếng hồạn nạ Put gì mà tiểu trấn danh tự cũng phải theo hồ nước mà đến trấn mạng nạù gì chủ yếu dựa vào khách du lịch đến duy trì nhân khẩu rất ít chỉ có hơn trăm người cho nên lần này thành viên câu lạc bộ giaú họcp hàng năm lựa chọn ở chỗ này Đối với hắn là một cái khiêu chiến. Máy bay trực thăng đắp sau, một cái anh tuấn thanh niên tóc vàng cùng bọn họ chào hỏi, trực tiếp hỏi, bọn tiểu nhị, các ngươi là thành viên câu lạc bộ gia súc chủ nông trường. Đây là tiểu nhị, ngươi rất lạ mặt, hẳn là dân bản xứ. Mộ tạc đi lên hỏi. Thanh niên miết môi nở nụ cười, nói, đây là, ta ở chỗ này sinh ra, cũng lại ở chỗ này chết đi. Máy bay trực thăng rất tuyệt, ta đời này không có như thế nào bái kiến như vậy máy bay trực thăng. Vương Bác mời hắn đi lên ngồi xuống Eva trả lại cho hắn chụp cái ảnh chụp, người thanh niên cười chụp rất nhiều trường, Eva dùng chính là máy chụp ảnh tự động, cho hắn chụp nhiều thấm. Thanh niên thật cao hứng, hắn đem ảnh chụp để vào trong bọc, nói ra, đến đây đi, bọn tiểu nhị, ta mang bọn ngươi đi tìm đại bộ đội, nếu như các ngươi muốn đi thăm một lần trạm phát điện, cái kia tìm ta, thúc thúc ta là điện lực kỹ sư. Hồ Mã Nạ Pũ Dì ở phía trong nước cuối cùng nhất tiết nhập sông ngoài ổ, năm 1975, New Zealand chính phủ kiến tạo Hồ không chế áp có thể điều chỉnh mực nước cùng phát điện. Thanh niên tự xưng tên gọi Mạ Lộc, Vương bác cảm giác được danh tự có Đông Âu hương vị, bất quá chưa quen thuộc, không tốt lắm hỏi qua tại vấn đề riêng tư. Kỳ thật không cần hắn giới thiệu, bọn hắn cũng có thể tìm tới câu lạc bộ người, tiểu trấn chỉ có một đinh điểm, Eva cười nói, còn không, có các ngươi thôn đại nghỉ. Vương bác cảm giác mình thôn nhận lấy vũ nhục, xin nhờ, thân yêu, thôn chúng ta tử có hơn 200 người đâu rồi, nhân khẩu nơi này ngay cả chúng ta một nửa cũng chưa tới. Tiểu trấn cùng chim sẻ đồng dạng, cứ hạng đều đủ, trong trấn có quán bar, có khách sạn, có tiệm ăn nhanh, khu sinh hoạt ở phía trong có trường học cũng có bệnh viện, thậm chí bọn hắn còn chứng kiến một chỗ giáp chiếu phim cũ. Eva thoáng cái bị mê chặt rồi, nàng sợ hai tháng phục qua xem bốn phía cảnh sắc, nói ra, thượng đế, cái này giống như là nửa cái thế kỷ trước thế giới, ta thích như vậy thế giới. Vương Bắc giật mình, nói ra, nếu như như vậy, ngươi nói chúng ta nếu tại núi án tợ phía nam tìm hạt cốc, sau đó phục chế một cái như vậy tiểu trấn, thế nào? Evan nở nụ cười, nhưng lắc đầu nói, đây chính là đại công trình, đợi chút đi, có lẽ về sau có thể, hiện tại có thể không làm được. Câu lạc bộ ra sức người giúp nhau trong lúc đó rất quen thuộc, mồ tạc cùng một sở giao hữu rộng khắp, bọn hắn rất nhanh đụng với người quen, bắt đầu giúp nhau trong lúc đó chào hỏi. Cũng có người cùng Vương bác nắm tay, nói, Trung Quốc chủ đồng trưởng, ngươi nhất định là vận may trúng quốc vương, ha ha, ngươi mục trường rất tuyệt, chúng ta đều nghe nói. Vương Bắc khách khí cùng bọn họ nói chuyện với nhau, Thủy Trung báo trì điệu thấp cùng Kim Tốn. Bởi vì hắn phát hiện tại đây tiểu hắn tuổi nhỏ. Bọn hắn đi vào một nhà khách sạn nhỏ đi cho đi lý, khách sạn đồng dạng sung mãn năm sáu chục niên đại hương vị, bên trong thậm chí treo một trường Elisabeth nữ vương lúc tuổi còn trẻ anh chụp Khi đó nữ vương có lẽ hay là 28 năm hoa, tướng mạo xinh đẹp động lòng người, cùng hiện tại dần dần già thay láo thái thái không thể so sánh nổi. Dương cũng phải thời trung cổ phong cách dương gỗ, bất quá có giày đặc nệm, Eva nằm sấp ở phía trên thả da bị nhét tại trong bọc mèo béo huynh đệ, hai huynh đệ hương phấn không thôi Trên giường cứ gọi tới gọi lui. Một người mang kính mắt người da trắng trung niên nam tử đi đến, cười nói, Vương, rốt cục lần nữa nhìn thấy người, hoan nên tham gia chúng ta họp hàng năm. Vương bắt tranh thủ thời gian quay đầu lại, đây là Lệ Ô Nát. hắn trước đây đi chỉnh câu lạc bộ xin sách thời điểm từng có gặp mặt một lần, cho hắn nhiều lần giúp đỡ, hắn cũng nên trước mặt cảm ơn. Hôm nay cùng ngày mai là câu lạc bộ thành viên đưa tin thời gian, với tư cách tổng giám đốc Lệ Ô Nát tự nhiên công tác tương đối bận rộn, hắn không có để lại mọi mòn chờ đợi Chỉ là đến cùng vương bác Hàn Huyên trò chuyện liền rời đi. Vương bác cuối cùng gọi hạ hắn, hỏi, hắc, tiểu nhị, xin hỏi vẫn còn phòng trong sao. Nếu như ta đặt hai cái gian phòng, không biết là có hay không thuận tiện. Lệ ố nạt bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi thấy được tiểu nhị, đó là một tiểu trấn chúng ta ngay nhà dân đều thuê mới tìm được cũng đủ gian phòng, cho nên. Ê và cười mỉm nói, không có vấn đề, tiên sinh, bạn trai ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, đà tạ ngài an bài. Lệ ố nạt cười nói, vui vì ngài cống hiến sức lực Chương 494, thoát kiếp sử nam. Đóng cửa lại, vương bác nữ mày, nói, chết tiệt, ta nên vậy sớm một chút cùng hắn nói, chúng ta cần hai gian phòng. Eva bên cạnh nằm ở trên giường, tay phải khởi động, đầu gối trên tay, trên mặt đẹp lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nói, ta theo trong ánh mắt của ngươi thấy được hưng phấn cảm xúc, nội tâm của ngươi tại hoan hô tung tăng như chim sẻ. Lao vương cười ha ha, nói, làm sao có thể lâu rồi, ta đặc biệt xấu hổ đâu rồi, nói thật thân yêu ta thật sự muốn lại tìm một cái phòng. Eva môi anh đảo có chút nít lên, nàng ngoắc ngoắc ngón tay, láo vương gượng cười đụng lên đi, kết quả nàng mắt liếc, nói, ta là tại kêu gọi mập mạp cùng hai béo. Nghèo béo huynh đệ té chạy đến nàng trước mặt, Eva vướt ve chúng lông mềm nói, ngươi lại tìm một cái phòng, là cho cái này hai cái hải từ sao. Vương bắt nói, đương nhiên không phải, cho ta nha, chúng ta không phải còn chưa tới ở chung thời điểm sau. Eva lại lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, lông mi nhẹ nhàng lay động Hai con ngươi sóng vì ba nhộn ngạo, ngươi xem, hiện tại đến. Nàng cái này bức biểu lộ lại để cho Láo Vương rất tâm động, nghe xong nàng hiện tại đến những lời này, Láo Vương tâm động hóa thành hành động, đi lên ôm ở nàng khẽ hôn bắt đầu. Hai béo trèo đèo lội suối leo đến bọn hắn đầu trong lúc đó, hứng rắn đụng lên đi cũng muốn thân thân. Láo Vương một phát bắt được nó thỉnh nó làm cái miễn phí máy bay, về phần bay ở đâu hắn cũng không biết, dù sao mèo mạ nôn kháng ngã. Trong phòng dính lệch ra đến đêm tối, Eva đi trang điểm lại chút, hai người lôi kéo tay đi ra ngoài Một người trên bờ vai nằm cái mèo béo, hai béo kiên quyết không chịu lên vương bác bả vai, ai bảo hắn ngã chính mình. Mộ tắc cùng thê tử đi tới, sau khi thấy cười nói, và à, thực mập nào. Vương bác chủ động hôn một ngụm, sau đó mang theo diếu võ dương ai đắc ý đi ra ngoài. Tiểu trấn ăn cơm địa phương không nhiều lắm, nhưng làm được gì đó rất tính xảo, cũng phải, tại loại này thâm sơn tiểu trấn cuộc sống. Bình thường nếu như không nghiên cứu nấu cơm, cái kia còn có thể làm gì vậy lâu này. Bọn hắn lựa chọn ăn cơm địa phương là ở một cỗ kiểu cũ xe toa xe lửa, xe con có chừng 40 năm lịch sử, nhưng bảo vệ vô cùng tốt, thủy tinh trong sáng, cao su lưu hóa mềm mại. Vương bác phòng trưởng chiếc xe con này mở lên không còn là vấn đề. Trong toa ăn tổng cộng có 5 bàn lớn, đã muốn ngồi đầy người, Eva thất vọng thở dài vừa muốn đi, dâu trắng lao bạn cười nói, nếu như các ngươi ưa thích tự phục vụ, vậy hẳn là có thể nếm thử một chút đi ta trong phòng điều khiển ăn cơm. Ngươi cũng biết, lúc tuổi còn trẻ, chúng ta tiểu ứa thích đợi trong xe ăn cơm. Vương Bắc còn là lần đầu tiên tại trong phòng điều khiển ăn chính thức bữa tối, bất qua gây va rất tâm động, nàng cảm giác được đó là một tốt nếm thử. Phòng điều khiển thu thập đi ra, rất sạch sẽ, gây lái cùng tay lái phụ trong lúc đó có thể khởi động một cái bản, lao bản cho bọn hắn menu, để cho bọn họ tới lựa chọn. Lao bản làm chính là đồ ăn hướng Nam Mỹ phong vị, hai người điểm thịt bò hầm Mona cô hạnh nhân đồ ăn, thịt lợn ổn nở cay, hồ tiêu đậu đen cùng mì ý bẹ tổ, đồ uống phối hợp rượu tẻ quỳ lạ. Điểm hết đồ ăn Lão bản trước khi đi lo lắng nhìn mèo béo huynh đại liếc, nói ra, tiên sinh, phu nhân, đây là tiểu khả ái có nên không tại ta trong phòng điều khiển sàng 7A. Eva mò mò hai người bọn họ đầu, nói ra, cục cưng khoát tay một chút nói cho lão bản ngươi đám bọn họ thật biết điều. Mập mạp hai béo ngồi xuống dơ lên chân trước, sau đó cùng một chỗ quơ quơ, lão bản thoáng cái trận tròn trong mắt. Hộ khách không nhiều lắm, mang thức ăn lên rất nhanh, lão bản phối hợp một phần nước sốt chanh, nói nếu như ngại đồ ăn quá cay. Vậy thì gọi một điểm sốt tranh đến hoạt động gia vị. Địa phương nhỏ người chính là thực hành, một phần hầm cách thủy đồ ăn dùng cái chậu rửa mặt nhỏ cho đưa đi lên, Vương bác đành phải triệt khởi tay háo chuẩn bị chiến đấu hăng hái, lãng phí nhưng không phải của hắn lựa chọn. Thịt heo cay hương vị rất tốt, dùng một điểm nước sốt chanh về sau hương vị rất tốt, chua ngọt lại cay hương, khẩu vị phức tạp. Đáng tiếc thịt heo không phải rất non, cái này ảnh hưởng tới vị. Meo béo huynh đệ ngẩn lên đầu chờ đợi chờ đợi cho ăn, Vương Bắc cho chúng nó trong miệng nhấp điểm rượu tệ quỳ Sau đó hai cái mập mạc bắt đầu phốc suy phốc suy đánh hát xì, xem vương bác ánh mắt lập tức đại biến, hận ngươi chết đi được. Eva cởi cho chúng nó uống nước xuống miệng, sau đó mở ra một đoạn xúc xích điểm cho chúng nó, nói ra, đến, ta tới mang bọn ngươi cùng một chỗ ăn, không thèm nhìn cái kia xấu nam nhân. Đồ ăn quá nhiều, Mỹ nữ giáo sư rất nhanh ăn bất động, vương bác lại cho nàng gấp một khối thịt heo cay, ôn nu nói, ăn thêm chút, tại đây đến buổi tối 9 giờ sẽ không có mở cửa tiệm cơm. Eva nói, Đến buổi tối 9 giờ ta cũng vậy không đói bụng nha." Lão Vương mỉm cười, nói ra, "Chưa hẳn đêm nay có lẽ sẽ đói." Eva thoáng cái kịp phản ứng, nàng đem hai tay ôm ở ngực, bật cười nói, "Ngươi đừng nghĩ lung tung, đêm nay trở về ngươi tiểu cho ta nằm trên sàn nhà hào hào ngủ." Vương bác Vô tội nói, "Ta biết rõ, ta không có nghĩ lung tung nha, ta chính là nghĩ như vậy, trở lại đi ngủ." Một bữa ăn tối thịnh soạn chỉ hao tốn không đến 70 khối, cái này tại thành phố lớn thì không cách nào tưởng tượng, New Zealand cũng là như thế này địa phương nhỏ tiêu phí thấp trở lại gian phòng Eva vừa đi vào đi Vương B bác lập tức ôm ở nàng trực tiếp đem nàng tán đi trên giường bắt đầu hôn nồng nhiệt bắt đầu mập mạp trắng rồi hai người liếc sau đó dùng bờ bờmông đẩy lấy cửa lui về đem cửa phòng đóng lại thật sự là không biết xấu hổ A hết thể giống như nước chạy thành sông Vương bác sách thương muốn lên ngựa Eva ngăn lại hắn mở ra bọc nhỏ lấy ra cái nhỏ hơn bao cho hắn nói đeo lên cái này Vương bác nhìn xem cái thế giới này hàng hiệu sản phẩm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ làm sao ngươi tùy thân mang theo đồ chơi này Eva nói đây là trước đó lần thứ nhất lễ Giáng sinh ngươi đưa cho giờ A.L.E. quả Giáng sinh ta lúc ấy sau khi thấy muốn đi tìm ngươi tới qua hiện tại giờ A.L.E. còn tưởng rằng ngươi đưa nàng một cái khí cầu Vương Bắc nhớ lại một lần nhớ tới ngày đó chẳng cảnh hắn theo em phổ tổ dạ phỉ sở tiệu đi ô lự điếm nhận được rồi một cái hộp lễ nhỏ là lao bản đưa hắn quả Giáng sinh hắn không thấy bên trong có cái gì về sau gặp được Giáng sinh chúc mừng đội ngũ tiểu qua tay đưa cho tiểu Cái này thật đúng là do duyên phận trời ban A. Hắn cảm khái một tiếng, sẽ mở về sau bắt đầu mỹ hảo nhân sinh cuộc sống. Thứ bảy không có hoạt động, thứ sáu cùng thứ bảy là câu lạc bộ thành viên đưa tin thời gian, chủ nhật mới bắt đầu chính thức hoạt động, vì vậy Eva buổi sáng sau khi tỉnh lại hỏi vương bác như thế nào an bài. Vương bác ôm cô nương cười lệ miệng, an bài cái giắm, chúng ta tiểu trên giường đợi một ngày. Eva đẩy hắn một bà treo chọc nói, vậy ngươi tổng phải đi ra ngoài mua bờ cờ ta. Vương bác cưỡng nghiêm mặt tiếp tục ôm nàng nói Sớm một chút có baby không tốt sao? Người không thích baby sao? Eva ba, nàng cười, sau đó dễ dàng lấy đi ra ngoài mặc quần áo, lão Vương muốn ngăn trở nàng, kết quả bị nàng một cái phản các đốt ngón tay cho ấn tại trên giường. Hai béo mơ mơ màng màng mở mắt ra, chim thối ngươi cỡ mở nở không sống có lẽ hay là động. Tối hôm qua dậy vò đến muộn như vậy, hôm nay như thế nào sớm như vậy tiểu bắt đầu giằng co. Mập mạp cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, chứng kiến Vương bác bị phóng ngã xuống giường, môi lộ ra một cái hèn mọn biểu lộ. Nhi mã nhược à, chương 495, tháng địa của công viên vùng núi cùng bệnh hẹp ven biển. Không có khả năng cả ngày đều dính lệch ra trên giường, Eva thỉnh giáo đi ra một chuyến không dễ dàng, nhưng hôm nay đi leo núi cũng không thực tế, bởi vì ngày mai sẽ bắt đầu câu lạc bộ họp hàng năm. Vương bác lại để cho Eva quyết định, mị nữ giáo sư đùa qua mập mạp hai béo, sau đó quay đầu lại trong nháy mắt cười một tiếng, nói, chúng ta đi xem trạm thủy điện cùng đập lơn A. Quốc gia trong công viên, nếu như không lên núi chỉ có cái này còn có chút ý tứ. Không biết có phải hay không là tâm lý nguyên nhân, Vương Bắc cảm giác được hiện tại Eva giờ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười, so trước kia nhiều hơn một phần vũ mị phong tình. Hắn cho rằng đây là thiếu phụ phong tình. Thời tiết có chút tâm trầm, Eva đổi lại một bộ mai quần áo thể thao, ánh sáng màu sáng hoàng, đồng dạng sáng màu vàng mái tóc nổ thành đuôi ngựa treo ở sau gót, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái có sức sống, rất là nắng cùng thời tiết hình thành tươi sáng do nét đối lập. Đối với trang điểm kính Vương bác từ phía sau vây quanh ở eo nhỏ của nàng, đem cái cầm túi tại trên vai của nàng cười nói, ta nhớ được, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt ngươi mặc quần áo, chính là tại đại hội thể dục thể thao thượng. Eva trên mặt đẹp lộ ra vui dạo rực dáng tươi cười, nói, như vậy, ngươi có phải hay không theo khi đó mà bắt đầu đối với ta có khác cách nghĩ rồi. Vương bác bật cười nói, làm sao có thể lần đầu tiên, lần kia ngươi mang theo một đứa bé trai nói muốn đi xem đại hội thể dục thể thao hiện trường bố trí, khi đó ta liền cho động tâm. Hai người như vậy trò chuyện lời tâm tình, tay cầm tay đi ra khách sạn, mèo béo huynh đệ cùng ưng đồng dạng ngồi trồn hổm khi bọn hắn trên bờ vai, tiếp mắt tại ngủ gà ngủ gật, tối hôm qua chúng ngủ không ngon. Tiểu trấn thật sự là nhỏ, chỉ có mấy bay lớn diện tích, hiện tại trên thị trấn đến tới tham gia họp hàng năm người, so thôn trấn thân mình nhân khẩu đều muốn nhiều. Vương Bắc tìm người nghe ngóng mạ lộp người này, hắn ngày hôm qua đã từng mời bọn hắn cùng đi quan sát đập nước trạm phát điện. Tiểu Thương Điểm lão bản nghe được bọn hắn hỏi thăm, đến trên đường la lớn, Mạc Lộ Ngươi cái này chết tiệt hôn đản ở nơi nào? Có người tìm ngươi. Ngày hôm qua bái kiến thanh niên nghe tiếng mà đến, Vương Bác sau khi thấy cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, cái này thật đúng là 580 Trung Quốc, tìm người cơ bản dựa vào giống. Chứng kiến Mã Lộc, Eva cười mỉm ngoắc đánh cho cái bắt chuyện, mỉm cười nói, "Này, tiên sinh, chúng ta muốn đi xem đập lớn, như vậy có được hay không? Có phải không chậm trễ công tác của ngươi?" Mã Lộc lúc trước phòng trừng chính đang làm gì đó công việc, hắn bẹo cái bao tay, đi tới thời điểm lấy xuống cái bao tay. Sau đó đối với cửa hàng giá rẻ lão bản gật gật đầu, nói, nếu như các ngươi nguyện ý mời ta uống một chén cà phê Tì ỉ Cổ Lộ, vậy thì rất thuận tiện, ta hiện tại quá khác. Tì ỉ Cổ Lộ đổ ra cà phê đầu đi pha cà phê, nói ra, đừng nói như vậy đáng thương, tiểu nhị, ngươi lần đó đến chỗ của ta ta không để cho ngươi pha cà phê uống đâu này. Vương Bác lựa chọn cà phê đá, ba người đứng ở trước quầy uống vào cà phê trò chuyện, biết được bọn hắn muốn đi đi thăm đập lớn, lại có mấy người đụng lên đến thỉnh cầu đồng hành. Ngay Tổng Giám Đốc Lệ ổn Nạt đều tham dự tiền đến. Không cần phải nói, những người này đều là chủ nông trường. Vương Bắc cùng bọn họ trao hỏi, không cần tự giới thiệu, hắn tại đảo Nam Mục Trường ở phía trong đặc biệt nổi danh, một là của hắn hoa kiểu thân phận tương đối ít thấy, hai là lạc nhật Mục Trường sản xuất chất lượng tốt kiểu bò thịt tại trong hội cực phụ nổi danh. Uống xong cà phê, mã lộp dẫn bọn hắn phải đi, sau đó chứng kiến bọn hắn tay không, kinh ngạc nói, các ngươi không mang theo thượng đem rủ. Bọn tiểu nhị đây chính là Vườn quốc gia phỉ ột lần là New Zealand khu nhiều mưa nhất, mặt biển vắt núi, hơi nước tràn đầy mà lại dễ dàng tích chữ. Một năm 365 ngày, có 200 ngày trời mưa, như ngày hôm nay, liền thời tiết âm trầm. Bọn tiểu nhị, cái này tuy nhiên không phải mùa xuân nhiều mưa nhất, đúng vậy mùa thu lại càng dễ xuất hiện mưa to. Nếu như ngươi quan sát người địa phương, ngươi sẽ phát hiện bọn hắn có hai dạng đồ vật bằng thân, một là ủng đi mưa, hai là ô tre. Lão bản tỷ ị cô lộ bổ sung nói. Vương Bắc nhún nhúng vai. Đi mua một bà đại du, sau đó hắn chứng kiến cửa hàng giá rẻ thậm chí có con mèo nhỏ áo mưa, liền mua hai kiện cho mèo béo huynh để mặc trên người. Quốc gia công viên diện tích rất lớn, tiểu trấn thuộc vào trong đó, bốn phía là cao khe núi cốc cùng dặm dặm rừng nhiệt đới, bọn hắn từ nhỏ chấn hướng bắc hành tẩu, vừa ra thôn trấn chính là đường núi. Tên là Phi Ô Lận, trong công viên tự nhiên có rất nhiều vịnh hẹp rồi, chính là đường ven biển bất ngờ vịnh hẹp. Mã Lộc nói cho bọn hắn biết, nếu như đứng ở hơi chút cao một chỗ có thể chứng kiến bờ biển. Tại đây bờ biển hiện lên răng cưa hình dạng, phi thường hiểm trở dốc đứng, không cần phải nói các ngươi cũng biết, đây là đổi mới thế thời kỳ sông băng vận động cho nơi đây lưu lại ơn ký. Chúng ta thôn chấn phía Tây chính là một mảnh bị nước biển bao phủ sông băng hạp cốc tạo thành định, các ngươi có hứng thú cũng có thể đi xem, chỗ đó có 14 cái vinh hẹp, đường ven biển dài đến 44 km, sâu đạt 500 m. Mặt phía Nam phỉ ốt lần càng dài, cửa sông càng rộng, ở giữa có thật nhiều đảo nhỏ. Các ngươi thưa thích bắt cá sao? Những hải đảo là bắt cá tháng địa Mà khác tại đây cổ đại đúng vậy cao nguyên, về sau, trải qua trên trăm vạn năm mưa gió băng tuyết ăn mòn, sau đó chậm rãi tạo thành núi cao trùng điệp, vách núi tuyệt đối, sông ngòi hồ nước. Ta cũng không phải nói ngoa, các vị, căn cứ thế giới địa lý tạp chí thuyết pháp, chúng ta vịnh hạp có trên thế giới nhất rắc rối phức tạp hình dạng mặt đất, lào nước anh tuy nhiên rất ngạo mạn còn rất ngu, nhưng bọn hắn đối với chúng ta tại đây xưng hồ ta rất ưa thích là thắng địa của công viên vùng núi cùng vịnh hẹp ven biển. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía mọi người. Ta nói chúng ta tại đây không có người Anh Quốc à. Chúng ta đều chán ghét lao nước Anh. Lệ ố nạt cười nói. Cái kia quá tuyệt vời. mã lộp cười ha ha, sau đó tiếp tục cho bọn hắn giới thiệu tòa công viên, so hướng dẫn du lịch còn tận chức tận trách. Quả nhiên, leo lên núi một hồi, bầu trời bắt đầu trời mưa, như vậy hành trình trở nên khó khăn bắt đầu. Vương Bắc cùng Eva khá tốt, bọn hắn thể năng tốt, thân thể tố chất tốt, chống ô che trên chân núi như giống trên đất bằng, mặt khác chủ nông trưởng đi một hồi liền thở hồng bắt đầu Mèo béo huynh đệ chứng kiến trời mưa mình ở phía dưới chạy trốn, chúng cô ý lại để cho mưa tích đánh vào mưa nhỏ trên áo, chứng kiến vũ tại hạ mà lông của mình phát không có bị ướt nhẹp, hai cái tiểu gia hỏa đắc ý vô cùng, ô ô, ô ô gọi không ngừng. Mã lộ kỳ quái chầm chầm vào hai người bọn họ, nói ra, đây là cái gì giống mèo. Têu lên giống như nhà của ta cái kia chỉ chó hợp kỳ nhỏ. Hai béo phát hiện hắn nhìn mình tầm chầm, liền quay đầu lại chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cùng ca ca chạy mau vài bước bỏ lên trên một và Vương Bắc đánh cho cái ha ha xuất ra Trung Quốc mèo nông thôn thuyết pháp, lúc này bọn hắn khoảng cách đập chứa nước cùng đập lớn đã muốn không xa, một hồi rầm rập thanh âm văng lên. Béo huynh đệ cảnh giác vánh hai chúng cảm thụ một lần, nhanh chóng chạy về lui tới Vương Bắc cùng Eva trong ngực này lên, chúng cho rằng đây là có người tại nã pháo các loại, giá thú sợ nhất loại này thanh âm. Mã lộp cười to nói, chúng ta đến nơi muốn đến, bọn tiểu nhị, cẩn thận một chút, đều cho ta cẩn thận một chút, kế tiếp có chút nguy hiểm, một khi rơi xuống trong hồ đi. Vậy cũng không có biện pháp đem bọn ngươi vét lên đến. Nói xong, hắn chỉ hướng mập mạp hai béo, hai người các ngươi càng phải cẩn thận nha. Mèo béo huynh đệ giống như nghe hiểu rồi, gắt gao bắt lấy hê va quần áo, tiểu chân ngắn thu lại, ngồi sổm nàng trên bờ vai vẫn không núp đích. chương 496, hai béo lọt hố mập mạp. Dọc theo đường núi trên lên đi, tấm mắt mạnh mẽ trở nên khoáng đạt bắt đầu. Một mảnh cao hồ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hồ nước diện tích rộng lớn, cùng loại một chi cán dài cái môi. Trong đó thìa thân mình chính là Hồ Mã Na Vũ Gi, mà thìa trôi thì là sông ngoại ổ. Tại hồ nước cùng dòng sông chỗ giao giới, một tòa đập lớn chặn đường, theo đập lớn ở giữa, không ngừng có quần quật nước chảy mạnh liệt mà hạ, đáp xuống mặt nước phát ra rầm rập tiếng vang, đây chính là bọn họ ngay từ đầu nghe được thanh âm. Bất quá, muốn nhìn rõ Hồ Mã Na Vũ Gi diện mạo không dễ, lúc này trời khí che lấp, mưa phùn mông lung, trên mặt hồ xuất hiện tầng một nồng đậm hơi nước, theo gió núi gợi lên, hơi nước bốc lên, tựa như ảo mộng. Từ đàng xa nhìn xa, Hồ nước bốn phía núi non trùng điệp, nhiều loại hoa giống như gấm, rừng cây tươi tốt, tại đây cây cối so Vương bác xem quen phía nam núi Án Tự Thượng muốn càng bích thúy, thật sự là lục giống như có thể chảy ra nước. Chi như vậy, là vì hồ Mã nạ phủ rỉ hơi nước rất sống động, chung quanh vừa rồi không coi ô nhiễm, mỗi ngày có nước khí rửa, xung quanh hoa cỏ cây cối vô cùng sạch sẽ. Núi hai bên đường hoa dại rất nhiều, Vương bác chứng kiến một đóa tuyết trắng cây mã đề tại trong mưa phùn gió nhẹ chập tròn, liền hái xuống, sâu sắc trên mặt cánh hoa có từng khỏa hồng ánh giọt mưa. Thanh tú làm cho lòng người say. Hắn đem cây mã để cho Eva cắm ở đôi ngựa, Eva tự nhiên cười nói, hiếm thấy lộ ra ngựa ngùng biểu lộ nói, "Xin đẹp không? Quả thực rất đẹp để cho ta hít thở không thông." Vương Bác tại nàng chân bóng trên trán hôn hít một ngụm, ngữ khí ôn nhu." Mập mạp quay đầu nhìn nhìn, sau đó lại đi lên phía trước một hồi, nó chứng kiến ven đường xuất hiện một dây giống như tiểu tháp đồng dạng hoa tươi, liền cũng chạy tới dùng móng nuốt gầy đẩy suy nghĩ cắn xuống một gốc cây. Những này hoa tươi hiện lên dài mảnh hình, ánh sáng màu khắp bạch, lam Chia hoa hồng, trong đó lam sắc nhiều nhất, mưa rửa về sau, hình như là một dãy ngọc bích, thương hoa nồng đậm, phi thường mỹ. Ê sau khi thấy nhãn tỉnh sáng lên, đêu lên, hoa à, Lutinus, tại đây nhiều như vậy, thật làm cho người kinh hỷ. Lutinus là hoa đậu cánh chim, anh văn danh tự, hoa đậu cánh chim là nó dịch tâm tên, còn có người đem chi phiên dịch là hoa ven đường, bởi vì chúng đều dài hơn tại ven đường, là danh xứng với thực ven đường hoa dại. Loại lời này ưa thích ánh mặt trời sung túc, không khí mát mẻ địa phương. Cho nên tại Vườn Quốc gia Pīopot lần rất thông thường, tại đây ven đường, bên hồ, núi ở trên đều có hoa đậu cánh chim thân ảnh. Hoa đậu cánh chim cũng phải phì Pīopot lần một cái tuyên truyền đặc sắc, chúng hoa kỳ rất lâu, theo đầu mùa xuân đến trời thu, cơ hồ đều có thể chứng kiến các loại nhan sắc hoa đậu cánh chim tại hoang dã chung vô ưu vô lự nở rộ qua. Mập mạp điêu một đóa hoa đậu cánh chim trở về cho Eva, Eva nhìn về phía Mạ Lốp, có thể hay sao? Tại New Zealand, không phải tất cả vật vô chủ đều là có thể tùy tiện động. Rất nhiều ven đường hoa dại không cho phép hái, làm như vậy là để bảo vệ tự nhiên trạng thái ở dưới trình thể mỹ. Mã lộp nhún nhún vai nói ra, "Đương nhiên, chúng ta tại đây không có gì chú ý, các người ưa thích có thể tùy tiện, chỉ cần đừng đem chúng trà đạp." Vì vậy Eva nhận lấy mập mạp hoa đậu cánh chim, tại nó rướn xuống béo trên đầu hôn một cái, khích lệ nói, "Cực kỳ giỏi, rất tuyệt hài tử." Mập mạp đã bị Cổ Vũ lập tức lai liếu kính, đừng phải hoa tươi sẽ cắn đứt điêu trở về, hai béo không thể để cho nó chuyên sủng tại Eva cùng vương bác. Vì vậy cũng chạy tới hái hoa. Một đoàn người xem sách sách sứ kỳ, bọn hắn hành tẩu qua rất nhanh đến gần rồi lộng nước. Lúc này, hai béo bỗng nhiên kêu thảm chạy vội trở về, Vương Bác chính ngạc nhiên, đón lấy hắn nghe được một hồi ong ong thanh âm. Nghe được thanh âm này, chủ nông trường đám bọn họ không có kịp phản ứng, mạ lồm chô đó sốt run rồi, rồi, tranh thủ thời gian dùng áo mưa đem toàn thân che kín, kêu lên, "Đây là bầy ong. Mọi người mau tránh tránh, bầy ong đến rồi." Quả nhiên, rất nhanh một đám màu vàng nhạt ong dày hùng hổ truy đổi mà đến. Chúng cánh nhanh chóng phát không khí, hướng về một đoàn người liền vọt lên. Eva vốn ôm lấy hai béo, thấy như vậy một màn, nàng quyết đoán nhét vào vương Bắc trong ngực, sau đó lách mình tránh nẻ. Mà hai béo phản ứng cũng rất nhanh, đi vào vương Bắc trong ngực sau, nó liền chui được y phục của hắn xuống. Biến thái. Vương bác nhịn không được bạo câu nói tụ, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn ở chỗ này bàn tay trần đối mặt phong dại. Mập mạp bình tĩnh ngồi ở ven đường, trong miệng còn ngậm một đóa không biết tên hoa dại. Nó cứu v Bầy hông đem nó lầm sẽ vì hai béo, xem nó bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, hông dại đám bọn họ giận dữ, tê liệt, ngươi con chúng ta tổ hông còn ngồi ở chỗ này chờ chúng ta. Khi dễ chúng ta không còn cách nào khác. Tốt xấu ngươi cờ mở nở đổi lại lừa gạt một lần, cứ như vậy quang minh chính đại khi dễ chúng ta, thật sự được không nào. Thật tốt, một đám hông dại hướng về phía mập mạp tiểu đi, đón lấy mập mạp tiếng kêu thảm thiết văng lên, cũng đã không thể an ổn ngồi ở văn đường, vệnh lên bờ mông bỏ chạy. Vương Bắc đem hai béo trên người mưa nhỏ quần áo năm bắt đến, đuổi theo mập mạp cho nó mặc lên. Mập mạp đang bị trích mọc rồi, thần hồn nát thần tính trông gà hoa quốc, lao vương một chảo ở nó, trực tiếp bị nó cong một ngónướt, tại chỗ chảy máu. Bất quá như vậy bảo vệ mập mạp, ông dại lại chập nó, đôi ông bị hai tầng áo mưa ngăn trở, tăng thêm mèo mạ nồn rảy lông giảm sóc, thương tổn không đến mập mạp. Thật giống như hạ mưa đá, mập mạp trên người phát ra răng rắc thanh âm, sau đó ông dại đám bọn họ phát tiết một trận, mới riều dương oai bày đi. Không sợ trời không sợ đất mập mạp nuốt ở trong đùi cỏ lạnh run Evaeva đi lên ôm lấy nó nhẹ nhàng chải vớt nó lông dài an ủi tốt rồi tốt rồi không có việc gì à đừng sợ thượng đế phù hộ mập mạp thượng đế yêu mập mạp mập mạp đầu càng ngọc rồi trên trán nổi lên cái bao đây là đuôi ông chích tổn thương bố trí hai béo cũng biết là nó chó họa dấu ở vương B bác trong ngực chỉ lộ ra cái trò đầu Giao rác hướng bốn phía xem dù thế nào cũng không chịu chui đi ra vương B bác chỉ tiết rèn sắt không thành thép tại nó trên mông đít chụp hai bà Thật là một cái lọt hố đồng đội kháng hàng. New Zealand đoá hoa hong mật nhiều, mật là quốc gia này nổi tiếng nhất đặc sản một trong. Các du khách rời đi, bình thường đều mang lên vài bình mật. Mạ lộp đi tới, nói ra, ta quên cảnh cáo các người, trên núi hong dại bấy rất nhiều, ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn đừng trêu chọc những này xấu tính tiểu máy bay chiến đấu. Vương Bác cười khổ nói, cái này thật sự là máu tươi đầm địa giáo hấn. Rốt cục, bọn hắn đi lên đập lớn. Chỗ ngồi này tại New Zealand Tây Nam Biên thủy đập lớn cũng không tính cỡ nào hùng vĩ đô sộ, bất quá dù sao cũng là bình địa khởi cao hồ, theo phụ cận đến xem, y nguyên làm cho lòng người chịu bành trướng. Mên ngông hồ nước té rất xuống dưới, giống như một đạo rộng lớn thác nước bình thường, có người ở hồ nước nhập cửa sông vị trí chống thuyền, xem ra tại vớt cái gì. Vương Bác thấy không rõ, mạ lộp cho bọn hắn giới thiệu nói, bọn hắn tại bắt cá, cá sẽ cùng hồ nước cùng một châu ngã xuống xuống dưới, rất dễ dàng ngã chó mặt. Tại đó bắt cá chỉ cần nhặt là được rồi. Hoa wow. A. Lập tức có người động tâm, chúng ta có thể đi nhặt hai cái sao. Mạ lộp đún đún vai nói, tùy các ngươi ý, đi thăm chấm dứt ta mang bọn ngươi đi xuống đi, dù sao ta không biết nhặt, rất mệt. Hoa đậu cánh chim. Chương 497, trong đập màu cá. Nhặt cá là sự tình từ nay về sau, trước mặt muốn làm chính là đi tham quan, có người tới đón bọn hắn, mạ lộp dẫn những người này đi vào trạm thủy điện. Vừa đi, hắn một bên giới thiệu nói. Tòa trạm thủy điện rựợi vào không phải tự nhiên máng xối kém đến phát điện, mà là thông qua bảy đầu dài 180m, đường kính 4m cống đập từ trong hồ thẳng đứng nối xuống mặt đất, sau đó thông qua nhà xưởng trong bảy đài chiều dọc tọa biển nước hỗn hợp dòng chảy, đem nước rút lên đến cung ứng cho máy phát điện. Nói xong, Mã Lộp lại để cho bằng hữu mở ra một cánh cửa, hắn dùng đèn tin hộp dưới lên chiếu chiếu, bên trong là một đài thời đại hình máy móc tại vận chuyển, bên trong có khác động tiên. Chú ý, đừng té xuống. Có chủ nông trường hay nói giỡn kéo đẩy qua người bên cạnh mã lộp bằng hưu nghiêm túc nói cẩn thận một chút đừng ở chỗ này chơi đùa phía dưới máy móc công suất là 10 6 triệu cờ virust một khi té xuống Mặc dù có có tầng bảo hộ không biết chí mạng nhưng tuyệt đối sẽ tạo thành trọng thương đến đây đi tiếp tục đi xuống dưới ta mang bọn người đi xem máy phát điện mã lộp tương đối hiền lành hắn xem hào khí có chút ngưng trọc lên liền cải biến ngắm cảnh cách tại đây máy phát điện ngạch định công suất là 100.000 vạ ngạch định điện áp 130.000 v hàng năm có thể phát điện 64 ức cờ ve đút. Vương Bắc cái này biết rõ New Zealand nước giá cùng điện giá vì cái gì dễ dàng như vậy rồi, con mẹ nó quốc gia này nhân khẩu thiếu tài nguyên nhiều, khó trách người ta nói, đầu thai thời điểm nếu như lựa chọn New Zealand, chính là lựa chọn dễ dàng qua cửa khó khăn như vậy. Trạm phát điện nhất đồ sộ chính là hai cái đường hầm xả, mỗi một mảnh dài hẹp đều có 10 km dài, 10 em mở rộng, có thể đem một bộ phận lấy ra đi lên nước trực tiếp vận chuyển đến địch phủ của phòng hải khẩu, sau đó chạy vào biển cả Và trạm thủy điện là năm 1964 bắt đầu khởi công kiến thiết, phụ trách giữ hình thủy điện kỹ sư biết được Vương Bắc là người Trung Quốc, cố ý thỉnh hắn đến đi thăm phòng vinh dự. Nguyên lai like, tòa trạm thủy điện còn có người Trung Quốc bóng dáng, lúc ấy Trung New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao không lâu, Trung Quốc viện trợ kỹ sư đến giúp đỡ New Zealand xếp đặt thiết kế tòa trạm phát điện, trong đó tại năm 1997 tu kiến điều thứ hai đường hầm sả thời điểm, Trung Quốc khoa học kỹ thuật sắt thái thì càng dày đặc, nhiều kỳ công trình đều là Trung Quốc thủy lợi công ty kiến trúc phụ trách. Vương Bắc lại để cho Hê Va hỗ trợ chụp vài tấm hình, sau đó phát đến ủy bộ cùng bằng hữu trong vòng, viết, Trung Quốc khoa học kỹ thuật, Trung Quốc lực lượng, Trung Quốc kiêu ngạo. Kỳ thật trạm thủy điện không có gì đi tham quan, chủ yếu là xem cái mới lạ. Tòa hồ nước thích hợp nhất là câu cá, có chút cư dân cùng du khách, tự ở trên mặt hồ chơi thuyền thả câu hạt cá hương, mã lộp giới thiệu nói, nơi này là giả dồi câu kẻ yêu thích thả câu cá hương tiên đường, cá lấy được tài nguyên phong phú. Bọn hắn không có dẫn đồ đi câu vô pháp thả câu Vì vậy mạ lộp dẫn của bọn hắn tiếp tục tiến lên, thông qua đập lớn đi tới sông ngoài ổ bờ sông, tiến đến nhà cá. Theo đập lớn đi xuống đi thời điểm, vương bác tiểu chứng kiến có một đầu cánh tay trưởng ngắn đích cá lớn ngã rơi xuống suy sụn, sau đó hắn cực lực nhìn ra xa, chứng kiến cái này còn cá rơi vào mặt nước sau phiêu tại trên mặt, hiển nhiên ngã chó luôn. thấy vậy, hắn không khỏi tiếc nuối nói, đáng tiếc không có dẫn tráng đinh tới, nếu không chúng ta có thể thu hoạch một nhóm lương cá. Hắn vốn định dẫn tráng đinh cùng đi, nhưng nữ vương cùng tiểu Vương v bởi vì bọn họ trước kia về nước liền mang theo Tráng Đinh rồi, lên phi cơ thời điểm chúng cũng trên lên lách vào, không cho đi lên tiểu ấu ấu ủy khuất kêu to. Về sau, Eva không có biện pháp, chỉ có thể mang lên mấy bay lớn mèo béo huynh đệ, Tráng Đinh tất chính là cùng nữ vương, tiểu vương cùng một chỗ lưu tại trong nhà. Sông Ngẫu Thượng Du nước chạy chạy xiết, bọn hắn đứng ở bờ sông muốn chụp ảnh, không ngừng có nước sóng phát đi ra, bất chi bất giác trên người liền ướt súng. Mã lộp dẫn bọn hắn đi xuống dưới, nói cho bọn hắn biết bờ sông hơi nước quá lớn, ở mức quá nặng. Đặc biệt là hôm nay còn trời mưa, như vậy thì khí trời đợi một hồi trên người tiểu đước. Theo dòng sông đi xuống dưới, tại đây liền đường núi đều không có, bọn hắn tất phải cẩn thận từng ly từng tí dò đường hành tẩu, trên đường đụng phải một đám nai sừng sám bắc Mỹ cùng vài chỉ chim béo. Vương Bác chưa thấy qua cái loại này chim béo, hiếu kỳ thân thủ chỉ cho một chuyên xem, kết quả mọi người hào hào cười vang, nói thì phải là New Zealand loài chim quốc gia chim kiwi, dân bản xứ đám bọn họ từ nhỏ xem đến lớn một loại chim. Chim kiwi danh tự được từ tiếng kêu của bọn nó, đây cũng là New Zealand dân bản sứ đám bọn họ Anh văn tự xưng, người ngoại quốc đi vào New Zealand, bình thường tiểu xưng hâu người New Zealand vì kiwi. Vương Bắc sớm chỉ biết điểm ấy, kiwi đại danh cũng phải tuyên truyền rát ngọ, đúng vậy hắn một mực vô duyên tương kiến. New Zealand đã từng là loài chim sinh tồn thiên đường, nhưng là người da trắng đến sau, đem đại lượng loài chim đuổi tận giết tuyệt, chim kiwi đảo là không có thuyết chủng, nhưng hiện tại cũng rất ít thấy. Theo dòng sông đi xuống dưới, Bắt đầu có cá xuất hiện ở trên mặt nước, có người dẫm phải nước nhặt được một đầu hơn 20cm dài cá hồi vân cá. mã lộp tìm đầu thanh đẳng xuyên qua mang cá lại để cho hắn dẫn theo, nói chúng buổi chưa có thể tại giã ngoại nướng cá ăn. Bọn hắn đến một chỗ nước chạy chậm chạp bình trên cành bãi, vài chiếc chiếc thuyền đứng ở bên cạnh bờ. mã lộp ý bảo bọn hắn có thể đi lên, các ngươi không phải muốn nhặt cá sao. Cơ hội tới. Những thuyền này chính là bọn họ lúc trước nhìn qua, chủ nhân đã rời đi rồi, thuyền ưu ở tại chỗ này, tùy ý cột vào bờ sông trên cành cây Không lo lắng chút nào bị người đánh cắp đi. Người New Zealand phần lớn đều chèo thuyền, đó là một bờ biển quốc gia, vương Bắc Càng Am hiểu chèo thuyền, từ nhỏ vạch đến đại, đừng nói chỉ là một đầu sông nước ở lưu, chính là tại trên biển cũng không thành vấn đề. Hắn và Va cưới một chiếc thuyền, 4-5m mở dài chủng loại kia mục chế thuyền gỗ thuyền, rất dễ dàng điều khiển. Trên mặt sông thỉnh thoảng có thể chứng kiến phiêu ở phía trên cá, bất quá không phải tất cả đều trốn luôn, có chút chỉ là bởi vì thời tiết nặng nghề, trôi lên mặt nước đến tở róc. Một gã chủ nông trường vạch lên thuyền, trải qua vương bác bên người thời điểm lựa chọn lông mày, nói ra, vương, đến, một lần, nhìn xem ai nhặt cá nhiều. Vương bác cười ha ha nói, ta không muốn khi dễ người, gỗ lẹ mẩn, nhưng các người nếu như ta cùng đến so, vậy thì thật là chọn nhiều người. Gỗ lẹ mẩn là cường tráng chủ nông trường, hắn không phục lắm, nói ra, vậy thì tới thử thử. Nửa giờ gắn liền với thời gian hạn ai thua ai liền chuẩn bị giữa trưa nấu cơm hay sao. Vương bác làm cái thân sĩ buông tay lễ, nói. Như ngài mong muốn, bắt đầu. Thuyền của bọn hắn vừa vặn chạy đến một đầu cái bụng trắng giã phiêu tại mặt nước cá lớn, Eva tranh thủ thời gian ra tay chém giết. Những này cá rất trượt, bọn họ là tạm thời quyết định tới bắt cá, không có internet đâu các loại công cụ, chỉ có thể tay không đi bắt, cho nên rất khó. Eva bắt hai bà cái này con cá đều trượt đi, gỗ lẹ mần cùng vợ con của hắn nhi tử cười ha ha, thoạt nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay. Buồn dầu vô vô cái chán, Eva cũng nở nụ cười, nàng mang theo hai béo phía sau cổ ra. Đem nó phóng tới cái này con cá trên người, hai béo móng nuốt rất sắc bén, thỏ ra tới bắt ở phía trên tại, như vậy hê dẫn theo nó, đơn giản đem cá cho nói ra đi lên. Cái này, gỗ lẹ mẩn bọn người trận mắt hôn mồm. Chim kiwi, chương 498, có yêu khí. Vương bác vạch lên thuyền nhỏ, khí lực của hắn rất lớn, sức chịu đựng cũng rất mạnh, tăng thêm từ nhỏ luyện ra được trèo thuyền kỹ xảo, những người khác cùng hắn căn bản vô pháp so. Gỗ lẹ mẩn bà lớn nhìn xem hắn thuyền nhỏ rất nhanh trên mặt sông du động. Đối với ông lớn lập tức bất mãn lên, nói ra: "Thân yêu, nhanh hơn một lần tốc độ được không?" Cá đều bị bọn hắn nhặt đi. Cường Tráng gỗ lẽ mẩn thở hồn hển nói: "Chết tiệt, khẳng định là của chúng ta thuyền có vấn đề, ta vô pháp ra tốc, cái này là có thể đi vào làm được tốc độ nhanh nhất." Thuyền nhỏ thỉnh khoảng tới gần đảo bụng cá, Eva tay trái mập mạp tay phải hai béo, hãy cùng cầm cái cái kìm đồng dạng, chứng kiến cá thoáng cái phóng lên đi, phóng tơi bắt đầu liền có thể rất nhanh bắt được hơn 10 con cá. Tại đây cá thật đúng là nhiều. Vương Bắc nhịn không được cảm khái nói. Eva tắc chính là nghiêm trang quay đầu xem, nói ra, hy vọng không có cảnh sát ở chỗ này, chúng ta đã muốn trái pháp luật. New Zealand đối với câu cá cái này hoạt động có nghiêm khắc quy định, câu bao nhiêu cá, câu bao nhiêu cá, ở nơi nào câu cá thậm chí dùng cái gì câu cá đều có quy định. Những này quy định phi thường phức tạp, Vương Bắc không có ghi nhớ, hắn nghe xong Eva mà nói mới nhớ tới còn có chuyện này, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng tìm đòi. New Zealand câu cá Pháp tổng cộng có chung 10 chương 68 điều 155 khoảng, khoảng 5 vạn chữ, đem câu cá hoạt động tiến hành rồi các mặt quy định, cơ hộ không có lỗ thủng. Vương Bắc gai gai đầu, quy định điều thứ nhất hắn tiểu không tuân theo quy định, câu cá phải bằng giấy phép, hắn không có giấy phép, bất quá hắn cũng không tính toán câu ca. Đối với cần câu quy định rất nhiều, ví dụ như một người nhiều nhất chỉ có thể dùng 2 cây cần câu, cần câu dài nhất không được vượt qua 4, 8 mét, sợi tơ dài nhất không được vượt qua 19 m Không được dùng tay quay cuộn chạy bằng điện tuyến cần câu, một cây cần câu nhiều nhất chỉ có thể dùng hai cái lưỡi câu, trên lưỡi câu không được có móc cong, nếu không mọi người tại cưới cá lúc thường thường hội đem môi cá nhám kéo liệt, tăng thêm cá thống khổ, không cho dùng con run, chuồn chuồn, cá nhỏ, tôm nhỏ các tiểu động vật làm mồi, nếu không đối với tiểu động vật cấu thành tàn phá. Những này cùng hắn không có sao, hắn không dùng cẩn câu câu cá. Nhìn xuống, đối với hai cá đều có quy định, ví dụ như cưới cá lúc không được tới liệt môi cá nhám. Cá nhỏ cùng mang thai cá mái muốn thả trở lại trong hồ. Đối với cái gọi là cá quá nhỏ cái này hẳn nhất, bất đồng cá không có cùng kích cỡ quy định, có theo như chiều dài, có theo như sức nặng, có theo như phần eo chu dài. Vương Bắc đành phải mở ra liên kết, bọn hắn hiện tại vớt đến dùng cá hương cùng cá tuyết mu dây làm chủ, ngoài ra còn có cá chém cùng cá rô nước ngọt, hắn từng cái tìm được những này cá chiều dài quy định, đem không phù hợp quy định cá phóng vào trong nước. Chết mất cũng muốn bỏ vào, quy định chính là quy định, tại New Zealand. Ngàn vạn đừng tưởng rằng những này quy định chỉ là ghi làm cho người ta nhìn xem mà thôi, trang bị tốt rừng rậm cảnh sắt tùy thời sẽ xuất hiện tại thâm sơn giã hồ, một khi trái pháp luật bị tra được, vậy thì thẳng rồi. Ví dụ như Vương Bác nhớ rõ hắn xem tin tức, có một người ưa thích câu cá, tại ột lần một nhà công viên trong hồ nước, người này triển khai một hồi vớt, kết quả câu được cá nhỏ quá nhiều, bị phạt tiền tổng cộng hơn 2.000 lz giờ. Hơn nữa trừng phạt chung đây là thứ yếu, nếu như chỉ là tiền sự tình có người căn bản không quan tâm. Muốn chết chính là trái pháp luật ghi chép xác bị xác nhận tín dụng hệ thống, trở thành cả đời chỗ bẩn. Tại New Zealand, một người tín dụng ghi chép liên quan đến đến rất nhiều phương diện, xe bệnh, ngồi máy bay thậm chí là đến nhà hàng ăn cơm. Rất nhiều địa phương cần đưa vào giấy căn cất số, mà chút ít là cùng tín dụng hệ thống là tương liên, rất dễ dàng bị người tra được. Dù cho ném đi cá nhỏ, bọn hắn y nguyên có lưu 6 đầu cá lớn, đằng sau tiếp tục vớt, tổng cộng lao đến hơn 20 đầu cá lớn. Về phân số lượng hạn chế không sao Bọn hắn tại đây nhiều người như vậy, đều có số định mức, có thể chia đều phân phối đến mọi người trên người. Lệ ố nạt cùng bà lớn con gái chèo thuyền tới, hỏi, lao đến bao nhiêu cá, tiểu nhị. Chúng ta không có gì thu hoạch, đều bị các ngươi lao hết. Vương Bắc cười ha ha, sau đó cầm lấy hai cái xinh đẹp hạt cá hương phóng tới bọn hắn trên thuyền. Lúc này, gỗ lệ mẩn thê tử bỗng nhiên hét lên, đó lấy phủ phủ một tiếng có người rơi xuống nước. Vương Bắc quay đầu lại xem lên, phát hiện gỗ lệ mẩn nhi tử trong nước. Hắn cho rằng tiểu tử này không cẩn thận rất xuống, liền tranh thủ thời gian chèo thuyền đi qua, đứng lên cũng muốn hướng trong nước này. Nhưng lúc này hắn phát hiện không đúng, tiểu gỗ lệ mẩn biết bơi lội, là di động trong nước, mà gỗ lệ mẩn thê tử vẫn còn hoảng sợ kêu, mà cháng hắn gỗ lệ mẩn người này tắc chính là trên thuyền luôn cuống tay chân dùng thuyền mái chèo phát cái gì. Thấy vậy, Ê Eva tỉnh táo hỏi, làm sao vậy? Gỗ lệ mẩn thê tử kêu lên, quái vật, quái vật, trên thuyền này có một cái quái vật, không biết là vật gì, nó giống như một đầu cá. Đứng vậy nó hội hành động. Mau nhìn, nó trên thuyền hành động. Vương bác theo chỉ thị của nàng nhìn lại, sau đó thấy được một đầu cùng loại cá chấm cỏ cá nhỏ, con cá này dẹt, thân thể kéo dài lược hiện lên hình chữ nhật hình, cao thấp quay hàm khe trương, khẽ hợp có thể chứng kiến một ít răng nhỏ răng. Nó bên ngoài thân là ngọn nguồn màu xám hơi xám lục, trên người có màu đen điểm nhỏ, vây cá rất phát đạt, trên lưng có một chuyến đồng dạng phát đạt xương cốt, thoạt nhìn quả thật có chút đáng sợ. Bất quá, tại đây con cá trong mắt, nhân loại hiển nhiên đồng dạng đáng sợ. Nó này sẽ trên thuyền chính kinh hoàng bỏ qua bỏ lại. Thấy rõ cái này con cá bộ dạng hắn nở nụ cười, nói ra, đừng sợ, đây là cá rô đồng, đây không phải quái vợ, quê hương của chúng ta gọi chúng cá leo cây, bởi vì chúng xác thực hội leo cây. a gỗ lẹ mẩn kinh ngạc, con cá này còn có thể leo cây. Nó như thế nào thoát ly nước cũng có thể cuộc sống. Vương bắt nói, đương nhiên, ta nhớ được chúng giống như tại ướt rát trong không khí có thể công việc 5-6 ngày lâu rồi, dù sao chúng không là quái vật chúng cũng không nên ăn. Ngươi có thể đem nó nem xuống. Lúc này, nghe được bọn hắn tiếng gọi ở Mỹ Mạ Lộp cũng tìm tới, hắn chứng kiến cái này còn cá sau lấp đầu, nói ra, trục chết nó, đừng đem nó thả lại trong nước. Làm sao vậy? Vương Bác hỏi. Mạ Lộp nói ra, đây là theo ốc sở chây xâm lấn đến New Zealand cá, cũng có người nói chúng là từ Papua New Guinea đến, cụ thể không rõ lắm, nhưng chúng không nên xuất hiện tại New Zealand. Điểm ấy Vương Bác biết rõ, hắn lúc ấy hiểu rõ qua cá rô đồng, loại này cá hẳn là châu Á đặc biệt loài cá. Mặt khác châu là không có, nếu như đi vào New Zealand, vậy coi như là sầm lấn giống. Mạ lộp đem cá nhỏ bóc chết, gỗ lẹ mần đem nhi tử kéo lên thuyền, lệ ồ nạt trèo thuyền tới chê cười bọn hắn, ước uh ước, uh, yêu quái, ông trời của ta à, ta nhìn thấy yêu quái, ha ha. Gỗ lẹ mần mặc dù là to con, nhưng hắn tính tình rất tốt, bị châm trọc cũng không tức giận, chỉ là cười nói, đừng như vậy bọn tiểu nhị, ta là chủ nông trường, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì cá, đồ chơi này xác thực hù đến ta. Mã phất, phất tay Nói, tốt rồi, các tiên sinh, đến ăn cơm chưa thời điểm rồi, cảm thấy được các ngươi bắt đến đủ nhiều cá phải không? Cái kia đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hồi đến trên thị trấn sao. Lệ ố nạt con gái hỏi. Mạ lộp nết miệng cười nói, không đúng, đúng trong núi ăn, đi theo ta, ta nhớ ngươi phụ thân biết rõ chúng ta như thế nào ăn cơm. Lệ ố nạt nhún nhún vai nói ra, ta biết rõ, nhưng ta không thể nói, xác thực rất tuyệt. Cá rô đồng. chương 499, vội ăn tại giữa rừng. Lên mờ, bọn hắn đem những này cá dùng cây mây xuyến bắt đầu, mỗi người đều mang theo 3-4 đầu. Lần này cuộc thi tự nhiên vương bắt chiến thắng, hắn và Eva tổng cộng lao đến 21 con cá, mà gỗ lẹ mẩn một nhà mới lao đến 5 con cá, hơn nữa có hai cái chiều dài không phù hợp, lại cho ném đi trở về. Gỗ lẹ mẩn nhận thức đánh bạc chịu thua, nhún nhún vai nói ra, đợi tí nữa ta sẽ đi tìm nấu cơm dùng tuổi, ta cũng vậy hội phát lên hỏa đến. Loại này thời tiết đi tìm cây khô tuổi không dễ, tuy nhiên vụ rất nhỏ. Nhưng mấy ngày hôm trước vừa hạ quá lớn vũ, cho nên tuổi hiện tại còn chưa khô. Vương Bắc một đoàn người đi theo mạ lộp đi ở chân núi, trên đường đi cũng không nhàm chán, hắn đối với chúng quanh phi thường quen thuộc, các loại chậm rãi mà nói, một đóa hoa đều có thể nói ra một cái câu chuyện. Bất chi bất giác, một tòa phòng nhỏ như ẩn như hiện ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Cái này phòng nhỏ ở vào một mảnh núi rừng giữa đất trống, thật là bình thường chủng loại kia gỗ thô phòng, chung quanh dài qua cỏ dại, bất qua có một đầu đường nhỏ mở rộng đi vào Bình thường nên vậy thường xuyên có người đến. Mã lộp chỉ vào phòng nói ra, đây là chúng ta một cái phòng nhỏ giữa trưa ở chỗ này ăn cơm, bên trong có thịt cùng muối mà chúng ta trong tay có cá, cho nên ăn một bữa cơm no không có vấn đề. Vương bác nói, vậy thì thật là đã làm phiền người tiểu nhị. Mã lộp trên mặt Thủy Trung treo nhiệt tình dáng tươi cười, cái này không có gì, nếu như ta đi quê hương các người, các người cũng có thể như vậy chiêu đãi ta không phải sao. Húng chi, ta ở chỗ này đợi quá không có ý nghĩa rồi, đều là người quen. Mỗi ngày cuộc sống đều đồng dạng, cùng các ngươi cùng một chỗ ta rất vui vẻ." Gỗ Lệ Mẫn ha ha cười nói, "Ta thích ngươi, mạ Lộc, nếu ngươi đi ô mạ gia Mã Thành, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi." Mã Lộc ước mơ xem hướng phương bắc, nói ra, "Ta sẽ tìm phù hợp thời gian đi ra ngoài chuyển một chuyện, ta không thể luôn đợi tại nơi này địa phương nhỏ." Eva ôm hai tay tựa ở cửa ra vào, cười mỉm nói, "Kỳ thật ngươi có thể đi ra ngoài nhà, tuổi trẻ xác thực nên vậy nhiều đi một chút nhìn xem." Mã Lộc bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, "À, Ta bằng cấp quá thấp, ở bên ngoài nhưng tìm không thấy cái gì phù hợp công tác, mà ở chỗ này có người nhà của ta cùng hàng xóm, mặc dù có điểm nhàm chán, nhưng qua cũng không tệ lắm. Eva nhìn về phía Vương Bắc, dùng miệng hình hướng hắn ý bảo, hắn có thể làm hướng dẫn du lịch. Vương Bắc cũng hiểu được cái này, anh Tuấn Đông Âu thanh niên có làm ưu tú hướng dẫn du lịch thiên phú, hắn làm người nhiệt tình, đầu góc xoay chuyển nhanh, đoạn đường này đi thăm, hắn cảm giác mình đi theo một ga chính thức hướng dẫn du lịch đồng dạng. Gỗ Lệ mang theo nhi tử đi ra ngoài nhặt tuổi rồi. Vương Bắc tất chính là cùng mạ lộp tới thu thả cá, hắn đem cá ruột loại bỏ, đầu băng rơi, làm việc thời điểm hỏi, ta đến từ một tòa không sai thôn chấn, gọi trấn Nhật Nhật, tiểu nhị, ngươi có nghĩ tới hay không làm hướng dẫn du lịch phần này công tác?" Thanh niên tóc vàng nghị nghĩ cười nói, "Hướng dẫn du lịch? Ta kỳ thật coi như là một gã hướng dẫn du lịch, ngươi biết, đây là quốc gia rừng rậm công viên, thường xuyên có người đến du lịch, bọn hắn có đôi khi hội thuê ta, khi đó ta xem như hướng dẫn du lịch ta. Vương Bắc nói, "Đây là, ngươi làm vô cùng tốt." Mạ lộp lắc đầu nói ra, đúng vậy, làm hướng dẫn du lịch rất khó kiếm được tiền, ta một ngày 60 đồng tiền, cho dù là mùa xuân cùng mùa hè mùa thịnh vượng, ta cũng chỉ có thể kiếm ít tiền lẻ. Vương Bắc cảm giác được thanh niên này rất đơn thuần, thật đáng yêu, nói ra, nếu như người làm chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch, đương nhiên không chỉ là ít như vậy tiền, tối thiểu phải một ngày 120 nguyên đã ngoài thu vào, mặt khác làm ra sắc còn có ban thưởng. Mạ lộp cảm thấy hứng thú, hỏi, đây là sao? Một ngày 120 nguyên còn có tiền thưởng. Cái này như vậy rất khó, ngươi có công ty du lịch sao? Eva đưa cho Vương Bắc một cái chanh tây, hắn đem nước chiếu vào thịt cá thượng trừ thanh, nói ra, không, ta không có công ty du lịch, bất quá ta là một gã chấn trường ổ, ngươi nơi nào đến chanh tây? Hắn đột nhiên trong lúc đó kịp phản ứng, chanh tây ở đâu ra? Eva nháy mắt mấy cái lộ ra cái nghịch ngậm dáng tươi cười, nói, trên đường hai đến, chúng ta trên đường đi đụng phải qua nhiều lần cây chanh tây nỉ. Gỗ lẹ mẩn đã trở lại, kéo đi một gốc cây khô héo cây tùng mặt trên còn có quả tùng, vừa vận dùng để chất dẫn cháy. Mã lộp nói hắn cân nhắc một lần, sau đó đi châm lửa rồi, Vương Bác chính mình đến xử lý những này cá. Như vậy vừa vận, bọn hắn thiếu khuyết cũng đủ đồ gia vị, tại đây chỉ có muối, hắn mở ra xa bàn theo tòa thành trong phòng bếp xuất ra nước cốt gà, hạt hồ tiêu, xì dầu cùng giấm chua các loại đồ gia vị, đem cá ngâm chế bắt đầu. Trong phòng nhỏ còn có rất nhiều hun tốt thì khô, Mã lộp nói đây là thịt cừu cùng thịt mai, trong phòng nhỏ thường xuyên có liệp nhân cùng du khách đã tới ban đêm. Đám thợ săn chủ yếu đến săn thỏ rừng, mai sừng sám Bắc Mỹ, heo tờ giờ David cùng chuột đáy The Fish Virginia nạ các loại động vật, bọn hắn trước khi đi sẽ thả một chút thịt ở chỗ này. Tiểu gỗ lẽ mẩn đã bị dẫn dắt, nói ra, chúng ta đây chứa chút tuổi khô A. Vương Bắc ngược lại cảm giác được bọn hắn có thể lưu lại cá khô làm, tại đây cá ăn không hết, có thể hôn thành cá khô, có thể gửi 2-3 tháng nghỉ. Mã lộ bắt đầu kế hoạch là chỉ cá nướng cùng thịt nướng làm, nhưng Vương Bắc lấy ra đồ gia vị, tại là có thể lựa chọn đường sống đại Không có người hỏi cái này chút ít đồ gia vị nơi nào đến, bọn hắn cho rằng đều lúc trước đến trong phòng nhỏ người lưu lại. Dung dâu xào nóng, vương bác nổ một ít cá hương thì cá, thịt khô tắc chính là làm cái suốt, trong rừng cây có rau dại, mạ lộp đi đảo một ít bạch hào đợi rau dại, có vương bác không biết, nhưng hắn nói có thể nấu canh dùng. Vì vậy, những này rau dại ra tăng thì khô, một nồi nước đi ra. Cá chủ yếu là nướng, nơi này có nướng khung, đem cá kẹp ở dưới trở mình nướng có thể. Ngoài ra Vương Bắc còn dùng xì rồi cùng đường đỏ làm cái thịt cá kho tàu, đem phòng nhỏ sung mãn nguyên liệu nấu ăn mùi thơm Làm xong cơm, mã lộp theo một cái dương ở phía trong móc ra một lọ rượu bờ răng đi, nói, như vậy thì khí trời sao có thể không có rượu đâu này. Lệ ố nạt mở ra nắp bình hít hà, lộ ra say mê biểu lộ, úc, tiểu nhị, quá tuyệt vời, ta thích bữa cơm này, rất xa xỉ một chầu bữa tiệc lớn. Một người điểm đến một chén canh thịt cùng hai cái cá nướng, mà khác còn có những thứ khác cá chiên cùng thịt cá kho tàu Mặc dù là thịt mai không phải thịt hữu, đúng vậy cùng cá cùng một chỗ ăn, có lẽ hay là đủ ngon. Vương Bắc cùng Eva ngồi ở dưới mái hiên, vừa ăn cơm một bên xem bên ngoài mịt mờ mưa phùn, hai người giúp vào với nhau, mập mạp hai béo yên tĩnh ngồi khi bọn hắn bên người, mạ lộp cho bọn hắn chụp tấm hình, nói ra, cái này là vì cảm tạ các ngươi ngày hôm qua cho ta tiến hành chụp ảnh. Vương Bắc nhìn xem ảnh chụp, sau đó Ô Mê Van nở nụ cười, nói ra, lại đến một tấm. Có nóng hầm hập sút kêu lộp độn, tuy nhiên bên ngoài có mưa nhỏ. Đúng vậy, một đoàn người cũng không cảm thấy rất lạnh, quét dọn vệ sinh về sau, bọn hắn bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Bữa cơm này hương vị kỳ thật bình thường, dù sao dùng tài liệu không được đầy đủ, những này hồ cá hoặc là xương cá nhiều hoặc là hương vị có chút tanh, thịt mai cũng quá dai. Đúng vậy hoàn cảnh quyết định tâm tính, mọi người y nguyên ăn cảm thấy mỹ mãn, mấy cái thiếu niên cuối cùng ngay xương cá đầu đều gặm đi ra, hiển nhiên giá ngoại hoàn cảnh cho bọn hắn tăng thêm muôn ăn. Trở lại trên thị trấn, càng nhiều là chủ nông trường đám bọn họ đã đến. Còn bằng năm xem như chính thức bắt đầu rồi. Chương 500, cuộc sống không tốt qua. Tối thứ 6 thượng, thành viên câu lạc bộ già xúc bữa tối. Tiểu chân tại quảng trường khởi động tránh mưa dạng, tại đây cư dân là đông Âu gì dân hậu duệ, cho nên công trình xây dựng cũng có đông Âu phong cách, trên quảng trường có một vòng thô có đá, ở phía trên kéo lều có thể che gió tránh mưa. Cái này họp hàng năm là câu lạc bộ cho chủ nông trường đám bọn họ tìm một người tụ tập cùng một chỗ cơ hội, lại để cho mọi người giúp nhau câu thông cảm tình, cùng một chỗ tiến hành hoạt động cũng không phải thật muốn hưởng thụ cái gì. Câu lạc bộ gia súc có lâu lắm rồi, là đảo Nam thành lập sớm nhất câu lạc bộ một trong, mới đầu chỉ là một một ít chủ nông trường, bọn hắn không có gì tiền, tụ tập cùng một chỗ khá xa tài nguyên, giúp đỡ cho nhau, khi đó họ hàng năm rất đơn sơ, chính là một hồi tự giúp mình tí. Hiện tại, câu lạc bộ Y Nguyên Bảo lưu lấy quá khứ một ít truyền thống, uống đến là rượu mạnh, ăn là khô cằn thịt nướng, không có hào cửu, không có chú ý đồ ăn, mọi người ghé vào nguyên một đám bên cạnh đống lửa. Tùy ý ngồi xuống, tùy ý sướng trò chuyện. Nơi này có cái chuyện nhỏ, mở món ăn trước kia, tiểu trấn cảnh trưởng còn tra rượu của bọn hắn tinh cho phép chứng nhận, căn cứ New Zealand rượu còn khống chế điều lệ, loại này quy mô liên hoan muốn dùng để uống rượu mạnh, phải sớm xin phê duyệt. Học hàng năm lúc mới bắt đầu, lệ ồ nạt cầm trong tay mịp rổ phổn đứng ở trong sân, trước giới thiệu câu lạc bộ thành viên mới, bọn hắn bị trở thành nẻ con. Câu lạc bộ hàng năm tiếp thu thành viên không nhiều lắm, năm nay không đến 10 cái, vương bác làm áp chụp đùa á cuối cùng một vị bị giới thiệu, Lệ ố Nạt nói hắn là trong câu Lạc Bộ hiện tại cận Tồn Hoa Kiều chủ nông trường. Vương Bắc đứng dậy cùng mọi người ngoắc chào hỏi, lần lượt dống lửa chồng chất chạy một vòng, cùng phần đông chủ nông trường tiến hành nhận thức. Trở lại chính mình cái lồng trước đống lửa, hắn kỳ quái hỏi, Đảo Nam không có Hoa Kiều chủ nông trường. Cái này không nên a. Chúng ta người Hoa tại New Zealand cũng không ít. Mộ Tắc Bưng cái đại trà vạc tại uống rượu mạch, một bên uống một bên giải thích nói, đương nhiên, người Hoa rất nhiều, đứng vậy phần lớn đợi tại trong thành thị. Nói ví dụ như héo lĩnh tổng, một lần, cơ dị tục cùng đu nợ đìn các loại. Trên thực tế, đồng bào của Ngươi làm mục trường vô cùng thiếu, làm đến lớn mục trường càng thiếu, mà thành viên câu lạc bộ ra súc chỉ tiếp thu đại chủ nông trường. Trước kia có mấy vị ấy nhỉ, ví dụ như có một vị là đến từ Đài Loan Anthony, đúng không? Nhưng bọn hắn không quá am hiểu quản lý mục trường, đều phá sản rời khỏi cái nghề này. Mốt sở bổ sung nói, lại có một chủ nông trường tạp ba qua miệng nói ra, tấm tắc, rời khỏi cái nghề này. Hiện tại nghề chăn nuôi rất khó khăn lan lộn, ta đều có điểm gánh không được rồi. Chết tiệt, năm nay đảo Nam Đại hạn có nuôi xúc vật giá cả tăng lên, cảm thấy được tiếp tục như vậy, ta sớm muộn cũng phải phá sản. Những người khác đi theo phụ họa bắt đầu, đúng vậy à, chết tiệt, lao thiên gia thật sự là không cho chúng ta lưu lại đường sống. Năm nay đã qua một cái ba tháng rồi, đúng vậy chính là vừa mới mưa sao. Các người mạt bổ ruột khu vực đã muốn không sai, chúng ta cắn gì mới gọi thảm. Mẹ nó, nước ngầm đều muốn bị tháo nước rồi. Mốt sở phàn nàn nói. Mốt sở lao ra hỏa nói đúng, mặt bùa ruột tình cảnh kha tốt, bọn hắn cắn gì cùng chúng ta ổ tại gỗ chết tiệt, đều nhanh thành cờ mở nở nơi thần bỏ rơi. Lúc này có người nhìn về phía vương bác, nói, vương, ngươi chỗ đó thế nào? Chúng ta nghe nói ngươi mục trường hiện tại phi thường lợi nhuận. Vương bác nhấp một hớp rượu đế, thở dài nói, cũng có thể, có qua hồ song sinh, còn có thể cung ứng tiếp nước. Nhưng nghề chăn nuôi là một cái trình thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn cuộc sống của các ngươi không tốt qua, cuộc sống của ta cũng không nên qua a. Kỳ thật hắn đây là a đuổi một bà người, cuộc sống của hắn quả thực không cần phải quá tốt qua, mục trường chi tâm lại tăng cấp, cừu bò đám bọn họ sinh trưởng tốc độ nhanh hơn, cỏ nuôi súc vật chất liệu lại càng không có nói. Bất quá, chỗ của hắn một chút cũng không bị khô hạn ảnh hưởng, không nói hồ song sinh, nói hai phần linh tuyển, dù cũng đủ cung ứng chăn nuôi phương diện phải cần một nước. Mộ tạc dơ tay lên bên trong ly nói ra, Kính "Cái này chết tiệt thế đạo." Một đám người ào ào nâng chén, Trong miệng có chút ít phản năng khí. Hiện tại chủ nông trường đám bọn họ quan tâm nhất đúng là thời tiết, uống, rượu, mồ tắc âm mộ nhìn xem bên ngoài mưa nhỏ nói ra, nếu như ồ mạ già mạ thành tiếp tục không mưa, ta ý định đem mục trường di chuyển đến nơi đây, nhìn, tại đây mưa nhiều đầy đủ. Ba ngày cùng Vương Bắc cùng một chỗ gỗ lẹ mẩn đã đi tới, nói ra, đây là quốc gia công viên, ngươi muốn ở chỗ này làm nghề chăn môi. Hả, ngươi chuẩn bị như thế nào mua được New Zealand đám chính khách bọn họ cho phép ngươi đã đến? Ta sẽ cho bọn hắn một cái tác, hắc, chết tiệt, nhìn các ngươi đem cái này quốc gia làm thành cái dặn gì. Mổ tạc đã nắm bên cạnh hai béo, làm bộ tại nó trên mặt béo đến hai bàn tay, đương nhiên, cũng không có quay được đi. Hai béo vẻ mặt một bước, biến thái, điều này cùng ta cái gì quan hệ? Nghe chung quanh cười vàng, nó rất bất mãn, lộ ra móng đuốt tại mổ tạc trên mu bàn tay xé rách một chút, mọ gì chủ nông trường đau hít vào lương khí, hai béo thoát khỏi, lập tức lẹn đến nề và trong ngực. Cái này hai tiểu gia hỏa rất thật tính mắt Chúng đã muốn phát hành, Eva so vương bác đối với chúng bảo vệ tính càng mạnh. Hôm nay có cái gì gió thổi cỏ lay chúng không hề tìm kiếm vương bác che chở, mà là đi tìm Eva. Mỹ nữ giáo sư cười mỉm ở hai béo trên mông đít chụp hai bà sau đó hướng mồ tạc xin lỗi. mộ tạc không có để ý, tay của hắn vác vạch phá rồi, cầm lấy rượu để rót đi làm làm trừ độc, cứ như vậy chấm dứt. Tiếp của bọn hắn lại nói đến có nuôi xúc vật tình huống, bởi vì khô hạn có nuôi xúc vật trên giá cả trướng, so năm trước đồng kỳ tăng 12 Hiện tại làm có nuôi súc vật muốn hơn 150 nzg một tấn, nuôi sống ra súc bắt đầu trở nên gian khổ. Một cái lao đầu đã đi tới do hỏi, các ngươi có muốn mua mục trường không? Ta ý định đem ta mục trường bán đi. Mốt sở kinh ngạc nhìn hắn nói, ta nói lào hệ vạn, ngươi đây không phải nói đùa sao. Bán đi ngươi mục trường. 980 mầu anh đúng không, đây không phải là mệnh căn của ngươi sao? Vương Bắc được rồi hạ, 980 mầu anh là tiếp cận 4 cái km vông, so với hắn mục trường muốn nhỏ một chút. Bất quá coi như là đại mục trường. Lão đầu thán qua khí nói ra, ai, các ngươi biết rõ hiện tại thế đạo nhiều không tốt, sinh ý không tốt làm, ta lớn tuổi, không có nhiều như vậy tinh lực đi chiếu cố nó, không bằng bán đi nó. Ngươi thật sự bỏ được sao? Ngươi dốc sức làm cả đời, mới đổi thành như vậy một cái mục trường A. Mộ tạc đưa cho lão đầu một ly rượu mạch, lão đầu nhấp một miếng, nói ra, ta xác thực không bỏ được, nhưng là đến về hưu thời điểm. Ta hai đứa con trai đều ở nước Mỹ. Một người trong đó để cho ta đi ha vai dưỡng lao, vì vậy ta muốn, ta đây vì cái gì không đi đâu này. Người bán bao nhiêu tiền? Vương bác hỏi. Lao đầu nghe hắn hỏi giá cả, liền nhìn về phía hắn, nói ra, 650 vạn nz giờ, ngươi cảm giác được cái giá tiền này thế nào? Dẫn bất động sản, 10 gian phòng ngủ, tất cả đều là gạch đá đỉnh ngói kết cấu, có 3 đầu đường cái, có lẽ hay là 8 số 2 đường cái cùng 83 số đường cái chỗ giao hội. Vương bác nghĩ nghĩ. New Zealand mục trường giá cả không giống với, giống tới gần một lần cùng nghèo lỉnh tổng mấy đại đô thị mục trường, 1 vạn mét vuông có thể bán đi 500 vạn nz giờ, mà giống hắn lạc nhật mục trường, vừa mở phát lúc đi ra, 5-6 cái km vuông cũng không quá đáng, có thể bán 50 vạn nz giờ mà thôi. chương 501, mua mục trường. Nhìn hắn túi đầu chấm tư, lào hệ vạn cảm giác được hắn có ý tứ, cứ tiếp tục giới thiệu bắt đầu. Tại đây đều là của ta ông bạn già, cũng là người Hoa. Bọn hắn biết rõ con người ta không là ưa thích nói mạnh miệng ra hỏa, thượng đế có thể chứng minh, ta kế tiếp lời nói đều có công chính tính. Ta mục trường ở vào cụ rào, không phải là cái gì thổ địa ngân hàng, chung quanh không có phồn hoa khu buôn bán, nhưng là cuộc sống tuyệt đối đủ tiện lợi, cụ rào là một cái không sai thành nhỏ, có phải không sao? Vương Bắc đi qua cụ rào, chính là tại đó mua được gà đông tảo cùng lạc đà ạ nạ cạ, đó là New Zealand rất nổi tiếng nông mục thành thị, tuy nhiên không lớn, nhưng phương tiện rất đầy đủ. Ngốt sở không biết hắn đi tham gia qua nông mục sản đấu giá hội, cố ý giới thiệu với hắn một chút, đó là một thành nhỏ, so ổ mạ già mạ thành còn nhỏ, nhưng tư nguyên nước dư thừa, nó tọa lạc tại sông Tạ Kỳ cùng sông hạ Cả Tạ Dẹ Mì ạ chỗ giao hội, nếu như ngươi đi qua, nhất định sẽ không thể nào quên nó cầu song sinh tiêu chí. Hệ vạn gật đầu nói, đây là, ta mục trường khoảng cách hai cái sông không tính xa. Ngươi thấy được, hiện tại tất cả mọi người tại buồn thời tiết, nhưng ta mục trường không lo. Ta có một ngụm dưới mặt đất cái giếng sâu có thể cung cấp sung tốc nước ngầm cung ứng, ngươi không cần phải lo lắng nước giếng cô kiệt, bởi vì nó cùng sông hoa tạ kỳ liền cùng một chỗ. Ngoài ra ta mục trường tổng cộng có được 4 cái quyền tài sản văn bản tài liệu, liên quan đến đến 5 cái nông thôn khu vực, có tiềm lực phân cách vì 20 cái quyền tài sản. Nếu như là thổ địa ngân hàng, vậy nó đã có thể đáng giá rồi, trở mình gấp 10 lần giá cả đều có người muốn. Thổ địa ngân hàng là New Zealand một cái chỉ có thuật ngữ, ý là cái này mảnh thổ địa có đầu tư giá trị bình thường chỉ chính là vòng đô thị trung quanh thổ địa, đương làm thành thị hướng bốn phía mở rộng, nhưng kia thổ địa có thể đổi vì tiền mặt, cho nên được xưng là thổ địa ngân hàng. Vương Bắc hiện tại có chút xấu hổ rồi, hắn kỳ thật chỉ là tùy tiện hỏi một câu, nhưng lão đầu hiển nhiên chầm chăm đợi hắn, chính cho hắn tiến hành chào hàng nghỉ. Leonat bưng chén rượu cũng đã đi tới, nói ra, nếu như ngươi muốn đầu tư mục trường, Vương, cái này tòa mục trường thật không sai. Chúa Jezzerzin ở trên, ta không nói lão nói, lão vẻ phải xấu thời điểm. Nếu như sớm 2 năm hắn phải ra khỏi bán mục trường, vậy hắn mục trường có thể bán 700 vạn. Mô Tắc gật đầu, nói: "Xác thực, hiện tại nghề chăn nuôi giá thị trường không tốt, mục trường đều ở bị giảm giá trị." Theo ta được biết, 2 năm trước hệ Vạn Mục Trường tiến hành ngân hàng cho vay thời điểm đã làm định giá, giá cả tiếp cận 700 vạn. Hệ Vạn còn mang theo có quan hệ chính mình mục trường giới thiệu sách, hắn lại để cho một đoàn người chờ, tìm người đi khách sạn cầm tới, giao cho Vương Bắc đến quan sát. Vương Bắc nhìn xem giới thiệu sách, trong nội tâm suy nghĩ bắt đầu. Hắn hiện trong tay ngược lại có đầy đủ tài chính, ngoại trừ tiền mặt còn có hai cái dương hoàng kim bạc tại phòng bảo tàng ở phía trong đợi đâu rồi, nếu có phù hợp đầu tư, tiến hành một lần cũng không lại. Nghĩ như vậy, hắn xem hết giới thiệu lời bạc sờ lên cái cầm nói, 650 vạn là thực thành giá cả, nhưng ta hiện tại đỉnh đầu có chút nhanh, những này ta lấy không được. Hệ vạn vừa nghe hắn cố ý, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói ra, ngươi cảm giác được bao nhiêu tiền phù hợp. Vương Bắc nhìn xem lệ ô nát lại nhìn xem người chung quanh, nói ra... Có lẽ 600 vạn cái giá tiền này khá tốt. Đừng vội qua đả đảo ta báo giá, ta nói thật à, ta mục trường khá lớn, ta còn là cái chấn trưởng không có thời gian quản lý mục trường. Nếu như muốn mua cái này mục trường, ta là tiến hành đầu tư, tương lai khẳng định phải bán đi, bán cho những kia gì dân đến phú lão. Cho nên, nếu như ta vô pháp chứng kiến lợi nhuận, ta không biết mua. Người chung quanh nhìn về phía lao chủ nông trường, chờ hắn làm ra quyết đoán. Hẹ bạn nhữ mày uống vào trong chén rượu mạch, sau đó lắp đầu, không không không Không có khả năng, giá tiền của ngươi quá không hợp thói thừng rồi, ta nhiều lắm là cho ngươi thêm tiện nghi 5 vạn thối, 645 vạn. Lệ ồ nạt cũng lắp đầu, nói, cái này sinh ý làm không được. Hắn đã nhìn ra, song phương giá cả trên lệnh quá lớn. Vương bác nghe hắn nói lời nói, nhìn về phía hắn nói ra, lệ ồ nạt, ta tiểu nhị, ta thiếu qua ngươi không ít nhân tình, cũng tin phục uy tín của ngươi. Không bằng như vậy, ngươi giúp ta ra giá cả, ngươi cảm giác được phù hợp giá cả, sau đó ta liền mua. Vị này tổng giám đốc đã giúp hắn nhiều lần, hệ vạn mục trường hắn cũng ý định mua xuống, chính như lệ ô nạt theo như lời, nếu như không phải hiện tại giá thị trường không tốt, mà mục trường không biết rơi xuống như vậy giá cả. Hắn cũng có thể nhìn ra, hệ vạn sắc thực là muốn về hưu rồi, di dân đi nước Mỹ cùng người nhà đợi cùng một chỗ, nếu không hắn sẽ không ra bán cái này mục trường, theo giới thiệu sách đến xem, hắn rất bảo vệ cái kia mảnh thổ địa Cho nên, không bằng đem người này tình bán cho lệ ô nạt, có thể ra tăng hắn tại câu lạc bộ uy tín. Lệ ố nạt nói ra, ngươi đã lựa chọn tín nhiệm ta, như vậy ta phải cho ngươi phụ trách. Vương, ta hướng ngươi hứa hẹn, nếu như trong tay của ta có 640 vạn, ta đây nhất định sẽ mua xuống cái này mục trường. Cái này là cuối cùng nhất đáp án rồi, vương bác gật đầu nói, 640 vạn, ta có thể tiếp nhận. Hệ vàng cười cười, nói ra, ta còn có thể nói cái gì đó. Thượng đế cũng muốn chứng kiến chúng ta hoàn thành khoản này giao dịch, 640 vạn, cái kia trong mục trường ngoại trừ ra xúc gia cầm, những thứ khác đều thuộc về ngươi. Vây quanh ở bên cạnh đống lửa chủ nông trường đám bọn họ ào ào vỗ tay, có người huyết gió, huýt sáo, đối với Vương Bác nói ra, mùa hè sang năm ta muốn đi nơi chỗ đó chơi chèo thuyền, tiểu nhị, ngươi cũng không nên giống nghệ vặn cái kia gở giảng đệ như vậy tự tuyệt. Song ta kỳ theo cụ giáo nhập biển, là New Zealand cảnh nội thích hợp nhất rẽ bùa at đi dòng sông một trong, giang khắp nơi đường sông cũng phải trèo thuyền nơi tốt, New Zealand không ít đại học hội tại đó cử hành cuộc thi cả nội ỉn. Không cần chờ đến sang năm, năm nay mùa đông ngươi thể đến trực tiếp. Ta rất hoan nên, hoan nên hết thảy mọi người. Vương Bắc cười nói. Cú rào là một tòa núi vây quanh thành, chung quanh dãy núi Sen Mạ Gì S cao tới 2.000 m, chỗ đó có được toàn bộ New Zealand tốt nhất thập đại sân trượt tuyết một trong hạ và kệ nò sân trượt tuyết, rất được hoan nên. Hào sảng. Lại có người vỗ tay hô. Lệ ố nạt thấy cuộc làm ăn này tại trong tay của mình thúc đẩy, tự nhiên cũng rất hài lòng, liền cười dơ chén lên từ nói, vì cuộc làm ăn này mà cả chén, ta bọn tiểu nhị, vui vẻ đưa lao hệ a Bán đi mục trường, hệ vạn thoạt nhìn có chút vui mừng cũng có chút khổ sở, hắn dơ chén lên tử không nói gì, dầm dầm uống lên đến rượu mạch. Ê lên mạng trang một chút, đối với vương bác nói ra, tòa mục trường là nhà hệ vạn nhiều thế hệ tương truyền, theo gia gia của hắn bắt đầu tiểu kinh doanh tòa mục trường, hiện tại vong trên treo báo giá là 660 vạn. Vương bác gật đầu tỏ vẻ minh mạch, hắn tiến lên ôm lão đầu một bà nói ra, tại ta không có bán đi trước kia, tòa mục trường vẫn là nhà của ngươi, ngươi có thể tùy tiện trở về ở Hệ vàng cười khổ nói, ngươi là người tốt, người trẻ tuổi, nhưng ta khả năng lại cũng không về được rồi. Còn của ta đều đi nước Mỹ, bọn hắn không làm nông nghiệp làm máy tính, ta cũng muốn đi bọn hắn chỗ đó vượt qua lúc tuổi già. Nói xong, hắn thán nổi lên khí, có lẽ ta lúc đầu không nên lựa chọn cung ứng bọn hắn lên đại học, đó là một lựa chọn sai lầm. Nếu không, ta đem mục trường lưu cho bọn hắn là được rồi. chương 502, mèo Béo Ma Vương Vương Bác An ủi láo đầu vài câu, láo đầu lôi kéo hắn bắt đầu nói đâu đâu. Tòa mục trường là gia gia của hắn tại sau đất hổ 2 mua xuống, khi đó thế đạo loạn, giá hàng thấp, gia gia của hắn dùng 10 đầu ngư cùng 5.000 lz giờ, tiểu đổi đến 400 mẫu anh thổ địa. Về sau, theo gia gia của hắn cùng phụ thân hắn vất vả cần cù cố gắng, mục trường mở rộng diện tích, thu mua 4 phía thổ địa, cuối cùng nhất có được hiện tại hơn 1.000 mẫu anh diện tích. Mục trường theo gia gia của hắn trong tay rơi vào tay cha của hắn trong tay, lại rơi vào tay trong tay của hắn, sau đó tiểu đã xong. Hắn hai đứa con trai đều chán ghét nông mục nghiệp, bọn hắn nữa thích xa hoa trụ lạc cuộc sống, đại học đều là tại nước Mỹ độc, về sau cũng lưu tại nước Mỹ. Lao đầu lớn tuổi bắt đầu hoài niệm người nhà đoàn tụ một đường cuộc sống, hắn sợ dĩ nguyện ý tại nơi này giá thị trường không tốt, thời gian đoạn bán ra mục trường, là bởi vì hắn thê tử năm nay vừa mới qua đời. Lẻ loi một mình đợi tại thê tử qua đời địa phương, Lao đầu có chút không nhịn nổi, rốt cục quyết định bán đi mục trường, dù là giá rẻ bán đi. Và từ sau khi kết thúc, Vương Bắc cùng Lệ Vạn tại Lệ Ona chứng kiến hạ ký hợp đồng, lao đầu hỏi, ngươi chuẩn bị từ chỗ nào ra ngân hàng cho vay? Vương Bắc nói ra, tiền mặt giao dịch. Lệ Vạn cùng Lệ Ona. Hắn cái này mục trường mua tương đối khá, chủ nhật chuẩn bị hoạt động thời điểm, không ngừng có người cùng hắn đàm vẽ Vạn mục trường. Kỳ thật trong những người này không thiếu chùn kẻ có tiền, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không muốn đầu tư mục trường. Dùng trong đó một vị chủ nông trường lại nói chính là, có những số tiền kia, ta còn không bằng đi ột lần mua nhà trọ đâu rồi, qua tay một bán có thể kiếm được quản lý mục trường đã nhiều năm mới có thể kiếm được tiền. Chủ yếu có lẽ hay là thời tiết cùng kinh tế nguyên nhân, làm cho mọi người không chịu đầu tư nghề chăn nuôi. Đảo Nam từ năm trước bắt đầu thì có điểm khô hạn rồi, năm nay càng khô hạn minh năm sau tình huống ai cũng không biết. Mà bởi vì toàn cầu khủng hoảng kinh tế, New Zealand kinh tế thật không tốt, nông mục sản phẩm giá cả chậm chạm chướng không đứng dậy, hiện tại không ít người mục trường ngay tại bồi thường tiền, cho nên bọn hắn mới không chịu đầu tư mua đất. trao đổi qua đi Vương Bắc ngược lại có một ít cách nghĩ, thừa dịp hiện tại New Zealand ông, mục trường hạ giá triều, không được chính mình đến mua một lớp, hắn còn muốn mua mấy chục tòa mục trường. New Zealand mặc dù có không ít đại mục trường, bất quá chỉnh thể có lẽ hay là trong vòng loại nhỏ mục trường làm chủ, dù sao quốc gia này diện tích có hạn không có khả năng giống nước Mỹ, quốc sở Australia như vậy đi ra diện tích hơn vạn km vùng siêu cấp mục trường. Tại đảo Nam, rất nhiều mục trường chỉ có mấy vạn hơn 10 vạn mét vuông tương đương một lần. Thì ra là vài hecta hơn 10 hecta diện tích, nếu như muốn tương đương thành km vùng, vậy thì nhỏ hơn rồi, đều là không giờ không dây, không dở vài km vùng. Như vậy mục trường, chỉ cần không phải thổ địa ngân hàng tính chất, cái kia giá cả cũng không cao, đặc biệt là hiện tại nông, mục trường giá thị trường đêm mê, lại càng tiện nghi. Hán kế hoạch là lúc sau bán cho châu Á các di dân, châu Á di dân phần lớn có thổ địa ôm ấp tình cảm, mà lại rất nhiều di dân đều rất có tiền, hẳn là một số sinh ý tốt. bất quá Loại này đầu tư thuộc về chuyên nghiệp tính chất rồi, hắn phải trở về hướng bá đạo tổng giám đốc thịnh giáo, tự mình một người không thể làm. Chủ nhật bắt đầu, họp hàng năm bắt đầu hoạt động. Cái gọi là họp hàng năm chính là cho mọi người một cái hưu nhàn cơ hội, lại để cho mọi người giúp nhau nhận thức, tăng tiến cảm tình, tăng tiến nhân mạch, cho nên hoạt động đều là đều tự tổ chức, hiện lên tiểu đoàn thể tính chất. Vườn quốc gia phi Ôt Lần ở vào bản khối Thái Bình Dương cùng ốc sở Chayliá cùng Ấn Độ Dương khối chỗ giao giới núi cao đứt gãy thượng, tại đây đặc biệt cảnh quan nhiều mặt có phi ô lẩn, nham thạch bờ biển, vách núi vách đá, núi cao hồ nước cùng phần đông thác nước. Cho nên, có thể tiến hành hoạt động rất nhiều, lên, phiêu lưu, thả câu, cắm trại dã ngoại. Thiên hướng buông lòng nghỉ phép lưu, đây là năm nay hoặc hàng năm chủ đề, năm trước là đánh bạc, toàn thể chạy tới ột lần sông bạc. Dạng có một ngày mưa nhỏ tại dạng sáng đã xong, Vương bác lựa chọn lên, cùng mô Tạc, lệ cố nạt bọn người một cái đoàn đội. Buổi sáng nếm qua điểm tâm, bọn hắn chuẩn bị cho tốt hành lý về sau, bắt đầu rồi lên hành trình. Lần này cần trên chân núi đợi vài ngày, cho nên một đoàn người mặc kệ nam nữ già trẻ, đều trên lưng nặng nghề hành lý. Vương Bắc có hai cái nón lều vải cùng bếp lò, cái nổi các loại công cụ, bã lộ có hơn 50kg. Mập mạp cùng hai béo cũng trên lưng bọc nhỏ, giống như trên người buộc thuốc nổ bao. lương của bọn nó trong bọc phong chính là kem trong nắng, khu mùa ưu tế các loại tiểu chút chí. Vương Bắc cùng Eva đi ở đội ngũ mặt sau cùng, tay cầm tay, vừa đi một bên nhẹ giọng nói chuyện thiếm. Dương dầm khắp nơi là chim hót trùng gọi Thỉnh thoảng ven đường sẽ xuất hiện hoa dại, mèo béo hinh đệ an tính một lúc sau, nền bước tiểu chân ngắn trên chân núi trèo bỏ lên. Lần này mục đích của bọn hắn là New Zealand lớn nhất núi cao hồ nước, tên là hồ Mạ Nạ Di, tiếng hò gì vì hồ thương tâm, tòa hồ ở vào dãy núi vây quanh trong lúc đó, diện tích rất lớn, tiếp cận 200 km vòng, dài ước chừng 29 km, chỗ sâu nhất đạt 443 m Nghe nói, theo đỉnh núi quan sát tòa hồ nước rất đẹp. Mục tiêu của bọn hắn là leo đến ngọn núi có thể quan sát hồ thường tâm vị trí sau đó dừng lại hạ trại. Vương Bác theo chân bọn họ một đường, nhưng bởi vì Eva ngày mai còn phải đi về đi làm, cho nên bọn hắn đến chưa hội dừng lại, sau đó hạ trại nghỉ ngơi, đến hừng đông thời điểm lựa chọn xuống núi, đem Eva cất bước. Vườn quốc gia Phi ôt Oldenland trong cùng sở hữu 25 chủng hy hữu hoặc gần như tuyệt tích thực vật, 22 chủng bản viên đặc biệt thực vật, 21 chủng phân bố khu vực nhỏ nhất, tập trung ở Phi Oldenland khu vực thực vật. Trong đó Tại đây 2/3 khu đều bao trùm lấy nguyên thủy cây rẻ gai châu Âu cùng rừng rậm tùng La Hán, bọn hắn trên đường nhìn thấy nhiều nhất đúng là loại này cây, nhưng bỏ lên một lúc sau, tùng nhuế mộc bắt đầu xuất hiện. Tại tùng nhuế mộc trong rừng rậm, rất nhiều động vật loài chim ở chỗ này sinh hoạt, kể cả nhiều loại sóc. Mọi người không biết quấy rầy những loài động vật, đúng vậy mèo béo huynh đệ hội, hai người bọn họ nghịch ngậm lợi hại, phát hiện một con tùng thử sau, lập tức đổi theo. Sóc đám bọn họ vốn chứng kiến mập mạp cùng hai béo chân ngắn thân thể béo, trên người còn cột gì đó liền không bắt bọn nó để vào mắt. Đúng vậy lập tức, chúng minh bạch một cái đạo lý, thì phải là bất luận cái gì thời điểm không thể nhỏ xem đối thủ. Meo ma nồn sát thực không am hiểu bình địa chạy trốn, đúng vậy chúng am hiểu trèo đèo lội suối. Nhất là tại trong rừng rậm, chạy trốn nhảy lên không gì làm không được, tiến lên lui về phía sau nhanh chóng như cơn gió. Hai béo bò lên trên một gốc cây đại cây tùng, Vương bác mới đầu còn lo lắng nó hội té xuống, kết quả nó thân thủ phi thường linh hoạt, leo đi lên sau đuổi theo một con tùng thử gà bay chó chạy. Cuối cùng chạy về đến, trong miệng tiểu ngậm một chỉ hấp hối số đỏ. Chạy đến mương bắc trước mặt, nó hé miệng đem sóc lùn châu phi phong xuất, sóc lùn châu phi cố gắng bỏ lên muốn chạy, kết quả hai béo lập ngay lập tức đi, một cái tắt đem nó đập ngã xuống đất, béo biểu hiện trên mặt dương dương đắc ý. Eva nhắc tới nó đến lại để cho sóc lùn châu phi khập khiễng rời đi, nếu như không phải là vì đồ ăn, cái kia không cần phải thương tổn những này tiểu động vật. Sau đó mập mạp cũng ngậm một thứ gì chạy ra, chứng kiến sóc khập khiễng chạy trốn, nó trong mắt đi lòng vòng vung xuống trong miệng con ngồi. Chương 503, bữa tiệc lớn. Vương Bắc vừa muốn tán dương mập mạp có yêu tâm, kết quả người này vung trong miệng cái kia chỉ màu sáng tiểu động vật, hé miệng hung hăng tại nó trên cổ cắn một cái. Vương Bắc cùng và ánh mắt ngốc trệ, mập mạp đằng sau ngậm cái này tiểu động vật đã chạy tới ném tới chúng trước mặt, lắc lư qua đuôi ngắn tại đó khoe khoang. Nó bắt đến mấy cái gì đó là như là mục trường thấy nhiều thảo nguyên chuột đáiodifvs virginiana, nhưng so thảo nguyên chuột đáiodifvs virginiana muốn béo một ít, dài qua mũi dài Màu lông dầu lượng, thoạt nhìn còn thật đáng yêu, bất quá này sẽ đã muốn chết không thể chết lại. Lần này lên, Leonat Lê thuê mạ lộp làm dẫn đường, hắn chứng kiến hai người dừng lại liền đã đi tới, hướng trên mặt đất xem xét nói ra, "Úc, đây là núi cao chuột đái Đofisverginiana, chúng ta liệp nhân hội săn bắn chúng, đây là một loại đồ ăn." Vương Bắc Kinh ngạc hỏi, "Chuột đái Đofisverginiana cũng có thể làm đồ ăn?" nạt nhún nhún vai nói, "Đương nhiên, hương vị còn rất không tồi nhỉ." Vương Bắc lắc đầu, hắn cũng sẽ không ăn loại vật này. Kết quả thấy vậy, Lê Nạt đem cái này chỉ chuột đáy The Fish Virginiana mang đi, cùng treo điện thoại đồng dạng, đem cái này chỉ chuột đái The Fish Virginiana lại đọng ở trên lưng. Đằng sau lo lắng cái này hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục sang bậy, Vương Bắc đem chúng bấy lên, nhàm chán mèo béo huynh đệ không chịu chung thực xuống, đơn giản tại trong lòng ngực của hắn đánh nhau, ngươi tới ta đi, một chảo một cong, nhiệt liệt vô cùng. Lao Vương bị cái này lưỡng hôn đảng khí không được, nhưng không thể đem chúng bông đi. Vườn quốc gia phỉ ôt lần ngoại trừ điêu luyện sắc xảo tự nhiên kỳ cảnh bên ngoài, còn có phong phú động vật hoang dã. Mã lộp cho bọn hắn giới thiệu qua, rừng rậm này bên trong có nhiều loại loài chim, nếu như đi xuống dưới, đi ra một khoảng cách, theo bên bờ biển leo núi mà nói cái kia còn có thể chứng kiến lông hải cẩu, cá heo, hoàng nhãn con ngươi chim cánh cụt đợi. Mặt khắc Vương bác ngày hôm qua leo núi thời điểm nhìn thấy qua, trên núi có chim kiwi, loại này chim số lượng không nhiều lắm rồi, mà mèo béo huynh đệ đối với loại này mập mạp ngốc chim có hứng thú nhất bị chúng chầm chậm thượng nhưng thì phiền thoái. Lần này Mã Lộc dẫn bọn hắn hành tàu đường núi là phong cảnh nhất tú lệ một đầu, bò lên trên một đoạn độ cao về sau, có thể chứng kiến xa xa Hải Dương Minh Ngông. Bọn hắn hành tàu lộ núi sâu rừng rậm, có rất nhiều tiềm ưu dò sét mặt chỗ, thỉnh thoảng hội có một chút mai con cùng dĩu chuột các loại động vật chạy đến, bọn hắn mang theo súng săn, bất quá không có người săn bắn đến con ngồi. Giữa trưa, Mã Lộc dẫn bọn hắn tại một mảnh nhẹ nhàng trên sườn núi hạ trại, Vương Bác thu thập công cụ thời điểm chợt nghe đã có trầm thấp rầm rập thanh âm. Hắn suy đoán đến chung quanh có thác nước, liền muốn đi xem. Tại phì ột lần rừng rậm công viên, cơ hồ tất cả khe núi đều có thể nhìn thấy tất cả lớn nhỏ thác nước, trong đó nổi tiếng nhất thác nước là Tô sắt Lan thác nước, ở vào mật phò phỉ ột lần thượng, tổng tranh lệch 580 m chiếc thế giới hàng đầu. Không riêng gì hắn, những người khác cũng muốn đi xem tòa thác nước, mạ lộp nói bọn hắn khẳng định lấy được, bởi vì muốn tại đó lấy nước. Tòa thác nước tên là thẻ dẫn ra so lạc đồ, theo khó đọc danh tự chỉ biết, đây là người mò dị khởi Đương nhiên cũng phải người mò gì trước hết nhất phát hiện. Bọn hắn lại đi lại không rời khoảng cách, bất quá tại trên ngọn núi vòng vo nhiều cái ngoặt về sau, trước mắt tầm mắt mạnh mẽ khoáng đạt, một đạo luyện không ầm ầm rơi xuống. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa sơn đồi, một đạo tuyết trắng nước chảy bay rơi xuống, dưới vách là rộng lớn thác nước, nước chảy bay xuống, phát thác nước phát ra bang bang thanh âm, giống như sấm sét. Thấy như vậy một màn tĩnh cảnh, Vương Bắc nhịn không được cảm khái nói, phi lưu trực hạ tam tiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Eva hé miệng cười khẽ. Nói ra, quá khoa chương đi. Cái này thác nước cũng không có như vậy đổ sộ. Xác thực, đây chỉ là một tòa loại nhỏ thác nước, bất quá tại phi ốt lần như vậy đặc thù trong hoàn cảnh. dãy núi vây kín, vách đá vạn nhận, nước rơi xuống chảy sông băng hình hình, vẫn có thể cho lần đầu tiên nhìn qua người một loại rung động cảm giác. Mã lộp đi qua đổ tể trên lưng núi cao chuột đái đất phì sở ghi ní động tác thành thạo, hán tiếc nuối nói, hôm nay không có dẫn cầu đi lên. Nếu không chúng ta có thể ăn vào mỹ vị chuột đáy đỡ phì sở ghi bữa tiệc lớn. Vương Bắc vô vô trong bọc hoa quả, rau dưa cùng thịt khô, nói ra, ta đối với loại này bữa tiệc lớn xin miệng thư cho kẻ bất tải, có lẽ hay là uống chút cháo rau tốt rồi. Bọn hắn hiện tại ở vào phỉ ốt lần núi cao bờ Tây Hải, theo bọn hắn vị trí này đến xem, núi cao theo dương mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước mặt là mênh mông hải dương, sau lưng là tiếp cận 3.000 m cao đổ nắm khoa phòng, gào thét nước biển kích qua sông tr Lại để cho vịnh trở nên càng thêm đồ sộ Mọi người ăn cơm là tách ra Bất quá làm ra đến sau có thể trao đổi nhóm nháp Đây cũng là người New Zealand tói quen Đi ra chơi trừ phi trước đó nói định Nếu không không biết ăn chung nổi Vương Bắc dẫn theo bột mì cùng làm hải sản Tiểu trấn văn biển Hải sản phi thường phong phú Ê thành thạo đốt lên gà lô Hỏa diễm hô hô bay thăng lên Thế lửa rất tốt Mã lộp nhặt được một ít tảng đá Dùng sẻn quân dụng xúc bùn đất Sau đó đưa bọn chúng nấu cơm khu vực vờn quanh bắt đầu làm cái tiểu cách ly dẫn. Vương Bắc chuẩn bị làm quê quán thường ăn hải sản bánh canh, cái này rất đơn giản, đem rau cải xôi, cải bẹ trắng các đoạn, sau đó trước hướng nấu mở đích trong nước ném thượng tôm khô, biển lệ tử cùng hoàng cấp làm nấu thượng. Lúc này chuẩn bị mặt vướng mắc, chính là đem bột mì để vào tiểu trong chậu gia tăng một chút muối hỗn hợp đều đều, rót một lúc nước, nước, một tay đem ở buồn, một tay dùng chiếc đua rất nhanh đem bột mì quấy thành đều đều tiểu vướng mắc hình dáng là được rồi. Chuẩn bị xong mặt vương mác, số hải sản cũng nấu không sai biệt lắm. Vương bác hướng bên trong tăng thêm tại trên thị trấn mua mình nhỏ nước sốt hải sản trộn lẫn về sau lại để vào mặt vướng mắc cuối cùng đợi cho mặt vướng mắc trôi nổi bắt đầu đi đến bên trong đánh lên hai cái trứng gà lại v lên bột hồ tiêu như vậy bánh canh tựu đã làm xong muộn thượng đẳng qua ăn đón lấy hắn lấy ra sớm ngâm tốt thịt bò cùng thịt cửu dùng nhánh cây suối tốt đặt ở trên lửa lại để cho hê va chở mình nướng hắn tác chính là xuất ra một chỉ mập mái gà mái, một lần nữa nổi lên cái đống lửa đến đổ nướng gà máy bên trong đút lấy rất nhiều nấm đông cô son thảo, rau cổ các loại, bề ngoài trà tầng mở dầu, đặt ở trên lửa một nướng, một cổ nồng đậm mùi thơm liền truyền ra. Meo béo huynh đệ chờ mong ở bên cạnh liếm láp đầu lươi, Vương bác kéo xuống một đầu đùi gà cùng cánh con gà ném cho chúng nó, hai huynh đệ lập tức ấn ở xẻ rách bắt đầu. Lệ Leonat ngửi ngửi mùi thơm đi tới, kinh ngạc nói, "Thượng đế, đem ngươi một nhà cửa hàng thịt đem đến trên núi sao? Còn dẫn theo nhiều như vậy thịt?" Vương bác đương nhiên không phải dẫn tại trên thân thể, đây là hắn vừa mới thông qua xa bản lấy ra. Bất quá cái này không thể nói, hắn chỉ là cười cười, nói ra, ngươi cũng biết, ta khí lực rất lớn. Lệ ổ nạt nghe xong lời này lắp đầu, lầm bầm nói, chết tiệt, tuổi trẻ thật tốt. Hai người ăn không hết rất nhiều thứ, vương bác lưu lại nửa con gà cùng bên trong rau cỏ nấm đông cô, thêm hai chén canh sút những thứ khác cho lệ ổ nạt cùng mạ lộ bọn người. Ê ba tắc chính là đem thịt bò nướng cùng thịt cửu tất cả để lại một nhóm lớn, những thứ khác cũng cho những người khác. Mạ lộ bánh trưng đi, bánh trổ cổ lạ lại. Đem nướng tốt chuột đái The Fish Virginiana thịt lấy tới, vương bác lắp đầu, ta không ăn chuột. Mã lộp mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đây là núi cao chuột đáy The Fish Virginiana, thuộc về cản gạ dù loại, chúng không phải chuột nha. Nhưng vương bác có lẽ hay là không ăn. chương 504, mà vương bắt chim. Sự thật chứng minh, núi cao chuột đáy The Fish Virginiana thật sự có thể làm đồ ăn. Bọn hắn chính đang ăn cơm, xé rách đùi gà mập mạp hai béo đông nhiên cảnh giác ngẩn đầu, sau đó ngẩn đầu đỡ ngực, cố gắng bày ra hung biểu lộ Đón lấy, vài tiếng chó sủa chuyển tới, một trung niên nhân mang theo 4-5 đầu chó săn thỏ ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Mã lộp đối với trung niên nhân phất tay, cao giọng nói, này, và hồ thúc thúc, người hôm nay muốn lên núi sao? Chó săn thỏ, đám bọn họ trước chạy tới, cái lô tai lớn, tiểu cá tử, nhưng tốc độ chạy trốn rất nhanh, một mực ôm ôm ôm gọi, chúng tựa hồ không cứ gọi không thoải mái, dù sao theo xuất hiện bắt đầu, người gọi xong rồi ta gọi, ta gọi xong rồi nó gọi, sau đó mọi người cùng nhau gọi. Trung niên nhân cười đã đi tới cùng mọi người chào hỏi, ngang hông của hắn cũng treo vài chỉ chuột đái đอฟ Virginia, Mã Lộc sau khi thấy nhãn tỉnh sáng lên, hỏi: "Đây là bọn nhỏ làm?" Một đám hảo hài tử. Chó săn thỏ đám bọn họ ở bên cạnh hắn loạn chuyển du, chúng không gọi thời điểm, cái mũi tiểu dán trên mặt đất, cùng từng chiếc cái xẻng nhỏ xe đồng dạng, rất có sức sống đổi tới đổi lui. Có một chỉ xinh đẹp chó săn thỏ chạy tới mèo béo huynh đệ bên người, nó rất lưu loát nhảy về phía trước đi qua, mở hai mắt, hé miệng muốn cắn mèo béo huynh đệ cái này chả phải. Mập mạp cùng hai béo là người không chọc ta ta đều muốn dẫn đến tính cách của người, bình thường đợi tại trong thành bảo không có người dẫn đến chúng trải qua cây cối thời điểm sẽ đạp hai chân, này sẽ bị chó săn thỏ công kích, hai huynh đệ tinh thần phân chấn, không lùi mà tiến tới, thẳng đến chó săn thỏ mà đi. Chó săn thỏ là loại chó nhỏ, ở trong nước vương Bắc chứng kiến rất nhiều cô nương ưa thích dưỡng chúng, trên thực tế loại này cậu là chó săn, người New Zealand đem chi quy vì chó săn thỏ, là săn bắn con thỏ tốt thợ săn, sức chiến đấu xuất chúng Mèo mạ nùn cũng không phải dễ chê, chúng hình thể so chó săn thỏ nhỏ, đúng vậy năng lượng đủ. Xong phương đánh, thoắt nhìn một vòng to chó săn thỏ lại bị đụng ngã lăn rồi. Đánh ngã đối thủ, mập mạp hai béo cùng đầu đường lưu manh đồng dạng, vây quanh cái kia chó săn thỏ người một móng vuốt ta một cước, đem nó đánh trên mặt đất gào khóc kêu thảm thiết. Chứng kiến huynh đệ bị khi phụ sỉ nhục, mặt khác chó săn thỏ phẫn nộ rồi, gầm rú qua vọt lên. Nhưng mèo mạ nùn huynh đệ không sợ, chúng cùng trắng dính, Ngư Vương cùng một chỗ sống lâu rồi. Lần trước tìm kiếm vương bác thời điểm chúng gặp một đầu chó chăn cửu đức từng sợ hãi qua, nhưng đó là bởi vì vương bác không tại, chó chăn cửu đức lại cường tráng hung hãn. Đổi thành tiểu cá tử cho săn thỏ, tăng thêm vương bác, Eva tại bên người, chúng rất không sợ hãi, bày ra phản kích tư thế, túi người quỳ dạp trên mặt đất trừng to mắt, ô ô kê, lại muốn phản kích. Eva đi lên một tay xách một cái, đem hai người bọn họ nói ra trở về, nói ra, được rồi được rồi, đừng như vậy hiếu chiến, hai người các ngươi sớm muộn muốn ở phương diện này có hại chịu thiệt Vương Bắc cũng giả vờ giả vịt phê bình chúng, nói: "Quên chiến tất nhân nguy, hiếu chiến tất nhiên vong, đạo lý này cũng đều không hiểu." Thanh Thanh thật thật ăn các ngươi thiệt gà. Mèo Béo huynh đệ không phục, bố tiểu chân ngắn trên không trung loạn đặt đạn, trong cổ họng vẫn còn o o kê rất hung manh bộ dạng. Trung niên nhân đưa hắn chó săn thỏ cũng kêu gọi trở về, đầu kia bị mèo Béo huynh đệ ném đi tại cuối cùng một cái chạy về đi, ủy khuất ở trung niên nhân chân bên cạnh chuyển động. Hiển nhiên, trung niên nhân là lữ nhân, những này chó săn thỏ là của hắn chó săn, xem như chân bảo. Chứng kiến một đầu chó săn bị quật ngược bị thương, cái kia gọi một cái đau lòng. Trung niên nhân biểu lộ lập tức thay đổi, bất quá không có cố tình gây sự, hắn chỉ là ôm lấy bị thương chó săn, lẩm bẩm nói, "Cắt lạ là một con chó tốt, nàng chỉ là muốn cùng ngươi mèo chơi." Eva đi lên xin lỗi, nói cái này hai con mèo tính tình quá náo nhiệt. Mỹ nữ luôn có đặc quyền, huống chi Eva thái độ còn rất tốt, trung niên nhân không có không thuận theo không buông tha, chỉ là đem chuột đái Derbyshire Guinea nạ lưu lại, sau đó mang theo chó săn thọ đám bọn họ rời đi. Những này xuất sắc tiểu chó săn trong núi thể hiện ra cùng chúng tại trong thành thị không đồng dạng như vậy một mặt, rất linh hoạt, rất mẫn cảm, cũng rất cảnh giác, một mực biến mất không thấy, Vương Bắc còn mơ hồ cảm giác chúng tại nhìn mình căm chằm. Cơm nước xong xuôi, Vương Bắc cùng nghe và phải ở chỗ này hạ trại rồi, mạ lộ mang theo những người khác tác chính là tiếp tục trên lên leo lên, bọn hắn muốn leo đến đỉnh núi. Theo giữa sần núi nhìn xuống, phong cảnh ý nguyên rất đẹp. Nguy nga núi tuyết phản chiếu tại lóng lánh qua nửa đêm loại quỷ mị lam quang trên hải Dương. Hải Dương một mực kéo dài trí công viên khu rừng rậm rạp rũ ra. Trước khi đi, mạ lộp cho bọn hắn chỉ thị một ít phong cảnh, nói cho bọn hắn biết nói, xa xa vịnh chính là một phúc đức phỉ ô lận, nếu như từ gần một chỗ xem, cái kia có thể chứng kiến nước biển phản chiếu mặt người phong tráng lệ tráng cảnh. Hai người tại giữa núi rừng tản bộ, mập mạp hai béo thừa dịp bọn hắn không chú ý, lập tức chạy vào chỗ rừng sâu. Eva muốn kêu gọi bọn hắn, Vương Bắc ngăn lại nàng, hi hi cười nói, đừng quan chúng, khiến chúng nó đi thôi. Hắc hắc. New Zealand không có sói cùng hổ báo các loại hung mánh gia thú, không cần lo lắng chúng. Mỹ nữ giáo sư cho hắn một cái phong tình khinh bị, nói, ta không lo lắng chúng, ta lo lắng chính là núi này ở phía trong tiểu động vật đám bọn họ. Lao vương xoa xoa đôi bàn tay, tiện cười nói, ngươi không bằng lo lắng ngươi một chút chính mình. Hắn muốn làm gì, Eva biết rõ, chung quanh nơi này chỉ có tiếng gió cùng tiếng chim hót, trong rừng chỉ có chập trần có dại cùng cây tối không có chút nào người ở, xác thực là làm điểm tư mật sự tình nơi tốt. Bất quá Eva cự tuyệt, ngượng ngùng nói tại đây có thể không làm được, vạn nhất có người ở chúng quanh chứng kiến thì phiền thoái. Nàng càng là cự tuyệt, Lao Vương càng là tâm động, hắn chính cổ động khuyên bảo Eva đâu rồi, kết quả mèo béo huynh đệ sôi nổi chạy đã trở lại, hai cái tiểu hôn đản trong miệng còn đều tự ngầm một chỉ màu xám chim to. Chúng chứng kiến Vương Bắc cùng Eva sau, vô ý thức đem màu xám chim to ném tới trên mặt đất, hé miệng vừa muốn giết chết chúng. Thấy vậy, Eva đẩy ra cột nhà Vương Bắc, chỉ vào mèo béo huynh đệ khuôn mặt biểu lộ âm hàn, "Không Cho động, không cho phép lúc ních. Ai dám hạ miệng, ai tự lưu trong núi đừng đi trở về. Mèo béo huynh đệ hậm hực im lặng, hai chỉ màu xám chim to triển khai ăn cơm phát ra ngắn ngủi thanh thúy tiếng ai minh muốn bay đi, nhưng chúng vừa triển khai hai cánh, hai cái mèo béo lập tức một móng đuôi ấn đi lên, đem chúng ấn trên mặt đất. và chạy nhanh đi qua, đem mập mạp cùng hai béo xé rách bắt đầu ném cho vương bác, mày ngài đứng đấy, biểu lộ không vui, khả quan ngươi cái này hai cái xấu hài tử, chúng lại gây tai họa thượng đế. Vương bắt kẹp lấy hai cái mèo béo hiếu kỳ xem trên mặt đất chim bay, hai chỉ chim triển khai cánh cùng đôi cánh. Vậy mà phi thường xinh đẹp, chúng thể sắc là xám đen, nâu dao nhau, bụng, chân mày cùng cái đuôi thượng tắt chính là có màu trắng lông vũ. Mèo béo bị bắt đi rồi, hai người bọn họ vội vàng mở ra dài mà rất tròn cái đuôi, vừa định bay đi, đúng vậy ngởng đầu nhìn xem nhe răng nhết miệng mèo béo, vậy mà sợ tới mức thu liễm cánh không dám lúc ních. Đây là vật gì? Quái đẹp mắt. hắn hiếu kỳ hỏi Eva trên mặt đẹp y nguyên treo khiếp sợ biểu lộ, "Thượng đế, đây là chim gì dị dù ra? Cái này hai cái xấu tiểu tử từ nơi này bắt được chim gì dị dù ra?" "Chó săn thỏ. Chim gì dị rù ra? Chương 505, loài chim hoa tuyệt thế. Chim dị dù dị dạ là một loại rất chân quý chim chóc, tại New Zealand gần như diệt sạch, số lượng cực nhỏ, là quốc gia một bậc bảo vệ động vật. Loại này chim có được thon dài thân hình cùng tròn như quả hương bổ cái đuôi, cái đuôi của bọn nó có thể như khủng tức loại thu hồi cùng triển khai." Ước thích tại ban đêm teo to, mà lại tiếng teo ngắn ngủi nhẹ nhàng mà thanh thúy, cho nên rất được hoan nên Vương quốc gia phỉ ốt lần là đảo Nam thường thấy nhất đến chim dị vỉ dù ra địa phương, mà khác khu rất ít các nhìn, vương Bắc không nghĩ tới lần này dừng lại còn có cơ hội này, thấy được trong truyền thuyết chim dị vỉ dù ra. Đối với mập mạp hai béo mà nói, chim dị vỉ dù dạ nhưng không có được truyền thuyết tính, chúng thầm nghĩ đem cái này hay chỉ chim phát triển là thức ăn. Mẹo mà nụn sở dĩ như vậy nhiều lần đi săn. Nhưng thật ra là dự đoán được chủ nhân tán thưởng, nếu như đây là săn bắn hành trình, cái kia phỏng trừng vương bác hội cho chúng nó ban phát huy hiệu, nhưng ni mã đây là hưu nhàn hành trình, ngươi chạy tới săn giết người ta tiểu động vật chim con tính toán cái gì. Ê và muốn hai chỉ chim gì thì dù dạ cho phép cất cánh, kết quả, hai chỉ chim rất cơ linh ngẩn đầu nhìn xem mập mạp hai béo, sau đó quyết đoán nhảy tới hế và sau lưng, đi theo nàng. Một màn này lại để cho vương Bắc mắt tròn váng, hắn hỏi, đây là có chuyện gì? Eva trên mặt đẹp lộ ra cười khổ biểu lộ, nói ra, ngươi biết chim gì thì dù dạ loại này ưa thích tại trong đêm phát ra tiếng, ưa thích sinh hoạt tại thâm sơn trong rừng rầm loài chim, vì sao lại gần như diệt sạch sao? Vương bác thử hỏi, bởi vì chúng ăn quá ngon, bị bắt bắt diệt sạch. Eva lắt đầu, hắn lại đoán được, thì phải là chúng rất xinh đẹp, đúng không? Eva y nguyên lắt đầu, nói thẳng ra đáp án, không, loại này chim quá hoa tuyệt thế rồi, tại chúng trong mắt, trên thế giới sẽ không có giống chi điểm, minh bạch ý của ta sao? Chúng phân biệt đồng loại không phải dựa vào ngoại hình, mà là dựa vào đối với nó hiền lành trình độ, có thể làm cho nó sinh ra vì lại cảm giác chim chóc cũng sẽ bị chúng cho rằng đồng loại. Vương bác khỏe miệng cô cất rút, cái này chim sắc thực quá hoa tuyệt thế. Eva tiếp tục giới thiệu nói, loại này chim sắc thực ăn rất ngon cũng rất phiêu lượng, trước kia từng là mọi người bắt trọng điểm. Đúng vậy ngươi cũng biết, cuộc sống của bọn nó tập tính quyết định rất khó bắt, bởi vì chúng sinh hoạt tại trong núi sâu, ban ngày không quá phát ra tiếng kêu. Sau đó, mọi người phát hiện nó cái này tập tính vì vậy bộ chim nhân sẽ ở buổi tối đến chúng cuộc sống địa phương, rắc khắp nơi hạt giống cùng hạt gạo đợi đồ ăn, nhiều vung mấy lần sau, những này đẩn chim sẽ cho rằng đây là chúa cứu thế. Cuối cùng, chúng bị bắt đến bán đi rồi. Vương bắt hỏi, Eva gật đầu, bán đi về sau, còn có thể đám người kiếm tiền. Cái này hai chỉ ngốc chim này sẽ chính là như vậy, đem mị nữ giáo sư trở thành ô dù rồi, lăng đầu lăng nao trốn ở sau lưng nàng, có một vẫn còn muốn bay đến nàng trên bờ vai. Eva phất tay ý bảo chúng rời đi. Chim gì thì dù ra đám bọn họ không chịu đi, bị ép còn liễu dữ gọi, đôi lớn một vệnh lên một vệnh lên, giống như tại phần nàn. Vương bác xem mắt tròn váng, nói ra, cái này có tính không loài chim bên trong hội chứng sở tộc không A. Hội chứng sở tọc không lại xương làm con tin tình kết hoặc nhân chất hội chứng, là chỉ phạm tội người bị hại đối với người phạm tội sinh ra tình cảm, thậm chí trái lại giúp đỡ người phạm tội một loại tình cảm, cái này tình cảm tạo thành người bị hại đối với gia hại người sinh ra hảo cảm, ý lại tâm, thậm chí hiệp trợ gia hại người. Chim gì vỉ dụ dạ không là thuần túy hội chứng sở tóc hỏng, chúng ý lại chính là cứu vất nhân mà không phải người bị hại, chỉ là chúng ý lại phương hướng không chính xác. Đằng sau Hê-va mang theo vương bác chạy người, bọn hắn muốn bỏ qua chim dị vỉ dụ dạ, nhưng không dùng, phiến rừng rậm này là chim gì vỉ dụ dạ từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, vô cùng quen thuộc, chúng giống con diều đồng dạng tại hai người đỉnh đầu bay lên, Hê-va dừng lại, chúng lập tức rơi xuống. Lao vương không nhịn được, nói ra, được rồi thân yêu, người hãy thu dưỡng chúng tốt rồi ngươi có thể cung cấp rất tốt bảo vệ, mở rộng chúng chủng quần. Eva mắt trắng không còn chút máu, nói ra, nào có đơn giản như vậy. Có biết hay không quốc gia loài chim bảo vệ điều lệ trong có một đầu chính là không cho đối với chim dị tỷ dụ dạ tỏ vẻ hảo cảm. Chính là vì phòng ngừa mọi người lợi dụng điểm ấy đến bắt nuôi dưỡng chim dị tỷ dụ dạ. Cái này điều lệ cũng rất hoa tuyệt thế, lão Vương im lặng. Nhưng bọn hắn không có mặt khác biện pháp giải quyết, cái này hay chỉ chim dị tỷ dụ dạ thật giống như nhận định Eva rồi, đi tới chỗ nào cùng ở đâu hú dọa chúng đều không dùng. Việc đã đến nước này, không có mặt khác lựa chọn, Eva chỉ có thể tạm thời mang theo chúng. Vì vậy, lúc xế chiều, hai người tay cầm tay tản bộ thời điểm, trên bờ vai đều tự khiêng chỉ mèo mạ nùn, đỉnh đầu bay lên chỉ chim gì vỉ dù dà. Câu cá thời điểm, hai chỉ mèo mạ nùn ở bên cạnh đùa dỡn, hai chỉ chim gì vỉ dù dà tiểu ở bên cạnh chờ Đêm tối xem trời chiều xuống núi thời điểm, cái này hai chỉ chim gì vỉ dù dà tác chính là làm bạn tại Eva tà hữu rất dịu dàng ngoan ngoan rửa vào tại bên người nàng, cùng của bọn hắn cùng một chỗ xem ra ngày. Quốc sắc ánh sáng chói lọi chiếu vào gợn sóng rung chuyển trên mặt biển, nhìn xem từng đào quần sóng phát đường ven biển, Vương bác ôm lấy Eva muốn vuốt ve an ủi một lần, kết quả hai chỉ chim rỉ dị dụ dạ hùng ba đối với hắn kêu lên, phát cánh không cho hắn tiến lên. Lao Vương nháy mắt mấy cái, "Ờ a, tiểu tử còn cọ qua trên đũng quần mặt nhà, mập mạp hai béo, tới." Hung thủ mèo béo thứ nhất, chim rỉ dị dụ dạ đám bọn họ lập tức chú trung. Mèo mạ nùn là trong thiên nhiên rộng lớn sát thủ yếu tố nhất một trong Eva nói qua chim dỉ thì rủ dạ rất cảnh giác Tuy nhiên gặp chúng độc thủ nguyên nhân liền ở chỗ chúng trên đùi bụng sinh ra dày lông hành tàu trong lúc đó lặng ngắt như tờ màu lông lại có ẩn nắp tính rất dễ dàng khởi sướng ám sát rạng sáng ngày mới có chút sáng vương Bắc cùng Eva liền tỉnh lại một bên nhìn xem mặt trời mọc một bên xuống núi dẫn đường chính là hai chỉ mèo mạ nùn cùng hai chỉ chim dỉ thì dù dạ tốt khi bọn hắn xuống núi rất sớm Lúc này dân bản xứ vẫn còn ngủ say ở bên trong, nếu không bị người chứng kiến bọn hắn mang theo chim gì thì rủ dạ muốn đi. Không có cửa đâu. Vương bác đem Eva đưa lên máy bay trực thăng, chim gì thì rủ dạ không chút do dự, lập tức cũng đi vào theo, hào không lo lắng cái này đại cục sắt có hay không nguy hiểm. thấy vậy, lao vương minh bạch, đáng đời chúng muốn gần như diệt sạch, không có đầu góc cũng thì thôi, lòng cảnh giác đều không có, tại trong tự nhiên sống thế nào. Kỳ thật thì ra là chim gì thì rủ dạ tốt số. Sinh hoạt tại New Zealand cái này thẳng đến cận đại mới có người đã đến địa phương, nếu tại a Ao Đại Lục, tổ tiên của bọn nó tiểu gia nhập dân gian xa hoa cơm chưa hàng ngũ bị ăn hết sạch rồi. Đưa mắt nhìn Eva rời đi, vương bắc quần áo nhẹ ra đi, đi trước cùng Eva hạ trại địa phương thu thập hành lý, sau đó mang theo mèo ma nủn đuổi theo lệ ổ nạt một đoàn người. Có mèo ma nủn xuất chúng cứu giác, hắn muốn tìm đến đại bộ đội dễ dàng. Lễ ổ nạt bọn người đối với hắn quả thực bội phục không được, hắn lưng có nhiều như vậy hành lý, còn có đồ ăn cái nồi như thế này mà nhanh đuổi theo, thoát nhìn thể lực còn không có vấn đề gì cả, quả thực chính là hình người man thú. Đuổi theo đại bộ đội sau, Vương bác bởi vì không có Eva cái kia một phần hành lý, đã giúp lệ nạt chia sẻ hành lý, vác tại trên thân thể tự nhiên tự đắc leo núi, một điểm nhìn không ra mệt nhọc. Rốt cục, leo lên núi đỉnh, một bức xinh đẹp họa quyển xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương bác xem qua cảnh đẹp, mở ra xa bàn muốn cầm một chai nước uống đến giải khát, kết quả chứng kiến rút bàn biến thành màu xanh nhạt, tựa hồ lại có thể có rún. Chương 506: Đề nghị hợp tác. Vương Bắc nằm ở một tảng đá thượng, mập mạp hai béo dùng độ ngực hắn vì lôi đài, tại đó rơ móng đuốt nhỏ tự giúp nhau còng, giống như đánh quyền đánh đồng dạng, Lệ ố nạt bọn người nhìn hắn một cái cho là hắn tại treo chọc hai cái mèo béo, liền không có chú ý. Kỳ thật, Vương Bắc là ở rút thượng. Hắn tại địa quay thượng điểm một cái, địa quay chuyển động, kim đồng hồ cuối cùng nhất đứng tại lĩnh địa chi tâm thượng. Vương Bắc thở dài, lĩnh địa chi tâm nhiều lắm, hắn đã có điểm dính sai lệch. Như thế nào rút 10 lần 9 lần là lĩnh địa chi tâm? Kết quả, lĩnh địa chi tâm biến ảo, một vũng bích lục hồ nước nộn nhạo qua ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này vông hồ nước chỉ có thổi phồng nhiều, ánh sáng màu xanh nhạt mà thanh tịnh, giống như ngọc bích. vất quá, cùng ngọc bích không đồng dạng như vậy là, cái này vông hồ nước tại dốc rách phiêu động giống như có gió thổi bình thường. Hồ nước chi tâm. thấy vậy, Lao Vương lập tức đại hỉ, tuy nhiên như trước rút thăm được lĩnh địa chi tâm, nhưng hồ nước chi tâm là trước đây chưa từng gặp Hơn nữa tựa hồ có thể mang đến cho hắn trợ giúp rất lớn. Ví dụ như, có được hồ nước chi tâm, hắn bề ngoài giống như có thể trong hồ mở một cái ngư trường. Không chút do dự, hắn mở ra xa bản tìm được hồ song sinh, sau đó đem hồ nước chi tâm thả đi lên. Kết quả tại các trên bàn, cũng không phải toàn bộ hồ song sinh biến thành màu xanh nhạt, chỉ có hồ HVDAA chính mình phát sinh biến hóa. Hiển nhiên cái này khỏa hồ nước chi tâm gần kề đối với hồ HVDAA khởi hiệu. Nhưng cái này cũng vậy là đủ rồi. Đến tận đây tại trên sa bàn, hắn có thể hoàn toàn khống chế hồ hồ VĐA. Hắn đem xa bàn phong đại, hồ nước hỗn loạn, thanh tịnh rộng lớn hồ hồ VĐA ra hiện ở trước mặt của hắn. Theo từng bước một phong đại, tòa hồ nước giống như biến thành 3 baD mô hình, hắn có thể chứng kiến trong hồ thanh tịnh hồ nước, có thể chứng kiến bên trong đáy hồ có nước cùng nước bùn, có thể chứng kiến có nước trong lúc đó xuyên thẳng qua cá hồi vân cá, cũng có thể chứng kiến nước bùn bên trong một ổ cá trình. Phù phù một thanh âm vang lên, một chỉ óc cá theo mặt hồ lặn vào xuống tới. Mấy cái cá hồi Vân cá lập tức sợ tới mức bốn phía tán loạn Vương B bác Thân thủ tại hó cá cái đuôi thượng đụng một cái nhân thủ lạnh bước, đây là hồ nước độ ấm có cá cái đuôi mềm mấy cái lông đuôi được lực trở nên giải rác có cá lại càng hoảng sợ chẳng quan tâm đi đổi tới miệng cá hồi Vân tranh thủ thời gian phát cánh chuyển hướng cảnh giác nhìn về phía cảnh vật chung quanh cái này là thuộc cương cơ cảnh Vương Bắc quê Quan huấn luyện đồ chơi này là ở trong nước sử dụng mà trong Hải Dương áo cá cũng không phải là bá chủ có rất nhiều cá lớn có thể vô chúng Rất nhiều cá cũng có thể đối với chúng tiến hành công kích. Ví dụ như, trong hải dương cá mập, cá mẹt lìn xanh, ngựa lớn lâm cá đợi có thể ăn tới chúng, mà điện màn trình, cá đối điện, bộ phận cá mú tắc chính là có thể công kích chúng. Hồ nước nuôi lớn o cá, chưa bao giờ gặp cái gì thiên địch uy hiếp, không có như vậy lòng cảnh giác, mà trong hải dương lớn lên o cá, được kêu là một cái cơ linh. Bất quá lần này không có việc gì, không có uy hiếp, o cá lợi dụng bản chân cùng cánh trong nước vòng vo hai vòng, phát hiện hết thể bình thường. Liền cổ quái nháy mắt mấy cái, tiếp tục chuẩn bị đuổi theo cá nhỏ. Lúc này một đầu to mọng hạt cá hương xuất hiện ở nó trước mặt, nó không chút do dự, hé miệng đem nó há miệng, sau đó khói hoạt đông đưa bàn chân hướng mặt hồ bơi đi. Nó cũng không có tự hỏi đến, cái này đầu hạt cá hương tại sao lại xuất hiện ở nó trước mặt. Đương nhiên, đây là vương bác săn bắt rồi một con cá cho nó, cho rằng lúc trước hù đến cái này hó cá nhận. Hướng bên cạnh bờ kháo, tầm mắt bị che đậy, cũng không cách nào khống chế trên bờ thổ địa. Hiển nhiên hồ nước chi tâm ảnh hưởng đến chỉ là trong hồ nước hết thảy. Bất quá cái này đã đầy đủ rồi, hồ hồ Vedu EA bị hắn khống chế, đây là hắn khống chế lãnh địa một cái sự kiện quan trọng. Quan sát một hồi hồ hồ Vedu EA, Vương bác Thu hồi sa bàn, bất quá thu hồi trước kia hắn đi phòng bếp trong tủ lạnh cầm một chứa nho, một bên nhìn xem dưới núi cảnh tượng vừa ăn rượu nho lạnh, quả thực không thể lại thoải mái. Bọn hắn tại đỉnh núi chờ đợi nửa ngày thứ hai, xem đủ rồi chúng quanh phong cảnh về sau, quyết định xuống núi. Xuống núi trước kia phải ăn đốn cơm no. Mạng lộp tìm Vương Bắc đến mượn mèo béo huynh đệ, Vương, có thể đem ngươi hai con mèo cho ta mượn dùng một lần sau. Ta muốn khiến chúng nó đi bắt vài chỉ núi cao chuột đáy Nafis đá Virginiana, nói thật, cái kêu biểu diễn hương vị rất tuyệt. Mèo béo huynh đệ hai ngày này ra tận danh tiếng, chúng không riêng hội bắt chuột đáy Nafis đá Virginiana, còn có thể bắt bớ con thỏ, càng hội lên cây đi bắt chim, đặc biệt là bắt chim Vương diện, chúng có thể nói chuyên gia. Một đoàn người xem sách sách sương kỳ, Vương Bắc ngược lại biết do nguyên nhân Cái này hai cái tiểu hôn đạn tại trong thành bảo mỗi ngày bắt bù câu tuyết, luyện thành một tay tuyệt chiều đặc biệt. Mã lộp mượn tới cửa, Lão Vương không có ý tứ cự tuyệt, hắn đành phải đem nghèo béo vùng ra, nhưng chỉ vào trên cây nói ra, không cho đi bắt chim, có nghe hay không? Không cho đi phá hủy tổ chim, hiểu chưa? Hai béo ruội ra đầu lưới liếm lắp chân trước, mắt to tránh á tránh, rất mê hoặc bộ dạng, chúng ta hai ngày này bắt được trứng chim, giống như đều bị ngươi ăn được ai. Vùng ra chúng chỉ chốc lát, Mèo béo Vinh Đệ hào hứng bừng bừng chạy trở về, trong miệng đều tự ngầm một chỉ núi cao chuột đái Dendrophis virginiana, hiệu suất được kêu là một cái cao. Mã lộp xem quân mắt, hỏi: "Vương tiên sinh, cái này mèo là cái gì chủng loại? Chúng thật sự quá tuyệt vời, nếu như ta có như vậy mèo, ta đây có thể không cần hạ xuống tỉnh, mỗi ngày đều có núi cao chuột đái Dendrophis virginiana ăn." Vương bác nghi hoặc: "Con chuột này tiểu ăn ngon như vậy, bất quá hắn có lẽ hay là không có hứng thú đi nhóm nháp." Tức, chúng là mèo nhà Trung Quốc. Hơn nữa xem như trong đó biến chủng, bình thường mèo nhà Trung Quốc không có lợi hại như vậy đi săn năng lực. Hắn chỉ có thể như vậy giải thích. Bên cạnh Lệ Ổn Nạt thì thầm mấy lần mèo nhà Trung Quốc danh tự, sau đó nữ nhi của hắn Hào hướng giật giào nói: "Ba ba, Lý Ngang thúc thúc không phải Trung Quốc quan viên sao? Hắn có thể hay không cho chúng ta tìm một cái lớn béo hai béo như vậy mèo? Ta rất ưa thích chúng." Vương Bắc trong nội tâm thầm nghĩ, biến thái không ổn, Quên Lệ Ổn Nạt cùng Trung Quốc Bộ Nông nghiệp có liên hệ rồi. Nghĩ đến Trung Quốc Bộ Nông nghiệp Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, vừa vặn cho rằng một cái chủ đề chuyển hướng. Hắc, Lê ta tiểu nhị, ta nhớ được ngươi nói câu lạc bộ cùng chúng ta quốc gia bộ nông nghiệp có cái gì hợp tác hạng mục. Hợp tác hạng mục rất nhiều. Bò Tây Tạng, hình như là cái này. Vương Bắc hỏi, hắn nhớ rõ Lê Ô Nạt tại trong điện thoại đề cập qua cái tên này. Bò Tây Tạng hắn biết rõ, đây là Trung Quốc đặc sản bò Tây Tạng, giống phi thường quý hiếm, có thể là quốc gia bảo vệ động vật, lúc nào đồ chơi này muốn xuất khẩu New rồi Leonat gật đầu, nói ra, "Đúng, bò Tây Tạng, tên đầy đủ là bò Tây Tạng tiên chúc, có cái này hàng mục, các ngươi bộ nông nghiệp nguyện ý hướng tới chúng ta phát ra 500 đầu bò Tây Tạng, ngươi có hứng thú?" Vương Bắc đương nhiên là có hứng thú, loại này bò Tây Tạng hắn chỉ nghe nói qua, lúc ấy hắn có Tây Bắc đồng học, nói bò Tây Tạng toàn thân là bảo, quốc gia bảo vệ động vật, cũng là bọn hắn địa phương thần súc, đương nhiên, thần súc có lẽ hay là gia súc, có lẽ hay là nuôi kiếm tiền để dùng." Hắn cũng đầu, "Đương nhiên, đương nhiên Không biết cái này 500 đầu bò Tây tặng câu lạc bộ ý định làm sao phân phối. Lệ ố nạt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói ra, bây giờ còn không nghĩ tốt, bất quá ta nghe nói có người mục trưởng tiến hành rồi giống thay đổi, cái kia mục trường ở phía trong cửu bò so trên thị trường xuất hiện muốn chân quý hơn. chương 507, trở về. Vương Bắc Minh Bạch lễ ôn nạt ý tứ, hiện nhiên câu lạc bộ cũng theo dõi hắn mục trường. Đây là chuyện tốt, mục trường đối với gia súc phẩm hệ cải thiện, là mục trường chi tâm nguyên nhân. Trên thực tế giống thay đổi cũng không ổn định, nếu có người ưa thích, cái kêu cứ việc cầm giá cao đến mua xong rồi. Đương nhiên, nếu như có được hắn động tâm mặt khác phẩm hệ gia súc, vậy hắn cũng nguyện ý đổi. Nghe xong lệ ô nạt lời nói hắn nở nụ cười, nói ra, nói thật tiểu nhị, ta mục trường cựu bỏ giống cũng tiến hành rồi định hướng thay đổi, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, không bằng ta cho ngươi một đám thử xem xem. Lệ ô nạt khoát khoát tay, làm ra đại công vô tư biểu lộ, không, không phải cho ta, mà là cho câu lạc bộ. Vương Bác nói ra Đương nhiên, ta chính là ý tứ này không nên hỏi câu lạc bộ tài cắn vì ngươi làm cái gì, mà là ngẫm lại ngươi tài cắn vì câu lạc bộ làm cái gì, đúng không? Lệ ố nạt lập tức cười ha hả, nói, ta thích ngươi, vương, ngươi thật là một cái thông minh hôn đẳng. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị 50 đầu bò Tây Tạng, 40 đầu bò cái 10 đầu bò đực, ngươi cho ta chuẩn bị 50 đầu bò xìm mẹn tẩu cùng 50 đầu dê bộ, như thế nào? Vương Bắc lắp đầu, nói ra, 50 đầu quá ít, ta muốn 100 đầu. Mặt khác ta trả lại cho ngươi 50 đầu bò ản chủ 10 đầu bò sữa Hà Lan cùng 50 đầu cừu mẹ gì nộ, thế nào? Lệ ô nạt lấp đầu, giải thích nói, không có biện pháp như vậy đến, tiểu nhị, 500 đầu bò vốn là có cố định hạng ngạch mục trường sớm 1 năm tiểu liên lạc tốt rồi, cho ngươi bài trừ đi ra 50 đầu như đến rất khó khăn rồi, nếu như ngươi không tin, trở về ta đem chuẩn bị cho tốt công văn giao cho ngươi. Vương Bắc nói, cái kia tốt, 80 đầu, 80 đầu được đi à nha, điều kiện của ta không thay đổi, Lệ ố nạt sờ lên cái mũi, hắn do dự một hồi, cuối cùng nhất quyết định nói ra, 80 đầu, ta cho ngươi điều 80 đầu đi qua, hy vọng thượng đế phù hộ ta có thể làm được đến. Vương bác cười ha ha, vũ bả vai hắn nói ra, ngươi có thể làm được tiểu nhị, tin tưởng mình, hết thảy đều có khả năng. Một chuyến lên, lại vẫn thỏa đàm một số suy nghĩ cái này lại để cho song phương đều rất hài lòng, nến qua cơm trưa xuống núi thời điểm, lại càng liên tục nói giỡn, cảm tình tăng tiến rất nhanh. Lệ ố nạt vẫn đối với vương bác vẫn nhìn hắn khác chút Mấy lần đưa ra hỗ trợ hắn đều làm hết sức, cũng không là bởi vì hắn muốn làm thánh mẫu là một gã vô tư chân thành quốc tế chủ nghĩa xã hội khoa học chiến sĩ, mà là bởi vì hắn là một gã thành thục nhà tư bản. Hắn biết do Vương Bắc năng lượng, không nói hắn và bạ tỷ ở gù tủy quan hệ, nói hắn đối với chấn lạc Nhật không chế, đối với chấn lạc Nhật đầu tư, từ nơi này chút ít tựu có thể biết hắn giữ tại vốn liếng nhiều hùng hầu. Đúng vậy, Vương Bắc trên người biểu hiện ra ra tới gì đó, là tiềm lực, siêu cường tiềm lực. Bà tỷ ơ nguyện ý ở lại toại thành là vì nhi tử nguyên nhân, mà hắn ở lại tòa thành cùng vương bác giao hảo nguyên nhân, thì là thấy được những này tiềm lực. Lại đang phỉ ốnt lần quốc gia rừng rậm công viên chờ đợi một ngày rưỡi thời gian, vương bác đi theo một đám người đi bờ biển nhìn cá heo cùng sư từ biển, còn chứng kiến chim cánh cụt, chụp một đống ảnh chụp sau, lần này hoặc hàng năm, cứ như vậy chấm dứt. Có lẽ hay là câu nói kia, câu lạc bộ họp hàng năm không phải đùa, mà là khai thác nhân mạch, vương bác thông qua lần này tụ hội sát thực nhận thức đến không ít người, còn mua một tòa nông trường nghỉ Hệ bản hiện tại tâm tình phi thường mâu thuẫn, đã muốn rất nhanh giao hàng mục trường sớm một chút đi cùng người nhà đoàn tụ, lại không muốn bán đi ra ra cùng phụ thân truyền thừa mục trường. Người New Zealand đảo không sẽ cảm thấy không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông các loại, thuần túy là cảm tình. Nhưng gia đình gặp nhau cảm tình càng thâm trầm, hắn đúng là vẫn còn tìm được Vương Bác, tỏ vẻ muốn phải nhanh lên một chút giao dịch mục trường. Vương Bác nói hắn phải trở về một chuyến, sau đó tiểu đi cụ giáo giao tiếp mục trường, dù sao nhưng hắn là cái chấn trường đâu rồi. Tuy nói tiểu trấn sự tình không nhiều lắm, nhưng hắn trang giả vợ giả vịt cũng phải trở lại đi làm. Bá đạo tổng giám đốc máy bay trực thăng tới tiếp hắn, Lào Vương có chút ngượng ngùng rồi, hắn suy nghĩ muốn hay không đem vàng bạc ngân bắn đi, sau đó mình cũng đổi một tòa máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng hiệu suất cao, ô ô ô phi hành qua, theo tây bộ dãy núi một hồi quần bay. Hiện tại xem như hạ cuối cùng, trên núi tuy nhiên còn xanh ung tươi tốt một mảnh, hoa trên núi mở đích rực rỡ, đúng vậy mặt đất tú lệ phong cảnh bắt đầu rơi xuống màn tre. Rất nhiều địa phương nhìn lại, đầm lầy đều ố vàng. Nhìn xem cái này bức phong cảnh, Vương bác Nhịn không được cảm khái một câu: Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tổn, sơn tự đào hoa thủy thịnh hay. Một sờ một đoàn người không hiểu hắn nói tiếng Trung, vì vậy hắn giải thích xuống. Nghe giải thích của hắn, mấy cái chủ nông trường cùng một chỗ bĩu môi, mổ tạc hữu khí vô lực nói: Ngươi cho rằng đó là mùa nguyên nhân? No, là khô hạn. Thiếu nước mới đưa đến những này cỏ dại sớm ố vàng. Vương Bắc Nhịn không được động dung. New Zealand khô hạng nghiêm trọng như vậy rồi. Máy bay trực thăng bay vào New Zealand khu vực, rời đi dãy núi sửa đổi hướng đi, lúc này mọi người từ không trung nhìn xuống, tuy nhiên trong chấn bãi cũng không phải rất bích lục, đúng vậy so lúc trước nhìn qua những kêu mặt đất tốt hơn nhiều lắm. Tiếp tục đi phía trước bay, đến mục trường trên không sau một đám chủ nông trường nhịn không được ganh tị khởi vương bác. Thật giống như có một đầu tuyến ngăn đồng dạng, bên này có dại hơi khô vàng, bên kia có nuôi xúc vật lại bích lục thủy nột, từ không chung đến xem. Phản phất là một khối thủy tinh thượng bị người lau một cái lục sơn, đối lập tựu như vậy tươi sáng do nét. người đây là cái gì chủng loại có nôi xúc vật? Có người nhịn không được hỏi bắt đầu. Vương Bác nhún nhún mai, nói ra, ách, có linh lang, có lọ lị ủm, có bác nô. Nhiều cái giống, các ngươi thấy được không phải sao. Mộ tạc vẻ mặt phiên muộn, ta mục trường cũng gieo trồng những vật này, vì cái gì lớn lên kém như vậy. Vương Bác chỉ vào bên cạnh mênh ngông đồ sộ hồ hở với đúc ea nói, có lẽ là cái này đầu hồ nước nguyên nhân Chỗ này của ta chưa bao giờ thiếu nước, ngươi xem, ta từng tại mục trường ở phía trong đảo cái hồ to, sau đó tiểu đi ra một đạo dòng suối. Hắn đem linh tuyển chỉ cho một đoàn người xem, vốn lượn suối nước giống như ngọc đái loại theo bích lục trong mục trường xuyên qua, từ không trung xem càng có vẻ thanh tú. Mỗ Sơ mò mờ cảm dưới trong đầu, nói ra, ta lại là cảm giác được cũng không có đơn giản như vậy, có lẽ là tại đây cấu tạo và tính chất của đất đai nguyên nhân. Chúng ta mục trường đều canh tác vài chục năm thậm chí trên trăm năm, mà vương mục trường đâu này? Mới khai thác đi ra một năm, ta dám đánh cuộc, tại đây thổ nhưỡng ở phía trong tất cả đều là phân bón, xoán một bà có lẽ sẽ chảy mỡ nghỉ. Vài người hào hào phát ra cảm thán thanh âm, rất hâm mộ cảm thán thanh âm. Máy bay trực thăng đáp, Trang Đinh, nữ vương cùng tiểu vương chờ ở bên ngoài, vương bác khiến người khác đi xuống trước, hắn biết rõ đợi tí nữa cái này vài cái tên sẽ có thập chính là hình thức phản ứng, lo lắng ngăn chặn cửa ca binh khẩu. Quả nhiên, đến phiên hắn dập máy thời điểm, Trang Đinh mấy cái cùng một chỗ đánh tới Dùng khí lực của hắn sừng sốt chịu không được, bị phốc ngã trên mặt đất. Tiểu Lọ Ly cũng nện bước tiểu chân ngắn chạy tới, tại trên người hắn xé rách hai bà, không vui nói, cho người đi ra ngoài chơi không mang theo giờ zr e Tráng đinh chúng cũng là như vậy tâm tình, mèo béo huynh đệ Dương Dương đắc ý đi tới, quân trưởng tầm tư đấu kỵ mãnh liệt, vung lên cánh hô, à, mẹ ngươi nổ. A, lộng nó. Tráng đinh nữ vương cùng tiểu vương cùng một chỗ quay đầu, sau đó hai cái mèo béo liền bị ấn vào bãi cỏ chung. Chương 508 Hiệp hội ZH Sociality. Vương Bắc lần này trở về, thật là có chút ít công vụ phải xử lý. Kỳ thật New Zealand tiểu trấn không có việc gì, quốc gia này chính thể đảo là có chút đạo ra vô vi mà trị ý tứ. Đừng hiểu lầm, vô vi mà trị không phải là cái gì không cần làm dùng thống trị thiên hạ, mà là không cần tiến hành đặc thù quy định, tuần hoàn đại thế giới quy luật, tôn trọng người ca tính, sau đó có cái nên làm có việc không nên làm, tiến tới đến thống trị một chỗ khu thậm chí quốc gia. Lưu Ji lên tiểu trấn vận chuyển có xã hội chính thể cái này đại thế giới quy luật tại dẫn đạo, chấn trưởng không có việc gì, chính là nghĩ biện pháp phát triển bản địa sau đó cho dân trấn như phúc lợi là được rồi. Vương Bắc lúc làm việc còn không có việc gì, hắn đi cùng Hàn Nghị uống một ly cà phê, nói như vậy chấn trưởng cuộc sống lại để cho hắn có chút không thể hứng, thật sự quá tiêu dao. Hàn Nghị vẻ mặt khiếp sợ, theo ta được biết, trấn lạc nhật chuyện đã xảy ra cũng không ít, ngươi cái này coi như tiêu dao. Không, hiện tại thôn trấn phát triển sơ kỳ, có rất nhiều sự tình đâu rồi. Chờ thêm vài năm thậm chí vài chục năm, ngươi chỉ biết chấn trưởng nhiều tiêu giao. Vương bác hỏi, ngươi cảm giác được cái này cũng chưa tính cái gì sao? Ta rời đi tiếp cận một tuần, tiểu trấn cũng không có gì công vụ cần ta xử lý. Hạ Nì nói ra, không, một tên đáng thương, ngươi vất vả quen, không biết cái gì là chính thức vương lòng đơn giản. Nói như vậy, cầm trên thị trấn trị an mà nói. Chúng ta tiểu trấn thành lập đi sau đã sinh con người làm ra phóng hỏa, phát sinh qua lừa dối án. Đúng không? Ta trước kia từng tại một người tên là Thiết Bảo Trấn Địa Phương đợi qua 2 năm, cái kia 2 năm thôn Trấn Trị An Phương diện phát sinh qua nghiêm trọng nhất sự tình, chính là một đầu con cú mèo tập kích một cái nữ nhân. Biết tại sao không? Vậy cũng do xuất sinh đem nữ nhân màu dám nắng tóc trở thành chính mình ổ rồi, nó nghĩ lên đi nằm sắp qua, cái kia nữ nhân đổi nó, như vậy mà phát sinh xung đột. Vương Bắc cười ha ha, nói, cái này thật đúng là thật bất khả tư nghị. Thanh niên nhiệt huyết kịt gõ gõ cửa, nói ra, lão đại, ngươi được lắm sự tình Đi bên ngoài nhìn một cái a, có người tìm ngươi nghỉ. Vương Bác nghe ngữ khí của hắn không trầm trọng, biết rõ không có cái đại sự gì, liền nhún nhún vai đối với hạng nhì nói ra, "Nhìn, ta có việc thoái, tại đây chấn trưởng xác thực không tiêu giao." Tại ký túc xá lầu một trong đại sảnh, một đám đeo màu đỏ lễ phép, ăn mặc màu tím hoặc là màu hồng đậm hôn đáp áo khoác lao thái thái chính tụ tập cùng một chỗ. Vương Bác đi ra ngoài đánh giá một lần, những người này phần lớn hơn 67 mười mấy tuổi bộ dạng, không có càng tụ trẻ, tất cả đều là lão niên nữ nhân không biết các nàng đến làm gì vậy." Zolu tại tiếp đãi các nàng, "Mọi gì đại hán chỉ cần không đối mặt cái kia cái phiêu mập thể cường tráng nàng, dâu, vậy thì có thể biểu hiện ra hắn ẩn giấu thiên phú, cho dù là một đám cùng hắn bà nội niên kỵ không sai biệt lắm lao thái thái." "Không biết mọi gì cảnh quan nói gì đó, lao thái thái đám bọn họ tại cười ha ha, không khí rất nhẹ nhàng." Lao thái thái đám bọn họ chú ý đều ở Zolu trên người, Vương Bắc vào được một hồi cũng không còn người chú ý hắn, lại để cho hắn có chút buồn bực, liền tình trường hấp dẫn mọi người chú ý lực. Sau đó lộ ra dáng tươi cười chân thành tư thái. Đây chính là hắn tương lai cử tri, hắn phải hảo hảo hầu hạ, nếu không 3 năm sau những này lão nương đám bọn họ không quăng hắn vé, vậy hắn nên khóc ra thành tiếng. Dô lưu giới thiệu với hắn nói, này, các vị đáng yêu các nữ sĩ, bổn chấn thứ hai đẹp trai nam nhân đi ra, hắn chính là chúng ta chấn trưởng, vương tiên sinh. Đương nhiên, đẹp trai nhất các ngươi biết rõ, là con của các người. Một cái lao thái thái cười nói, hai tử, ta chỉ có con gái, không có nhi tử. Zolu vô vô ngực đúng vậy, hắn quá mập, vị trí kia không đủ để xưng là lồng ngực, thích hợp hơn xưng là tảng mỡ thịt tí hơn. Lao vương chú ý tới, nhiều cái lao bà đối với mò gì đại hán cái kia run dậy ngực lớn cầm hâm mộ tư thái. Cũng phải, căn cứ lao vương phòng trường, những này lao nương đám bọn họ ngực đều so ra kém Zolu rồi, người này quá mập rồi. Ta là con của ngươi, Andy phu nhân. Zolu run dậy qua ngực hai đống thịt mỡ lời thề son sắt nói. Lao thái thái đối với đáp án của hắn rất hài lòng. Vương bác đối với biểu hiện của hắn cũng rất hài lòng, Trấn trưởng tuyển cử rất không là chuyện riêng, bọn hắn tuyển cử thời điểm cần phải có đoàn tham nhu, không hề nghi ngờ, vương bác đoàn tham nhu chính là hắn phát lương đám người kia. Đám người kia tại kéo phiếu bầu trong quá trình, cũng có thể tạo được trọng yếu tác dụng, cho nên nếu như bọn hắn đã bị dân trấn yêu thích, đối với vương bác mà nói tiểu là một chuyện tốt. Vương bác rất khách khí đã thành cái túi lầu lễ, do hỏi, thưa quý ông quý bà, có cái gì ta có thể cho các người phục vụ đấy sao? Hắn cho rằng những nữ nhân này là muốn làm cái gì ổn tỡ lại, trong nội tâm thẩm nghĩ New Zealand láo thái thái đám bọn họ thật là mốt, tại Trung Quốc chỉ có thành phố lớn tân triều thanh niên mới chơi đồ chơi này, bên này ngay láo thái thái đều chơi. Nghe xong hắn hỏi thăm, láo thái thái đám bọn họ nhìn về phía Zolu, ý bảo hắn đến trả lời. Zolu ngầng đầu đỡ ngực, có một láo thái thái cho hắn sửa sang lại một lần cạp vạn, sau đó vô vô hắn ngực nói ra, giúp chúng ta đưa ra tố cầu A, chàng trai tốt. Hắn ngực lớn lại run dậy bắt đầu. Là như vậy lão đại, chúng ta thôn trấn còn không có hiệp hội ZH Society, là thời điểm thành lập hiệp hội ZH Society." Dô lưu lời ít mà ý nhiều nói. "Hiệp hội ZH Sổ Society? Cái kia là cái quá gì?" Lao Vương Mê hoặc nháy mắt mấy cái, hắn thật không biết đây là vật gì, bất quá hắn hiện tại đã biết rõ những này, lão niên nữ nhân vì cái gì đều đeo màu đỏ mũ rồi, hiển nhiên đây là hiệp hội yêu cầu. Nhìn xem đám người kia thống nhất ăn mặc cùng ngưng lên cái này, hiệp hội thời điểm lộ ra cùng nhiệt biểu lộ. Lào vương trong nội tâm có chút nói thầm, biến thái cái này không phải là cái gì ta giáo à. Bất quá xem dô lưu biểu lộ, đây là cái gì vật hữu dụng, không phải đồ khống nạ, cho nên hắn linh cơ vừa động, nói ra, đương nhiên, đương nhiên, là thời điểm cân nhắc chuyện này. Ta thật xin lỗi, trước kia ta vậy mà không để ý đến tương quan sự tình, bất quá ta vì mọi người chuẩn bị lễ vật, chờ, ta cho các người đưa đến. Thái độ của hắn rất tốt, tăng thêm nghe nói còn có lễ vật, lao thái thái không nhầm ớn, đều tại đó vui sướng hài lòng cười đợi. Vương Bắc mắc đem Zolu kêu hỏi, cái gì là Hiệp hội ZH Số Sỉ Hệ Tì? Zolu lộ ra khiếp sợ biểu lộ, mu dây đại thần A, lao đại, ngươi không biết cái gì là Hiệp hội ZH Số Sỉ Hệ Tì? Xem tại các ngươi mu dây đại thần phân thượng, đừng cơ mờ nhiều lời, trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Vương Bắc tức giận nói. Zolu gai gai đầu, sau đó giải thích bắt đầu. Hiệp hội ZH Số Sỉ Hệ Tì là một cái dân gian tổ chức, anh văn tên là ZH Số Sỉ Hệ Tì, tên gọi tắt Logo chính là màu đỏ trên mũ theo lên ZHS 3 chữ mẫu. Vương Bác nghi nghĩ, xác thực, những này nữ nhân trên đầu mũ đỏ đều có 3 chữ kế mẫu. ZHS là một cái thế giới tính dân gian tổ chức, thành lập tại năm 1998, đại bản doanh tại nước Mỹ, chuyên môn hấp thu 50 tuổi đã ngoài nữ tính hiệp hội. Cùng Vương Bác quen thuộc quảng trường khiêu vũ hiệp hội không sai bị lắm, hiệp hội ZHSO xỉ hệ tỉ chỉ tự cấp hội viên cung cấp một cái sung mãn cười vui cùng tỉ mội tình nghĩa thế giới, tất cả hội viên lẫn nhau giúp hỗ trợ Thưởng thụ tốt đẹp chính là chung người giá sinh. Hiệp hội ZH Số Si Hệ 509, tay Quyền Anh cố gắng. Một bên nghe Zolu giới thiệu, vương Bắc một bên lên mạng thẩm tra, đồng thời còn suy nghĩ như thế nào hoàn thành chính mình lời hứa, cho các nàng tống xuất lễ vật Có lẽ hay là nguyên nhân kia, bên ngoài không phải của hắn con dân, mà là của hắn cử tri, hứa hẹn với hắn mà nói trọng yếu phi thường, một khi mất đi thành tín lực, vậy hắn chấn trưởng cũng sẽ chấm dứt. Đương nhiên, Chấn lạc nhật cùng mặt khác tiểu trấn tình huống không giống với, ngoại trừ một đầu quốc lộ số 8, mặt khác thổ địa đều là địa bàn của hắn, trong trấn kiến trúc cũng là đầu tư của hắn, cho nên nếu như cử tri không chọn hắn làm chấn trưởng, hắn thì có quyền khu trục ra tất cả mọi người, sau đó lưu lại một quang cán tham nhu trưởng. Bất quá, không đến tuyệt cảnh hắn không phải làm như vậy, như vậy quá không có nhân phẩm rồi, cho nên hắn muốn để ý mình làm ra hứa hẹn, đây cũng là một người nam nhân lập căn bản gốc dễ. Căn từ online giới thiệu Hiệp hội ZH sổ xỉ hệ tỷ hiện tại toàn cầu đã có hơn 4 vạn cái phân hội, hội viên vượt qua trăm vạn, trải rộng trên thế giới các phương Tây phát đạt tư bản chủ nghĩa xã hội. Hiệp hội ZH sổ xỉ hệ tỷ thân mình không có chuẩn nhập môn hạng, chỉ cần nữ tính tuổi tròn 50 tuổi, nguyện ý gia nhập cái kia có thể gia nhập, sau đó hưởng thụ trong đó phúc lợi, tiến hành trong đó nghĩa vụ. New Zealand cũng phải phát đạt tư bản chủ nghĩa quốc gia trận doanh bên trong một thành viên, mà lại người New Zealand đặc biệt ưa thích hưởng thụ cuộc sống, tổ chức hoạt động Cho nên hiệp hội ZH Sổ sĩ sì hệ tỷ ở chỗ này rất có thổ nhưỡng. Đảo Bác hiệp hội ZH Sổ sĩ sì hệ tỷ càng nhiều, cơ hội các cộng đồng cùng các hương trấn đều có thành lập, Đảo Nam tắc chính là tương đối bảo thủ một ít, chủ yếu là một ít thành thị mới có cái này hiệp hội. Vương Bác nhìn nhìn, thành lập hiệp hội ZH Sổ sĩ sì hệ tỷ rất tốt, bởi vì này chút ít lao thái thái thường cách một đoạn thời gian thì có tụ hội hoạt động, nội dung muôn màu muôn vẻ, theo uống trà nói chuyện phiếm đến liên hoan đồ nướng, theo âm nhạc thưởng thức được các loại vũ đạo, theo trang phục biểu hiện ra đến tuyển mỹ cuộc thi theo trong nước lữ hành đến nước ngoài du lịch, theo yên tính bậy len sợi đến mạo hiểm kích thích không chung ngại dù Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, ngàn vạn không cần phải cho rằng lao thái thái đám bọn họ là một cái rời xa đám người yếu thế quân thể, mặc kệ New Zealand có lẽ hay là Trung Quốc, bất kể là Hiệp hội ZH Sổ Sỉ Hệ Tỷ có lẽ hay là bác gái đám bọn họ quảng trường khiêu vũ, chỉ cần không nhiều dân, các nàng nên vậy hưởng thụ cuộc sống. Hiệp hội ZH Sổ Sỉ Hệ Tỷ còn có một trọng yếu tác dụng, New Zealand là một cái tiêu chuẩn phương Tây xã hội quốc T Rất nhiều lao niên nữ nhân nữ tử cùng gia người đều không tại bên người, cuộc sống của các nàng thập phần tịch mịch cùng buồn chán. Cho nên, các nàng có rất nhiều thời gian, thập phần hưu hảo mà lại nguyện ý giúp trợ người khác, rất nhiều mới di dân nữa thích cùng các nàng hòa mình không những được luyện tập tiếng Anh, còn có thể hiểu rõ New Zealand văn hóa cùng lịch sử, dung nhập New Zealand xã hội. Nếu như đặt ở tiểu chấn độ cao, thì phải là về sau một khi mở ra khách du lịch, cái kia lào thái thái đám bọn họ rất thích ý là nguyện vọng người phục vụ. Không cần cho các nàng trả tiền lương, các nàng nhưng có thể cung cấp rất nhiều giúp đỡ." Vương Bác vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, nhanh chóng thành lập cái này hiệp hội, người nói cho Helle Elizabeth, làm cho nàng hướngvarrho lỉnh tổng phân bộ trung tâm trình thân giấy xin. Về phần lễ vật, ừm, siêu thị phiếu mua sắm, về sau các nàng tổ chức hoạt động, thôn trấn có thể tài trợ các nàng đồ uống, đồ ăn vật cùng cừu bỏ thịt. Dẫu lưu mặt mũi tràn đầy tin phục, "Lão đại, ngài thực là một cái có yêu tâm người tốt." Điểm ấy Vương Bắc không so được hắn. Hắn chỉ là vì lao thái thái đám bọn họ cống hiến một điểm vật chất giúp đỡ. Zolu cống hiến chính là tinh thần phương diện, cái này rất rất giỏi, không phải tất cả mọi người như vậy hiếu thuận cùng tính lão Vương bác lại để cho kịch nhanh chóng đóng dấu một đám siêu thị vật phẩm đổi vé, không có thời gian đến tiến hành vật phẩm đánh dấu, trực tiếp ghi mức là được, theo 1NZG đến 20NZG, tổng cộng chuẩn bị 1.000 đồng tiền đổi vé. Sau đó, hắn ở phía trên ký tên, Zolu con dấu, rất nhanh làm ra một trồng phiêu vé. Tiểu lõ lì trong tay vừa vặn có một xinh đẹp cái hộp nhỏ, hắn tự tay lấy đi, sau đó tại tiểu lõ lì vẻ mặt mộng bức ở bên trong, đem tiểu vẽ để vào trong hộp lấy đi. Một lần nữa nhìn thấy những này lao thái thái, vương bác nói ra, ta đã lại để cho thư ký của ta đi xin tại trên thị trấn thành lập phân bộ rồi, những lễ vật này là ta trước kia chuẩn bị cho tốt, bất quá vừa rồi quên phóng ở đâu rồi, cho nên tìm có chút chậm. Hắn đem cái hộp giao cho các lao nhân, lão nhân mở ra xem xét, bên trong là đổi vé lập tức cao hứng nở nụ cười Các nàng kỳ thật không thiếu tiền, nhưng vương bác bày ra là đối với nàng đám bọn họ hoạt động ủng hộ, 1.000 đồng tiền đối với các nàng một lần tụ hội mà nói là rất lớn một số tài chính, đối với các nàng giúp đỡ không nhỏ. Đầu lĩnh lao thái thái ôm vương bác muốn cho hắn hiến hôn, vương bác đành phải nghiêng mặt đi tiếp nụ hôn này, đây chính là cử chi chi hôn, giá trị rất nhiều phiếu bầu. Chuyện này xử lý xong rồi, vương bác lại không có việc gì. Tiểu lõ lì trừng trong mắt lớn theo dõi hắn xem, hắn chơi biết bơi đùa giỡn Dừng lại lúc nghỉ ngơi hắn phát hiện tiểu lọ lì vẫn còn phồng lên mặt bánh bao trừng nàng. Vì vậy, hắn uống một hớp sau cười nói, ngươi như vậy trừng tròng mắt không mệt mọi sao. Không chính là một cái hộp, về phần như vậy hung ác trừng mắt sư phụ. Tiểu lọ lì cong lên miệng, nói ra, ta đây mới không phải ánh mắt hung ác, đây là ánh mắt hú hoán. Vương bác uống nước, nghe xong lời này thiếu chút nữa bị sạc đến, khúc khục, ngươi ở đâu học được hú hoán cái từ này. Đừng loạn dùng, nói sau ngươi có cái gì tốt hú hoán hay sao? Một cái hộp mà thôi Đó là ta thích nhất cái hộp nhỏ rồi. Tiểu lõ ly không cam lòng kêu lên. Vương bác dựng thẳng lên ngón trỏ, cho ngươi một căn kẹo ngậm bầu trời làm đền bụ. Ta không phải tiểu hài tử rồi, không phải tốt như vậy lừa gạt rồi, ngươi muốn dùng một căn kẹo ngậm bầu trời. Ok, hai cây. Tiểu lọ ly nuốt nước bọn, sau đó tranh luận nói, ba cây, ta còn phải cho John cùng tiểu sở tổng một người một cây đâu rồi, hai cây không đủ điểm. Vương bác gật đầu đáp ứng, tiểu lõ ly lập tức sung sướng bắt đầu. Còn chạy ra đi muốn nói cho hai cái tiểu đồng bọn cái này chưa tốt. Đêm tối tăng ca, hắn lái xe tiến vào đường nước mịn cái này đầu chi đường, chuẩn bị đi đón Geva. Lái vào đi một đoạn đường trình sau, hắn chứng kiến tay quyền anh Ngọc Cở Lý đang tại ven đường chạy bộ, hắn huấn luyện viên cùng ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng đi lên làm một ít công kích động tác, Ngọc Cở lì không thể đánh trả chỉ có thể tránh né, không ngừng chạy trốn không ngừng trốn tránh. Nhìn xem hắn linh hoạt bước chân cùng dáng người, Vương Bắc Minh bạch bọn lúc ấy vì cái gì nói đó là một quyền anh thiên tài. Oakley bị quá nặng tổn thương, thân ảnh bước chân còn linh hoạt như vậy, phải biết rằng hắn khổ người tương đối lớn, tựa như một đầu cự viên, mà hắn làm ra động tác lại giống một chỉ linh hầu, thật là làm cho người khiếp sợ. Hắn dừng lại xe quan sát, Oakley một mực huấn luyện, màu đen trên làn da nước sáng long lánh, có đôi khi hắn lúc xoay người còn có thể đem một ít mồ hôi vung bay ra ngoài, cố gắng trình độ làm cho vương bắc khâm phục không thôi. Kế tiếp, trên đường đứng thẳng 10 cái con dối lật đật, Oakley tránh đi huấn luyện viên ngăn trở đi lên rất nhanh đập xoay quanh đập nền đồng thời tránh né huấn luyện viên công kích, bước chân như hồ điệp xuyên hoa, nhẹ nhàng uyển lệ. Mấy cái qua lại về sau, bọn hắn ngừng lại, bầu cỡ lý uống nước đã chạy tới, đối với Vương bác cười nói, "Bêu xấu tiểu nhị, rất đần phương pháp huấn luyện, ngươi nhất định cảm thấy khôi hài." Vương bác sợ hãi thán nói, "Không, huynh đệ, ta không biết là khôi hài, cảm thấy được cảm động, ngươi thật là một cái cố gắng ra hỏa." "Bất quá, như ngươi vậy huấn luyện mà nói thân thể có thể chịu đựng được ở sao?" Chương 510, Tiếp thu mục trường. Nói đến cái đề tài này, thanh niên người da đen trên mặt lộ da đẻ nén không được cảm giác hư phấn, thân thể của ta, ứng, thân thể của ta là vấn đề. Nhưng là ta không biết nên nói như thế nào, có lẽ ngươi không tin, tóm lại, ta phổi trái, chính là héo rút cái này bộ phận, hiện tại đang tại khôi phục bên trong. Đối với vận động viên mà nói, đặc biệt là quyền anh vận động viên, phổi là rất trọng yếu khí quan, bọn hắn cần cường đại hơn sức vận, mà điều này cần sung túc dưỡng khí ủng hộ, cho nên nếu như phổi có vấn đề, tay quyền anh chỉ có thể xuân ngũ. Vương Bắc không rõ ý của hắn, hỏi, phổi của ngươi bộ không phải một mực trong khôi phục sao? Âu cơ lì hưng vẫn nói, ngươi không rõ ư, chấn trưởng. Cùng trước kia không giống với, trước kia là dựa vào rèn luyện cùng dược vật đến phục hồi từ từ héo rút phổi. Hiện tại phổi của ta bộ xuất hiện chất khôi phục tình huống, đã muốn có thể trèo chống ta vận động rồi. Đứng ở bên cạnh huấn luyện viên tiến thêm một bước giải thích nói, đây là ý gủ ô đê bác sĩ, thượng đế mới biết được ý thuật của hắn cao cỡ nào siêu, về đi vào thôn chân sau Một mực đi chỗ của hắn tiến hành khôi phục trị liệu, sau đó tại tuần trước kiểm tra chúng phát hiện, phổi của hắn bộ khôi phục tình huống phi thường lạc quan. Nghe xong lời này, Vương Bắc vô ý thức liền nghị đến bệnh viện phòng hồi sức, cha mẹ vừa tới biết được bị cảm nắng, vì nhanh hơn bọn hắn khôi phục, hắn đem Khang phục chi tâm để vào trong bệnh viện, theo cha mẹ lúc ấy tình huống đến xem, đồ chơi này khôi phục năng lực rất mạnh. Vì vậy hắn thử hỏi, người đang ở đây bệnh viện ở đâu tiếp nhận khôi phục trị liệu? Phòng hồi sức sao? Ao okay, Cớ gật đầu nói, đây là phòng hồi sức. Ta đương nhiên muốn tại đó tiến hành khôi phục trị liệu, chẳng lẽ không đúng không? Vương Bác xác định công lao của cái gì, tại là mỉm cười, nói, đương nhiên, đương nhiên, chúc mừng ngươi, tiểu nhị, nếu như phổi của ngươi bộ có thể khôi phục bình thường, vậy ngươi có thể tiếp tục nghề nghiệp của ngươi. Nói đến đây, Oc Cơ Lì trên mặt lộ ra hướng tới biểu lộ, hắn nhìn xem phía tây ánh nắng chiều lầm bầm nói, nguyện thượng đế phù hộ có thể có một ngày như vậy, ta thật sự quá muốn chạm thượng lôi đài rồi. Vương Bác giải thích tâm tình của hắn Đối với hắn còn trẻ như vậy người mà nói, lôi đài không riêng gì hắn biểu hiện ra khát vọng địa phương, còn có thể mang đến cho hắn siêu cấp nhiều tài chính. Oc Cơ Ly hiện tại kinh tế tình cảnh rất quấn bách, bọn hắn di dân đến New Zealand nguyên nhân lớn nhất không phải nói như vậy, cái gì tại đây phong cảnh tốt không khí mới lạ, mà là New Zealand áp dụng toàn dân chữa bệnh miễn phí, bọn hắn tại nước Mỹ không có tiền trị liệu. Cái này theo hắn làm phòng tập gym có thể nhìn ra, là vương bắt đầu nhập tài chính, hắn với tư cách tổng giáo luyện cùng tổng giáo luyện đến tiến hành kỹ thuật Nếu như dựa vào chính hắn, căn bản làm không đứng dậy. Vương bác lái xe rời đi, ao cơ Lý Y Nguyên tại cố gắng huấn luyện, trời chiều chiếu vào trên người của hắn, kéo đi bóng dáng của hắn càng ngày càng dài, càng ngày càng cô ngô. Tháng 4 thượng tuần, thời tiết bắt đầu chuyển mùa, an điểm tâm thời điểm, bác Mâu Thoạt nhìn rất phiền muộn, nói ra, vừa tại gia tộc qua hết mùa đông, bên này vừa muốn mùa đông a. Vương bác uống vào thương ngào ngạt cháo gạo cười nói, "Mẹ, tại đây khí hậu so trong nhà tốt, không có nghiêm khắc mùa đông, mùa đông một điểm không lại." Hơn nữa, hiện tại mới vừa vào thu được không, thu hoạch mùa. Bác Mâu không biết bên này thành cửu, luôn nhịn không được Phạm nói thầm. Nếm qua điểm tâm, Bác Mâu cùng bác phụ chuẩn bị đi vườn rau bận việc, bọn hắn hiện tại kinh doanh đồ ăn quán rất được hoang nên, làm được rất ăn say. Vương bác ngăn lại bọn hắn, nói ra, ta mua cái nông trường, xem như đầu tư à, hôm nay ta muốn đi đón thu, mang bọn ngươi cùng đi xem xem đi. Bác Mâu vô ý thức hỏi, người đầu tư nông trường, bao nhiêu tiền nha? Vương Bắc nói ra, hơn 600 vạn mua. Phỏng trừng về sau chuẩn bị cho tốt rồi, qua tay bán cái hơn 1.000 vạn không có vấn đề. Bác mẫu ngạc nhiên hỏi, hơn 600 vạn. Ngươi cái đó đến nhiều tiền như vậy nha. Vương bác buông buông tay, mẹ tư duy cùng hắn vĩnh viễn không tại một đầu. Hắn nói trọng điểm chẳng lẽ không phải qua tay có thể bán hơn 1.000 vạn sao. Tiền nơi phát ra tốt giải thích, hắn không cần phải nói, bác phụ mình đã không kiên nhẫn giải thích, cái này còn có gì hỏi hay sao. Tiểu bác không phải trúng 3.000 vạn sao. Nz giờ Đúng rồi. Tiểu bác ngươi nói hơn 600 vạn là NZG có lẽ hay là nhân dân tệ. Dù sao thuộc về người làm ăn rồi, bác phụ đi vào trấn lạc nhật sau, trước làm rõ ràng nhân dân tệ cùng NZG tỷ suất hối đoái. Nhân dân tệ. Vương bác thuận miệng nói ra, tiền càng ít cha mẹ muốn càng ít. Bác phụ như có điều suy nghĩ gật đầu, ước úc, cái kia không nhiều lắm, mới hơn 110 vạn NZG. Vương bác kêu nàng không phải mỗi ngày đều có khóa, hôm nay nhàng rồi, một đoàn người mở thượng chạy nhanh xe bán tải, mở hướng cụ rào. New Zealand con đường rộng lớn mà thẳng tắp, trên đường hiếm thấy xe cầu, cho nên vương bác có thể tận tình tăng tốc, bác mộ ra bên ngoài nhìn hai mắt, sau đó bốn éo quay đầu lại nói ra, ngươi mở quá là nhanh, tiểu bác, mẹ nhìn xem đều quá mắt. Vương bác không đếm xỉa tới chuyển động tay lái, nói ra, mẹ, ngươi cùng lao tia ở bên cạnh khảo thi cái bằng lái xe A, trong nhà nhiều như vậy. Khúc khục, hục, ta là nói, hiện tại nhà nước nhiều như vậy xe con, ngươi không mở bạch không mở. Bác phụ rất chân thành dạy bảo hắn, tiểu bác. Ngươi cái này tư tưởng không đúng, ta nghe nói tại New Zealand làm quan không thể tham ô nhận hối lộ gì, một khi phát hiện những vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng, ngươi cũng đừng học chúng ta thôn bí thư, cái kia láo cẩu. Nói xong hắn dao động ngẩn đầu lên, không biết nhớ ra cái gì đó lại để cho hắn phiền muộn sự tình. Chấn lạc nhật khoảng cách cụ giờ có một khoảng cách, đi trước quốc lộ số 8, qua rồi ổ mạ dạ mạ thành chuyển thành 83 số đường cái, một mực chạy đến đầu, đến cùng 8 số 2 đường cái tương giao địa phương, mới vừa tới cụ giảo. Mùa này là cụ rập trong một năm đẹp nhất thời điểm, ánh mặt trời có liệt, thu phong đã lên, rất nhiều người lựa chọn tới nơi này chèo thuyền hoặc là chơi phun ra cano. Vương bác sớm gọi điện thoại, lao chủ nông trường nghệ vạn chờ tại thành nhỏ trong thành. Nói là trong thành, kỳ thật cùng trấn lạc Nhật so sánh cũng phồn hoa không có bao nhiêu. Xe bán tải ở bên trong đi dạo, bác phụ cùng bác mỗ ngủ một đường, trà sát trà sát mắt tỉnh lại, sau đó bác phụ hỏi, chúng ta đây là tiến khu phục vụ sao? Eva buồn cười nở nụ cười, nói ra, không Chúng ta đây là tiến vào cụ giật trong thành thị. Bác phụ cùng bác mẫu lập tức đều sợ ngây người, hạt ba. Đây là thành thị. Em bé, ngươi đi qua chúng ta trên thị trấn, ngươi cảm giác được chúng ta trên thị trấn cùng tại đây so. Ê che miệng vụn trộm cười, New Zealand 4 chính là như vậy, ngoại trừ những kia thành phố lớn, những thứ khác thành nhỏ thì đẩy lấy tòa thành thị cấp bậc, trên thực tế nhân khẩu cùng Trung Quốc thôn trấn đều không cách nào so sánh được. Bất quá, Trấn Quỳnh Tổ là đặc thù Thời gian đến trưa về vận tại trong siêu thị mua đồ, nhận được bọn hắn về sau nhiệt liệt ôm một bà, sau đó lái xe dẫn bọn hắn hướng vùng ngoại thành bước đi. Trên đường nhìn qua xe con cơ hồ tất cả đều là xe bán tải, một là đây là một tòa nông mục chi thành, xe bán tải là nông mục chuyên dụng xe, mặt khác dù cho du khách, lái xe tới cũng sẽ chính mình mang theo thuyền phao cứu hộ hoặc là du thuyền nhỏ các loại, cái này cũng phải xe bán tải đến kéo mới được. Xe con hướng vùng ngoại thành mở, bác phụ cùng bác mẫu lại lần nữa lắc đầu, cái này trước không đến thôn sau không để điểm. Người New Zealand không ghép nhà nhà. Chương 511, Hữu duyên. Cứ việc ngoài miệng nói tại đây hoang vu, nhưng khi nhìn qua những kia thành từng mảnh khai thác ra tới đồng ruộng, bác phụ cùng bác mẫu đều mong đợi bắt đầu. Trung Quốc khả năng cùng trên thế giới tất cả quốc gia không giống với, đây là một thuần túy đại lục hình quốc gia, dân chúng dùng nông nghiệp mà sống, ỷ lại thổ địa mà sinh tồn, thổ địa là tài phú trụ cột, là người Trung Quốc điểm chí mạng. Tuy nhiên, Vương Bắc trong nhà nhiều thế hệ làm ngư dân, nhưng là bọn hắn trong thôn cũng có một chút đồng ruộng. Bọn hắn cho đó các ngư dân cầm nhất quý giá đúng là những này thổ địa. Có thể nói, người Trung Quốc đối với thổ địa không muốn xa rời đã muốn sáp nhập vào trong huyết mạch, tiến nhập thực chất bên trong, gần biển khu còn dễ nói, hướng đất liền đi, đi qua triều đại ở phía trong, người Trung Quốc chỉ cần có tiền đầu tiên lựa chọn chức mua điền mua nhà, sau đó lấy vợ sinh con, tiến tới cường tráng đại gia tộc. Tại Trung Quốc trong mắt người, thổ địa cũng không chỉ là vật chất hình thái, còn là một loại sống yên phận căn bản. Vương Bắc tại trấn Lạc Nhật có được hơn 1000 km vuông thổ địa. Cái này là rất lớn một khu vực, hắn bây giờ là New Zealand đệ nhất đại địa chủ. Đúng vậy hắn chưa nói với cha mẹ, cha mẹ của hắn cho là hắn chỉ có mục trường cùng vườn rau hai mảnh, mà đối với bọn hắn mà nói, cái này hai mảnh đều so ra kém đồng ruộng. Eva nhìn ra tâm tình của bọn hắn biến ảo, trên mặt đẹp lộ ra mở mịn biểu lộ, nàng vô pháp giải thích bác phụ bác mẫu hai người đối với thổ địa cảm tình. Vương bác lái xe cho nàng giải thích, đây là chúng ta văn hóa, thổ địa đối với chúng ta dân tộc mà nói ý nghĩa quá nhiều gì đó ví dụ như Chúng ta xưng hô thổ địa vì đất vàng, chúng ta tự xưng viêm hoàng tử tôn, cũng phải người da vàng, làn ra cùng thổ địa là một loại nhan sắc. Lại nói ví dụ như, chúng ta cho rằng trời cao ban cho chúng ta dân tộc này linh hồn, thổ địa tắc chính là cho chúng ta thân thể, chúng ta cho ăn ngũ cốc hoa màu đến từ thổ địa, chỗ nước uống cũng tới tự thổ địa, đối với đại địa chúng ta một mực dùng mâu thân đến xưng hô. Về sau tiểu lò lì cái hiểu cái không gật đầu, giả bộ như hiểu lắm bộ dạng nói ra, như vậy, ngươi lần này đến cụ giảo là tới mua mẹ hay sao? Vương Bác, hệ vạn mục trường ở vào một cái hoàng kim vị trí, từ trung tâm thành nhỏ khai ra 20, một tòa đẹp hơn động lòng người nông mục hôn hợp sân xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Dẫn đường xe bán tải dừng lại, hệ vạn đi tới hồ, xuống xe A tiểu nhị, chúng ta đến mục đích chính là A. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt nông, mục trường diện tích rất lớn, trung quanh tất cả đều là nông trường hoặc là mục trường, bọn hắn chính diện là một tòa đình viện, mang theo ảnh lần phòng, phía trước có rất đại hoa viên, bên trong gieo hoa tươi tất cả đều là nộ phóng mê hy Mexico quốc hoa cúc thực dược. Một ít ông mật hồ điệp tại trong hoa viên rất nhanh xuyên thẳng qua, Eva sau khi thấy sợ hai thán phục một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra đập nổi lên ảnh chụp. Đối với nhà mình hoa viên, lão chủ nông trường có phần có vài phần đắc ý, Vương Bắc không đành lòng đả kích hắn, Eva chụp ảnh nhưng thật ra là biến tướng định nó hắn, đối với mỗi ngày tại đường hoa chạy qua chạy lại bọn hắn mà nói, hoa viên này có chút không đủ nhịn. Đinh viện đằng sau là khu dân cư, Lưu Loát tổng cộng phân bố qua hai mươi mấy người phòng ốc. Trong đó bắt mắt nhất chính là một tòa đồng dạng mang theo ỉnh lần phong một chất biệt thự. Biệt thự không biết là soát nước sơn chỉ là dùng đặc thù gô lim, chỉ thể thể hiện ra một loại rất nhu hòa màu nâu đỏ, cửa sổ thì là màu trắng màu khung, sắc thái đơn giản nhưng phối hợp thuận mắt. Hoa viên cùng biệt thự có thể hợp thành một đầu tuyến, tuyến bên trái là một mảnh nông trường, gieo một ít bắp nô, đậu phộng cùng cây đậu các loại cây nông nghiệp. Bên phải thì là mục trường, bất quá không có gì ra súc rồi, nên vậy đều bị xử lý xong Như vậy có vẻ có nuôi súc vật càng thêm đầy đủ. Chứng kiến bọn hắn xuất hiện, vài chỉ mới bay lớn đổ chó con lão đảo chạy ra, sau đó đối với của bọn hắn phát ra loại thanh mại khí gầm rú. Vương Bác là mang theo Tráng Đinh cùng nữ vương cùng đi đến, dù sao thùng xe không qua cũng phải không qua, không bằng mang theo những tiểu từ này. Nghe được con chó nhỏ tiếng kêu, Tráng Đinh theo thùng xe lộ đầu ra, nó không cần kêu to, con chó nhỏ đám bọn họ vừa nhìn thấy nó, lập tức dọa nước tiểu, kẹp lấy cái đuôi giấu đến nệ vạn sau lưng. Nệ vạn nhìn quen sóng gió, Là lao chủ nông trường, hắn lúc tuổi còn trẻ còn đi châu Phi săn qua sư tử, cho nên cũng không phải sợ hình thể hùng vũ trắng đinh, chỉ là kỳ quái cái này cậu vậy mà có thể dài phải như vậy khỏe mạnh. Vương Bắc nhìn về phía vài chỉ con chó nhỏ, tổng cộng 7 chỉ, là tại Trung Quốc được hoang nên nhất một loại cậu, hai hàng chó hợp kỳ. Bất qua hệ vạn sau đó giải thích, nói đây không phải chó hợp kỳ, đây là chó kéo xe ạ là cản Cũng phải, chủ nông trường không có việc gì dưỡng chó hợp kỳ làm gì vậy. Phúc Tung tính quá kém Tư duy quá khiêu thoát, nhanh nhẹn, mà chó kéo xe Alaska muốn ổn trọng hơn, có thể gánh chịu nhất định chăn thả chức trách. Hệ Vạn ôm lấy một chỉ mập mạp, tròn vo đại ạ Alaska, trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ. Những này cậu vốn không thuộc về ta mục trường, trước kia ta đã từng rời đi qua một thời gian ngắn, sau đó một con chó cái Alaska mang thai ở chỗ này sinh con, cuối cùng nhất chính nó rời đi, để lại những hài tử này. Vương Bắc nói, vậy các ngươi trong lúc đó rất có duyên phận, nếu như ngươi muộn trở về một hai ngày, chúng nói không chính xác hội trên đối. Vệ vạn tán thành gật đầu, nói ra, "Đây là, ngươi không có chứng kiến lúc ấy ta lần đầu tiên chứng kiến những này hắc côn thời điểm hình dạng, bất qua chúng rất lợi hại, đều còn sống." Vừa nói, hắn một bên hướng biệt thự đi đến. Tráng Đinh cùng Nữ Vương nhảy xuống theo ở phía sau, Tráng Đinh trời sinh tính tinh nghịch, đi tới đi tới đột nhiên quay đầu hù dọa vài chỉ tiểu ạ Laka. Tiểu chuột chít giò đái, ngồi chồm hổm trên mặt đất ấu ấu kêu không dám đứng dậy. Nữ Vương có được Hoàn Mỹ Mẫu tính ôm ấp tình cảm, nó một bả phá khai Tráng Đinh. Trứng mắt nó giống lên vài tiếng khiến nó đi một bên, sau đó chạy đến vài chỉ tiểu ạ lạt cả trước mặt dùng đầu lươi liếm liếm chúng cái hốt. Vốn đối với nữ vương, tiểu ạ lạt cả đám bọn họ cũng sợ hãi, run rảy tại đó ô ô gọi, phòng trừng chúng xem nữ vương hé miệng muốn ăn rơi chính mình một chuyến. Kết quả đợi cảm nhận được nữ vương thiện ý về sau, chúng phòng trừng thiếu yêu nguyên nhân, nhanh chóng đem nữ vương cho rằng mẫu thân, đằng sau một mực truy tại bên người nàng. Như vậy nữ vương hành tẩu. Mấy cái tiểu ạ Alaska ngay tại tứ chi của nó trong lúc đó xuyên thẳng qua hoặc là đùa giỡn, như vậy nữ vương không dám đi mau, chỉ có thể gập gềnh chậm rãi đi. Thấy như vậy một màn, vẻ vạn nợ nụ cười, ngươi cùng tòa mục trưởng hữu duyên, ngươi nhìn, chó của ngươi đã muốn nhận biết hải tử. Bọn hắn đi tới cửa biệt thự, đẩy cửa ra bên trong là nguyên bộ hồ đào mục đồ dùng trong nhà, ngoại hình chất phát thanh lịch, sung mãn hương ra khí tước. Sau giờ ngọ ánh mặt trời thông qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu rọi tia đến, chiếu vào màu ngà sữa bức màn thượng chiếu trên mặt đất thành một bóng ma. Như vậy đương làm gió thu thổi bay, bức màn lắc lư, bóng dáng đã ở lắc lư. biệt tự sảnh khách ở giữa có một đại lò sửa trong tường, bên cạnh bày đặt một cái ghế sofa ghế rửa cùng một cái ghế nằm, vài chỉ tiểu ạ lạt cả chạy sau khi đứng lên liền hướng trên ghế nằm chạy, chúng mới bay lớn theo lý thuyết bỏ không đi lên, nhưng chúng có biện pháp, người giống ta, ta giống người, luôn luôn có thể leo đi lên. Bác phụ cùng bác mẫu lần đầu tiên kiến thức chính là New Zealand thức mục trường. Thoáng cái bị này cổ nhàn nhã nông thôn khí tức cho chính phủ, tụ cùng một chỗ kề thai nói nhỏ, mới hơn 600 vạn nhà. Không mắc hay không, chính là căn biệt thự này tại chúng ta chỗ đó đều có thể bán 600 vạn. Đương nhiên, bọn hắn nói đều là nhân dân tệ. chương 512, mục trường như vậy. Trong nông trại còn có một tấm vườn trái cây nhỏ, đương làm nhưng cái này nhỏ cũng phải tương đối mục trường mà nói. Trên thực tế ý nguyên có hơn 100 mẫu diện tích, chủ yếu là táo tây, cây lê cùng vườn kiwi. Mùa thu là thu hoạch mùa. Quả thụ thượng cành rủ xuống buồn thiệu, phóng nhãn có thể đạt được chỗ, tất cả đều là trái táo quả lê động ở đầu cành. Hệ vạn hay dùng những này trái cây chiêu đãi bọn hắn, làm cho bọn họ sau khi ngồi xuống, hắn đi trước hái được một ít đại no đủ trái táo cùng quả lê, không cần giảm rửa lấy đi vào sau liền mời đến mọi người tranh thủ thời gian ra tay. Bác mẫu hỏi, không cần rửa sao? Vương Bác cười nói, những này hoa quả không cho dùng nông dược cùng phân bón, chính phủ chính là chỗ này quy định, nếu sử dụng, cái kia còn phải tiến hành phân cấp bán không được Cho nên không bằng khiến chúng nó tự nhiên sinh trưởng. Nói xong hắn cầm một cái quả táo, lấy tay chùi chùi, răng rắc răng rắc bắt đầu ăn. Cơm trưa trên đường chính bọn hắn giải quyết, hẹ vạn mua mấy cái gì đó là chuẩn bị bữa tối, hắn lại để cho vương bác bọn người lời đầu tiên mình tùy tiện đi dạo, có vấn đề gì tùy thời tìm hắn hỏi. Đáng xem nhất đúng là mục trường, hẹ vạn mục trường mới xem như chính quy mục trường, có chuồng ngựa, có chuồng cửu, có chuồng bò, trong đó chuồng bò còn điểm ngẽ con chuồng nuôi, hàng rào bò cái hàng rào bò giống Vương bác đi vào một cái giặt bỏ, bên trong chồng chất qua một đống lớn có nuôi súc vật, hệ vạn nói những này đưa cho hắn. Không riêng gì có nuôi súc vật, nông trường chỗ đó có một nhà xe, bên trong là nông dùng khí giới, ví dụ như máy gieo hạt, máy gạt, máy xoay cải. Cái này cũng thuộc về hắn, hệ vạn lười bán qua tay hàng, vung tay lên nói đây là lễ vật. Bác phụ cùng bác mô đối với cái này nông, mục trường hứng thú muốn lớn hơn vương bác, bọn hắn ở bên trong đi bộ một cái buổi chiều, đi mệnh rồi, rất nhiều địa phương có đại thụ. Dưới cây có sạch sẽ sắp xếp ghế dựa, ngồi ở phía trên nghỉ ngơi là được. Dù cho không có bóng cây cùng sắp xếp ghế dựa, cái kia luôn luôn mềm mại của nuôi súc vật hoặc là ruộng, nhìn chúng ở đâu ở nơi nào ngồi xuống. Trong lúc, theo bác ngô trong đất chạy đến một chỉ phỉ phỉ thỏ rừng, cháng đinh một cái hổ phốc sông đi lên cho bắt được, sau đó rất là vui vẻ chạy đến bác ngô trước mặt cho nàng, lắc lư cái đuôi tranh công. Khi đêm đến, hẻ vạn chuyển ra lò nướng, đốt lên nướng than, sau đó một cổ khói xanh lượn nhẹ nhàng bắt đầu. Trời chiều rơi hoàng quang, Vương bác đứng ở một gốc cây rất lớn ngoại thụ bên cạnh phóng mắt nhìn đi sau đó một đám không biết tên chim bay phát cánh từ đảng xa bay tới đã rơi vào trên cây một màn này lại để cho hắn tự dưng nhớ tới phỏ dẹt gùm bên trong phần cuối cảnh, cảnhò dẹt đi trước mộ tế điện tình cảm chân thành gian sau đó hắn quay đầu chính là như vậy thời gian như vậy cây cối như vậy chim bay người là cảm tính động vật Vương B trong nháy mắt bị cái này chẳng cảnh đà động rồi hắn cất bước đi về hướng nào hệ vạn nói ra ông bạn giả lúc nào ký hợp đồng ta muốn ngày mai đem tiền cho người đánh đi qua." Theo hắn cùng đi mu lơ luật sư mỉm cười nói, "Ta đoán ngươi nhất định rất sốt ruột, ha ha, ta ở chỗ này lưu một ngày, ngươi phải cho ta trả tiền một ngày giấy tờ." "Được rồi, đây cũng là Vương bác vội vã ký hợp đồng nguyên nhân." Hệ Vạn gật đầu nói, "Như ngươi mong muốn, bằng hữu của ta, ta đây tiểu gọi điện thoại cho ta luật sư cùng ngân hàng chuyên viên, làm cho bọn họ ngày mai chuẩn bị sẵn sàng." "Muốn ăn cơm đi, tuy nhiên chủ yếu là Hệ Vạn chuẩn bị, nhưng Vương Bắc một nhà không thể hảo không biểu hiện." Buổi chiều Tráng Đinh bắt được hai chỉ con thỏ, bác Mậu cùng bác phụ đi bộ thời điểm nhặt được một ít dạng nấm đông cô, quyết định hầm cách thủy cái thịt thỏ suốt. Vương bác lo lắng nhìn xem những này, nấm đông cô nói, đồ chơi này không có độc a. Bác Mậu nói ra, yên tâm đi, ta và ngươi cha nhiều lần xác nhận qua rồi, chính là nhà chúng ta ở phía trong đồng dạng nấm đông cô, hơn nữa chúng ta thí nghiệm qua rồi, khẳng định không có độc. Các ngươi như thế nào thí nghiệm hay sao? Vương bác Nghi vẫn nói. Bác Mậu nói ra, chúng ta uy một chỉ con thỏ ăn được hai quả. Sau đó nó không có việc gì. Không phải, nó chết rồi, chết cũng rất thảm rồi. Vương bác lập tức im lặng, như vậy còn có thể ăn. Đây là nấm độc A. Bác mẫu vô tội nói, không đúng vậy à, con thỏ không phải là bị hạ độc chết, là bị tráng đinh cho cắn chết, quá thảm rồi, đầu đều cắn mất. Vương bác. Được, cha hắn mẹ không sai, tiến bộ rất nhanh, đều mở hắn nói dỡ hơn. Mượn đến phòng bếp, bác mẫu giặt rửa con thỏ cùng nấm đông cô, bác phụ tắc chính là chuẩn bị phối liệu, hai người hợp tác tiến hành, động tác rất nhanh Dựa sạch sẽ con thỏ sau phân thành từng khối, sau đó xuống vạc dầu phóng lên hành thái xào ra mùi thơm đón lấy để vào thịt thỏ bắt đầu xào. Xào sau khi phóng lên nấm đông cô lại trở mình xào mấy lần, còn lại chính là tăng thêm nước gấm dùng sức hầm cách thủy liền đi. Hầm cách thủy canh thịt thỏ rừng là kiên nhẫn công việc, phải không ngừng thu suốt, mục đích là hầm cách thủy ra nước thịt, cuối cùng nhất canh thịt muốn nhịn đến hơi sền sệt mới được. Chỉ có cái này một đạo xem như chính thức thức ăn, còn lại chính là đồ nướng cùng salad, salad trái cây, salad rau, đồ nướng rất nhiều súc xích nướng, thịt bò nướng, thịt cừu, thịt heo, thịt gà. Hệ Vạn đến phụ trách đồ nướng, không phải đơn giản đặt ở trên lửa nướng, hắn chuẩn bị vài chủng nước sốt, đồ nướng tương các loại Vương bác hiểu, nhưng còn có gọi là đồ lao nhà tương, cái này hắn tự không hiểu. Nướng bất đồng thịt, nướng cùng một loại thịt bất đồng bộ vị, hệ Vạn sử dụng phương thức cùng phối liệu đều không giống với, như là chanh tây, hương thảo, tròn hành tây đợi thông thường liệu chăm sóc đồng dạng không ít, ngoài ra còn có rượu đỏ, muối hột muối tinh, dầu ô liu dầu đậu phộng, bạch bột hồ tiêu. Mùi tây. Trước cho các ngươi đến một đạo thịt sườn nước sốt rượu vang đỏ, đây chính là cụ dạng đặc sắc, bất quá nó bề ngoài giống như đến từ nước Pháp. Nhưng ai quản đâu rồi, dù sao rất tuyệt. vạn nói ra. Hắn một bên nướng một bên giới thiệu, nói dùng thịt làm mắt sườn bò, dùng rượu đỏ tất chính là là một loại nước sốt, có rượu bù kỳ ồ ập cùng hạt tiêu xanh. Cái này cách làm thật phức tạp, hắn cần dùng cái chảo, ở phía trên hiện làm sốt rượu đỏ liệu chăm sóc, phóng lên mơ bò, đổ vào rượu đỏ, tăng thêm xanh miết cùng nấm đông, cô nhỏ. Dùng sức hầm cách thủy, hầm cách thủy thành tương mới được. Nhưng Nghệ Vạn nói không đủ sệt sệt, vì vậy hắn bỏ thêm một điểm bột ngô, cuối cùng nhất lại thêm vào bạch bột hồ tiêu cùng muối tinh, trộn lẫn về sau đi ra sốt rượu đỏ. Đón lấy bắt đầu nướng thịt, đem thịt bò hai mặt bôi thượng dầu ô liu, xoa muối hột, nước chanh cùng bạch bột hồ tiêu, đặt ở trên lò nướng bắt đầu nướng. Trong lúc, Nghệ Vạn không ngừng chuyển động thịt bò, mỗi lần đều là 45 độ, Vương Bắc biết rõ đây là vì cái gì, như vậy thịt nướng cuối cùng nhất hội hình thành rất đẹp giao nhau ấn. Chú ý người thịt nướng đều như vậy. Nướng bò bít tết thời điểm, sốt rượu đỏ muốn một lần nữa đun nóng, đợi cho thịt bò nướng tốt, phóng tới trong mâm làm lạnh 1-2 phút, đem tương dớp đi, món ăn này mới thành hình. Hệ Bản phân cho một đoàn người, ý bảo mọi người nếm thử. Vương Bắc cắt một khối phẩm phẩm, gật đầu nói, chưa bao giờ hưởng qua hương vị, rất không tồi. Nước sốt không sai, chất thịt bình thường, đối với thói quen lạc Nhật Mục trưởng cửu bò thịt hắn mà nói, những này thịt hương vị cùng vị có chút không được cấp bậc. Đương nhiên gì đó ăn có không ngon hay không ăn, tâm tình cùng hoàn cảnh cũng phải cân nhắc. Hiện tại thổi gió đêm, người người có cây mùi thơm ác, ngẩng đầu chính là bao la bát ngát rộng lớn tinh không. Tâm tình tốt, ăn gì đó cảm giác hương vị cũng tốt. Chương 513: Khó khăn nhất là biệt ly. Sáng sớm tỉnh lại, ngoài cửa sổ có đứt quáng tiếng chim hót. Vương Bác đẩy ra cửa sổ, quân trưởng mơ mơ màng màng đi theo thăm dò ra bên ngoài xem, một cổ hơi cảm giác mát thu gió thổi tới, mang theo hạt giống hương vị, quân trưởng lập tức tỉnh tỉnh, phát cánh bay rồi đi ra ngoài. Hắn đi ra cửa, chứng kiến tiểu lọ lì trần chủi chân tại cửa ra vào sôi nổi, liền cười nói, sáng sớm tốt lành giờ A ngươi khởi như thế nào sớm như vậy nha. Tiểu lọ lì khổ qua một trương mặt bánh bao nói ra, ta cũng không biết vì cái gì, tỷ tỉ, tỉ gần đây ưa thích ôm ta ngủ, hơn nữa như vậy nhanh, ta rất không thoải mái, có đôi khi nàng còn như vậy. Nói xong, nàng làm cái vượt qua chân người cưới ngựa động tác, cứ như vậy, đem chân khoác lên trên người của ta, ta ngủ không ngon. Vương bác ha ha cười, Ê cùng hắn ngủ qua sau. Đây là dưỡng thành không ít thói quen tốt, kỳ thật rất hoài niệm hai người cùng một chỗ ngủ thời gian, đáng tiếc hai người bọn họ cũng là muốn mặt người, tại cha mẹ cùng hài tử trước mặt không có ý tứ không biết xấu hổ không có tao quá lớn dường thế giới. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là giao dịch đồng, mục trường, đương nhiên bận rộn chính là Song Phương luật sư, Vương Bắc cùng Nghệ Vạn một cái trả thù lao một cái lấy tiền có thể. Hệ Vạn dẫn hắn ở chung quanh đi lòng vòng, mục trường đằng sau còn có một đầu sông nhỏ, nghe nói là đến từ sông ngoại tạ kỳ nhanh núi, người có thể tới câu cá. Bên trong có không ít cá hương nhỉ. Vương Bắc nhún nhún vai, nghi mã New Zealand giống quá chỉ mở rồi, trong sông không có cái khác, chính là cá hương nhiều, hắn trong hồ cũng phải, nói thật câu đồ chơi này hắn một chút hương thú đều không có, còn không bằng mở ra xa bàn lấy tay đi trong hồ bắt nhỉ. 980 mẫu anh thổ địa, một tòa có được 10 gian phòng ngủ đại biệt thự, 21 tòa phòng ốc, 4 cái quyền tài sản văn bản tài liệu, song phương luật sư cẩn thận tham thảo về sau, một phần hợp đồng cuối cùng nhất thành hình. Ngoại trừ hợp đồng chính văn, còn có bổ sung điều khoản cùng thay đổi hiệp nghị. Vương Bắc cùng Eva cùng đi xác nhận một lần, không có vấn đề sau, hắn liền cho ngân hàng gọi điện thoại tiến hành chuyển khoản. 640 vạn NZD, duy nhất một lần chuyển đi rồi, hắn liền tại trên hợp đồng ký chữ. Eva đợi ngân hàng hoàn toàn chính xác nhận thức điện thoại, đợi cho điện thoại đánh tới nhiều lần xác nhận kim ngạch không có vấn đề sau, hắn cũng ký tên, phần này hợp đồng tiểu có hiệu lực. Tổng cộng 4 phần hợp đồng, mua bán song phương có tất cả một phần, Song Phương luật sư cũng có tất cả một phần. Viết ký hạ danh tự về sau, hệ Vạn trên mặt lộ ra thương cảm biểu lộ, hắn run rẩy bắt tay vào làm đốt lên một điếu thuốc đấu, dùng sức hấp hai phần sau, đứng ở cửa ra vào nhìn xem mục trưởng phát khởi ngốc. Bảy chỉ cường tráng chó kéo xe ạ lạt cản sôi nổi ở cửa ra vào trên đồng cỏ đùa giỡn, nữ vương tạm thời thành sữa của bọn nó mẹ, nam sấp ở bên cạnh nhìn xem chúng đùa giỡn, nếu như náo hung hắc rồi, nó tiểu đi lên rũi móng vuốt tách ra chúng. Những này ngốc núc nick chó kéo xe còn không biết, chủ nhân của bọn nó thay đổi, Ép Vạn vẫn không đi chúng đem chúng để lại cho Vương Bác. Nói thật, Vương Bác không quá muốn những này chó kéo xe, hắn có chó rồ thì, con chó kia chăn thả mới lợi hại. Bất quá Eva khuyên bảo hắn, chó kéo xe cũng có chúng tác dụng, nơi này có núi tuyết, về sau chúng ta muốn trượt tuyết, khi đó chúng có thể phát huy uy lực, chúng kéo xe trượt tuyết bản lĩnh rất tuyệt nghỉ. Vương Bác lại để cho Eva thu hồi hợp đồng cùng hiệp nghị, sau đó đứng ở hệ vạn bên người cùng lao đầu. Ta ở chỗ này sinh ra, đã từng có rất nhiều năm, ta đã cho ta cũng lại ở chỗ này tử vong tựa như da da của ta, phụ thân của ta cùng các thúc thúc đồng dạng. Không nghĩ tới, ta nguyện vọng này đạt không được, có lẽ ta sẽ chết ở Hà Hà. Lao đầu thì Thào nói nói. Lại nói tiếp, cơ hồ ta tất cả tốt đẹp chính là hồi ức đều là ở chỗ này, ta cùng Kiet lần đầu tiên cuộc hẹn là ở dưới gốc cây kia, tại đây tòa trong phòng, biểu ly, Tăng Di cùng tiểu Kiet sinh ra. Còn có này tòa trùng ngựa, đó là ta cùng hai đứa con trai một lần nữa dựng lên, dùng hai tay xây lên. Cái kia tấm đồng ruộng là cha ta mua của lao bờ, lao bờ tên kia cũng không phải là cái quả hứng mềm, cha ta có thể theo trong tay hắn mua được thổ địa, lúc ấy trong thành đúng vậy chấn động một thời nghỉ. Ta đi theo cha ta, hai người tăng thêm một đài máy kéo, canh làm ra như vậy một mảnh ruộng đồng. Nói xong, lao đầu trong ánh mắt hàm lên nước mắt, thanh âm dần dần nghẹn ngào bắt đầu. Vương Bắc trầm mặc một hồi, nói ra, ta hiểu cảm thụ của ngươi. Hắn thật sự giải thích, năm trước hắn một mình một người rời khỏi quê đường về New Zealand thời điểm. Trong nội tâm cái loại này hề cùng thương cảm, đến nay nhớ tới có lẽ hay là lòng còn sợ hãi. Sau đó hắn nghĩ tới cha mẹ, lại nói tiếp hắn thật sự rất lại để cho cha mẹ khó xử, kỳ thật tệ vản tình cảnh cùng cha mẹ của hắn có cái gì khác nhau. Một cái nhi nữ tại Hawaii, một cái tại New Zealand, bọn hắn muốn toàn ra đoàn viên, đều được bỏ qua quê quán hết thảy. Hương tình như hảo tiểu, theo thời gian trôi qua, hội càng phát ra tinh khiết và thơm. Nhưng vẫn là câu kia cách ngôn trên đời không có không chấm dứt tiến hội. Hệ vạn cuối cùng là một đêm một nhóm lớn cái chìa khóa nộp đi ra. Từ nay về sau, hệ vạn ra nông trường cùng mục trường sẽ không coi à, cái này mảnh thổ địa cùng hệ vạn ra không còn quan hệ a Lao đầu mặt trên treo dáng tươi cười, rất thảm thiết cảm giác. Vương Bắc không đành lòng, nói ra, nếu như ngươi muốn ở chỗ này lại ở một thời gian ngắn ta không ngại. Lao đầu lắc đầu mỉm cười, tháng qua khi nói ra, ngươi là chàng trai tốt, vương, thượng đế hội phù hộ ngươi. Nhưng ta không thể lại tại đây ở đi xuống. Nếu không thì chừng nào mới rời đi phù hợp đâu này hắn sớm đem gì đó thu thập đi ra chỉ còn lại phòng ngủ cùng phòng rửa mặt ở phía trong một điểm cuộc sống độ dùng dùng một cái cặp ra tùy tiện đóng gói sau đó đến một chiếc xe bán tải đem láo đầu lôi đi lao đầu không có ngồi ở trong phòng điều khiển mà là ngồi ở phía sau xe máy hiên hai tay ôm đầu gối một mực nhìn xem tòa mục trường chó kéo xe nhỏ đám bọn họ chính ở chỗ này vô ưu vô lự chơi đùa chỉ có một đầu đuổi theo xe bán tải ông ông ông gọi tựa hồ nó biết rõ Cái này cứu qua chúng tánh mạng, nuôi nấng chúng 2-3 tháng lao tía, lại cũng sẽ không trở về. Trong biệt thự cuộc sống công cụ đầy đủ hết, thủy điện cũng bình thường, vương bác đi mua sắm đệm chăn, giặt rửa phát dịch, rửa mặt nhũ đợi đồ dùng, tạm thời thiếu ở 2 ngày. Trong lúc hắn ý định đi xem phun khí thuyền cuộc thi, bên này hai cái trong sông, có không ít người chơi thuyền buồm loại nhỏ, thuyền phao cứu hộ, phun khí thuyền các loại gì đó. Nhưng là bác phụ bác mô không có hứng thú, ngược lại đối với đồng ruộng cảm thấy hứng thú Lôi kéo hắn cùng một chỗ trong đất làm vài ngày công việc, đưa hắn tạo quá sức, không thể không sớm đường về. Đi thời điểm, sau trong xe là hai chỉ cầu, lúc trở lại tắt chính là là một đám cầu, chó kéo xe ạ lặt cản đám bọn họ đợi cho xe con dừng lại, lập tức thò ra lông xù đầu, sôi nổi dưới lên chạy. Vương bác sợ tới mức không được, những vật nhỏ này còn quá non, theo cao lớn chạy nhanh xe bán tải thượng ngậy xuống, phòng trừng có thể ngã rơi nửa cái mạng. Hắn đem con chó nhỏ đám bọn họ nắm bắt đến, đã đi tới nói ra Lao Đại, có một sự tỉnh cho ngươi báo cáo xuống. Chuyện gì? Vương Bắc đùa qua con chó nhỏ tùy ý hỏi. Dô lưu gượng cười hai tiếng, nói ra, cái kìa, ngươi trước bình tĩnh chút, không phải chuyện tốt, ta một ít tộc nhân, gần đây giống như muốn đi bắt trong hồ chim rừng. chương 514, Lao Tử Chim Ưng Biển. Vương Bắc y nguyên không đếm xỉa tới, chỉ cần không phải quốc gia chim được bảo vệ loại, cái kia làm cho bọn họ săn bắn tốt rồi, buồn chấn trưởng thật là tha thứ. Bởi vì chấn lạc nhật địa bàn trước kia chưa bao giờ bị khai phát qua, trong thảo nguyên còn nhiều mà con thỏ, hồ nước ở phía trong còn nhiều mà chim cùng cá. Cho nên nếu như người mỏ gì muốn đi săn thủy cầm, cái kia làm cho bọn họ đi làm tốt rồi, bọn hắn có thể bắt bao nhiêu? Dô nháy mắt mấy cái, hỏi, thật sự có thể chứ? Vương Bắc rốt cục cảnh rắc lên, đợi một chút, bọn hắn bắt là cái gì? Không phải là chim gì thì dù dạ à? Dô lưu mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chim dị thì dù dạ? Quốc gia chim được bảo vệ loại. Chúng ta trên thị trấn còn có đồ chơi này. Đương nhiên là có, Eva mang về đến, đã tại trong thành bảo định cư rồi, đoán chừng là cảm nhận được xào huyệt chi tâm sức hấp dẫn, chúng hiện tại đang cùng bố câu tuyết đoạt điệu bàn nghỉ. Nghe được hắn nói không phải chim gì thì dù dạ vương bác tiểu không thèm để ý rồi, bởi vì hắn bên này lại không có gì quý hiếm loài chim có thì ra là xế mạo, nhưng hắn vậy mới không tin những kia ngốc núp ních người mọ gì có thể bắt đến. Zolu nói ra, thật sự không có vấn đề sao. Bọn hắn tại bắt cái loại này mới xuất hiện kỳ quái chim lội, gọi hó cá đúng không? Cái gì? Vương Bắc thoáng cái tức giận rồi, bắt hó cá. Thọc nhân của ngươi cũng dám bắt lao tử hó cá. Lật trời rồi, cho ta đi tranh thủ thời gian ngăn trở. Dô nhún nhún vai, ai, tâm tính thiện lương mệt mỏi, cái này chấn trưởng không đáng tin cậy, mới vừa rồi còn nói tùy tiện bắt không cần phải xen vào nghỉ. Vương Bắc cũng không thể đem chính mình vất vả đưa đến New Zealand chim vương biển đều bị bộ đi, những này đúng vậy hắn thu thập ra tới thuộc ứng Về sau chỉ cần thêm chút huấn luyện khiến chúng nó nhớ lại quá khứ huấn luyện, vậy thì có thể cho nó bắt cá. Hắn lái xe rất nhanh hướng bên hồ tiến đến, Zolu an đuổi hắn, bà hôm nay mới phát hiện có người mò gì muốn bắt có cá, hắn đã đem người đuổi đi, chỉ là báo cáo tình huống này cho hắn. Nhưng người mò gì cũng không phải là tốt như vậy đuổi, Zolu có lẽ đuổi qua bọn hắn một lần, này sẽ vương bác lái xe đến bãi, chứng kiến 10 cái người mò gì phân tán trong hồ, xem ra đang tại bố bậy giờ. Hắn hỗn hển vọt tới trên bến tàu, quắc, này Các ngươi làm gì? Mấy cái tiểu hài tử đang chuẩn bị tung lưới. Một người trong đó cười hì hì nói. Chấn trưởng, chúng ta chuẩn bị bắt chim. Những này chim nhìn về phía trên rất mập, nhất định ăn thật ngon. Vương Bắc tức giận đến không được. Cả giận nói, đều lên cho ta đến. Đó là ta dưỡng chim. Được kêu là hó cá. có cá hiểu không? Chết tiệt, các ngươi như thế nào chỉ có biết ăn thôi ăn ăn. Có gà không ăn ăn cái gì chim ứng biển. hắn tại trên thị trấn uy tin còn là cũng đủ mạnh. Nghe xong hắn lời nói. Đại đa số người mỏ gì hầm hực thu dọn đồ đạc phản hồi bãi, nhưng còn có 4-5 con lông lợi thanh niên lưu trong nước. Vương Bắc tập trung nhìn vào, những người này vậy mà cầm cung nhỏ. Bất quá có thể là bởi vì hồ nước chi tâm nguyên nhân, những này ho cá so trước kia càng cơ linh, chúng không có tựa ở ven bờ hồ thượng, mà là bơi tới nước sâu nơi, cách bờ hồ phải có 2-300m, cho nên người mỏ gì không thu hoạch được gì. Những này người mỏ gì có hại chịu thiệt tại không có thuyền, tuy nhiên có được bến tàu, đúng vậy trong hồ nước còn không có xuất hiện thuyền. Cho nên o okay ca đám bọn họ chỉ cần rời xa bên cạnh bờ, cái kia người trên bờ tiểu đối với chúng không có cách. Chứng kiến ném vào có người đợi tại trong hồ nước, vương bác biến sắc, lạnh lùng nói, không nghe thấy ta lời nói sao. lăn đi lên. Mấy cái người mò gì quay đầu nghi hoặc nhìn hắn một cái, sau đó đi môi, tiếp tục đợi trong nước dơ tên nọ kiên nhận chờ đợi. Vương bác biểu lộ lập tức che lấp, hắn nhìn về phía Zolu hắn rất vô tội khoát tay, bọn hắn không phải tộc nhân của ta, không biết nơi nào đến người mò gì. vừa nghe lời này Vương Bắc có chút ngoài ý muốn những này người mỏ gì không phải trên thị trấn hay sao cái kia cũng không sao có thể nói rồi bắt bọn họ hán lộ ra huy hiệu cảnh sát đối với mỏ gì bọn nghiêm nghị quát lên bờ ta là buồn trấn cảnh trưởng Vương hiện tại bởi vì kẻ khả nghi bắt giết chim được bảo vệ loại các ngươi bị bắt rồiô lưu đi theo rất là vui vẻ sáng ra bản thân huy hiệu cảnh sát cáo mượn ai hùng quát các ngươi bị bắt rồi bắt tay phóng tới ta có thể nhìn qua địa phương nguyên một đám đi tới Vương tên nhỏ ngồi xồn cái này Hắn tiếng nói không rơi xuống, một cái mỏ dị thanh niên trong chớp mắt giơ lên cung nỏ làm bộ muốn xạ kích. Vương Bắc lập tức mở ra xa bàn muốn xuất ra súng ngắn, Zolu tất chính là sợ tới mức toàn thân thịt mờ khẽ run rẩy, đặt nông ngồi xổm ở trên đất. Mọ dị bọn họ lập tức ha ha nở nụ cười, có người đối với bọn họ miệng mai nói, khó trách hiện tại chị An càng ngày càng kém, nguyên lai cảnh sát đều là cái dạng ngày sao. Vương Bắc lạnh lùng nói, ta không muốn nặng hơn nữa phục, lăn đi lên. Mọ dị thanh niên nổ nước miếng, không có người quản hắn khỉ gió. Còn có người thị huy đồng dạng đối với xa xa hó cá bầy bắn một mũi tên. Tên nỏ vô lực, bay đến một nửa rơi vào mặt nước, ngay hó cá lông cũng không có đủ đến, hó cá đám bọn họ bình tĩnh ở trên mặt hồ bơi lội, ánh mắt hèn mọn. Đây là công nhiên khiêu khích chính mình, vương bác giận tí mặt, hắn đem chuẩn bị cho tốt súng ngắn đem ra, đối với mấy cái thanh niên không nói hai lời, trực tiếp bóc cỏ. Phanh. Một tiếng cực lớn giòn vang, mấy cái thanh niên lại càng hoảng sợ, một người trong đó lòng bán chân vừa chợt chợt trong nước chân Đến phiên Zhou Lu phát đi rồi, hắn cười to hai tiếng, nói: "Ha ha, khó trách hiện tại chỉ an tuy nhiên loạn nhưng chỉ cần cảnh sát vừa lộ mặt có thể duy trì ở. Nguyên lai đầu đường xó chợ đám bọn họ đều như vậy loại nhu nhược cùng người nhát gan rồi." Bị tối ông họng súng chỉ vào, những này thanh niên rốt cục sợ hãi, một người trong đó chửi đời nói: "Ít ít ít ít ít, người điên rồi sao? Ta muốn trách cứ ngươi, ta muốn ngươi đi ngồi tủ, ngươi vậy mà mang theo thương." "Phèn!" lại là một tiếng vang thật lớn, Vương Bắc lại lần nữa bắt cò. Trên mặt nước đã khởi bập nước, đón lấy một đầu tổn hại cá rô nước ngọt trồi lên mặt nước. Vương Bắc vận khí không tệ, tiện tay một thương vậy mà giết chết một con cá lớn. Mấy cái thanh niên không dám nhiều lời, thành thành thật thật đi đến bờ. Vương Bắc đối với Zolu bài đầu, ý bảo hắn thượng đi thu thập những người này. Zolu đợi bọn ném trong tay cung nhỏ, hắn đem vài người lần lượt đẩy vào trong nước, quắc, vừa rồi ta nói cái gì rồi? Nguyên một đám đi tới, nguyên một đám. Năm cái thanh niên mặt mũi tràn đầy phẫn uất, nhưng lại không thể làm gì đành phải sắp xếp qua đội nguyên một đám đi đến mợ. Có người có lẽ hay là không phục mềm, cắn răng nói, "Ngươi không có thể tùy ý nổ súng, ta sẽ trách cứ ngươi, ngươi hội không may, người ra vàng." Vương Bác cười lạnh nói, "Phiền thoái ngươi trách cứ thời điểm nói cho chúng ta biết đôn đốc đội, các ngươi là cầm cung nọ xuất hiện ở trên địa bàn của ta, hơn nữa, các ngươi còn dùng cung nọ triệt vào người của ta cùng ta đồng sự." Một cái mỏ gì thanh niên kêu lên, "Ngươi đây là vũ hoàn, chúng ta không có chỉ bảo." "Đầu tiên, các ngươi xác thực chỉ qua chúng ta?" Tiếp theo, ta quản các ngươi kiện chứ không kiện, ngươi thử xem ta đồng sự là nghe hai cái ưu tú cảnh sát lời nói hay là nghe mấy cái rác rưỡi lời nói. Vương Bắc lạnh buôn nói, này mỏ gì thanh niên còn muốn nhau nhau, một người mặc siêu nhân tờ sợt thanh niên ngăn lại hắn. Sau đó đối với Vương Bắc nói ra, ok, ok, chúng ta đều bình tĩnh một chút, chúng ta thẩm nghĩ bắt những này hó cá, chúng không là bảo vệ chim, chỉ là bình thường chim rừng, đúng không? Vương Bắc lắc đầu, không, chúng là. Hơn nữa, chúng có chủ nhân. Đây là Lao Tử Chim Ưng Biển. chương 515, biên soạn sách bảo vệ động vật của tiểu trấn 5 cái thanh niên bị mang vào tiểu trấn cục cảnh sát, trong đó có người còn không phục, lầm bẩm qua muốn khởi tố vương bác. Vương bác đi lên xé rách ở thanh niên kia cổ áo, cười lạnh nói, hắc, số tiểu tử, ngươi thật giống như không phục lắm. Bên cạnh thanh niên đi lên xô đẩy hắn, kêu lên, làm gì, ngươi muốn bạo lực chấp pháp sao. Chứng kiến hắn động thủ, đang tại sửa sang lại văn bản tài liệu binh thúc chạy nhanh tới Bắt lấy cánh tay của hắn kéo một phát kéo một cái đưa chân tại hắn trên đầu gối một đá, thanh niên trực tiếp bị ấn té trên mặt đất. Zolu, gia tăng một đầu tội danh, đánh lén cảnh sát. Vương Bắc quyết đoán nói ra. Mặt khác bốn thanh niên hồn hẹn, ào ào kêu lên, con chó để đây là bạo lực chấp pháp. Ta muốn nói cho truyền thông, ta muốn khởi tố các ngươi. Chết tiệt, thả ta ra. Vương Bắc rựa ra ngón tay lần lượt khi bọn hắn ngực đâm một chút, hung dữ nói, rất tốt, muốn khởi tố chúng ta là a. Trước chờ chúng ta khởi tố a. Trong coi 5 người, hắn cho mưu lơ luật sư đánh tới điện thoại, hắc, tiểu nhị, về đến nhà sao. Luật sư tiên sinh tự hỏi tự nói, lại có mới bản án phải không? Rất tốt, ta đây tiểu đi ngươi chỗ đó cầm tư liệu, ta thích điện thoại của ngươi. Vương bác cười khổ, nói, chưa hẳn có cái gì mới bản án, có lẽ là ta gọi điện thoại cho ngươi liên lạc một chút cảm tình đâu này. Mưu lơ luật sư mỉm cười nói, coi như hết, chấn trưởng tiên sinh, ngươi chưa bao giờ là như vậy có huyên bác tấm lòng yêu mến ra hỏa, rồi thời gian cấp t Không cần phải lãng phí ta kiếm tiền thời gian, ta đây tiểu đi ngươi chỗ đó cầm tư liệu. Cúc điện thoại, vương bác đối với bọn nhún nhún vai nói, đã thành, ta đây bên cạnh luật sư đã muốn chuẩn bị xong. Các ngươi hiện tại đi phòng tạm giam ở phía trong hào Hào đợi, 24 giờ đồng hồ về sau, lan đi ra tìm luật sư. Ngươi dựa vào cái gì giam cầm chúng ta? Một thanh niên phẫn nộ kêu lên. Vương bác chỉa chỉa trên mặt đất cung nỏ nó nói, mang theo tính nguy hiểm tiến công hình vũ khí xâm nhập tư nhân lãnh địa, căn cứ New Buộc trấn cục cảnh sát có quyền cầu lưu các ngươi. Không cần chứng mắt ta, không phục mà nói các ngươi sau khi rời khỏi đây cố vấn luật sư. Dô Lu lửa cháy đổ thêm dầu, trên thực tế chúng ta không riêng có thể câu lưu bọn hắn, thậm chí có thể tại chỗ đánh gục bọn hắn. Mấy cái thanh niên hiển nhiên đem cục cảnh sát trở thành hạt điếm, bọn hắn hé miệng gào thét, nói bọn hắn trái pháp luật pháp luật, bởi vì bọn họ không có xâm nhập tư nhân địa bàn, mà là đi một tòa hồ nước. Binh Túc nhịn không được bật cười lên, nói ra Các người tới trước kia không có hỏi thăm một lần cái chấn này tình huống. Nay tòa hồ nước, hồ nước bên cạnh thổ địa, đi phía trước sau này hơn 10 dặm anh thổ địa, đều là vị này cảnh trưởng tiên sinh tất cả, đây là hắn tư ra địa sản. Mọi gì bọn trận tròn mắt, trong đó còn có người không tin, kêu lên, làm sao có thể, có nhiều như vậy thổ địa đại phú hào, hội nguyện ý làm cảnh trưởng. Từ nơi này lời nói có thể nhìn ra một cái hiện thực, tại New Zealand nhân viên công vụ không phải là cái gì tốt công tác, cảnh sát phần này công tác lại càng bình thường. Vương Bắc không thèm nhìn bọn họ, hắn không có quyền lợi cùng nghĩa vụ hướng những người này chứng minh thổ địa của mình quyền sở hữu. Đem 5 người nốt vào phòng tạm giam, hắn bắt đầu cân nhắc một phần công tác kế hoạch, vì vậy đối với tơ vô tay phát ra tiếng, ký tốc xa internet đều bị cắt đứt. Liền giống bị huấn luyện tốt con chó nhỏ, internet vừa đứt, một đoàn người ôm cặp văn kiện, tộc vào văn phòng. Hắn nghỉ vô lực cười nói, lao đại, người huấn luyện thật chuyên nghiệp, đúng là luyện thành quả không sai." Vương Bắc cười hắc kỳ thật hắn hô một tiếng có thể triệu tập mọi người họ. Nhưng hắn chính là không làm như vậy, nguyên nhân chính là cảm giác được như vậy càng thú vị vị. Đương nhiên, đây là ác thú vị. Bất quá hắn sẽ không theo liền triệu tập toàn thể nhân viên công tác họp, lần này hội nghị có trọng yếu đề tài thảo luận, thì phải là phải thiết lập một phần trấn cấp động vật, loài chim bảo vệ danh sách. Cái này xem như New Zealand một cái đặc sắc, các khu động vật loài chim bảo vệ danh sách phải không thống nhất, hương Trấn có thể chính mình ra lò một phần bảo vệ danh sách, bảo vệ trong phạm vi nhất định có chút giống. Vương Bác là trải qua lần này hó cá đi săn sự kiện sau mới có ý nghĩ này, trước kia thôn trấn nhân khẩu thiếu, danh khí nhỏ, không có phiền thoái, về sau tương quan phiền thoái hội càng nhiều. Thiết trí ra phần này danh sách về sau, bọn hắn hội tiến hành công bố, như vậy bất quá người đi săn trên danh sách con mồi, cảnh sát kia đám bọn họ có thể đối với chi áp dụng bát. Đề tài thảo luận ném ra ngoài về sau, nguyên một đám giống bắt đầu tiến vào trong danh sách. Đầu tiên phải bảo vệ xếu mạo, chính là xếu mạo, chết tiệt, các ngươi thật sự là cô lẩu quả văn Ngay xếu màu loại này danh tự đều chưa nghe nói qua. Charlie mở ra tay nói ra. Xếu màu là Trung Quốc cùng Nhật Bản đối với xếu màu một loại sưng hô có thần thoại huyền bí sắc thái, người New Zealand đương nhiên không biết. Xếu màu đương nhiên muốn bảo vệ, chúng ta thậm chí có thể dùng nó để làm tiểu trấn vật biểu tượng, chỉ có chúng ta thôn chấn mới có loại này xếu, cả New Zealand đều không có a Con của ta hai cái cho Pitbull có thể hay không bảo vệ một lần. Lão đại, Tráng Đinh cùng tiểu vương luôn đi hù dọa chúng, cái kia lưỡng một tên đáng thương hiện tại dọa phá mật. Chúng co lại trong nhà không dám ra môn. Chó Pitbull cũng phải bảo vệ. Ngươi trêu chọc ta à tiểu nhị, ta đây ra bốp cũng phải bảo vệ. Zolu lập tức nói ra. Bốp lại là cái quái gì? Vợ của ta sủng vật heo, một đầu rất đáng yêu heo ốc sở chơi ly à, à. nói thật, ta thật sự là yêu nó, hiện tại nó có thể đáng yêu, về sau muốn ăn thịt có thể làm thịt rơi nó. Binh thúc cười lạnh nói, ngươi nghĩ như vậy, lao bà ngươi biết không? Ta quay đầu lại tiểu nói cho nàng biết. Zolu lập tức co lại trứng đừng. Đừng như vậy tiểu nhị, xem tại thượng đế phân thượng, ngươi cho ta vừa rồi nói đùa sao? Nếu để cho vợ của ta biết rõ, cái kia phòng trừng ta còn chưa ăn bút thịt, bút có thể ăn thịt của ta. Trong phòng họp trở nên lộn xộn, Vương Bác không thể không đập vỗ bàn quát, "Câm miệng, câm miệng, đều cờ mở nở cho láo tử câm miệng, xem tại thượng đế phân thượng, các ngươi có thể hay không làm việc cho giỏi?" Một đám người nhún nhún vai, lập tức trung thực xuống. Vương Bác mở ra chính mình laptop, trên mặt có hắn công tác thống kê giống, xéo màu bảo vệ Còn có chim gì đi dù dạ, cái này lại để cho mọi người chú ý điểm. Trong trấn còn có chim gì đi dù dạ. Hán nỉ sợ hai thắng phục, những người khác cũng kêu lên, tại sao có thể có chim gì đi dù dạ. Ta theo chưa từng gặp qua nha Đúng vậy a lão đại, ngươi biết cái gì là chim gì đi dù dạ sao. Vương bác quả thực vô lực, tê liệt lấy trước kia có chút lớn đem đều là như thế nào mang binh hay sao. Động hơn 10 vạn đại quân thống trị ngay ngắn rõ ràng, Hắn tiểu dẫn 10 cái binh, đều có điểm chân tay luôn cuống. Hãy nghe ta nói là được rồi, ta nói trong trấn có thì phải là có. Thấy hắn thực nổi giận, mọi người rốt cục sợ hãi, thành thành thật thật tiến hành đăng ký. Châu nước, cái gì chúng không biết, cũng muốn bảo vệ. Còn có hiệu sao, xác định nó trùng thuộc, bảo vệ, đúng rồi còn có côn trùng. Chúng ta nơi này có dế hệ tạ khổng lồ, bảo vệ a Mệt khi cô đẹp trai nhút nhát e lệ dơ tay lên, nói ra, lão đại, ta có thể chọc vào một câu sao. Nói, dế hẹ tạ khổng lồ không có gì tất yếu a Mục chương dế hoạch tạ khổng lồ, kỳ thật thiệt nhiều nữa à. Chương 516, than là lớn. Ngoại trừ phía chính phủ xác định một phần danh sách, còn cần trưng cầu chúng dân trong chấn ý kiến. Cứ đẩy lấy mặt trời đem danh sách từng nhà đưa đạt, sau khi trở về hắn phàn nàn nói, lão đại, chúng ta làm một cái bờ bở S a, tiểu trấn bở bở S, nếu không thông chi tin tức quá khó khăn. Vương Bắc cũng có ý nghĩ như vậy, cái này bờ bờ S tốt hơn tốt làm, bởi vì thỏa đáng làm thiếp chấn tương lai đối ngoại biểu hiện ra chính mình con đường. Hắn đi tìm Catter Cắt tơ đối với trang web chế tác chưa quen thuộc, hắn quen thuộc chính là phần cứng phương diện vấn đề, khai phát cái đơn giản áp cũng được, yêu cầu rất cao trang web làm không được. Bất quá hắn cho vương bác giới thiệu một cái trang web chế tác đoàn đội, tại New Zealand tương đương nổi danh, đoàn đội chỗ hơn là ô mạ dạ mạ thành, song phương tiếp xúc bắt đầu ngược lại đơn giản. Thôn trấn tiểu cũng có tiểu chỗ tốt, ngày hôm sau điều tra danh sách sẽ đưa đã trở lại. Vương bác hào hứng hừng hợp nhìn, nhìn hai ném đi một bên, Elizabeth, người cùng kịch cho ta công tác thống kê đi ra Cái kia, như loại này cho trong nhà mèo làm bảo vệ sinh, không cần phải xem vào. Hắn quả thực bó tay rồi, phần này trên danh sách mấy cái gì đó tất cả đều là trong nhà tiểu động vật tiểu sùng vật, thậm chí có người còn đem con của mình cho viết đi vào. Mẹ nó, khi hắn phần này điều tra báo cáo là cái gì? Là mọi người đùa dỡn đấy sao? Mọ gì thanh niên bị để cho chạy, rời đi cục cảnh sát thời điểm, mũ lơ luật sư đem một phần pháp viện đưa tin đưa cho bọn hắn, một tuần sau, ố mạ ra mạ thành dân sự tòa án mở phiên tòa Hy vọng các người đúng hạn đến. năm cái thanh niên trận tròn mắt, bọn hắn nhất định không nghĩ tới. Lúc trước chính là đơn giản muốn bắt vài chỉ chim lội nướng ăn, cuối cùng nhất lại cũng bị đưa lên tòa án, hơn nữa rất lớn tỷ lệ cũng bị hình phạt. Bọn hắn đi tìm vương bác thầm nghĩ xin lỗi hòa giải, nhưng tìm không thấy người, vương bác này sẽ đi nông trường, mang người cùng cậu muốn đi kiểm cây giống. Trải qua một cái mùa hạ dưỡng mập, mục trường cửu bò heo gà vịt ngông trở nên càng phát ra béo tốt, số lượng cũng tăng trưởng rất nhiều đặc biệt là các loại lợn đất Sống được được kêu là một cái tự tại. Vương Bắc nhìn xem cùng một chỗ ẩu đả heo có tử, hắn cảm giác được tất phải đem những này heo tiêu thụ ra đi, nếu không chúng có tiến hóa thành lợn rừng khả năng. Tráng Đinh, Nữ Vương cùng Tiểu Vương tại mục trường ở phía trong chạy trốn, chúng minh bạch chính mình gánh vác nhiệm vụ, đợi một chút lại rút sổ xịt cái mũi, sau đó tìm được bảy mai các loại sâu, hội phát ra tiếng kêu hấp dẫn Vương Bắc. Chư chuyện đó ra còn có con trường, nó bay trên không trung tìm kiếm giống mới. Với tư cách không quân, nó có thể nhiều lần lập kỳ công. Ví dụ như nó phát hiện một cái màu đỏ lồng vũ gà tây bấy. Vương bác chụp vài tấm hình, sau đó hỏi bên cạnh mê hy cô đẹp trai cùng hắn y, các ngươi nhận thức loại này gà tây sao? Chúng lông vũ nhan sắc rất đẹp a nên vậy rất nổi danh. Hai người hào hào mê hoặc nấy mắt, cái này, cái này, loại này gà tây chưa thấy qua à. Vương bác khoát khoát tay nói, cái kia dành trước ký đứng lên đi, tiểu kêu là gà tây màu đỏ, đằng sau đi ôn là tìm tỏi xuống. Gà tây màu đỏ, danh tự có thể hay không có chút quá qua loa Mê Thi cô đẹp trai cười khổ, cảm thấy được xinh đẹp như vậy gà kết quả gọi như vậy danh tự, chúng một khi biết rõ, khẳng định tâm tình bất mỹ lệ. Vương Bắc nói, cái kia thì thế nào? Lại xinh đẹp gà cũng phải gà, lại xấu người đó cũng là người A. Những lời này có chút triết lý. Hàn Nỷ suy nghĩ một lần tán dương. Bọn hắn đang tại nói chuyện phiếm đánh cái giám, quân trưởng đông nhiên một cái lao xuống bay xuống, kêu lên, à, con có con. À, thuốc con của con. Nghe được tiếng kêu của nó. Trinh cuối đầu trang máy đuổi tráng đinh cùng tiểu vương bọn người lập tức tinh thần vô cùng phân chấn, sau đó chạy vội mà đi. Vương bác kỳ quái, con có con, có cái gì con có con. Chẳng lẽ là dế hệ tạ khổng lồ Vì vậy tranh thủ thời gian dẫn người đi qua xem. Bọn hắn đi vài bước, tiểu vương đống nhiên ngao ô hét thảm một tiếng trở lại bỏ chạy. Kết quả cái này ngu ngốc hại từ đầu quá lớn, hất lên đầu không biết chuyện gì xảy ra, lại đem chính mình ngã sắp xuống rồi, sau đó đứng lên, đón lấy ra bên ngoài chạy. Tráng đinh tại đó giật ra hết hầu phát ra tiếng gầm gừ, nó không ngừng nhảy lên chuyển di vị trí, trên người lông dựng đứng bắt đầu, tiếng kêu cao vút hung ác, cái này là đụng phải đối thủ. Vô ý thức, vương bác tưởng rằng độc xà các loại, kêu lên, tráng đinh, lui về phía sau. Có thể bị quân trưởng xưng là con cọp con hơn nữa sợ tới mức tiểu vương bờ mông nước tiểu lưu, nên vậy chính là độc xà A. Kết quả bọn hắn tới gần xem xét, không phải độc xà, mà là một đầu thằn lằn lớn. Đây là một loại vương bác trước kia chưa thấy qua thằn lằn loại Cái đầu rất lớn, xem ra phải có một em mở dài, bất quá sở dĩ dài như vậy, chủ yếu là cái đuôi của nó rất lâu, có thể chiếm được chiều cao 23. Than lấn lớn trên người sắc thái rất tươi đẹp, hiện ra hồng lục hoàng tam sắc giao tiếp trạng thái, trong đó đặc điểm lớn nhất là người này giống như trên cổ đeo cái loa vòng, tạo ra về sau trở nên lão đại, trên mặt ánh sáng màu lại càng tích lệ, quả thực làm cho người để mắt. Đối mặt Tráng Đinh cùng Nữ Vương phệ gọi, than lấn lớn cái kia hơi dẹp thân thể đứng thẳng bắt đầu, nó trên người bao trùm lấy thật nhỏ lần tiến. Miệng há mở lộ ra bên trong nhỏ vụn hàm răng cùng thật dài đầu lưỡi, đối với hai chỉ cậu phát ra hiss kha zzz hi z, z, z, z, z tiếng âm. Theo chính diện đến xem, bởi vì này thần lần phần cổ lân hình dáng màng tạo ra, cho nên hình như là đầu đột nhiên phóng đại thiệt nhiều lần, vẫn còn có chút dọa người, Tráng đinh cùng nữ vương không dám đơn giản phát động công kích. Than lăn lớn hiss kha zzz kêu vài tiếng, sau đó dùng chân xo so đứng thẳng, chân trước cùng cái đuôi treo trên bầu trời, quay đầu cứ như vậy đứng thẳng qua chạy trốn. Không riêng gì nó, Ngay tại nó chạy trốn lập tức, trong mũi có thoát ra vài chỉ biệt hiệu thần lần, chúng trên cổ lân hình dáng màng cũng mở ra, bất quá còn nhỏ, bị cỏ cây vừa đỡ xem không ở. Cứ như vậy, thần lần lớn dẫn đầu thần lần nhỏ sau đó, chúng dùng chân sau chống đỡ chạy như điên. Nếu như chúng không chạy, Tráng Đinh cùng Nữ Vương còn không dám dù thế nào, nhưng cậu thì có như vậy lập điểm, ngươi vừa chạy nó liền cho rằng ngươi sợ hãi, lập tức sinh ra thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi cái nghĩ, nhanh chân đuổi theo. Vương Bác huýt Nữ Vương dừng bước lại, Tráng đinh tắc chính là một cái nhảy lên vọt tới thần lằn đám bọn họ trước mặt, hé miệng tiếp tục đổ cho sửa đe dọa chúng. Hắn nhỉ thở hồng hộp đã chạy tới, chứng kiến những này thằn lằn sau hắn sức sở, sau đó hỏi, ồ, thằn lằn chờ la mì đọc sửa ruột kiến chi. Chúng làm sao sẽ xuất hiện ở tại đây? Vương Bắc hỏi, thằn lần chờ la mì đọc sửa ruột kiến chi. New Zealand đặc sản loài bỏ sát. Hắn chỉ nhận ra đây là thằn lằn, cụ thể giống nhận không ra. Hắn nhỉ giới thiệu nói xem như thế đi chủ yếu sinh hoạt tại Úc Sở Chailia phía bắc cùng Papua New Guinea địa khu New Zealand cũng có nhưng tương đối thấy chúng ưa thích khô giáo thảo nguyên New Zealand thảo nguyên độ ẩm quá lớn Nói xong, hắn phân tích bắt đầu Theo lý thuyết, thàn lằn chờ la mỹ đột xuất ruột kỉnh chỉ không thích đảo nam khí hậu có thể là năm nay thời tiết khô hạ thảo nguyên độ ẩm giảm xuống chúng cảm giác thoải mái chưa, vì vậy chạy ra Mẹ khi cô đẹp trai đưa ra khắc một cái ý nghĩ cũng có khả năng chúng là người nuôi trong nhà sùng vật, chết Có chút ngu xuẩn dưỡng sủng vật chưa bao giờ xem rõ ràng. Bọn hắn chỉ nhìn sủng vật khi còn nhỏ, cho rằng vĩnh viễn lớn như vậy đáng yêu như thế tiểu mua về ra, mua sau khi trở về mới phát hiện nguyên lai những cái thứ này có thể dài lớn như vậy, không có cách nào khác nuôi dưỡng lại phóng sinh tại dã ngoại. Than lằn trở la mỹ được sủ ruột kỳ trì. Chương 517: Tư duy chi tâm. Mẹ Phi cô đẹp trai sau khi nói xong, Tráng Linh đối với hắn ầm ầm gọi, tựa hầu nghe đã hiểu hắn lời nói, phụ họa ý kiến của hắn. Những người khác không rõ. Vương Bắc biết rõ cái này thực có khả năng, bởi vì nó chính là loại tình huống này người bị hại. Tráng Đinh đệ nhất đảm nhận chủ nhân xem nó lông xù mập mạp quái đáng yêu, hữu mang về, kết quả sau một khoảng thời gian, nó hình thể phát triển, lại đem nó từ bỏ. Đây là Tráng Đinh trước mắt mới chỉ thương tâm nhất kinh nghiệm. Thừa dịp Tráng Đinh thất thần, bị ngăn chặn Thần Lần Chờ là Mỹ đột sú ruột kỉn trì đại ca tìm cái phương hướng tiếp tục chạy, mà khác tiểu Thần Lần Chờ là Mỹ đột sú ruột kỉn trì cũng thẳng qua thân thể chạy, bên cạnh có một khỏa cây liễu. Chúng chạy đến dưới cây sau tứ chi cùng sử dụng, nhanh chóng bỏ lên đi lên. Hắn nhỉ nhún nhún bay, à, đã quên giới thiệu, chúng rất am hiểu leo cây, thích nhất đợi trên tầng cây. Chỉ có phát hiện côn trùng lúc, mới có thể theo trên cây bỏ xuống đến, sau đó giống ngươi vừa mới nhìn đến như vậy, dùng chân sau mở ra đi nhanh đuổi bắt côn trùng. Tráng Linh cùng nữ vương không biết leo cây, chạy đến dưới cây sau chỉ có thể ngang đầu ầm ầm ầm gọi. Vai chỉ thằn lằn chớ là mỹ đột sủ rụt, rụt kỉn chi nằm sấp trên tầng cây, chúng chậm chậm thu hồi trên cổ luân hình giăng mạng. Sau đó dùng hèn mọn mà cảnh giác ánh mắt nhỏ xem xuống mặt hai cái cầu. Tráng đinh bất mãn lườm chỏng gọi, dùng đại móng vuốt tại vỏ cây thượng xứ sức lực gãi, phát ra chi chi thanh âm, vài chỉ thằn lằn chờ là Mỹ đột sú rút kiếm chỉ có chút sợ hãi, lo lắng nhìn xem nó, lo lắng nó hội bỏ lên. Bất quá rất nhanh chúng liền minh bạch, cái này hai chỉ cầu bỏ không được, vì vậy ánh mắt lập tức chuyển biến, lại lần nữa dùng khinh thường ra tăng hèn mọn ánh mắt nhỏ chướng mắt nó. Tráng đinh cái kia bạo tính tình có thể chịu, bất quá không thể nhẫn nhịn cũng không có biện pháp. Nó vây quanh cây vòng vo hai vòng, đằng sau phát hiện không có biện pháp leo đi lên, chỉ có thể đổ chó sủa hai tiếng, có vẻ không vui chạy đi. Vài người xem ha ha cười, bất quá nở nụ cười vài tiếng cười không nổi rồi, tráng đinh chạy sau khi rời khỏi đây bỗng nhiên vông vông vông kêu lên, đón lấy lại bắt đầu nhảy về phía trước, chiến đấu dục vọng mánh liệt. Vương bác chạy tới xem xét, lại là một cái lớn thẳng lằn trở la Mỹ đột xuống ruột kín chi, tuy nhiên so vừa rồi cái kia tiểu một điểm, nhưng tăng thêm cái đuôi chiều dài, cũng phải có 90 đồng dạng sắc thái tươi đẹp. Như thế nào? Như thế nào nhiều như vậy thần lằn chờ la mĩ đột sủa rụt kỉnh Khi cô đẹp trai cũng kỳ quái, điều đó không có khả năng, tổng không có ai nuôi nhiều như vậy thần lằn chờ la mĩ đột xuống ruột rụt kỉnh phóng sinh đến dã ngoại a. Hàn ý nhìn xem xung quanh, sau đó trần chờ nói, có lẽ những này thần lằn chờ la mĩ đột xuống ruột rụt kỉnh không là vừa vặn đi vào mục trường, chúng sớm đã tới rồi. Sớm đã tới rồi, làm sao có thể hiện tại mới phát hiện. Nghe hỏi mà đến Bẩn Khinh thường nói, Hắn nghĩ nhất xem không được có người dùng vẻ mặt như thế đối với chính mình, hắn cười lạnh nói, "Ngươi hiểu thần lần chờ La mì đột xuất rụt kỉnh chi sao? Ngươi hiểu được loại này giống sao?" "Không, ngươi không hiểu, các người vĩ đại Unmai tiễn thực tế cũng không có những này giống." "Ngươi không hiểu loại này giống, dựa vào cái gì phản bác quan điểm của ta?" "Nghe, Phó trấn trưởng tiên sinh, mùa khô trong lúc thần lần chờ La Mỹ đột xuất chỉ sẽ ở cao ngất hô cây để ngủ đông, thẳng đến ở mức thì khí trời lại lần nữa hàng lâm. Ví dụ như mùa thu nhiều mưa, Khí hậu ở mức hơn nữa mát mẻ, thần lằn chờ là mì đột xuất rút kỷ chỉ sẽ chấm dứt ngủ hạ đi ra hoạt động. Vương Bác nghe xong hắn lời nói, hỏi, loại này loài bò sát là ngủ hạ hay sao? Có ngủ đông thì có ngủ hạ, vùng địa cực rất nhiều động vật hội ngủ đông đến bảo trì thể lực cùng sức sống, khô hạn khô nóng chi địa cũng có rất nhiều động vật hội ngủ hạ, ví dụ như cắt tích, thảo nguyên quy, sa mạc chuột sở tở mọ philers. Tráng đinh cũng mặc kệ ngươi là ngủ đông có lẽ hay là ngủ hạ, nó cuối cùng bắt được có thể phát tiết lửa giận, tại đó hữu hứng Trái nhảy lại nhảy, đem vậy cùng Thần Thần Lằn Trời La mì Đột Xuột ruột Kỷn Chỉ dọa đánh nhanh. Tiểu Vương đằng sau cũng chạy tới, bất quá nó là cái không có chủng, Thần Thần Lằn Trời La Mỹ Đột Xuột Rụt Kỷn Chỉ đối với nó mở ra lân hình dáng màng nổ ra đầu lưới, lập tức sợ tới mức lui về phía sau. Bao Ân bị Hàn Nhỉ giáo hấn một trận không phản đối, liền hầm hực hỏi Vương bác làm sao bây giờ. Cái này xem như giống xâm lấn rồi, Mục Trường ở phía trong không có Thần Thần Lằn Trời La Mỹ Đột Xuột ruột Kỷn Chỉ thiên địch, đồ chơi này có thể vĩnh viễn tràn lan, đối với Mục Trường thương tổn rất lớn. Hắn nhìn đợi bọn vừa nói lời nói, lại lạnh cười rộ lên, hiểu cũng đều không hiểu tiểu đánh giết. Xem ra các ngươi vĩ đại United States cũng không có sinh vật diệt chuột phương thức. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Vương bác nói ra, lão đại, đừng đánh giết chúng, mà là muốn bảo vệ, than lần chớ lá mỹ đột xuất rụt kỉ chỉ dùng côn trùng làm chủ thực, con dế mèn, sâu bột, con dán đều là chúng ưa thích đồ ăn, mà khác chúng còn có thể bắt chuột mới sinh đến ăn, mục trường không phải chuột như cỏ dại lan tràn sao? Chúng có thể khắc chế chuột mới sinh. Đúng vậy, khắc chế chuột sau đó thằn lằn trở la mỹ đột sủ rút kỉnh trì lại tràn lan bắt đầu đâu này. Hani mở ra tay nói, như thế nào Trần Lan? Chúng một lần đẻ trứng chỉ có thể là một hai quả nhiều lắm là 10 miếng, một năm đẻ trứng một lần, dù cho dùng chỉ số khuyết trương tăng cũng sẽ không bội phát Trần Lan. Hơn nữa, thằn lằn trở la mỹ đột sủ rút kỉnh trì cũng không tệ sủng vật, chúng dịu dàng ngoan ngoan nhắc an, một khi số lượng nhiều rồi, chúng ta có thể liên lạc sủng vật cửa hàng, bắt sau làm sủng vật kiếm tiền. Cái chú ý này Vương Bác cư thích Tạm thời cứ như vậy vui sướng quyết định, mục trường dung hạ những lời than lận. Bọn hắn rời đi, than lần chờ La Mỹ đột sủa rút kỉ chỉ đám bọn họ y nguyên trốn trên tảng cây đang trông xem thế nào, những vật nhỏ này nhát gan đến tố chất thần kinh tình trạng, thần hồn nát thần tính trông gà hoa quốc. Buổi tối Vương bác mở ra sa bàn, chứng kiến rút bàn biến thành màu xanh nhạt, liền điểm một cái. Kết quả có thể sử dụng, kim đồng hồ chuyển động, cuối cùng nhất đứng tại thần bí chi tâm thượng. Thấy vậy, Vương Bắc tinh thần chấn động, thần bí chi tâm rốt cục lại lần nữa xuất hiện. Chữ viết văn mèo đón lấy xuất hiện tư duy chi tâm chữ, một khỏa ngoại hình hiện ra đại não bộ dáng màu xanh nhạt mô hình ra hiện ở trước mặt hắn. Tư duy chi tâm. Hắn thì thảo tự nói một câu, thứ này làm gì vậy, danh như ý nghĩa mà nói, chỉ dùng để để kích thích tư duy đấy sao? Nếu như dùng để kích thích tư duy, cái kia khẳng định phải phóng tới ký túc xá đi sử dụng. Nghĩ như vậy, hắn liền mở ra sa bàn, đem tư duy chi tâm bỏ vào văn phòng trên đại lầu đi. Như hắn chấu nghĩ như vậy. Từ duy trì tâm cùng ký tốc xá tiếp xúc một lần sau, lập tức sáp nhập vào đi vào. Có cái này thu hoạch, Vương Bắc tâm tình tốt rồi bắt đầu, ôm gối đầu lật qua chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Gối đầu một mình một người cảm giác thực không tốt, hắn ôm ôm gối đầu, không phải có chuyện như vậy, duỗi tay ôm lấy trắng đinh, ửng, quá nóng, cũng không được. Vì vậy, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Eva gọi điện thoại. Rất nhanh, Eva truyền được, hạ thấp giọng hỏi, "Ngươi làm gì thế? Như thế nào còn không ngủ được?" Vương Bắc gan ngay nói thật, Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Eva nàng phòng trừng không nghĩ tới đối phương hội đến một câu như vậy, Chầm mặc một hồi nói ra, vậy không được, giờ ALS tại ta trong ngực đâu rồi, nàng nửa đêm khả năng tỉnh lại, nếu như phát hiện ta không tại bên người, nàng sẽ rất sợ. Vương Bác nói ra, không có sao à, ngươi có thể nửa đêm về sáng lại trở về, nha đầu kia ngủ rất say, nàng nhiều lắm thì nửa đêm về sáng tỉnh lại. Eva suy nghĩ một chút, nói ra, đúng vậy ta chưa hẳn nửa đêm có thể tỉnh, ngươi không biết, ta ngủ rất nặng thực tế tại nửa đêm, rất khó tỉnh lại. Vương bác lời thề son sắt cam đoan nói, "Ngươi đây yên tâm, ta bảo ngươi, ta khẳng định đem ngươi đánh thức." "Ngươi thể?" Đối với thượng đế thể, "Mau tới đi bảo bối." Vương Bắc cúp điện thoại, đem Trắng Đinh, Nữ Vương, Tiểu Vương chúng cùng một chỗ đẩy đi ra, Tráng Đinh không vui phát ra "ô ô" thanh âm, hắn chừng chừng mắt, thành thật một chút, đêm nay chính mình nện bên ngoài ngủ. Chương 518, Song Hỉ Lam môn. An điểm tâm thời điểm, Tiểu Lõa ly tại đó sử tiểu tính tỉnh. Dùng cơm dao đem chén đĩa gõ phải bàng bàng vang lên, ánh mắt nhỏ rất hung ác chằm chầm vào Vương bác xem. Vương Bắc Đại Mã Kim Dao ngồi ở chỗ kia, cùng đại gia đồng dạng dựa chỗ tựa lưng, Eva đang bận lục qua giúp hắn dùng trứng gà lăn vánh mắt, ánh mắt của hắn trùng quanh xanh đen. Bác Ngô thấy rất không thoải mái, đẩy hắn một bà nói, ngươi đây là cái gì tư thế? Địa chủ lao ra sao? Em bé lao cho ngươi con mắt đâu rồi, ngồi thẳng. Vương bác hưu khí vô lực nói, để cho ta nghỉ ngơi một chút, mẹ, tối hôm qua ta có chút tinh lực tiêu hao. Eva lặng lẽ ngắt hắn cánh tay một bả, lộ ra cái giận dữ biểu lộ, chớ nói lung tung, thành thành thật thật ngồi. Bác phụ kỳ quái hỏi, ánh mắt ngươi cùng cái chán chỗ đó chuyện gì xảy ra? Tại sao là bị bầm hay sao? Vương bác tiếp tục hưu khí vô lực, đụng, tối hôm qua ta ban đêm đi tiểu, kết quả trượt chân đâm vào trên ván cửa. Bác mâu cùng bác phụ cùng tiểu lò lì cùng một chỗ dùng ánh mắt hung ác trừng hắn, bao nhiêu người rồi, trước vê đút cờ còn có thể đụng vào cái chán. Em bé, ngươi tranh thủ thời gian nan điểm tâm Còn phải đi làm đâu rồi, lại để cho chính hắn tự lăn. Vương Bác ủy khuất kêu lên, "Mẹ, là thân sinh không?" Bác Mẫu Âm trầm nhìn xem hắn nói, lao nương nuôi ngươi 20 mấy năm, ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi ngay cái này đều dám hoài nghi rồi." Vương Bác tỏ vẻ chính mình ngơ thua, thành thành thật thật ăn cơm. Bác Mẫu cùng bác phụ ăn xong đi trước vườn rau rồi, Tiểu Lọ Ly tắc hứ trên thị trấn chơi, Eva thói quen hỏi, "Ngươi ngồi xe của ta có lẽ hay là sư phụ xe?" Tiểu Lọ Ly rất quật cường hất lên cái hốt bím tóc ngựa, tức giận nói, Tự chính mình đi, ta đi tới đi Ê ba nhìn nàng kia nho nhỏ bóng lưng Đối với vương bác nói ra Ngươi nhìn, ngươi không phải thể nói có thể gọi tình ta sao Vương bác lộ ra khóc đồng dạng biểu lộ Chỉ vào cái chăn nói Ngươi xem chỗ này của ta Còn có vánh mắt, ai vậy kia tác Ta lúc ấy sắc thực đem ngươi đánh thức rồi Ngươi không có tỉnh có thể đem ta đánh thành như vậy Mỹ nữ giáo sư thể hiện ra khắc cốt đu tình Đi lên dùng no đủ môi anh đảo Tại hắn khỏe mắt cùng cái chán tất cả hôn một cái Nhỏ giọng nói thật có ta lại không phải cố ý, ta đều nói qua ta rất khó bị đánh thức. Thối hôm qua nửa đêm, Vương bác tao ngộ rất thảm. Đầu tiên là giường tre đại chiến, người trẻ tuổi không biết tiết chế, hai người mãi cho đến tình trạng kiệt sức mới chấm dứt, sau đó lâm vào trong lúc ngủ say. Vương bác đặt đồng hồ báo thức, rạng sáng tỉnh lại, Ôn Nhu đánh thức mỹ nữ giáo sư. Nhưng là hắn phát hiện, dựa vào Ôn Nhu thủ đoạn không dùng, vì vậy rất không đành lòng dùng tương đối bạo lực thủ đoạn. Không may sự tình đã xảy ra, Eva quả thật bị đánh thức rồi. Sau khi tỉnh lại trước cho hắn một cái một đấm nện ngay mắt, sau đó một giòn nện ở hắn trên chán. Động thủ chấm dứt, Eva mới thanh tỉnh, tranh thủ thời gian dịu hắn trên giường. Vương Bắc vừa muốn phản nạn, Mỹ nữ giáo sư đem đầu của hắn vùi vào no đủ độ ngực sữa ở bên trong. Lập tức, hắn không hề câu ván hận rồi, thành thành thật thật hưởng thụ bắt đầu. Hắn dám thể chính mình tiểu hưởng thụ lấy một phút đồng hồ, lại ngừng đầu, phát hiện Eva lại ngủ say rồi. Mượn hắn cái lá gan, hắn cũng không dám đánh tức Eva rồi chỉ là một đấm thì không coi vào đâu, ai biết liên tục hai lần đánh thức cô nương này, thủ đoạn của nàng có thể hay không thăng cấp. Cuối cùng nhất kết quả chính là như vậy, Tiểu Loli nửa đêm tỉnh lại phát hiện tỷ tỷ không tại bên người, ủy khuất hoa hoa khóc lên, sau đó Tráng Đinh cùng nữ Vương nghe được chạy đi vào, nàng tiểu ôm hai cái chó nhỏ đang ngủ. Vương bác lái xe đi theo Tiểu Loli, nàng tiểu chân ngắn đi không vui, đeo cặp nhỏ, bím tóc đuôi ngựa hất lên nhoáng một cái, rất quật cường dọc theo đường. Hắn lái qua đi, hỏi, "Thật sự không cần sư phụ xe sao?" Tiểu lõ lì một ngại cổ, không cần phải. Vương bác hù dọa nàng nói, mặt trời lớn như vậy, ánh mặt trời như vậy độc, ngươi phơi nắng như vậy một đường, cái kia trở đến trên thị trấn, da của ngươi hội trở nên rất đen. Tiểu lọ lì không quan tâm, ta đây cùng với giòn đồng dạng màu da rồi, quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn. Vương bác, hắn tiếp tục hù dọa nàng, tại ngươi biên thành đen trước kia, ngươi còn có thể mất nước, cuối cùng nhất hội nóng chết. Tiểu lọ lì trầm mặc, sau đó yêu thương nói, vậy hãy để cho ta nóng chết tốt rồi tỷ tỉ, tỉ không muốn muốn ta rồi, nàng đều không cùng ta cùng một chỗ ngủ. Vương bác nói, chỉ có tiểu hài tử mới cùng người lớn cùng một chỗ ngủ, ngươi còn là tiểu hài tử sao? Tiểu lõ lì vừa nghe lời này giận tí mặt, trở lại chỉ vào hắn nói ra, ngươi là tiểu hài tử sao? Ta biết rõ, tỷ tỷ cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Vương bác hít sâu một hơi, nha đầu kia cũng không phải ngốc, hắn quyết đoán nói, đương nhiên, ta là tiểu hài tử, ta sợ hại hắc cám, cho nên tỷ tỷ ngươi cùng với ta cùng một chỗ ngủ, ngươi cũng là thế này phải không? Dù sao không giống hắn, ra mặt bảo thủ tôi luyện đã muốn dày như gia trâu, tiểu lọ lì kiêu ngạo nói, ta mới không phải, ta không phải tiểu hải tử, ta cũng không sợ hát ám Vậy sau này tỷ tỷ ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ được không? Vương bác xem nàng rơi vào chính mình bầy rậm, tranh thủ thời gian đưa ra yêu cầu. Tiểu lọ lì dùng sức lắp đầu, vương bác nói, vậy ngươi còn là tiểu hải tử, người lớn không biết cùng người lớn cùng một chỗ ngủ. Tiểu lọ lý lâm vào lưỡng nan chi địa, đằng sau nàng yếu ớt hỏi, như vậy, người lớn cũng không thể được cùng Trắng đinh Nữ vương còn có tiểu vương cùng một chỗ ngủ. Ta không thích một người ngủ. Vương bác đại hỉ, cái này có thể, người lớn hội mang theo cậu cùng một chỗ ngủ. Tiểu lõ lì vì vậy phóng khoáng vung tay lên, nói ra, ta đây không cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ, ta là người lớn rồi, ta muốn cùng nữ vương, tráng đinh cùng một chỗ ngủ. Vương bác quả thực cao hứng điên rồi, tiểu nha đầu hôm nay đây là chuyện gì, đột nhiên trong lúc đó ngu ngốc một cách đáng yêu à, hắn tranh thủ thời gian dơ ngón tay cái lên nói, giờ ALS thật lợi hại. Zoe LE không sợ Ha Kama sao? Thật tốt quá, thật sự là quá dũng cảm. Tiểu Lọ Ly nghe hắn vừa nói như vậy, lại có điểm hối hận, tại đó cắn ngón tay trầm qua nói, Ha Kama nha, kỳ thật, kỳ thật. Có Tráng Đinh cùng nữ vương tại nha, Zoe LE khẳng định không sợ hai Ha Kama, thật tốt quá, đến, lên xe, sư phụ mang ngươi đi ăn kẹo ngậm bầu trời, ngươi có muốn ăn hay không, kẹo bông gòn. Sư phụ làm cho ngươi. Vừa nghe có ăn, Tiểu Lọ Ly lập tức đem đề tài mới vừa rồi ném ra sau đầu. Hào hứng bừng bừng đến bắt đầu, ta muốn 3 cây A0, 4 cây kẹo ngậm bầu trời. Tự chính mình muốn ăn 2 cây. Kẹo đông gòn ta cũng vậy ưa thích, buổi sáng ăn kẹo ngậm bầu trời, buổi chiều ăn kẹo bông gòn. Vương Bắc bật cười, đối với nàng mà nói, cái này là khoái hoạt sinh sống, thật sự là nghiên cứ kỷ càng nhỏ càng đơn giản. Trên đường, lệ ố nạt điện thoại đánh cho tới, một cái tin tức tốt, bỏ Tây Tạng vận chuyển đội đã muốn lên đường, làm tốt tiếp đại chuẩn bị, dự tính 4 giờ chiều đến 5 điểm trong lúc đó có thể đến rất tốt Song Nghị Lâm môn, Vương Bác cho hắn hồi phục, nói cừu bò cũng cho hắn chuẩn bị xong, bò tây tạm tháo xuống, đem cừu bò cài đặt đi là được. Đến văn phòng, hắn nhìn xem không có việc gì, liền lại để cho hạng nghỉ đời đi chấn trưởng chức trách, hắn mang theo bà ẩn cùng đẹp trai đợi nhàn dỗi nhân thủ, đi mục trường đem cừu bò tuyển ra đến, sau đó tiếp thu bò tây Tạng. Chương 519, bò tây tạm đến. Lúc xế chiều, một chi chăn nuôi vận chuyển đoàn xe đại quy mô ra, tất cả đều là to lớn xe đầu kéo băng cột đầu qua loại 2 mảnh xe tải. Theo nghiêng bên cạnh xem, hình như là một hàng xe lựa ra. New Zealand thường dùng chăn nuôi thức xe tải, chiều dài đạt tới 19m dưới, độ rộng là 3m8, không phải đại động lực xe đầu kéo đầu căn bản kéo không núp đích. Mỗi một cố xe xe tải đều là thượng trung hạ tầng 3, vận chuyển bất đồng gia xúc sử dụng bất đồng hình thức lồng sắt hiện tại vận chuyển chính là bò Tây Tạng, dùng chính là lồng châu. Bò Tây Tạng rất cường tráng, trưởng thành châu được thể cao vì 121cm, thể trọng vì 260kg. Trưởng thành bò cái phân biệt là 108cm cùng 190kg, toàn thân sinh trưởng màu trắng lông dài, dưới lông là rắn chắc hữu lực cơ thể. Nhưng là so sánh bò lì mụ xin cùng bò xìm nó khổ người cùng sức nặng sẽ không đủ nhìn. Trước hai người đều là động vượt qua một tấn mách thú, nhất là bò lì mụ xìn bên trong châu được vượt qua một tấn nửa đều không hiếm thấy. Cho nên, tại vận chuyển trong xe, từng trong lồng gạt ra 3 đến 4 đầu nghiêu, lồng sắt rất hấp, bò Tây Tạng đám bọn họ nằm sấp ở bên trong, biểu lộ chất phát trung thực Nhưng khai hợp trong lúc đó, chúng con ngươi lại toát ra nổi giận chi tình. Vương Bắc rất giải thích, mẹ nó ai bị nhét vào trong lồng 10 giờ nhất động bất năng động còn giữ vững bình tĩnh. Bò Tây Tạng là chất phát trung thực, nhưng chúng không phải là không có tính tình. Phải biết rằng, con thỏ nóng này cũng đã đặc... ưng, Phật nóng này còn nhảy tường đâu rồi, những này bò Tây Tạng này sẽ phỏng trừng đều hận chết đem chúng nhét vào lồng sắt Lê Ô Xe con theo đường New Zealand chạy đến mục trường, sau khi dừng lại Lê Ô nạt vẻ mặt vui vẻ đi xuống. Cùng vương bác ôm một bả rồi nói ra, nhìn, ta cho ngươi mang đến cái gì? Lao vương rất cảm kích hắn mang đến những này bò Tây Tạng, bất quá cái này mang đến tư thế thật là quỷ dị, cái này thuộc về ngược đái động vật ta. Có thể như vậy vận chuyển sao? Nhiều gì lên tại động vật bảo vệ phương diện quả thực toàn diện đến tố chất thần kinh tình chẳng rồi, như vậy đem bò Tây Tạng cố định tư thế vận chuyển hơn 10 người tiếng đồng hồ, nên vậy không được cho phép. Lệ ố nạt nhún nhún mai nói, ta không có ngược đái chúng. Bỏ loại cố định động tác 12 tiếng đồng hồ đã ngoài mới tính toán ngược đãi, hiện tại tuyệt đối không có 12 giờ. Tốt rồi tiểu nhị, ngươi ý định đem chúng phóng ở đâu? Vương Bắc mang theo cao bồi đã muốn thanh lý một mảnh mục trường, hán chỉ chỉ, sau đó ý bảo xe tải lái qua đi. Lệ ố nạt lao đem cái chán, nói ra, ngươi xác định đem ngươi chúng nuôi dương ở chỗ này. Có lẽ ta phải lại giới thiệu cho ngươi một lần, những này bỏ Tây tạm đến từ các ngươi quốc gia Tây Bắc Hù, chúng bình thường cuộc sống địa phương chia đều độ cao so với mặt biển tại 3000m đã ngoài, khí hậu rét lạnh mà lại độ âm biến hóa kịch liệt, ta phỏng chừng năm chia đều nhiệt độ tại khoảng dưới âm 1 độ C và 3 độ C. Vương Bác nghe xong hắn giới thiệu, nói ra, ta biết rõ ta biết rõ, chúng tốt nhất sinh hoạt tại núi cao thảo nguyên, sinh hoạt tại cái loại nơi có nuôi súc vật dày đặc, nguồn nước phong phú, ánh sáng mặt trời mạnh liệt nhưng không nóng bức ru, đúng không? Lệ ố nạt cười ha ha, đúng, chính là như vậy. Tóm lại cảm thấy được ngươi bên này mục trường, không hà cách Vương Bắc nút nút mai, hắn cũng biết bỏ Tây Tạng muốn sinh hoạt tại núi cao trên thảo nguyên, nhưng hắn nói đó có núi cao thảo nguyên. Bất quá hắn nơi này có núi cao, chỉ là còn không có mở phát ra tới. Chỉ vào lãnh địa đằng sau ngọn núi, hắn đem chính mình tưởng tượng nói ra, lập tức là mùa thu độ ấm muốn hạ thấp, chúng tạm thời sinh hoạt tại tại đây nên vậy không có vấn đề. Sang năm đầu xuân, ta sẽ trên chân núi mở ra một mảnh nơi chắn nuôi, chỗ đó quanh năm tuyết động, độ ấm khẳng định tại dưới không độ C phía dưới, thế nào? Leonat hai tay che nắng nhìn xem núi án tự phía nam thượng trắng như tuyết tuyết trắng, sau đó gật đầu nói, đó là một ý kiến hay, tốt tưởng tượng, nhưng là ta nói tiểu nhị, chúng có thể trèo đèo lội suối sao? Đáp án này là không thể nghi ngờ, bò tây tặng là trong giới tự nhiên nhất chịu khổ nhọc nhưu, trải qua trường kỳ thuần hóa rèn luyện, chúng có siêu cấp mạnh kháng hàn bản lĩnh cùng nhịn cơ năng lực, thiện dài đi ngọn núi hiểm lộ cùng đầm lầy, cũng có thể tránh mở bẩy dập trọn lộ mà đi. Vương Bắc nhún nhún vai nói không có vấn đề. Hán kỳ thật chỗ lo lắng chính là, đương làm những này bò Tây Tạng cảm nhận được mục trường chi tâm về sau, như thế nào còn có thể chạy tới trên núi cuộc sống. hắn hiện tại muốn lo lắng có lẽ hay là bò Tây Tạng sinh tồn vấn đề, vì vận chuyển chúng, những này vận chuyển xe trên đường không ngừng ra tăng khối băng, không ngừng hạ nhiệt độ, lúc này mới đem chúng đưa đến. Mà mùa thu New Zealand chia đều độ ấm có tháng 2 năm 10 độ C, đối với bò Tây Tạng mà nói, cái này độ ấm quá cao. Vương Bắc trông cậy vào chính là mục trường chi tâm. Cái này khỏa mục trưởng chi tâm đã có 3 cấp rồi, hắn tin tưởng có thể đối với Bỏ Tây Tạng tiến hành một ít phẩm hệ thay đổi, khiến chúng nó thích hướng tại đây thành cửu. Thật sự không thích hướng được với, cái kia cũng không thành vấn đề, bên cạnh có hồ, lại để cho Bỏ Tây Tạng đám bọn họ học châu nước, ngâm trong nước tốt rồi. Mở ra lồng sát, tất cả Bỏ Tây Tạng bị phóng ra. Những này Bỏ Tây Tạng toàn thân bị lông thuần trắng, mật dài mà lại phong phú, chỉ là trong sinh hoạt nhiễm vật lẫn lộn bẩn gì đó nguyên nhân, trên người chúng lông biến thành màu vàng nhạt thậm chí màu rám nắng thoạt nhìn có chút xấu. Đao đi vô cùng bẩn ra lông, bộ tây tạm cho Vương Bác ấn tượng chính là cường tráng. Đặc biệt cương trắng. Những này bộ tây Tạng đầu thô giáp rắn chắc, mắt rất có thần, có dạng qua to và dài rạc, rắc hình hướng ra phía ngoài phía trên hoặc về phía sau phía trên hiện ra chằng lưới liềm hình rõ ra, rắc luân rõ ràng, rắc núi lợi. Đứng ở trên mặt đất, chúng vô ý thức vây vây đầu, xa xa đang tại đàng trông xem thế nào một đám dê bộ lập tức trong chớp mắt chạy trốn, loan đao loại sừng cho chúng rất lớn áp lực. Ngoài trừ Sừng Châu, Bỏ Tây Tạo thân hình cũng có rất lớn lực chấn nhiếp, châu được trước thân thể rất phát đạt, ngực rộng mà sâu, có cao cao nổi lên kỳ giáp, sau thân thể so sánh trước thân thể yếu một ít, tứ chi thô đoạn, rắn chắc hữu lực. Như vậy, nhìn xem Bỏ Tây Tạo, rất dễ dàng nhớ tới những kia khỏe đẹp cân đối vận động viên vạm vỡ, chi trên đường còn khoa trường, chi dưới đường con nhu hòa, chỉnh thể sung mãn sức bật cảm giác. Đứng ở trên đồng cỏ về sau, chúng chẳng quan tâm ăn cỏ uống nước, trước mở ra chi bước nhỏ chạy trốn. Đằng sau có hai chiếc xe vận chuyển chính là nghẽ Tây Tạng, sau khi hạ xuống vài chỉ nghẽ con tứ chi như nướng ra, trực tiếp quỵ trên mặt đất, một hồi lâu mới đứng lên. Bất quá trì hoan tới về sau, những này nghẽ con bắt đầu bảy ra khủng bố sức sống, vùng qua chân bốn phía chạy à. Bò trưởng thành đám bọn họ tại phát tiết qua tinh lực về sau tiểu an tính lại, chúng đi trước bên hồ uống chút ít nước, sau đó bắt đầu hái thực. Bò Tây Tạng bờ môi soi bò xỉ mẹn tô đợi chuyên môn trọn giống và gây giống ra tới thịt như mà nói, muốn tròn mà mỏng hơn Như vậy hái thực rất linh hoạt. Ngoài ra tuy nhiên thoạt nhìn trung thực, nhưng bò tây tạng vận động năng lực mạnh hơn mặt khác như không biết bao nhiêu lần, bò lý mụ xin cùng bò xi mện tàu cùng chúng quả thực không cách nào so sánh được. Màu trắng đàn trâu tại mục trường ở phía trong di động tới, chúng đang tìm kiếm tốt nhất nghỉ lại nơi, cho nên tốc độ di động rất nhanh, tại mục trường ở phía trong nhấc lên một trận hỗn loạn. Leonardo đem một quyển bò tây tạng nuôi dưỡng sách đưa cho vương bác, bên trong còn có rất nhiều đĩa CD, hắn nói đây đều là trung quốc bò tây tạng nuôi dưỡng các chuyên gia kết tác có thể giúp đỡ hắn cho bò tây tạng nhanh chóng tăng hợp, dù sao đồ chơi này hiện tại chuyên môn dùng để ăn thịt. Chương 520, chấm không cần. Tuy nhiên bò tây tạng có được con thuyền cao nguyên mỹ dự, đúng vậy theo ô tô máy bay phổ biến, bò tây tạng vận chuyển tác dụng đã bị thay thế, hiện tại bò tây tạng tồn tại tác dụng lớn nhất chính là cung cấp thịt để ăn, sữa, da, lông bò các loại. Lại nói tiếp cái này có chút tản nhẫn, nhưng cái này là hiện thực, câu lạc bộ gia xúc tiến cử bò tây tạng, mục đích chính là dùng ăn. Bất quá vương bác tiến cử bỏ Tây Tạng không riêng gì muốn làm dùng ăn, rất lớn một bộ phận mục đích cũng phải vì tương lai khách du lịch tiến hành phục vụ. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu như mình khai phát núi hạn tở phía nam vì du lịch, như vậy dùng du khách thể chất, rất khó mang theo hành lý đến leo núi, như vậy cho thuê bỏ Tây Tạng, lại để cho bỏ Tây Tạng phụ trách lưng đeo hành lý lên không phải rất không tệ cách nghĩ sao. bỏ Tây Tạng vận chuyển công dụng tuy nhiên bị thay thế, nhưng chúng vẫn là trèo đèo lội suối còn vận hàng hóa tốt nhất ra súc. Loại này đại gia súc có thể ở độ cao so với mặt biển 3000 nhiều mét, cao nhất nhưng leo đến 6000 nhiều mét tiến hành công tác, chịu khổ nhọc, có thể leo núi, có thể đi băng tuyết, cho dù là đang giận ôn thấp đến nhiếp thị giới âm 30 nhiều độ cao hàn băng sơn cánh đồng tuyết thượng, nó trở đi hơn 200 cân nặng hàng hóa, cũng có thể liên tục buôn ba gần 30 ngày. Trên đường đi băng tuyết, màn trời chiếu đất, dù cho băng tuyết phủ lên, đường băng chân trượt, y nguyên bình thản ung dung, tinh thần vô cùng phân chấn, ngẩng đầu mà bước về phía trước thẳng tiến. Cho nên Sử dụng bò Tây Tạng tại núi Ản tở phía Nam Thượng vận chuyển gì đó tất nhiên không có vấn đề. Lệ ố nạt đối với phương diện này đã không có giải, hắn vẫn còn cho vương bác giới thiệu bò Tây Tạng dùng ăn đặc sắc, tin tưởng ta, tiểu nhị, bò Tây Tạng thịt non mịn mỹ vi, có cao dồ tê in, thấp mỡ, khoáng chất phong phú đặc điểm, là tinh khiết thiên nhiên bảo vệ sức khỏe màu xanh biết thực phẩm, nếu như ngươi có thể thành công nuôi dưỡng, vậy sau này sản xuất thịt bò nhất định sẽ cung không đủ cầu. điểm ấy đảo thật sự Nếu như không phải bò Tây Tạng cuộc sống hoàn cảnh yêu cầu rất cao, sinh trưởng tốc độ quá chậm, bò Tây Tạng thịt thích hợp hơn làm nhân loại đồ ăn. Bò Tây tạm thịt trước rổ T-in 21, 13%, so mặt khác thịt bò cao hơn ra 4%, mà lại cầu rổ T-in tỷ lệ cao, hàng mỡ chỉ là 1. 41%, so sánh mặt khác thịt bò thấp từ 0, 3 đến 0. 8%, mỗi kg mỡ trung hàm cả rổ tiền 19, 1 răm, là bình thường thịt bò hay 65 lần. Hàm canxi, lân các loại khoáng chất một. 15% cũng hàm nhân thể cần thiết hơn chủng nguyên tố vi lượng cùng acetamin, mà lại tỷ lệ phù hợp, dễ dàng hấp thu. Ngoài ra, loại này thịt nhiệt năng giá trị rất cao, so mặt khác thịt bò cao hơn 600-1000 cắn, đối với tăng cường nhân thể kháng bệnh lực, tế bào sức sống cùng khí quan công năng cũng có rõ rẻ tác dụng. Tổng hợp lại mà nói, chính là bò Tây Tạng thịt khả năng vị so ra kem cái gì bò Nhật bản thịt, bò trà rổ lại nước Pháp, nhưng theo dinh dưỡng thành phần đi lên nói. Nó muốn rất tốt. Bất quá đây không phải Vương bác mục đích chủ yếu, hắn tiếp nhận sách hướng dẫn nuôi bò, sau đó ý bảo cao bồi đám bọn họ đem chọn xong cửu bò đưa lên xe tải. Cái này công việc đối với cao bồi đám bọn họ mà nói quen việc dễ làm, Tiểu Vương, nữ vương cùng Tráng Đinh phối hợp với xua đổi cửu bò bảy, đem chúng hướng vận chuyển trên xe tiến đến. Trước kia cái này công tác rất thuận lợi, tiếp nhận lần này tốn sức rồi, đàn châu cùng bảy cửu bị đuổi ra mục trường sau, lập tức bắt đầu phát giận, Châu Đức cùng cừu được lộ ra giáp. Truyện ra tới nghe con cùng cựu con tắc chính là quay đầu hướng ngục trường chạy tới. Đây là đột phát tình huống, cao bồi đám bọn họ bị đánh trở tay không kịp, tỷ tờ sần trước hết nhất kịp phản ứng, cưới ngựa ra đi ngăn trở đàn trâu, kết quả một đầu trâu được hướng về phía ngựa già đã tới rồi, sợ tới mức ngựa già phóng người lên phát ra xích xích tiếng kêu. Tiểu Vương vừa mới ở bên cạnh, không cần phân phó, nó một cái nhảy lên vọt tới cái kia trâu được bên cạnh, thoáng cái chìm vai đụng phải đi lên, một tiếng ầm vang trầm đục, đem cái kia trâu được cho ném đi tại Mục Trương ở phía trong châu được giá tính 10 phần, chứng kiến tiểu vương ném đi đồng bạn, những thứ khác vậy mà nhìn chằm chằm xung tới. Vương Bắc vừa muốn lo lắng tiểu vương hội sợ tới mức thế cứt đế đái, nhưng là sư hổ lần này biểu hiện lại để cho hắn dần mình. Tiểu vương đứng lên hất lên đầu, bẩm sư tử trong gió phần phật phiêu dãng, nó đối với vây quanh đàn châu mở ra miệng rộng phát ra sư hống, hai mắt nô trương lấy ra vua muôn loài tư thế. Nghe được sư hống thanh âm, đàn châu giải tán lập tức, đương nhiên chúng tiếp tục hướng mục trường ở phía trong chạy. Bất quả cuối cùng cứu lao tỷ thờ sần, nếu để cho châu được đâm vào ngựa giả thượng, cái kia một khi ngựa ngã xuống, lao đầu sẽ bị đẻ chết. Lao tỷ tỉ thờ tỉnh táo trấn an ngồi xuống ngựa giả, sau đó đối với tiểu vương hô, này, cường tráng tiểu tử, đa tạ rồi. Cứ như vậy làm, ngươi là tại đây lao đại. Tiểu vương không sợ đàn châu cùng bầy kiểu, nó nhát gan là thiên tính, nhưng nó tại mục trường ở phía trong làm mưa làm gió quen, đàn châu bầy cửu tại nó xem ra chính làn nên vậy sợ hai chính mình bây bình oan. Lệ ố nạt nhìn xem vi phong lấm lấm sư hổ sợ hai thằng nói, O M thực là một cái khá lắm. Ngươi vậy mà nuôi đồ chơi này đến chăn thả. Vương, không thể không nói, ngươi là câu lạc bộ gia súc từ trước tới nay lớn nhất truyền kỳ sắp thái chủ nông trường. Vương bác cười khổ, nói, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng ta phải vội vàng đem cứu bò chuyên trở bắt đầu. Lệ ố nạt mang đến cao bồi đám bọn họ đã ở hỗ trợ xua đuổi, nhưng là vô dụng, bất kể là dụ rô có lẽ hay là xua đuổi. Đàn trâu bầy cửu cũng không chịu rời đi mục trường. Có cao bồi phàn nản nói, những cái thứ này làm sao sẽ như vậy cơ linh. Chúng chẳng lẽ biết rõ bị đưa vào lồng sắt cũng sẽ bị rết rơi. Lệ ố nạt bất mang quát, đừng phàn nản, làm việc. Chết tiệt, chúng ta sẽ không nghĩ đến đồ tệ chúng, chúng là phải đi về lại giống. Vương Bắc biết rõ đây là có chuyện gì, ba cấp mục trưởng chi tâm đối với mấy cái này cửu bỏ cực kỳ lực hấp dẫn, đem chúng đuổi đi ra rất khó. Bất quá đối phó bắt đầu rất đơn giản. Hắn ý bảo lái xe đám bọn họ lái xe tiến vào mục trường, đứng ở biên giới vị trí, sau đó lại đem cựu bò đuổi đi vào. Quả nhiên, cái này cựu bò phục tùng nhiều hơn, tại cao bồi cùng chó rổ thì tiểu vương nữ vương tráng đinh tề tâm hợp lực phía dưới, chúng thành thành thật thật chui vào trong lồng. Đem cuối cùng một cái lồng sắt khép lại, lệ ổ nạt leo mồ hôi nước, nói ra, chết thiệt, cuối cùng đã xong, nhưng cái thứ này thật sự là rất có giá tính rồi. Vương bắt nhìn về phía ở phía xa nhìn chầm chầm như ma vương. Thầm nghĩ ngươi nếu đi bắt một lần thứ này, cái kia mới biết được cái gì gọi là giã tính khó thuần. Như ma vương trên người có được giã tính, là cái này tấm mục trưởng tất cả đàn châu người thống trị, nó giống như là hổ cờ giặc bên trong vua thú nhân thờ giản. Thờ giản nhất thống thú nhân các tộc, Như ma vương tắc chính là nhất thống mục trường như tộc. Đứng ở đằng xa, phiêu mập thể cường tráng, khôi ngô hữu lực Như ma vương tại đối với trong xe một ít bò cái tinh thần chán nạn, tất cả bò cái đều là ái phi của chấm, tất cả ngẽ con đều là hoàng tử Hôm nay chúng phải ly khai chính mình rồi, thật sự là thương tâm A. Ngoại trừ thương tâm, như ma vương bệ hạ còn cảm giác được xỉ đủ, Láo tử là tại đây người thống trị A, dựa vào cái gì đem lão tử Ái Phi hoàng tử lôi đi. Ngay cái lời nói đều không có, cứ như vậy rụ đi được. Sống sờ sờ lôi đi A. Nếu như không thể bảo vệ Ái Phi, nếu như không thể lưu lại hoàng tử, cái kia rủ cho quyền nghiêng mục trường, có nuôi súc vật ngon miệng, chấm cũng không vui. Như vậy cuộc sống của châu, chấm không cần phải. Chấm muốn phát tiết. Trường 521, có chuyện lớn rồi. Vương Bắc không có có ý thức đến như ma vương tâm tình biến hóa, hắn và Lệ Ô Nạt tại trao đổi, mời Lệ Ô Nạt cùng hắn công nhân ở chỗ này ăn bữa cơm. Nhưng là cái này không được, tiêu bò phải nhanh chóng đưa đến câu lạc bộ chuẩn bị cho tốt trong mục trường đi, vì vậy Lệ Ô Nạt lại để cho Cao Bồi cùng lái xe đám bọn họ trước rời đi, hắn lưu lại ăn cơm đi. Vương Bắc tại tòa thành chiêu đái Lệ Ô Nạt, đáng tiếc gần đây bá đạo tổng giám đốc dẫn nhi tử trở về cùng người nhà đoàn viên rồi, không thể cho hai người giúp nhau giới thiệu Đương nhiên cảm thấy tiếc nuối chính là lệ ôn nát lão Vương mới không biết là tiếc nuối nhỉ vương Bắc ở bên trong đình tạo ra cái bản sau đó cùng cha mẹ cùng một chỗ xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Eva đem nướng tốt bánh ngọt bánh mới quy bánh kem cuộn các loại điểm tâm phóng lên mà khác tăng thêm chanh tây mùi sữa sắt thuốc gà bới ra, tôm cầu các loại thoạt nhìn rất chính thức trừ chuyện đó ra còn có món khai vị lệ ố nạt cùng Charlie Hài bọn người cái miệng nhỏ miệng nhỏ đích nết rượu cho chuyện Hà đối với tòa thành rất có hứng thú một mực hướng 4 phía giò sét Mùa thu vườn rau sản xuất đủ loại kiểu dáng rau dưa, vương bắc giặt sạch cái cà chua cắn một cái, mùi thơm ngát ngọn, nước cà chua hơi vị chua, so bình thường cà chua ăn ngon nhiều lắm. Hắn cắn một cái đưa cho tiểu lõ lì, tiểu lõ lì cũng không chê, cầm ở trong tay hung hăng đến một miệng lớn, sau đó ngốc núc ních ngẩn đầu cười, thương ngọn. Tráng đinh vừa nhấc móng đuốt đem còn lại nửa cái cà chua làm mất, hé miệng cắn xuống dưới, bẹp bẹp ăn hít mắt, thoạt nhìn cũng rất hưởng thụ cà chua hương vị. Tiểu Lọ Ly đi lên ấn ở tráng đinh muốn đẩy ra miệng của nó ngóc ra bị cướp đi cà chua, tráng đinh vẫn không nhúc nhích, miệng rất nhanh nhúc nhích vài cái hậu chủ động hé miệng lẻ lưới, bên trong cái gì cũng không có. Nhìn xem tráng đinh mặt mũi tràn đầy vô tội bộ dạng, tiểu Lọ Ly khí không được. Bất quá nàng có lẽ hay là rất khôn khéo, chứng kiến bác mẫu cắt tốt rồi cây ớt, nàng giẫm phải ghế cầm cái cà chua, ở bên trong nhét vào đi hai cái ớt đỏ khô. Cầm sau khi xuống tới nàng lại cắn một cái, lần này không phải tráng đinh động thủ, mà là tiểu vương Tiểu Vương xem xét cả chua ngay tại bên Mia, không ăn thực xin lỗi gần như vậy khoảng cách, sau đó nó quang minh chính đại hà ra một phát đầu, cúp đi cả chua răng rắc răng rắc nhấm nuốt bắt đầu. Chỉ nhấm nuốt hai phần, Tiểu Vương đột nhiên đã khởi hát xì, nó lưu loát theo trên sàn nhà đứng lên, tại đó miệng mở rộng AOAO gọi, chứng kiến Eva tiến đến, nó liền hù hụ khuất khuất chạy tới, yên lặng rơi lệ. Trán đinh vẻ mặt hèn mọn, mẹ nó tiểu năng, ánh mắt ngươi mỏ mụ a, không thấy được tên khốn đi lấy cây ớt nhét vào cả chu ở phía trong sao? Eva không rõ nó đây là chuyện gì, tại sao lại khóc? Ồ, vì cái gì còn miệng mở rộng nha? Nhiều như vậy nước miếng. Làm sao vậy, người muốn ăn cái gì sao? Tiểu lõ lì xem xét hai họa vô tội rồi, tranh thủ thời gian dùng khăn mặt lao lao bị phun tại trên thân thể cà chua, lặng lẽ chạy đi. Khá tốt quân trưởng bên vực lẽ phải, a cây ớt, a ngu xuẩn ăn cây ớt. Eva xứng sở hiểu được, tranh thủ thời gian phối điểm nước muối cho tiểu vương tẩy trừ đầu lưới, như vậy giặt sạch hai lần về sau Nó mới rốt cục dễ chịu bắt đầu. Nhân số không nhiều, cần chuẩn bị đồ ăn cũng không nhiều, Vương bác làm cái sườn mà kho, bữa cơm này hắn muốn cho Lệ Ổn Nạt biết một chút về Trung Quốc đồ ăn uy lực. Đem xương sườn muộn sau khi thức dậy, Vương bác còn muốn động thủ, Bác Mậu đưa hắn đuổi đi, nói ra, ngươi đừng quản phòng bếp rồi, đi chiếu cố vị kia tổng giám đốc a, ta và ngươi cha để làm đồ ăn. Đi vào tòa thành sau, Bác phụ cùng Bác Mậu lớn nhất nhiệm vui thú chính là làm đồ ăn, nhị cấp thành bảo chi tâm đối với phòng bếp có giá thành. Bác phụ cùng bác mẫu làm được đồ ăn hương vị rất tốt, hai người cảm giác được là mình chu nghệ tinh tiến, đối với nấu cơm rau xào tràn đầy nhiệt tình yêu. Qua rồi hơn nửa canh giờ sau, từng đạo đồ ăn đã bưng lên, vẫn là Trung Quốc và phương Tây kết hợp phong cách. Đồ ăn Trung Quốc có sườn món kho, cánh gà kho tương, xá xíu mật ong, đầu que xào, thịt bò xào hành tây, trứng xào ớt xanh, thịt bò lợi củ. Những thức ăn này đều là khối lớn, dễ dàng cho sử dụng dao nĩa. Cơm tây là cô bệ chuẩn bị, một đại chén đĩa nước sốt bò bí Cá chiên, chân, gà rán các loại, đều là tương đối đơn giản nhưng lại rất thấy chủ nghệ đồ ăn. Lệ ố nà tan miệng đầy chảy mỡ, không ngừng vươn ngón tay cái đã nói ăn. hắn đây không phải ứng phó tính đáp lại, mà là chân tâm thật ý tán dương. Tại đây sử dụng cửu bò thịt heo đều là mục trưởng chi tâm thay đổi qua giống. Sử dụng rau dưa cũng phải thái viên chi tâm thay đổi giống, hương vị tự nhiên không giống bình thường. Sau khi ăn cơm xong tại trong thành bảo đi bộ một vòng, ngủ tiếp thượng một cái sung sướng cảm giác. Lễ ố nạc ngày hôm sau lúc rời đi mặt mũi tràn đầy không muốn chi tỉnh. Vương ngươi tỏa thành cuộc sống thật sự là quá tuyệt vời thật hy vọng có thể nhiều ngốc một thời gian g ngắn đáng tiếc ngươi biết mùa thu công tác bận quá Vương bác hợp thời phát ra mời đợi ngươi muốn nghỉ phép thời điểm không ngại mang lên ra người lại tới đây xuân hạ thu đông từng mùa đều không có cùng phong cảnh cũng có không cùng Mỹ thực tin tưởng ngươi hội đồng dạng thỏa mãn cùng vui vẻ lệ ố nạt cười lớn cùng hắn nắm tay nói ra đối thượng đến thể ta nhất định còn có thể đến Hắn chạy nhanh rời đi, vương bác vừa muốn đi làm công thất, một chiếc điện thoại đánh cho tới, lao đại, ta là cụ xỉn, chết thiệt, mục trường lộn xộn rồi, bỏ Tây Tạng cùng bỏ xìm mẹn tàu khai chiến. Trải qua cả đêm nổi lên, như ma vương bệ hạ cuối cùng là một quyết định khởi xướng viết trinh. Đã vợ con bị bắt đi, cái kia nếu muốn về sau đến dưới nền đất còn có thể có mặt thấy liệt tổ liệt tông, phải mở rộng lãnh thổ quốc gia, mở rộng con dân số lượng, nó theo dõi bỏ Tây Tạng đám bọn họ theo hình thể đến xem Bò Tây tặng so bỏ xìm mẹn tổ nhỏ không phải nhỏ tí kẹo, bò Tây tặng ở phía trong cường trắng thì 280 kg, mà bỏ xỉm mẹn tổ ở phía trong, cường trắng có thể có 1.280 kg. Như ma vương bệ hạ không thật là tốt chiến chủng loại kia người thống trị, nó sáng sớm thời điểm đi trước bỏ Tây Tạng ấy, chuẩn bị đến tiên lễ hậu binh. Bởi vì cái gọi là binh giả quỷ đạo giã, thượng binh phạt mưu thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, hắn hạ công thành, công thành phương pháp vì bất đắc dĩ. Nó đi bò Tây Tạng bề sau, lựa chọn trong đó cường trắng nhất, vợ mông lớn nhất, cơ thể rắn chắc nhất bò cái, sau đó muốn đi cưới đi lên. Bò Tây Tạng bề ngoài giống như chất phác, nhưng loại nào ngưu thuật nhìn không chất phác. Thực nói tính tỉnh, bò Tây Tạng là mạnh nhất một cái. Không nói hai lời tiểu hướng trên người bò, cái kia cường trắng bò cái có chút ngộng, sau đó nó tránh đi ngưu ma vương, quay người lại cho nó một đầu, hung hăng đâm vào ngưu ma vương lược. Bò cái mặc dù không có xương trâu, đúng vậy khí lực lớn, sức bật cường Đụng Nưu Ma Vương ngực đau nhức, lòng chấm rỗng đau, Nưu Ma Vương một nhìn đối phương dám đối với chính mình đồng thủ, rốt cục quyết định khởi xướng chiến tranh. Theo nó hùng hồn bỏ họ, tù mộn bỏ họ, gọi tiếng vang lên, xa xa bỏ xi mẽn tô bảy hợp thành trinh chiến đại quân, đại quy mô, cả đàn cả lũ, thế không thể đỡ. Hơn 1000 kg đám trâu bỏ lớn rồi, có chút không may không kịp chạy, sau đó biến thành nước sốt thịt. Nưu Ma Vương bệ hạ ngự giá thân chinh, vung vậy sừng trâu tụ đối với bò tây tạng bảy triển khai công kích đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 522, mục trường loạn. Trước hết nhất phát hiện xung đột xuất hiện chính là nhị thái tử, Đừng Hiểu lầm, Cái này thái tử không phải như Ma Vương bệ hạ thái tử, mà là chó rổ tí ở phía trong lão nhị. Đối với Như Ma Vương xưng bá chuyện này, nhị thái tử là chẳng thèm ngó tới, bọn ông mày đây mới được là thái tử, bọn ông mày đây thái tử là vương Bác Tra ngự tứ, tên của các ngươi đầu cái kia đều là giả dối. Vốn lúc buổi sáng, thu phong phơ phất, diễm dương cao chiếu, thật tốt thì khí trời Nị thái tử đang muốn tìm tấm mềm nhũn màu xanh hoa còn nằm sấp đi lên sung sướng ngủ một giấc nghỉ. Kết quả, nó cái này một cục xuống, như thế nào đột nhiên trong lúc đó đại chấn động lên. Biến thái chẳng lẽ lại động đất? Nó kinh ngạc ngẩn đầu nhìn lên, sau đó hữu thấy được đàn trâu bắt đầu tập thể xung phong, mà ưu ma vương tại đó sáng ngời cái đầu khi dễ bỏ tây tạng đám bọn họ nghỉ. Tê liệt muốn gây sự đúng không? Nhị thái tử thoáng cái tức giận, vương gầm gừ gầm rú qua hướng đàn trâu chạy tới. Tốc độ của nó cũng không chậm. Khi thế của nó không thể bảo là chưa đủ, tiếng kêu của nó không thể bảo là không văng dội nét mặt của nó cũng không thể vị không hung ác. Đúng vậy đàn trâu không sợ hai nó, thực là vật gì một khi tụ tập cùng một chỗ tiểu không dễ làm rồi, bình thường chất phát nhát gan, hiện tại đỏ mắt, được kêu là một cái hung tàn cố chết. Chó rổ thì là chó ngoan, dũng manh trung thành, nhị thái tử đối diện qua mấy trăm đầu xung phong mãnh liệt như không sợ chút nào, ngăn tại trước mặt điên cuồng phệ gọi. Nhưng rất nhanh nó chứng kiến, có vài chỉ ngốc gà cũng cùng nó đồng dạng chặn đàn trâu sau đó ngay gia nhập cờ ép cờ xa hoa cơm chưa cơ hội đều không có trực tiếp biến thành nước sốt thịt làm dịu vào thổ địa chung Nhị Thái tử dũng manh không giả nhưng nó không muốn chết ta vì vậy một bên gọi một bên quay đầu chạy lần này gọi không phải gầm rú mà là gào thét các vinh đệ mau tới chợ giúp à Bò xím mẹ tàu cùng một chỗ chạy trốn sinh ra hiệu quả quá đồ sổ rồi mặt khác chó rổ ti ngẩn đầu nhìn lại phát hiện sau lập tức cuồng kêu lên thông chi qua cao bồi hướng đàn trầu Ph phong đi bất quá bỏây tạm đám bọn họ cũng không đốc Chúng tốc độ chạy trốn mới gọi nhanh, chứng kiến đàn châu hướng chính mình vọt tới, 800 đầu bò Tây Tạng vùng chân chạy trốn, sau đó còn lại như ma vương mình ở chỗ đó lắc lư đầu. Sương châu của nó sắc bén là sắc bén, nhưng là đụng phải bò Tây Tạng đám bọn họ, bởi vì bò Tây Tạng so nó chạy nhanh, đã muốn chạy vội mà đi. Vương Bác Hỏa tốc đuổi tới mục trường về sau, nhìn qua chàng cảnh chính là như vậy. Một đám màu trắng bò Tây Tạng ở phía trước chạy, một đám màu đen màu giám nắng màu vàng bò xì mẹn tổ ở phía sau truy Các ở chúng ở giữa là một đầu lẻ lưỡi chạy như điên chó rộ tí, ngoài ra còn có một bầy cầu ở chung quanh phệ gọi. Chúng kỳ thật đều không có gì, ngược lại những kia tránh né không kịp gà vịt thỏ chuột các loại tiểu động vật xui xẻo, trà đạp sự cố đủ đáng sợ, bị 800 đầu bò tây tạng trà đạp một phen, sau đó lại bị đằng sau bò xi mện tổ bảy trà đạp, ngay vụn thịt đều không thừa nổi. Châu hồng chó sủa, gà gáy vịt gào thét, cả mục trường loạn thất bắt ao, loạn cả một đoàn. Tiểu Lọ li sợ ngây người, nàng xem một hồi Sau đó yếu ớt hỏi vương bác nói, sư phụ, chúng tại cuộc thi chạy bộ sao? Chạy cái cằn tôi à, vương bác nhanh hỏng mất, hán đối với cao bồi đám bọn họ quát, đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Chết tiệt những này như làm sao vậy? cu xình quân quýt đã chạy tới, bất đắc di nói, chúng ta không rõ ràng lắm lao đại, buổi sáng hết thể khá tốt tốt, đột nhiên trong lúc đó đàn trâu tiểu nổi nóng. Có phải hay không là bệnh trâu điên độc các loại? Tiểu bịt bì lo lắng hỏi. Tì tờ sần gật đầu nói, có khả năng Những này bò tây tạng có hay không trải qua kiểm dịch. Nếu như trên người chúng có chứa bệnh châu điên độc vậy cũng không nên nhanh như vậy phát tác nhà. Vương Bắc nhìn xem truy tại bò tây tạng bầy đằng sau như ma vương, cả giận nói, điên vị cái gì ngưu siêu virus. Chết tiệt, nhất định là đầu kia ngu xuẩn lại nâng lên tranh đấu. Súng gây mê lâu này. Xử lý chúng. Mục chương đều chuẩn bị có súng gây mê, ví dụ như ngày hôm qua loại tình huống đó, có đôi khi cừu bò không hướng trong xe đi, phải trước gây tê sau đó kéo đi lên. Số lượng nhiều lắm. Cú xin lắc đầu, cũng không đủ đạn gây mê. Bảo ẩn thử nói ra, nếu không lại để cho tiểu vương thượng đi thử. Nhìn xem nó có thể hay không trấn trụ những cái thứ này. Sư hổ lần đầu tiên nhìn thấy thảm liệt như vậy chẳng cảnh, nó chứng kiến Vương Bác trước tiên tiểu dấu đến phía sau hắn, này sẽ nghe được ẩn mà nói nó ác trừng mắt liết hắn một cái, ngươi tê liệt, ngươi còn lắm miệng. Tất phải vận dụng súng gây mê rồi, Vương Bác chỉ vào đằng sau đàn châu nói, lái xe, đem bên ngoài những kia đều cho ta phóng đạo. Về phần Như Ma Vương, chết tiệt, săn giết nó. Hắn biết do nguyên nhân, Như Ma Vương giã tính quá lớn, cái này phải chắc hắn, hắn nhàn rồi không có việc gì đem giã tính chi tâm cho này đầu Đại Như, cuối cùng nhất đưa đến nó tốt như vậy đấu tính tỉnh. Tị tờ sần tranh thủ thời gian ngăn trở, nói ra, lao đại, người trước bình tĩnh một chút, Như Ma Vương là tốt nhất trùng châu được, không thể săn giết nó, giá trị của nó vượt qua trầm vạn à. Vương bác táo bạo phất tay, nói, trước gây tê nó, nhanh lên, ta gà đồng tạo a Mẹ cho ta giết chết một chỉ chính là tổn thất hơn vạn A gà đông Tảo hắn đều không cam lòng ăn đâu rồi một mực giúp nó đám bọn họ mở rộng tộc đàn lần này không chừng có bao nhiêu bị giết chết cao bồi đám bọn họ cầm lên súng gây mê cẩn thận từng ly từng tí tới gần chạy như điên đàn trâu theo trầm thấp tiếng súng bọn xỉ mẹ tôi bẩy bên ngoài một ít như bước chân chậm bắt đầu cuối cùng nhất ảo hào thế trên mặt đất Đánh đánhưu ma Vương Vương Bắc bất mang quát cao bồi đám bọn họ nhân khóc chúng ta đuổi với nói nổ súng như thế nào không dùng A Vương Bác quan hận vỗ tay một cái, Như Ma Vương sức chống cự quá mạnh mẽ, phải chính diện quật ngực nó. Hán muôn tráng đinh cùng nữ Vương hạ lệnh, đúng vậy sau khi suy nghĩ một chút không có cam lòng, hình thức quá loạn, một đám thượng tấn nặng đại gia hỏa tại phát giận, tráng đinh loại này tiểu bất điểm đụng lên đi, người ta một chân có thể đưa chúng đi gặp thượng đế. Cuối cùng là một phải vận dụng xa bàn, Vương Bác tìm được Như Ma Vương, trực tiếp tại nó trên mông đít đẩy một bả, đem Như Ma Vương thoáng cái nga bay. Không cần lo lắng bị xem xảy ra vấn đề Bọ xìm mẹ tổ không am hiểu chạy trốn, chạy quá nhanh dễ dàng trượt chân bị thương. Dùng như Ma Vương sức nặng, cái này một ném đảo khẳng định bị thương, nhưng Vương Bác chẳng quan tâm rồi, coi như giao hắn người này tốt rồi. Như Ma Vương một ném đảo, đầu mụn bò họ. Tu mụn bò họ. Kêu lên, nó thử muốn đứng lên, kết quả bò không được, phòng trừng cái đó chân ngã chặt đứt. Như vậy tăng thêm thuốc mê tác dụng, như Ma Vương rốt cục an tính lại, nằm tại đó thở gấp khí thô, không thể tiếp tục đuổi trục bò tây tạm. Nóc núc nick chạy trốn bỏ xỉm mện tố bầy bên ngoài như không ngừng té ngã trên đất, còn lại không có đầu nưu xuất lĩnh, tăng thêm đồng bạn càng ngày càng ít, rốt cuộc khôi phục nhát gan yên tính bản sắc, chậm rãi giảm xuống tốc độ đợi lại với nhau. Dần dần, bỏ tây tạng đám bọn họ cũng dừng bước, có vài đầu lập tức ngã trên mặt đất, như vậy lượng vận động không coi vào đâu, chủ yếu là độ ấm có chút cao, chúng chịu không được. Cú xin đợi cao bồi thử thăm dò tới gần, sau đó xua đuổi chúng hướng trong hồ đi đến, khiến chúng no tiến vào trong hồ nước hạ nhiệt độ. Vương bác sắc mặt tâm trầm, nói ra, đem như ma vương ném ra mục trường, những thứ khác châu bỏ ưu tiên giết từ hôm nay trở đi, xây phòng phối giống châu, còn lại châu được toàn bộ tiến. chương 523, Na bổ. Mục trường rốt cục an tính lại, vương bác lại để cho cao bồi đám bọn họ đi công tác thống kê tổn thất. Lại để cho hắn im lặng chính là, cho rằng té gãy chân hoặc là ngã tàn tật như ma vương căn bản không có việc gì, người này thật sự là quá ra dày thịt ít rồi, vừa rồi bay ra ngoài ngã sắp xuống. Chỉ là phòng trừng ngã nó một cái nào chấn động các loại, cũng có thể là thuốc mê lúc ấy phát huy hiệu dụng, cho nên không đứng dậy được. Tóm lại, cuối cùng nhất đi thăm dò xem Như Ma Vương thời điểm, này đầu trâu còn khỏe mạnh vô cùng. Vương bác đem nó khiên đi ra ngoài, rời đi mục trường thời điểm Như Ma Vương rất không căm lòng, một chuyển quay đầu muốn dắt lấy dây thừng sau này trốn. Tráng đinh nữ vương cùng tiểu vương, trước tiên hé miệng cắn nó trên người thịt, nhất là tiểu vương, một ngụm xuống dưới Như Ma Vương kêu thảm một tiếng, đau quỷ rạp xuống đất. Vương bắt bắt nó mang ra mục trường, một lần nữa đánh cho thuốc tê phóng đảo nó, sau đó tại nó cái mũi trong lúc đó mặc cái động cho nó mặc lên một cái vòng đồng. Như ma vương sức chống cự mạnh đáng sợ, vừa mặc lên vòng đồng, nó tiểu dung đuổi đắc ý tỉnh lại. Lao vương tại nó trên đầu hung hăng vỗ một cái, nói, hắc, theo mập lưu ha. Trên mũi dẫn hoàn cảm giác thế nào? Có cái này vòng đồng, chẳng khác nào có không chế như ma vương lời chú cần cô, cho vòng đồng cột lên dây cương, bên kia cột vào một gốc cây trên cây liếu. Nưu Ma Vương giãy rủa, kết quả vòng đồng lực cái mũi đau, đau nó không dám núp đích. Lao Vương lại đang nó trên đầu vô một cái, ngươi không phải cố chấp sao? Đến, có gan ngươi đem cái này cây cho ta đẩy ra ngoài, hoặc là ngươi hung hăng tầm, đem cái mũi làm gãy, đến à. Như Ma Vương trợn mắt nhìn cách đó không xa một trường, ngang đầu ùn ùn bọn họ. Ùn ùn bọn họ. Đều hai tiếng, thanh âm càng rộng, không hề ý chí chiến đấu. Nhất đại vương giả, cùng đổ mặt lộ. Vương bác tiếp tục đập nó đầu, ngươi còn ủy khuất có phải không? Ngươi còn gọi có phải không? Mẹ nó, nếu không ngươi chủng cũng không tệ lắm, hiện tại ngươi đã muốn gia nhập trấn lạc Nhật xa Hoa bữa tối đồ nướng phần món ăn xưa gì hiệu không? Như Ma Vương không gọi rồi, ủ vũ quỷ giáp trên mặt đất, chấm hướng vận mệnh thỏa hiệp. Mục trường bắt đầu tiến hành hoa khu nuôi dưỡng, Tỷ tờ Sần cùng cụ Sĩn hai người khiên đầu, tìm kiếm đội xây dựng tại mục trường khởi công kiến thiết, muốn xây phòng phối giống bò đực cùng khu bò cái, mặt khác cừu bò có thể nuôi thả. Vương Bắc chuẩn bị trở về đi, Tiểu Loli lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn xem. Sư phụ sư phụ, ta chụp rất nhiều ảnh chụp cùng video, người muốn hay không phát đến online đi. Tiếp nhận điện thoại nhìn nhìn, video là từ bọn hắn đi vào mục trường bắt đầu lục, một đám ngưu truy một con chó, một con chó truy một đầu ngưu, một đầu nhưu truy một đám bò Tây Tạng. Theo video thường xem, cái loại nầy thảm thiết không khí y nguyên có thể cho người cảm thụ sâu vô cùng, đàn trâu một khi nổi giận, cái kết quả thực thật là đáng sợ. Bất quả an tĩnh lại cũng rất nhanh, hiện tại mục trường khôi phục lại bình tĩnh rồi. Đoán chừng là mục trưởng chi tâm phát huy an ủi tác dụng, gà vịt cửu bò hiệu nai đám bọn họ tựa hồ quên lúc trước đáng sợ chẳng cảnh, này sẽ tại trên địa bàn của mình rất thiên tĩnh đợi. Vài đầu châu nước chân trước chạm trên đất bằng chân sau còn trong nước, chúng lộ ra cường tráng trước thân thể, nháy mắt con ngươi tại đang trông xem thế nào, những cái thứ này vốn nghĩ lên bờ tìm đến còn nuôi xúc vật ăn, kết quả bị sợ đến. Vương Bác lại chụp châu nước video cùng ảnh chụp, sau đó cùng một chỗ phát đến trấn lạc nhật phía chính phủ nội bộ Phía chính phủ in sở tơ cùng phía chính phủ trên Twitter. Trở lại văn phòng, hắn phóng đảo cái ghế nằm nghỉ ngơi, nhanh lúc tan việc, đống nhiên có người gõ cửa. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi nói mời đến, sau đó một trường ngoại ý muốn khuôn mặt xuất hiện, tiểu trấn tác giả hữu. Hữu khoát khoát tay, hỏi, chấn trưởng tiên sinh, không có quái giày đến ngại a Vương bác ý bảo hắn ngồi xuống, nói, không có, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hưu tủy thân mang theo cái kia đầu gọi giả trẻ cho hợt kỳ. Cái này hai hàng vừa tiến đến tiểu trường trong mắt nhìn vương bác, ánh mắt thẳng ngoác ngoác, như vậy hắn cho là mình trên mặt có đồ vật gì đó. Tác giả tiên sinh đem chó hợp kỷ cột vào trên cửa, sau đó gượng cười hai tiếng nói ra, là như vậy chấn trưởng, ngươi không phải nói có thể cùng ta nói chuyện văn học sao. Ngươi nói ngươi có một chút tiểu thuyết sáng ý có thể cùng ta tham thảo. Úc úc. Vương bác nghĩ tới, lễ hội bán đồ cũ ngày đó hai người trao đổi qua, hắn sắc thực rất ưa thích trao đổi văn học cùng tiểu thuyết. Dù sao hắn cũng là cao đẳng học viện xuất thân người làm công tác văn hóa. Xuất ra hai chai nước soda chanh, hắn đưa cho Hiệu một lọ chính mình uống một lọ, ngồi ở trên mặt bàn nói ra, ngươi bình thường viết cái gì loại hình mấy cái gì đó. Giả tưởng, ừm, thám hiểm, ngẫu nhiên cũng ghi ghi phạm tội phá án các loại đô thị câu chuyện. Hiệu nói ra, Ken kết kết, một hồi tạp tiếng văng lên. Hiệu cũng không quay đầu lại nói, ra chèo không cho gặm cửa, đây không phải nhà chúng ta cửa. Chó hờ ký buông ra cái kêu phiến cửa gỗ Mẹo mó đầu nhìn xem hai người, nhàm chán nằm sấp trên mặt đất. Vương Bắc chứng kiến cửa gỗ thượng xuất hiện rõ ràng dấu răng, lập tức cảm thấy nhức cả chứng giái, mẹ, về sau phải thay đổi thành cửa sát. Nghe được hắn nói những này câu chuyện, Vương Bắc trong đầu xuất hiện mấy cái cách nghĩ, hắn nói ra, giả tưởng, câu chuyện sao? Theo luật góp theo dịnh cái loại này, A song of S&P giờ đúng không? Loại này không tốt lắm ghi, nó cần miêu tả một cái khổng lồ thế giới, thám hiểm cùng đô thị câu chuyện, ta đề nghị ngươi trước ghi cái này hai chủng. Văn học nếu muốn thành công, cái kia cần thị trường đến trèo trống, New Zealand đọc thị trường quá nhỏ rồi, cả nước mới 400 vạn nhân khẩu. Như vậy, Đào đi không thích đọc sách hài tử cùng thiếu niên, còn lại 300 vạn nhân khẩu, Đào đi xem không hiểu anh Văn, chỉ còn lại có 250 vạn nhân khẩu, như vậy Đào đến Đào đi, cuối cùng thích xem tiểu thuyết phòng trừng cũng chỉ còn lại cái mấy vạn người. Cho nên, Vương Bắc phân tích một phen chi rồi nói ra, ngươi phải ghi phạm tội cùng pha án đề tài tiểu thuyết, hơn nữa đi điện ảnh và truyền hình chuyển thể lộ tuyến chỉ có như vậy mới có thể lợi nhuận được tiền." Hưu buồn rầu nói, "Cái này loại hình ta lại là có một chút câu chuyện, bất quá rất khó chống đỡ nổi một bộ kịch truyền hình, nó đối với tư duy khảo nghiệm quá lớn." Vương Bắc gần đây vừa lúc ở phân tích New Zealand một ít án kiện, phương diện này xác thực có thể cho hắn không ít đề nghị, hắn đem máy tính màn hình xoay qua chỗ khác, nói, "Xem những này bản án, New Zealand đi qua 10 năm, có nhiều như vậy không kết án kiện, liền từ chúng ra tay, đều không cần ngươi đi lập." Ta có như vậy cái cách nghĩ. Người New Zealand không phải rất hoài cựu sao. Người có thể ghi như vậy một cái câu chuyện, hiện đại một gã tiểu cảnh sát đã lấy được một cái laptop, hắn ở phía trên viết xuống án kiện phân tích, kết quả có người tiến hành rồi bổ sung. Mặt khác có đôi khi, trên laptop còn sẽ xuất hiện một ít án kiện ghi chép, mà ghi chép những này bản án chính là 10 năm trước một vị cảnh sát. Nói cách khác, thông qua cái này laptop, hiện đại cảnh sát có thể cùng 10 năm trước một gã cảnh sát tiến hành cầu thông trao đổi. Lợi dụng thời gian trên lệnh lại để cho tiểu cảnh sát chỉ đạo tên cảnh sát này đến pha án. Nghe xong ý nghĩ của hắn, hưu con mắt toát ra sạch bòng, hắn thoáng cái đứng lên nói ra, ý, ý kiến hay, ý kiến hay, ý nghĩ này quá tuyệt vời. Ta nghĩ tới, chết tiệt ta nghĩ tới rất tốt sáng ý, nếu như đem 10 năm trước cảnh sát thiết lập vì ca ca của hắn thế nào. Làm cảnh sát ca ca đột nhiên biến mất, mọi người cho là hắn phạm tội lần trốn, nhân vật chính vì vậy mà trở thành cảnh sát. chương 524, trạm xăng giá rẻ đến ộ thiết lập nhân vật nghĩ kỹ về sau kế tiếp là nội dung cốt truyện tác nhập Vương Bắc không cần phải mở miệng, miệngữ giống như đột nhiên trong lúc đó mở khiếu đứng lên nhìn xem máy tính trên màn hình án kiện giới thiệu thao thao bất tuyệt nói ra chuyển thể sau đích câu chuyện chó hợp kỳ chứng kiến chủ nhân tâm tình phát sinh biến hóa kỳ quái đứng dậy trừng mắt hắn sau đó đã chạy tới Hiếu kỳ xem tiến vào sáng tác cao chào tác giả hiện nhiên là không thể nói lý Hưu Tịnh không có để ý chó Ho kỳ cái này hai hàng rất bất mãnút sắp trên người hắn cầu chú ý Hưu một cái tắt đem nó đập trở mình trên mặt đất, sau đó tiếp tục rất nhanh dàng giải ý nghĩ của mình. Vương Bắc cung cấp mạch suy nghĩ, đến tiếp sau là Hưu hoàn thành, hắn liên tiếp nói nửa giờ, một bộ phạm tội cùng pha án câu chuyện ra lò. Một hơi giới thiệu ra một đống lớn nội dung, Hưu đột nhiên như đưa đám, chết tiệt, ta nên vậy vừa nói vừa chép lại, có nhiều thứ ta là tạm thời bổ phát tư duy hòa hoa, hiện tại mơ hồ. Vương Bắc đưa cho hắn nước ngọt lại đưa điện thoại di động đưa cho hắn, Vương Lòng nói, đừng lo lắng, ta thu âm Hưu nhìn xem điện thoại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kêu lên, "Thượng đế, ngươi vậy mà nhớ rõ thu âm." "Chức nghiệp cho phép, vốn ta muốn thu hình lại ấy nhỉ." Vương Bác hay nói giỡn nói. Hưu sao chép phần này thu âm, sau đó vội vã rời đi, lưu lại hai hàng chó hợp husky chưa có chạy, ngồi dưới đất ngốc núc núc nhìn xem Vương Bác. Mấy phút đồng hồ sau, Hưu trở về, lung tung nói, "Chết tiệt, ta đem giả trở quên, hôn đàn này luôn không đi theo ta đi, nhanh lên đi, trở về ta muốn bắt đầu viết ghi bạn thảo rồi." Lúc ăn cơm tối, Vương Bắc cùng Eva nói ra cái này sáng ý, Eva nghe xong mỉm cười nói, rất có ý tứ, nếu như hắn viết ra sau, ta đây hội mua hắn một quyển sách đến xem. Đằng sau vài ngày không có việc gì, hắn tổ chức thủ hạ dẫn theo thương đi sân huấn luyện tiến hành huấn luyện, lần này bọn họ là tại bãi đỗ xe tiến hành huấn luyện, bên người khắp nơi là xe sang trọng, khiến cho cùng bom tấn Hollywood đồng dạng đã quyển. Sau khi kết thúc huấn luyện trở lại văn phòng, Vương Bắc chứng kiến có hai người ngồi ở chính phủ ký túc xá cửa ra vào trên mặt ghế, một cái rất lạ lắm. Cái khác thì là Hiệu, sầu mi khổ kiểm. Thấy vậy hắn rất kỳ quái, hỏi, làm sao vậy tiểu nhị? Hưu đúng đúng vai, nói, có lẽ hay là sách công việc, chấn trưởng, nếu như ngươi có thời gian, ta muốn cùng ngươi lại tâm sự, có chút nội dung cốt truyện thôi động không nổi nữa. Bất quá vừa rồi ta ở chỗ này suy nghĩ một chút, lại có một ít cách nghĩ. Vương Bắc nhìn xem ký tốt xá, sau đó nói, bằng không như vậy đi, tiểu nhị, nhớ rõ ta nói rồi cái gì sao? Văn học sáng tác không phải bế môn tạo xa. Xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu, ngươi không cần phải phong bế tại ngươi trong phòng nhỏ rồi, chúng ta cục cảnh sát văn phòng có vị đưa, ngươi tới ghi à, tra tư liệu dễ dàng hơn, cũng càng có không khí. Hắn nói như vậy chỉ là lấy cớ, vừa mới nghe được Hiệu nói đến sau này lại có tư tưởng mới, hắn bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó chính mình để vào ký túc xá ở phía trong tư duy chi tâm. Có lẽ, tư duy chi tâm đối với người nhất trợ giúp lớn không phải xử lý văn bản tài liệu có thể rất cao hiệu, mà là sinh ra càng nhiều, càng sáng lạn tư duy hòa hoa Hưu bị đề nghị của hắn đã động rồi, hỏi, có thể chứ? Hắn cảm giác được Vương Bác nói có đạo lý, sáng tác như vậy câu chuyện, tại cục cảnh sát ghi khẳng định cảm giác không giống mới, nhưng lại có nhiều người hơn có thể tham thảo nội dung cốt chuyện. Vương Bác miệng đầy đáp ứng, giúp người làm niềm vui nha, hơn nữa vạn nhất tiểu trấn đi ra một vị danh tác gia đâu này. Tuy nhiên khả năng tương đối thấp, nhưng cũng không phải là không thể được nha. Hưu thật vui vẻ trở về cầm máy tính cùng tài liệu, ngoài ra còn có một lạ lẫm trung niên nam tử ở tại chỗ này. Ngài là Nam tử mỉm cười nói, vương Trấn trưởng ngài khỏe chứ, ta gọi sở tộc Johnson, chạm xăng gùn tại đảo Nam đầu tư quản lý, xin hỏi chúng ta thuận tiện đi văn phòng đám sao. Chạm xăng gùn anh văn tên là gùn, là một cái trải rộng New Zealand cảnh nội giá thấp chạm xăng dầu. Nó cung cấp bình thường cùng cao cấp xăng cùng với dầu DHL, mà nó nhiên liệu giá cả thường thường so khắc chạm xăng dầu càng tiện nghi, xem như chạm xăng dầu ngành sản xuất đại hoàng siêu thị, tại New Zealand rất được hoang nên. Đương nhiên, dầu giá là trong suốt. Chạm xăng gùn dầu sở dĩ tiện nghi, là vì nó bình thường xăng trung đựng 10% sinh vật nhiên liệu thì ra là hệ tạ nồn, mà dầu đi trung đựng 5% hệ tạ nồn, dùng cái này đến giảm xuống giá cả. Cùng sở tóc nắm tay, hai người tiến vào văn phòng, kịch sau đó đưa lên hai ly cà phê. Linh tuyển nấu cà phê, hương vị tự nhiên không giống với, sở tóc uống một ngụm kinh ngạc cười một tiếng, nói, cà phê rất thơm, cái này làm cho người ta say mê. Vương bác cười nói quá khen quá khen, hắn rất mong đợi hỏi. Chạm xăng gũn muốn tại chúng ta trong chấn thiết lập một cái phân chạm sao. Sơ tóc gật đầu nói, đây là chấn trưởng tiên sinh, chúng ta nghĩ tại quý chấn thiết điểm. Đó là một tin tức tốt, chạm xăng gùn có thể hấp dẫn một ít cố xe đã đến, bởi vì xe còn một khi ra tăng qua sang sinh học về sau, tận lực không thể đổi thành tinh khích xăng, nếu không thương tổn động cơ. Mà New Zealand rất nhiều xe đều sử dụng chạm xăng gũn dầu, ví dụ như ổ mạ giả mạ thành tiểu có rất nhiều, nếu như chấn lạc nhật có chạm xăng gùn Sẽ có càng nhiều cỗ xe lựa chọn thông qua quốc lộ số 8. Hơn nữa, tăng thêm nhập bình thường sang bên trong rượu cồn có thể giảm bất khí thải carbon, đối với tiểu trấn bảo vệ môi trường phương diện mà nói, có thể cung cấp một ít giúp đỡ. Nghe được sở tóc nói như vậy, Vương Bắc gật đầu nói, ta đây nghĩ tới chúng ta có thể hợp tác, ta rất hoan nên gùn bay đến chúng ta trên thị trần đến. Sở tóc bảo chi mỉm cười, hắn lại nhấp khẩu cà phê, nói, ta rất chờ mong hôm nay, nhưng là của chúng ta hợp tác có một chút điều kiện tiên quyết, điều này cần ngài cố gắng. Vương bác hỏi đây là cần thôn chấn suất tiền đạt được quyền đại lý sơ tóc tócắcc đầu nói không không phải như vậy là tập đoàn dầu mỏ mò... hệ hey, sân m môửu bọn hắn tại các ngươi trên thị trấn tiết điểm chúng ta cần bọn hắn cho ra chuẩn nhập hiệp nghị mới có thể tiến nhập quý trấn Vương bác vừa nghe lời này có chút một bước còn cần để hey, sân mộ bịu dầu m mở cái gì chuẩn nhập hiệp nghị đây không phải vô nghĩa sao hệ sân mộ bị chạm sang dầu tại trấn lạc nhật cái dám địa vị không có làm gì vậy cần bọn hắn cho phéps sợ tóc giải thích cho hắn rõ ràng đúng vậy Theo pháp luật góc độ mà nói, Trấn Lạc Nhật không có ký tên vốn riêng hiệp nghị mà là ký đi lũng đoạn hiệp nghị, như vậy về sau thôn trấn tiếp nhận cái gì chạm xăng dầu đều là pháp luật cho phép. Đúng vậy, trên thế giới rất nhiều chuyện không là thông qua pháp luật là được, ví dụ như bọn hắn thiết lập phân trạm, bởi vì hai cái công ty cao tầng đã từng ký tên qua một phần phòng ác ý cạnh tranh hiệp nghị, để sẩn mồ của công ty trước tiến nhập một cái chấn nhỏ, bọn hắn phải đồng ý sau, gần mới có thể tiến nhập, làm lại như vậy vì để tránh cho ác ý cạnh tranh. Nghe xong giải thích Vương Bắc cười khổ, mẹ thật sự là làm loạn, những này nhà tư bản thật là có lương tâm, vì kiếm tiền liền đối tay đều có thể hợp tác. Sơ Tóc đối với hắn nói, phần này chuẩn nhập hiệp nghị thu hoạch độ khó cũng không rất lớn, bởi vì tại trạm xăng dầu ngành sản xuất lĩnh vực, hai trạm quan hệ cũng không tệ lắm, giúp nhau trong lúc đó đều có giúp đỡ nhu cầu. Vương bác cùng hắn nắm tay, nói hắn ngày mai sẽ đi tìm Bệ sẵn mố bựu người nói chuyện, tranh thủ làm cho bọn họ nhanh lên ký kết chuẩn nhập hiệp nghị. Chương 525, ta và ngươi nói không tính Công tác cần lôi lệ phong hành, vương bác nói làm tự làm. hắn và sở tóc trước hàn huyên cho tới trưa, hiểu rõ dầu mỏ hóa chất ngành sản xuất một ít kiến thức căn bản, hiểu rõ tất cả ra chạm xăng dầu ưu khuyết điểm, biết gồm dầu, sau đó nếm qua cơm trưa đi hẹt sần mộ bị chạm xăng dầu. Hẹt sần mộ bịu là thói quen xưng hô, trên thực tế này nhà công ty hiện tại đổi tên là hẹt sân mộ bịu, là trên thế giới đệ nhất tập đoàn xăng dầu, nó đời thứ nhất trưởng môn nhân chính là nước Mỹ tài chính trong vòng tiếng tăm Xây tại Trấn lạc Nhật Đệt Sần Mố chỉ là một cái trạm xăng dầu nhỏ, bên trong chỉ có trạm trưởng, tài vụ cùng một gã chuyên trúc nhân viên bán xăng, đương làm công tác đường vội thời điểm, trạm trưởng cùng tài vụ cũng muốn làm nhân viên bán xăng công tác. Cho nên, Vương Bắc trước khi đi liền biết rõ, tại những người này trong miệng hắn không chiếm được cái gì cam đoan, bọn hắn chỉ là làm việc tiểu lâu la mà thôi. Nhưng Diêm Vương Tốt thấy tiểu quỷ khó đường, hắn đi đến trạm xăng dầu trước thời điểm, vừa vặn có 27 SUV đang chờ đợi cố gắng lên. Trạm trưởng cùng nhân viên bán xăng đều đang làm việc, vì vậy hắn lên tiếng chào hỏi muốn chờ đợi, này, nọt tiên sinh, hôm nay ánh mặt trời rất sáng lạn chính là A. Đây là tiêu chuẩn New Zealand thức chào hỏi, vẫn thiết khí, đương nhiên Vương Bắc cũng có thể hỏi cơm trưa ăn thế nào, chỉ là như vậy sẽ bị người đương làm ngùng ngốc Người New Zealand đối với tư ẩn coi trọng là người Trung Quốc không có thể hiểu được, mà nếu như là tự mình một người cơm trưa, cái kia coi như là tư ẩn một bộ phận, trừ phi là hào hữu, nếu không không biết dẫn ra. Trạm trường Norton nhìn hắn một cái gật gật đầu, nhưng không có trả lời, ý nguyên tự cấp SUV thêm dầu. Vương Bắc ôm hai tay tựa tại trên vách tường, trong lòng của hắn có chút yêu thương, New Zealand chấn trưởng cùng Trung Quốc chấn trưởng thật sự không cách nào so sánh được. Nếu hắn tại Trung Quốc làm chấn trưởng sau đó hướng một gãi nhân viên bán sang chủ động chào hỏi, đối phương dù cho không quỷ liêm hắn, cái kia khẳng định cũng sẽ thụ sủng nhược kinh chiêu đai hắn. Người New Zealand kết giao điều kiện tiên quyết là ngang hàng, chấn trưởng cùng nhân viên bán sang đương nhiên không có khả năng chính thức ngang hàng Đúng vậy nhân viên bán xăng nếu như không thèm để ý chấn trưởng, đây cũng không phải là cái gì không thể khó có thể giải thích sự tình. Hài cỗ xe SUV rời đi, tạm thời không rảnh rỗi, nọt sờn đã đi tới, một bên dùng khăn mặt sát tay vừa nói, có chuyện gì không? Vương Bắc nhún nhún vai tùy ý nói, thời tiết tốt như vậy, không có việc gì không thể tìm người tâm sự sao? Chúng ta bây giờ xem như hàng xóm A tiểu nhị. Hắn là tại chủ động phóng thích hữu hảo tín hiệu, đáng tiếc nọt sờn không lĩnh tỉnh coi như hết, chấn trưởng tiên sinh, thời tiết quả thật không tệ nhưng tất cả mọi người bận rộn như vậy, ngươi có việc nói thẳng a về phần hàng xóm. Thật có lỗi, ta ở tại đúng nờ địn, cùng ngươi không phải hàng xóm. Cái này trả lời lại để cho Vương bác nhíu mày, bản thân rất không lưu hảo a, hắn có dự cảm, hôm nay đàm phán không biết rất thuận lợi. Đã như vậy, cái kia tiểu đi thẳng vào vấn đề, Vương bác cười cười nói ra, là như vậy, phiền toái ngươi liên lạc một lần công ty của các ngươi cao tầng, gồm hy vọng có thể cùng các ngươi trở thành hàng xóm, tại trấn lạc Nhật hàng xóm. Nó sơn nợ nụ cười, nói ra Chạm xăng gùn muốn đi vào trấn lập nhật. Thôi đi, cái này vui lùa cũng không hay cười. Vương bác nói, có lẽ các ngươi quản lý đám bọn họ ưa thích như vậy vui lùa, đi thôi, thông chi bọn hắn, nói cho bọn hắn biết ta có chuyện muốn cùng bọn họ đàm. Nó sờn như mày, này, trấn trưởng, ngươi thật muốn cho phép những kia hai lúa đi vào trấn lập nhật. Vương bác không khách khí đáp lại nói, xin nhờ tiểu nhị, chúng ta cái này là ở nông thôn tiểu trấn tử, chúng ta đều là hai lúa. Nó sờn không là thuần túy không có đầu bóc. Hắn nhìn ra vương bác đã muốn sinh khí, liền bông lòng ngự khi nói ra, ta không biết ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy, bất quá với tư cách trên thị trấn một thành viên ta muốn cho ngươi một cái tình bạn nhắc nhở. Trấn trưởng, sang sinh học không phải thứ tốt. Nó giá trị nhật chỉ có thông thường xe dùng sang 60%, hơn nữa căn cứ tương đương đáng tin cậy đưa tin, như ô tô không lên bất luận cái gì cải biến liền khiến cho dùng chứa hề tạ nổn 10% hỗn hợp sang lúc, động cơ lượng dầu tiêu hao hội gia tăng 5%, cho nên ưa thích loại này dầu người chỉ có nghèo kiết xác mà nghèo kiết xác sẽ không tới trấn lạc nhật. Vương Bác khoát khoát tay nói, đầu tiên, nó sờn trăm trường, ngươi là đúng nở đi người, không phải trấn lạc nhật một thành viên. Tiếp theo, ngươi cũng biết ta cũng biết, mà ta biết đến ngươi nhưng không biết, ví dụ như ngươi cái gọi là đáng tin cậy đưa tin đó là hư giả tin tức, tuyên bố người đã hướng độc giả tiến hành xin lỗi. Buổi sáng bài học không ủng, hắn biết không ít sang sinh học mấy cái gì đó. Sang sinh học giá trị nhật thấp là sự thật, hơn nữa nó khí hóa tiềm nhiệt lớn Lý luận không đốt so ở dưới bốc hơi độ ấm lớn hơn thông thường xăng, ảnh hưởng hỗn hợp khí hình thành và thiêu đốt tốc độ. Nói như vậy khả năng có chút vẻ nhỏ nhã, nói được thông tục một điểm chính là, xăng sinh học bất lợi với ô tô gia tốc, hội giảm xuống nó tốc độ, nói cách khác, sử dụng loại này xăng chạy bắt đầu xe con công suất hấp. Nó Sơn còn nói thêm, cái kia nếu như ngươi cũng biết nhiều, ngươi khẳng định biết rõ cái kia biểu diễn hội ăn mòn ống dầu, chỉ có xe rởm nát xe mới sử dụng sinh học. Xác thực Gụn sang đối với ống dầu có thể sinh ra tính ăn mòn, hệ tạ nổ tại thiêu đốt trong quá trình hội sinh ra ớn toàn, đối với ô tô kim loại đặc biệt là đồng có ăn mòn tác dụng. Hơn nữa hệ tạ nổ là một loại tốt đẹp dung môi, sẽ đối với ô tô phong kín cao su cực kỳ hắn hợp thành phi kim loại tài liệu sinh ra rất nhỏ ăn mòn, tan trướng, mềm hóa hoặc dạn nước tác dụng. Vương Bác đối trọi gay gắt đáp lại nói, đừng nói chuyện giật gân tiểu nhị, ta xem qua phía chính phủ thí nghiệm tư liệu, sang trùng hệ tạ hàm lượng tại không mời lộc Đối với kim loại cơ bản không có ăn mòn, nói sau theo ta được biết gùn còn tăng thêm hữu hiệu, hiệu chất ước chế ăn mòn. Giải thích đến nơi đây hắn lắp đầu, nói ra, được rồi, chúng ta trong lúc đó không có gì hay nói, nói cho quản lý của các người đám bọn họ, ta muốn cùng bọn họ nói chuyện. Hắn quyết tâm muốn đem gùn tiến cử tiểu trấn sang sinh học so sánh truyền thống sang tuy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là có rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên là giá cả rẻ, tiếp theo là loại này sang dầu kiểu mới hoàn giá trị cao, kháng bạo tính tốt, tính nguy hiểm đỏ. Quan trọng nhất là, sang sinh học thiêu đốt sau đối với ô nhiễm môi trường nhỏ, đây cũng không phải là nhỏ một ít, bởi vì hệ tạ nổn trung dưỡng hàm lượng cao, cho nên thiêu đốt sau sinh ra cặt bọn mồ hệ nổ xịt tiểu ít đi học qua hóa học người cũng biết, cặt bọn mồ hệ nổ xịt là than thiêu đốt không đầy đủ sau đích kết quả. Nó sờn ngăn lại vương bác muốn thay đổi biến thành cách nghĩ, kết quả hắn một ngăn trở, đang tại phơi nắng tráng đinh rồi đột nhiên bỏ lên, sau đó dùng hung hạn ánh mắt theo dõi hắn. thấy vậy... Trạm trưởng tranh thủ thời gian dơ tay lên làm ra bản thân không có tính chất uy hiếp tư thế, nói ra, trấn trưởng, ngươi thấy được, chúng ta trạm xăng dầu cùng tiểu trấn rất hợp, chúng ta không có bị trách cứ qua, chúng ta chất lượng xăng dầu vượt qua thử thách, ngươi hoàn toàn không cần phải tái dẫn nhập một nhà trạm xăng dầu không phải sao. Vương Bác vừa đi vừa nói, đây không phải ta và ngươi có thể quyết định, đủ nở điến người trong thành, đây là ta cử tri quyết định, chúng dân trong trấn hy vọng gùn có thể bay vào được. Đêm tối nhanh lúc tan việc, hắn đang tại cùng Na Thanh Dương đối luyện anh luy một cái ngoại ý muốn khách nhân đột nhiên đã đi đến. Chương 526, Hệ Trần Mô ủy quyết định. Nhìn vẻ mặt ánh mặt trời ráng tươi cười người da đen tiểu cùng, Vương Bắc vươn tay cùng hắn đem nắm, nói, "Một tiên sinh." "Hả, thật sự là khách quý ít gặp, xin hỏi ngươi đã đến là?" Cái này người da đen tiểu cùng tính toán, hắn buổi chiều vừa mới bài kiến, đối phương chính là trạm xăng dầu nhân viên bán xăng, xem như nọ sởn trạm trưởng lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Tại trấn Lập Nhật, muốn so nọ sởn trạm trưởng muốn được hoan nghênh hơn. Hắn tính cách sáng sủa, ưa thích nói hát, có đôi khi cố gắng lên thời điểm sẽ cùng chủ xe đám bọn họ đến hai đoạn, thậm chí còn sẽ đi quán ba hỏa diễm sơn biểu diễn xuống. Vương Bác đối với tiểu tử này cũng có hảo cảm, loại này hảo cảm đến từ màu da, bọn hắn không là một người chủng, nhưng đối với tại New Zealand dân bản xứ mà nói, bọn hắn đều thuộc về người da màu. New Zealand kỳ thị sánh bằng quốc châu Âu muốn nhẹ, đúng vậy trong lúc lơ đãng, người da trắng y nguyên sẽ đối với người da màu sinh ra kỳ thị. Cho nên người da màu trong lúc đó giúp nhau cảm giác đỡ một ít. Vương Bắc xem một ít diễn đàn, tại nước Mỹ cùng châu Âu, bình thường là người da trắng kỳ thị người da đen, người da đen kỳ thị người da vàng, tại New Zealand không có loại hiện tượng này, New Zealand người da đen thiếu, người mọ gì nhiều. Một cung kính tiếp nhận cà phê, nói ra, bên ngoài khí trời tốt, rất trời trong nắng ấm, ta bái phòng một lần chấn trưởng tiên sinh, thuận tiện có một ly cà phê, hiện tại người nào cũng biết, chấn trưởng cà phê độc nhất vô nhị. Tối thiểu theo gặp mặt nói chuyện với nhau, Vương Bắc Cửu càng ưa thích môn, đối phương ẩn dấu hòa thiện đích nhiều. Tùy ý Hàn Nguyên hai câu, một nói rõ ý đồ đến, chấn trưởng tiên sinh, ta muốn ngài cảm thấy, No Sởn tiên sinh đối với ngài thái độ không tốt lắm." Đừng hiểu lầm, "Ta là tới giải thích một lần nguyên nhân, hi vọng các ngươi trong lúc đó đừng có hiểu lầm." Vương bác nói, "Như thế nào?" Hắn kỳ thị người ra màu. Một cười lắc đầu, "Không, không, No sờn tiên sinh thuộc về là người thiện lương. Hắn không kỳ thị ngài, Trấn trưởng tiên sinh." Chỉ là hắn không thích trấn lạc nhật, cho nên thái độ mới không tốt. Vì cái gì? Có lẽ ngài không biết, Nọt Sờn tiên sinh trước kia là ở đủ nở đỉn một cái trạm sang dầu công tác, vợ con của hắn cùng hài tử cũng tại đó. Kết quả, một năm trước công ty đưa hắn điều tới, mà người nhà của hắn vẫn còn đủ nở đỉn, cho nên ngươi có thể tưởng tượng, hắn sẽ không thích cái chỗ này. Mặt khác, ta nói câu đấy lòng lời nói à, Nọt Sờn tiên sinh xác thực không rất ưa thích ngài, chấn trưởng, ngài vận may lại để cho người đấu kỵ, hiểu chưa? Ngươi đã lấy được một khối vô biên vô hạn thổ địa với tư cách di sản, ngươi chúng 3.000 vạn giải thưởng lớn, ngươi có được tiểu trấn đẹp nhất, thiện lương nhất cô nương với tư cách bạn gái. Nói xong mặn nợ nụ cười, hắn khoát khoát tay nói, ta không thể nói nữa, bởi vì ta cũng ganh tị ngại. Vương Bác cười cười, nói ra, ta có thể nghĩ tới những thứ này, ta không thèm để ý, Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ, gọi là không nhận người đấu kỵ là tài trí bình thường. Mặc đến hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Nếu như hắn chuyên môn vì giảm bớt hắn và nọt sởn quan hệ mà bái phỏng hắn, cái kia cái này là cái thánh nhân. Người da đen trong có thánh nhân. No. Quả nhiên, Mật sau đó còn nói thêm, chấn trưởng, chắc hẳn ngươi minh mạch, nọt sởn trạm trưởng không biết đem yêu cầu của ngài cung cấp cho chúng ta công ty chi nhánh các đại nhân vật. Vương Bắc gật đầu, hắn có cái này chuẩn bị. một nói ra, trên thực tế, ta cũng vậy có thể liên hệ với những tia đại nhân vật, nhưng là nếu như để ta làm, ta đây cùng nọt sởn trạm trưởng quan hệ tiểu xong đời Hơn nữa, đến lúc đó nếu như quản lý của chúng ta hỏi tham về đến, vì cái gì trạm trưởng không báo cáo nhanh cho hắn tin tức này mà xác thực thông qua một cái nhân viên bán xăng, ta nên nói như thế nào? Vương Bắc nhún nhún vai tỏ vẻ hắn nói có đạo lý, sau đó hắn nghĩ tới một cái nghi vấn, hắc, tiểu nhị, đợi chút. Nó sờn không đem tin tức của ta thông chi đi lên, là vì không cho gũn tiến vào chấn lạc nhật đúng không? Đương nhiên. Vậy tại sao? Ý của ta là... Hắn tựa hồ xác định lãnh đạo của các ngươi hội cho phép gùn tiến vào trấn Lập Nhật. Nếu như các ngươi lãnh đạo cũng không muốn gùn đã đến, vậy hắn hoàn toàn có thể báo cáo tin tức này. Mẫn Giải thích nói, đây là quản lý của chúng ta không biết ngăn cản gùn tiến vào trấn Lập Nhật, cái này đầu đường cái nhất định là đảo nam chủ yếu tuyến giao thông, không có khả năng bị bất luận cái gì một nhà chạm xăng dầu lúng loạn, bọn hắn minh bạch đạo lý này, nhưng nó sởn trạm trưởng không muốn. Chúng ta chạm xăng dầu hiệu quả và lợi ích rất tốt, trấn trưởng tiên sinh, dựa theo công ty quy định Như vậy hiệu quả và lợi ích tiếp tục 3 năm, nó sở̉n trạm trưởng có thể trở về đến đủ nợ đỉn đạt được một cái chức vị rất cao. Vương Bắc Minh Bạch, hắn đi qua vô vô mọn bà bài, nói ra, "Ngươi đi liên lạc quản lý của các ngươi à, ta sẽ đem tình hình thực tế nói cho hắn biết, sau đó ta còn sẽ yêu cầu, vì tiểu trấn dân trấn cùng trạm xăng dầu quan hệ lấy muốn, do mọn tiên sinh đến phụ trách tiểu trấn trạm xăng dầu." Người da đen tiểu cùng lộ ra sáng lạn dáng tươi cười, nói ra, "Cảm ơn ngài, trấn trưởng tiên sinh." Vương Bắc nhăn cau mày, Lại nói, ta như thế nào ta cảm giác đám bọn họ như là đại nhân vật phản diện. Chúng ta tại mưu đồ bí mật hại người tựa như. Mật nói ra, để cho ta tới làm nhân vật phản diện à, chấn trưởng tiên sinh chỉ là tự thuật tình hình thực tế, là vì thôn chấn suy nghĩ. Trên thực tế chúng ta cũng biết, nếu như nọ sởn tiên sinh ở tại chỗ này, vậy hắn về sau không có khả năng cùng gồn người ở Trung Hoa Thuận. Hắn cũng không thích tại đây. Chuyện này xử lý vô cùng nhanh. Ngày hôm sau, hệ sân mố Biện New Zealand tập đoàn liền có hai gã người quản lý đi vào tiểu trấn, trao đổi chuyện này. Edson Mỗ bậc cao cấp quản lý hiển nhiên cũng rất coi trọng quốc lộ số 8 ẩn chứa kinh tế tiềm lực, hắn nói có thể gia tăng một cái trạm xăng dầu, Vương bác cự tuyệt, quốc lộ số 8 không có khả năng bị một nhà dầu mỏ công ty lũng đoạn, điều đó không có khả năng. Bị cự tuyệt rồi, cái này cao cấp quản lý không có tức giận, hắn cười cười nói ra, chúng ta đây yêu cầu đạt được ưu tiên xây chẳng quyền. Cái gọi là ưu tiên xây chẳng quyền chính là đang chọn chọn mới chạm xăng dầu kiến thiết phương diện hệ sân mộ bị có ưu tiên lựa chọn vị trí cùng ưu trước tiến hành kiến thiết quyền lực cái này không có vấn đề Vương bác đáp ứng hệ sân mộ biểu dù sao là người thứ nhất đến tiểu trấn đầu tư dầu mỏ công ty về tình về lý bọn hắn cũng có thể đạt được một ít ưu đãi song phương ký kết hợp đồng, đồngương có thể tiến vào tiểu trấn bất quá vị trí không tốt khoảng cách trong chấn 10 km ký hết cái này hợp đồng Vương bác nói ra mà khác quản lý ta phải dẫn ra một cái đề nghị Chúng ta tại đây chạm xăng dầu chạm trưởng, tốt nhất đổi một cái. Noserden tiên sinh hy vọng cùng người nhà đoàn tụ, hắn ở chỗ này công tác có mâu thuẫn tâm tình, người trên chấm đi đổ xăng, theo chưa thấy qua hắn mỉm cười. Quản lý nhìn nhìn hắn, nói ra, "Tốt, ta sẽ đem yêu cầu của ngài mang về, bất quá điều này cần chúng ta bộ phận nhân sự cùng lao động ngành họ quyết định, ta nói không tính." Edson mồ bị công tác hiệu suất ngược lại rất nhanh, sự tình sau khi kết thúc không đến một vòng, Noserden trạm trưởng bị điều đi, người da đen tiểu cùng Montlene đại trở thành mới trạm trưởng. Vương Bắc biết một lần nội tình, Edson Mộ bị Sở Dĩ làm là như vậy hai nguyên nhân, đầu tiên là nó sở chủ động yêu cầu triệu hồi đúng nó địn, gồm nhập chú quốc lộ số 8, Edson Mộ bị không có khả năng giống như trước như vậy lợi nhuận. Thứ hai chính là, Edson Mộ bị New Zealand công ty chi nhánh rất để ý cùng các nơi kẻ quản lý quan hệ, đặc biệt là Vương Bắc, bọn hắn tựa hồ nhận được tin tức gì, cho là hắn tương lai sắp có được cự đại năng lượng, muốn cùng hắn bảo trì tốt quan hệ. Những tin tức này là hắn nắm b ạ ở hội tham Hắn cảm giác được ghệ sẩn mố có thể là xem tại bà tỷ ở trên mặt mũi làm như vậy, nhưng bà tỷ ở lại nói cũng không phải là như thế. chương 527, chấn trưởng phần môn an. Tháng 4 hạ tuần, tương đương với Trung Quốc tháng 10, Kim Thu đã đến. New Zealand mùa thu cũng phải một mảnh vàng ảo ánh, núi hạn tở phía Nam Thượng sinh trưởng qua không ít cây phong, mùa này cây phong bắt đầu biến thành màu vàng. Bất quá bởi vì độ cao so với mặt biển nguyên nhân, trên núi mùa so trên mặt đất lùi lại một ít, cho nên lúc này xem trên núi coi như xanh ung tươi tốt trên mặt đất thảo nguyên tắc chính là biến thành mỏ và nhạt tiểu lọ lì dần dần thói quen cùng nữ vương, tráng đinh chúng cùng một chỗ ngủ Vương bácắt chính là cùng nghe va vượt qua không biết xấu hổ ở chung cuộc sống buổi sáng lúc ăn cơm bác phụ thần thần bí bí cùng nhau đi lên Vương bác nhìn lao tiếnga liếc ngay nuốt lấy trứng trên hàm hồ hỏi cha ngươi làm gì cùng quỷ vào thôn tựa như muốn làm gì bất chính A bác phụ cho hắn một cái tá nói đừng cận nhà không có chính hình ta hỏi người người ý định lúc nào cùng nghe kết hôn A Vương bác sờ lên cái mũi, vấn đề này hắn cân nhắc qua, bất quá Eva không muốn sớm như vậy kết hôn, giờ A.L.E. quá nhỏ, có một số việc còn tỉnh tỉnh mê mê, bọn hắn kết hôn có thể sẽ xúc phạm tới cái này tiểu bất điểm. Hắn đem Eva cân nhắc nói ra, bác phụ cao mày nói, cái đó và giờ A.L.E. có gì quan hệ? Chúng ta đều là người một nhà cả, đúng rồi, em bé ba mẹ ngươi bái kiến không có. Ta như thế nào chưa thấy qua thân nhân của nàng? Vương bác nhún nhún vai nói, Eva cũng không biết cha mẹ của nàng là ai. Nàng nói nàng là cô Nhi U cờ gai cô Nhi viện lớn lên Huynh đệ tỷ mội ngược lại rất nhiều Nghe xong lời này Bác phụ trên mặt lộ ra thương cảm thần sắc Nói, vậy sau này nhà chúng ta ở phía trong phải Đối với con gái người ta tốt đi một chút Ngươi nhanh đừng ăn được Thương lượng chính sự nhỉ Vương bác buồn cười Nói, đã thành cha Cái này nàng dâu chạy không được Qua cái 1-2 năm 6 tháng cuối 5 giờ A.L.E. muốn đi đi học Làm cho nàng hiểu chuyện một ít nhắc lại kết hôn sự tình Bác phụ lầm bầm hai tiếng Chuyện này chỉ có thể tạm thời thôi. Đi làm trong lúc sự tình không nhiều lắm, chủ yếu là xét duyệt rời vào dân chấn tư liệu. Hiện tại thôn trấn nhân khẩu đã muốn vượt qua 600 người rồi, tại New Zealand tính toán là một cái cỡ trung thôn chấn. Gần đây di chuyển đến dân chấn, chủ yếu là chạy ACOG quý tộc trường học mà đến, trường này trước hai nhóm đệ tử là giáo dục bắt buộc, tiểu trấn gánh chịu giáo dục phí tổn, cho nên rất nhiều người nghe tiếng mà đến. Vương Bắc rốt cục qua rồi một bả làm thực quyền trấn thị nghiệm, không phải tùy tiện người nào cũng có thể di chuyển đến tiểu trấn. Dù sao nhân khẩu không ít hắn bắt đầu sang chọn hôm nay hắn lại phê chuẩn hai nhà xin cái này hai nhà nhân đối với tiểu trấn mà nói đều hữu dụng một nhà có phụ thân là điện khí kỹ sư một cái khác ra cha mẹ tắc chính là là giáo sư bọn hắn đi vào tiểu trấn là chuẩn bị nhận lời mời akG giáo dục đêm tối hắn đi tiếp về ba kết quả chứng kiến một cỗ len rộ vở xe Việt raơ ngựa lộ người môi giới đô xe vì vậy quyết định thật nhanh dừng lại xe theo trong túi quần móc ra một tờ giấy phả tấn tại cần gạt nước khí hạ sau đó chụp ảnh Người New Zealand có một cánh tỉnh, không gián hóa đơn phạt tìm không thấy người, một gián hóa đơn phạt lập tức tiểu bay ra đến. Len rổ vợ chủ nhân chính là chỗ này chủng một gã người da trắng đại hán chạy đến, phất tay hồ, cảnh trưởng ta lập tức tiểu rời đi. Vương Bắc nhún nhún vai nói, không cần phải gấp, ngươi có thể chậm dại ăn một chút gì, Hàn Quốc thịt nướng hương vị có lẽ hay là rất không tệ. À, ngươi đừng quên thứ hai đi cục cảnh sát nộp tiền phạt, 60 khối. Nói xong câu đó, ngồi vào trong xe, tiêu sái nhấn ga đánh tay lái rời đi Trung niên người da trắng ở phía sau đối với vương bác đuôi xe dựng thẳng ngón giữa, vương bác không thèm để ý, lão tử nhìn không thấy. Xe con chạy đến đặc thù giáo dục cửa trường học, đang tại cùng phở nói chuyện phím Eva phất phất tay, lão vương ngồi ở trong xe ăn thịt khô kiên nhận chờ đợi nàng dâu. Trắng đinh từ sau tòa rỗi ra lông xù đầu lớn, vương bác kín đáo đưa cho nó một ăn, nó rất nhanh nuốt vào, sau đó tiếp tục ưỡn nghiêm mặt tại đó muốn thịt khô ăn. Nói chuyện phím xong, Eva lên xe hỏi, đêm nay làm gì vậy? Vương Bắc tiện cười một tiếng Nói ra, là ngươi. Mỹ nữ giáo sư hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng ép ta trở về cùng giờ A cùng một chỗ ngủ. Tráng Đinh rỗi ra đầu đến vông vông vông kêu hai tiếng, trên mặt chó biểu lộ rất đồng ý, nó đã muốn thật lâu không cùng Vương Bắc cùng một chỗ ngủ. Vương Bắc đành phải chính là trả lời, đi trước ăn cơm chiều, sau đó đi quán ba đợi một hồi, thế nào? Eva mỉm cười, ôn nu cho hắn sửa sang lại một lần cổ áo nói, tốt, thân yêu, ta nghe lời ngươi. Tráng Đinh thân khởi cổ ngao ô ô giống lên một tiếng Nó biết mình đêm nay lại phải cho tiểu lò lì đương làm đẹp êm. Tiểu trấn chỗ ăn chơi thật sự quá ít, cũng may quán ba bởi vì có được quán ba chi tâm nguyên nhân, phi thường được hoan nên chúng dân trong trấn muốn giết thời gian tiểu đi vào ngồi một hồi. Tại New Zealand, quán ba là bình thường giải trí phương tiện, hay cùng đi xem phim đồng dạng, nếu như đi không phải là vì tán gái hoặc là say rượu, một đêm kia thượng một ly rượu cốc hay tăng thêm một chai bia, chỉ cần 20 khối là được. Hai người khó được vượt qua một cái hai người thế giới, bọn hắn đi trước quán thịt nướng Hàn Quốc. Nhìn thấy Vương bác, lao bảng Kim Trung Thái lập tức đến cái 90 độ cúi đầu, hoang nên Quang Lâm, chấn trưởng tiến sinh. Vương bác đáp lễ lại, Kim Trung Thái tự mình đưa cho bọn hắn gọi món ăn, Eva nhìn nhìn menu, cuối cùng nhất lựa chọn cơm trộn thịt cừu nổi đất. Bọn hắn cơm trộn một đưa lên đến, bàn bên người tùy ý xem xét sau đó nổi giận, bài bản cái bàn tức giận hỏi, vì cái gì bọn hắn chỗ đó nhiều như vậy thịt? Chỗ này của ta chỉ có mấy khối thịt cừu. Kim Trung Thái dáng tươi cười chân thành nói, bởi vì bọn họ đó là chấn trưởng phần món ăn. Ngươi chính là cơm trộn thịt cựu nồi đất. Ngươi nọ hầm hực ngồi xuống, nói, chấn trưởng phần món ăn bao nhiêu tiền một phần. Kim Trung Thái nói ra, đây không phải là tiền vấn đề, tiên sinh, đó là bởi vì chúng ta tôn kính hắn, cho nên chuyên môn vì hắn chuẩn bị một phần phần món ăn. Vương Bắc nún đúng, đúng mai, dùng bất đắc dĩ ngựa khí nói ra, với tư cách một gã bị được người tôn kính chấn trưởng, thật sự rất không có biện pháp, ta phải phải tiếp nhận mọi người hào ý. Eva kéo hắn một bà buồn cười nói, thượng đế cho ngươi miệng là cho ngươi tại lúc ăn cơm ăn cơm mà không phải nói chuyện, tôn kính chấn trưởng, nhanh ăn cơm đi. Vương Bắc cười hắc hắc nhất định phải nàng uy chính mình, mỹ nữ giáo sư cùng dỗ tiểu hài đồng dạng dụ dỗ hắn bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi hai người đi quán Ba Hỏa Diễm Sơn, trong khoảng thời gian này quán Ba bên ngoài lại bỏ thêm một ít màn hình led, hỏa diễm phân phật, giống như thiêu đốt lên bình thường. Lâu một coi như yên tĩnh, tiếng ca tương đối nhẹ hoán, hoãn, ẩn cỡ là kẻ cùng đệ đệ dễ đi hai người đang tại hợp sướng một thủ tình ca, Vương Bắc vừa nghe mà nhịn, cười không được. Bài hát này là anh văn bản boot tợ freely lì ở vậy, đừng nói, thật là dễ nghe. Bên trong linh linh tán tán đại khái ngồi khoảng 40 người, có nhân viên phục vụ tại đưa rượu, Vương Bắc vừa ngồi xuống, một cái quyến rũ xinh đẹp nữ hầu nhân uốn éo cái mông đã đi tới, mị hoặc đưa tay khoác lên trên bả vai hắn hỏi, "Này, đẹp trai, uống chút gì không?" Vương Bắc quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là tiểu trấn gợi cảm hộ sĩ Du Lý vẩy gạ, hắn lại vừa nghiêng đầu, chứng kiến mê hy cô đẹp trai ngồi ở cách đó không xa tự nhiên không vui. Trước 528, sân Thú Chi Tâm dỗ dư rất ưa thích quán ba, quán ăn đêm như vậy nơi, nàng sở dĩ nguyện ý đến Trấn Lập nhật, là muốn nắm bắt vương bác, sở dĩ có thể lưu lại, tắc chính là muốn cảm tạ quán ba hỏa diễm sơn. Quán ba thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ thời điểm, nàng tự báo danh rồi, hơn nữa đối với tiền lương không có yêu cầu, thẳng nói mình chỉ là ưa thích quán ba không khí. Liên tư điểm này, vương bác liền không có khả năng cùng nàng cùng một chỗ, hắn không rất ưa thích cái loại nầy quán ăn đêm nữa vương Dỗ Dĩ Lỵ đối với hắn có lẽ hay là chưa từ bỏ ý định, khiêu khích liếm liếm liệt diễm cặp môi đỏ mọng nói ra, "Đến một ly tình yêu cấm kỵ như thế nào?" Ta dám đánh cuộc, chấn trưởng, ngươi hội yêu mê nó." Vương bác nú́n nú́n vai nói, "Vậy thì đến một ly tình yêu cấm kỵ." Dỗ Dĩ Lỵ trên mặt đẹp lộ ra sắc mặt vui mừng, kết quả Vương bác nói tiếp, "Đưa cho Du An, ngươi xem hắn vẻ mặt tự nhiên không vui bộ dạng, hiển nhiên cần một ly rượu mạnh đến kích thích xuống." Mê khi cô đẹp trai đối với Dỗ Dĩ có hảo cảm, chỉ cần Dỗ xuất hiện, Hắn tiểu sẽ đi qua cùng đi, đáng tiếc dù dư lì đối với hắn tựa hồ không có gì đặc thù cách nghĩ, quan hệ của hai người không có có một chút tiến bộ. Cuối cùng nhất vương bác tuyển một chai bia, Eva tắt chính là tuyển một chi rượu cocktail, dù dư lì thấy trên người hắn không có cơ hội, cũng trở nên tự nhiên không vui bắt đầu. Eva cái miệng nhỏ miệng nhỏ đích nết rượu, nhỏ giọng cười nói, ngươi nhìn, ngươi thương tổn một cái nữ hài mẫn cảm đa tình thâm. Vương bác tại trên trán nàng hôn một cái, nhu tình mật ý nói, đó là bởi vì trong lòng của ta chỉ có ngươi. Trong lòng của ngươi cũng chỉ có ta là a?" Eva nún núm vai nói, "Nếu như là như vậy, vậy ngươi nên giảm béo." "Có ý tứ gì?" "Gần đây ta cảm giác trái tim nặng trịch, nếu như bên trong chỉ có ngươi, vậy khẳng định là ngươi lại mập." Bên cạnh vang lên cười ha ha thanh âm, Vương bác ngẩng đầu, chứng kiến chính không kiêng nể gì cả cười to rẽ đi. Vương bác đem bia lắc tại trên người hắn, bất mãn nói, "Vợ chồng chúng ta trong lúc đó nói yêu đương, ngươi đụng lên tới làm gì?" Rẽ đi cầm một cái ghế ngồi xuống, Vương Bắc muốn cho hắn chút rượu. Về vàng ngăn lại, đi lấy một ly nước bạc hà cho hắn nhuận họng. Mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh dễ đi toáng sức sở, sau đó nói: "Cảm ơn bà chủ, ngươi thật sự là quá săn sóc rồi, bất quá ta có lẽ hay là càng ưa thích bia." Hắn vừa muốn cầm rượu, Kaka giỡn ngăn cản, nói: "Bà chủ cho đề nghị của ngươi rất tốt, uống chút nước bạc hà, nếu không cổ hỏng của ngươi hội xong đời, đừng có lại muốn dùng chủi hát thân phận dẫn đầu xuất thế giới nổi tiếng giang nhạc." Dễ đi đem bia đẩy qua một bên, vô lực nằm ở trên mặt ghế nói: "Lão đại Ngươi có nghĩ tới hay không chính mình làm điểm địa? Làm điểm nguyên vị, chính mình nhưỡng không tổn thương dây thanh. Vương bác nghĩ nghĩ nói ra, tự nhưỡng bia sao? Là ý kiến hay, nhưng ta phải cân nhắc xuống. Giai ẩn cũng điểm một ly nước bạc hà, một bên uống vào hắn vừa nói, lao đại, ngươi có thể nếm thử một chút, rượu của chúng ta rượu tiêu thụ năng lực siêu cường, đây cũng là một đầu phát tài đường đi. Bị bọn hắn một nhắc nhở, vương bác thật muốn sản xuất bia rồi, bởi vì theo hắn biết, nhưỡng ra tốt bia cần khác nhau tốt tha thứ một là tốt mạch nhà cái khác chính là tốt nước. Linh tuyển sản xuất nước khẳng định rất thích hợp cất rượu, hơn nữa nhượng gia vị, khẳng định hương vị phi thường tốt. Tại quán ba chơi đến nửa đêm, trong lúc Vương Bác đi tầng hầm ngầm một chuyến, cái kia phía dưới mới được là quán ba chủ chiến sân, gào khóc thảm thiết gầm rú không ngừng, người ở bên trong cùng kẻ điên đồng dạng, sợ tới mức Vương Bác tranh thủ thời gian rời đi. Trở lại phòng ngủ, thừa dịp vê va đi tắm rửa, Vương Bác mở ra xa bàn nhìn nhìn, phát hiện rút bản lại có thể sử dụng, liền nhấn một cái. Kim Đồng Hồ đứng tại lĩnh địa chi tâm vị trí, đón lấy biến ảo thành 4 chữ sân thú chi tâm, cuối cùng nhất biến là một người màu xanh nhạt lồng sắc nhỏ. Cái này trái tim cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, Vương Bắc cân nhắc danh tự, hiển nhiên đây là vì lũ giã thú chuẩn bị, tại là muốn an trí tại trong thành bảo. Nhưng hắn hướng trong thành bảo để đặt thời điểm, nhìn xem màu xanh nhạt lao lung tạo hình, Vương Bắc đống nhiên nghĩ đến, đồ chơi này đặt ở trong thành bảo khả năng chưa hẳn phù hợp. Sân thú chi tâm, danh như ý nghĩa, thì phải là cho giã thú dùng Vạn nhất nó đối với dã thú có được mục trường chi tâm như vậy, người đối diện xúc bình thường lực hấp dẫn, nhưng thì phiền thoái. Bảo hiểm để hắn đem cái này trái tim đặt ở bên ngoài, nhưng cân nhắc đến cái này trái tim đối với tiểu vương, nữ vương cùng chó nhỏ đám bọn họ khả năng mới có lợi, vì vậy đặt ở đường Trung Quốc Sơn Đông chân núi, cách cách thành bảo rất gần. Màu xanh nhạt lồng sắt nhỏ nhanh chóng sáp nhập vào trong lòng đất, ảnh hưởng khu vực có chừng một cây số vương bộ dạng, đường cái hướng đông một cây số vương diện tích biến thành màu xanh nhạt. Hắn chú ý một hồi, Không có gì giã thú đã đến, ê tắm rửa đi ra, vừa lau tóc vừa nói, ngươi đang làm gì thế? Ngần ngươi. Vương bắt nhìn xem nàng hiểu điệu dáng người cùng khuôn mặt khuôn mặt, lập tức đem lĩnh chủ chi tâm thu vào, toàn tâm toàn ý bắt đầu mỹ rượu sống về đêm. Lúc làm việc lái xe trải qua sân thú chi tâm khu vực, hắn ra bên ngoài nhìn nhìn, không có thấy cái gì giã thú, bất qua chứng kiến cụ xin cùng tỷ tở sần tại ven đường véo qua eo. Lao vương dừng lại xe hỏi, các ngươi đang làm gì thế? Cụ xin nhún nhún vai nói cậu chạy đến bên này rồi Chó rổ thì đám bọn họ còn có vừa tới cái kia chút ít cho kéo xe, chúng không biết chuyện gì xảy ra, đợi ở chỗ này không chịu đi. Còn có ta ngựa, lao ra hỏa này tựa hồ cảm giác được tại đây có dại so cỏ nuôi súc vật rất tốt ăn, sáng sớm dây dây cương tiểu chạy tới. Tì thở sân bất đắc dĩ bổ sung nói. Vương bác giật mình, nhất định là sân thú chi tâm tác dụng. Trong xe tráng đinh cùng nữ vương cũng nhận được hấp dẫn, chúng ô ô buồn bực giống lên hai tiếng, đôi mắt trông mong xem hướng ra phía ngoài Vương bác mở cửa xe Chúng lập tức chạy trốn ra ngoài, chó rổ thì đám bọn họ cùng chó kéo xe nhỏ đám bọn họ chứng kiến nữ vương, vậy thì thật là thấy được mẹ ruột, điên cuồng trên lên phố ốc. Eva nhìn xem bên ngoài cười khenh khách, nói, ta không nhớ rõ lần trước thái tử như vậy không muốn xa rời nữ vương là lúc nào. Chó rổ thì là sung mãn tôn nghiêm, tự tin một loại cầu, con chó nhỏ một khi rời đi cha mẹ, chúng hội thói quen độc lập cuộc sống, dù cho về sau dù có thấy cha mẹ cũng sẽ không có vẻ rất ý lại. Nhưng bị chó kéo xe đám bọn họ kích thích. Cơ hộ cùng mâu thân vừa được đồng dạng lớn nhỏ đám thái tử, một lần nữa tìm về đối với nữ vương không muốn xa rời. Một đám tất cả lớn nhỏ cầu hướng trên người mình phốc, nữ vương rất bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy trốn trong tránh, cái này có ý tứ rồi, hơn 10 con chó truy ở phía sau. Vương bác nói chúng ưa thích ở chỗ này đùa giỡn tiểu khiến chúng nó đánh như vậy nào à, không cần quản nó đám bọn họ. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn cảm giác được sân thú chi tâm đối với những cái thứ này là có giúp đỡ, khiến chúng nó đợi ở chỗ này cũng tốt trở lại văn phòng, một ít tư liệu tại trên bàn của hắn. Vương Bắc nhìn nhìn, phần thứ nhất là phụ trách đổi núi đỉnh Nghị Mát đội xây dựng cho hắn chọn nhân tài tư liệu. Lần trước gây Va thuận miệng vừa nói, lão Vương để ý rồi, trở về liền liên hệ rồi hốt tờ đến tại Đồi Núi Thượng khởi công, hiện tại nhóm đầu tiên tuyển định năm, cái đồi núi đã muốn san bằng. Ngoại trừ đồi núi đỉnh nghỉ Mát chọn nhân tài tư liệu, còn có một phần là bến tàu kiến thiết tư liệu, mặt hồ chỗ giữa thứ 2 bến tàu cũng tiến thành. Chương 529, thuyền câu Hai tòa bến tàu đều kiến thành, Vương Bắc trước đi xem xem. Quanh hồ bến tàu đã sớm kiến thành, bây giờ là nghiêng đối diện chân núi bến tàu, rốt cục cũng sắp xong. Đội xây dựng sử dụng chính là thuyền vận chuyển, bởi vì hồ song sinh là hồ lục địa, dựa vào là nước ngầm, không có dòng sông tiến vào, cho nên vô pháp vận nhập thể lớn, chỉ có thể thông qua xe tải đem thuyền nhỏ kéo vào trong hồ, sau đó lại đem kiến trúc tài liệu đưa đến bên kia bờ sông. Cho nên, tòa bến tàu kiến thiết tiêu hao thành phẩm rất cao. Bất quá tốt một điểm là Chân núi bến tàu sử dụng thiếu một ít, không cần kiến thiết hơn sao xa hoa, chỉ cần chắc chắn dùng bền đều được, cuối cùng nhất hao tổn của cải 140 vạn NZZ mới cuối cùng nhất kiến thành. Đội xây dựng để lại cano, vương Bắc mang theo hẳn ý bọn người lên thuyền, theo mạng thuyền máy cắm ô ô gào thét, cano tại mặt nước đánh cho cái chuyển, lập tức hướng bở bên kia chạy tới. Cano khởi động đột nhiên, hẳn ý lào đảo một chút, suýt nữa rơi vào trong hồ. Hai tòa bến tàu đều nhằm vào du khách, vì vậy làm tương đối xử lý Ví dụ như bến tàu hai bên xây dựng vòng bảo hộ, những này vòng bảo hộ có thể khai hợp, nếu không người trên thuyền không có cách nào khác đi lên. Chân núi bến tàu rõ ràng ngắn hơn, chỉ có 50m khoảng cách, chỉ có thể dung nạp 40 tấn trong thuyền nhỏ hoặc là thuyền nhỏ, như trăm tấn đã ngoài cỡ chung thuyền thậm chí to lớn thuyền, căn bản không thể ngừng. Bến tàu làm phòng trượt xử lý, dẫm lên trên rất ổn định, bến tàu thân mình dùng tài liệu rất vượt qua thử thách, cũng đủ rắn chắc. Một đám người tiến hành rồi kiểm tra đối chiếu sự thật, chọn vẹn kiểm tra rồi 2 giờ. Sắp đỉnh không có vấn đề, tòa bến tàu muốn bắt đầu nghiệm thu. Cái này nghiệm thu không phải duy nhất một lần tiểu ký tên, mà là căn cứ bất đồng thời gian sử dụng, sau đó đến tiến hành tiến hành cùng lúc đoạn nghiệm thu, nửa năm sau mới sẽ đem tất cả khoản tiền thanh toán. Đội xây dựng hạng mục quản lý bùn nở cùng cùng bọn hắn tiến hành nghiệm thu, tiến hành giải thích cùng giới thiệu, đương làm Vương Bác gật đầu, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nói ra, chấn trưởng tiên sinh, hiện tại ngài cần phải làm là chuẩn bị một đài du thuyền. Vương Bắc đứng ở trên bến tàu đắc trí vừa lòng đầu. Bảo ẩn đứng ở bên cạnh của hắn, nhìn vô biên vô hạn hồ lớn, hắn vươn tay làm ôm tư thái, "À, xinh đẹp hồ nước." Nói còn chưa dứt lời, một đạo kình phong từ phía sau lưng thổi bay, đó lấy một cổ lực mạnh đã đến, La Vương nhanh chóng nhanh chóng né tránh, Bảo ẩn phản ứng không có hắn nhanh, cuối cùng nhất còn lại nửa câu lời nói chính là, "Tráng đinh, ép cờ cờ, tự cử." Tráng đinh chứng kiến hắn giang hai tay cánh tay tưởng rằng muốn ôm, tiêu từ phía sau đến cái đột nhiên tập kích. Một đám người luống cuống tay chân đem rơi trong nước bẩn kéo đi lên. Tráng Đinh cũng không cô ghé vào bến tàu bên cạnh rôi ra một cái chân trước. Bảo ẩn hồn hẹn bắt lấy nó chân trước đem nó kéo vào trong nước, cười ra nói, hôn Đản ta muốn cho ngươi thưởng thường, thường chó rơi xuống nước tư vị. Chứng kiến hắn động thủ đem Tráng Đinh kéo xuống, vương bác lộ ra không đành lòng biểu lộ, kêu lên, không. Hắn nỉ an uổi vương bác, nói, không có việc gì, lao đại, Tráng Đinh biết bơi lội. Vương bác dùng ánh mắt thương hại nhìn xem muốn đi thượng bò bảo ẩn, ta là đối với hắn nói. Bảo ẩn mắt thấy muốn bỏ lên rồi Một cái cầu đầu mạnh mẽ theo trong nước thò ra, sau đó cắn lấy hắn ống quần thượng, ngạnh xanh xanh đưa hắn kéo xuống. Tráng Đinh cho rằng bọn là cùng nó chơi đâu rồi, vì vậy trăm vương ngàn kế đưa hắn hướng trong nước kéo, đến trong nước dùng móng đuốt ấn qua mặt của hắn hướng dưới nước nhét. Bảo ẩn bơi lội kỹ thuật không sai, đúng vậy cùng chó ngao anh so thì không được, đặc biệt là trong nước bảo ẩn sức chiến đấu giảm mạnh, mà Tráng Đinh tắc chính là phấn khởi bắt đầu, sức chiến đấu trực tiếp tăng thêm 10086 cái chỉ số. Cuối cùng là một vương bác xuống dưới đem Tráng Đinh kéo ra. Lúc này mới có người đem bảo ẩn kéo lên. bao ẩn quá thảm rồi, bụng thình, đi lên về sau nằm tại đó bắt đầu ra bên ngoài nhà nước, thiếu kỷ quan sát tiểu ló lý lôi kéo hê va tay, nhỏ giọng nói ra, giống như suối phu nhà. Rốt cục dàn xếp xuống, vương bác mới có thời gian cùng đội xây dựng quản lý bù nở nói chuyện, quản lý vừa rồi tìm hắn là có chuyện, đó chính là chào hàng du thuyền. Nếu như ngài muốn mua một con thuyền du thuyền, ta đây có thể cho ngài một ít đề nghị, ta bả lớn liền từ sự tình phần này công tác ta dám đánh cuộc. Ngài tại New Zealand tìm không thấy so nàng càng chuyên nghiệp người. Bú nở lời thề son sát nói. Xuất thân bờ biển nguyên nhân, Vương Bắc tuy nhiên không có mua qua du thuyền, nhưng hiểu rõ không ít, liền hỏi, Ngài bà lớn đại lý cái gì nhắn hiệu? Gì bà? Phải nạ? Gì nọt? tỷ Sức hạn? hỏi những thứ này đều là hàng hiệu du thuyền chế tạo thương, những này nhà máy hiệu buôn liên thủ, cầm giữ qua thế giới du thuyền thị trường 70-80 thị phần trong giới du thuyền cũng có thể Chấn trưởng tiên sinh, một điểm vấn đề đều không có, người đưa thích cái nào nhãn hiệu, nàng có thể mua cho người đến cái gì. Bú Nở kiêu ngạo nói. Vương Bắc cười nói, ta đây đoán, người bà lớn là du thuyền người đại diện. Bú nợ nói, đây là, ngài đã đoán đúng. Nói trắng ra điểm, hắn nàng dâu là chu gian, bất quá New Zealand trung gian phát triển trở thành phi thường quy phạm hóa chức nghiệp, phần này công tác không dựa vào hút người mua tài chính đến tồn tại, mà là chính là vì mua bán song phương cung cấp thích hợp nhất, nhất đáng tin cậy giao dịch Vương Bắc muốn mua một con thuyền du thuyền, hồ nước đẹp như vậy, có biến tàu, cái kia không mua thuyền làm gì vậy. Đương nhiên, còn có một trọng yếu nguyên nhân chính là, cha hắn mẹ thói quen trên biển công tác, có một du thuyền thuyền nhỏ các loại, cũng có thể làm cho bọn họ giết thời gian. Sử dụng người đại diện, làm việc tối thiểu rất đơn giản thuận tiện, bù nở thê tử ngày hôm sau theo ột lần bay tới, mang theo trước đó câu thông sau lựa chọn du thuyền đi vào Trấn lạc Nhật